Trong thấp tiếng quát bên trong, Lê Thương thân thể cái neo định không gian, to lớn quả đấm lịch đánh phía thiên. Chương 260: Tiêu diệt vĩ đại thần lực. Một quyền này, còn ở trên đường liền trực tiếp nghiền nát không gian, không gian loạn lưu có nượg. Vân Kỳ cười nhạt, thế tiến công không giảm, một trường rơi xuống. Oeng. Đinh hai nhức góc trong tiếng ầm ầm, xung quanh ngàn mét không gian trực tiếp đổ nát, tuyệt địa vô chủ pháp tắc cũng liên tiếp phá toái. Như không nơi này là tuyệt địa, chỉ là một cái này, là có thể phá hủy vạn dặm xung quanh sơn hạ. Kinh khủng lực trùng kích và một cổ quỷ dị đồng hóa pháp tắc xâm nhập mà đến. Lê Thương thân thể lấy tốc độ nhanh hơn rơi đập hướng vượt sâu không đáy. Nhưng mà Vân Kỳ nhưng là những mày vừa rồi cái kia một lần giao thủ hắn vậy mà không có cảm giác được bất kỳ thần lực gì cùng thần thông lực lượng. Lê Thương một quyền kia dường như liền là đơn thuần sức mạnh thân thể, có thể so với cao đẳng thần lực một kích toàn lực sức mạnh thân thể. Vân Kỵ con mắt cũng hơi nheo lại, bị đánh cực tốc hạ xuống Lê Thương cảm giác quả đấm hơi tê tê trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Đây chính là vĩ đại thần lực. Liên cơ thể của ta đều không đả thương được, cũng xứng, xứng là vĩ đại. Bệnh. Thân thể hắn đột nhiên hư không tiêu thất sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Vân Kỳ, Vân Kỳ sớm có cảm giác, phản tay chính là một trưởng. nhưng mà Lê Thương sau một khắc đã xuất hiện ở hắn phía bên phải, một quyền đánh trên đầu hắn. vù vù, gợn sóng không gian sao động, Vân Kỳ thân thể không nhúc nhích tí nào. Lê Thương chỉ cảm thấy một quyền này giống như là đánh vào cây bông bên trong, chính mình lực lượng đều bị triệt tiêu, chính mình pháp tắc vô pháp thương tổn được đối phương, chừng mực trên lệch quá xa. Vân Kỳ cười nhạt, đống nhiên một trưởng ấn hướng Lê Thương lồng ngực, nhưng mà cánh tay hắn trực tiếp xuyên thấu Lê Thương tàn ảnh, Lê Thương đã thuận di đến khác một bên. Vâng anh to lớn thái thượng âm dương đồ xuất hiện chấn áp mà xuống vân kỳ to mày vậy mà cảm thấy một chút đi hiếp. lúc này trong tay hắn xuất hiện đặc thủ tiêu xích một thước đánh ra với anh sóng không gian chấn động không gian phá toái vừa chảo tổ làm thái thượng âm dương đồ phá toái kinh khủng lực đánh vào đem lê thương hất bay đi ra ngoài nhưng vân kỳ cũng không nhịn được rút lui hai bước vân kỳ híp mắt một cái trong mắt hàn mang nở rộ mà lê thương ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ không có nửa điểm tâm tình chợt chởn lại đến hắn lần nữa thả ra công kích rầm rầm rầm nơi đây bạo phát kinh thiên đại chiến từng cái mười ngàn thước to lớn thái thượng âm dương độ từ bốn phương tám hướng đánh phía vân kỳ lê thương tuấn di tốc độ quá nhanh hắn có thể vô hạn tuấn di dù là tại vân kỳ phóng thích ra thần bên trong lĩnh vực cũng vô pháp hạn chế hắn vù vù một đạo duệ kim chi khí xuyên qua mà xuống với anh một cái to lớn năng mang tinh đột nhiên xuất hiện lại bị đánh bạo kinh khủng va chạm mạnh bên trong tuyệt địa bên trong tầng mây bị đánh bạo vượt sâu phần đấy nhất đại lượng mỏ yêu bị nén nát vâng. đột nhiên một thanh to lớn tiêu xích xé rách không gian trong nháy mắt bắn trúng lê thương lồng ngực trực tiếp đem lê thương đánh bay ra ngoài mấy ngàn cây số, khôi phục thành quần áo màu đen đều đứt ra. Lê thương túi đầu một nhìn, liền gặp tim mình bộ vị mơ hồ phát hồng, bị đánh sưng lên. Vân Kỳ hít một hơi linh khí, có chút khó có thể tin cùng khó có thể tiếp thu, hắn một kích toàn lực, có thể thương tổn được vĩ đại thần lực công kích, cũng chỉ là đem lê thương làn ra đánh hồng. Cái này đặc biệt, nhất làm cho Vân Kỳ khiếp sợ là, ngắn phút chốc chiến đấu, hắn vậy mà tao ngộ rồi mấy trăm loại pháp tắc công kích. Mặc dù những pháp tắc kia uy lực đều rất yếu, nhưng này đích đích sát xác là pháp tắc. Cái này khiến hắn phi thường rung động. Mặc dù đã sớm biết Lê Thương Đường thành thần không giống bình thường, nhưng có thể đồng thời nắm giữ như vậy nhiều pháp tắc, quả là chưa bao giờ nghe. Thật là cường đại công kích, vậy mà để cho ta bị thương." Lê Thương cười nhạt nói, "Để ngươi cũng kiến thức một lần ta một kích mạnh nhất ta." Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên xuất ra thế giới luân bàn, thấp duy thế giới sở hữu pháp tắc đều vận thành một chỗ, dung nhập thế giới luân bàn bên trong. Vân Kỳ lập tức cảnh giác lên, liên gặp thế giới luân bàn bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một cái diệt thế ma bàn. Giờ khắc này Vân Kỳ đột nhiên cảm giác mình bị tập trung, thời không bị phong tỏa, chính mình vị trí khu vực Thời không cùng bên ngoài bất động, dường như liền thời gian lưu tốc, đều xảy ra biến hóa. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám nữa coi khinh Lê Thương, không còn đem trước mắt cái này bán thần trở thành con kiến hôi. Mặc dù Lê Thương mặt ngoài đẳng cấp vẫn là bán thần, nhưng sức chiến đấu đã đến gần vô hạn vĩ đại thần lực. Cái này quả thực quá kinh khủng, chưa bao giờ nghe. Kinh khủng như vậy thiên tiêu, hôm nay tất nhiên muốn chém trừ người này, bằng không tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng mối họa Vân kỳ cũng đung nhiên hướng bàn tay thần khí mây thước quán thâu thần lực và phát tác, muốn bạo phát một kích mạnh nhất. Vụ Lê Thương hai tay bỗng như đẩy. Bành trướng đến 10 vạn mét to lớn diệt thế ma bản như chậm thật nhanh hướng phía Vân Kỷ nổ tung mà đi. Ở đó diệt thế ma bàn bên trong, tràn đầy một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, tựa như có thể cắn giết tất cả, chuyển hóa tất cả, đem tất cả chuyển hóa thành nhất nguyên sơ bản nguyên lực lượng. Vù vù. Cùng cái này đồng thời, Vân Kỷ trong tay mây thước đón gió căng phồng lên, như một thanh kiếm sắc đâm về phía 10 vạn mét đường kính diệt thế ma bàn. Oeng. Hầu như tại hai người phát sinh công kích trong nháy mắt, hai đạo kinh khủng công kích đã ầm ầm chạm vào nhau. Nơi đây trong nháy mắt như là đại âm hy thanh, thiên địa yên tĩnh trong nháy mắt sau một khắc, một đạo kinh người sóng xung kích cuốn sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ người đã tuyệt địa bị san bằng. cái kia sóng xung kích điên cuồng cuốn sạch đi ra ngoài, toàn bộ thuộc châu biên giới sơn mạch thành phiến thành phiến bị dời bằng, vạn dặm khu vực bị vô hình lực lượng xé nát. kiếm tiên thành, đạm đài minh nguyệt đống nhiên ngầm đầu, trong mắt toát ra kinh người kiếm quang, bệnh, nàng trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở kiếm thiên thành bên ngoài, đống nhiên một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm quang xé rách không gian, xuất hiện lần nữa lúc đã đến 10 vạn dặm bên ngoài, nhẹ nhàng xé rách cái kia kinh khủng sóng xung kích, bệnh, đạm đài minh nguyệt lần nữa biến mất. Anh. Diệt thế ma bàn đổ nát, ngược lại bay ra ngoài trong quá trình vụt nhỏ lại. Kinh khủng lực đánh vào trực tiếp đem Lê Thương đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, mà Vân Kỳ cũng liền liền rút lui, mỗi lùi lại một bước liền dẫm nát một vùng không gian, liền lùi lại mấy ngàn thước mới dừng lại. Bên ngoài mấy vạn dặm, Lê Thương vây tay một cái, thu nhỏ lại thế giới luân bản ngược lại bay trở về. Liên gặp hắn bên ngoài thân đột nhiên nhộn nhạo lên từng đạo rung động, thân thể không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, giống như là không gian muốn bên trong hãm, trong lúc mơ hồ xuất hiện một cái kỳ quái thông đạo. Muốn chạy, Vân Kỵ cười nhạt, một bước bước ra đã kéo dài qua mấy vạn dặm xuất hiện ở lê thương trước người một thước đâm ra lê thương nhanh chóng lùi về phía sau trực tiếp lui vào chúng quanh thân thể sụp đổ đi ra cái không gian kia trong thông đạo Bản tôn để ngươi chạy sao vân kỳ sát ý lăng nhiên đuổi theo tiến vào nhưng mà mới vừa gia nhập không gian thông đạo bên trong hắn đột nhiên cảm giác được nguy cơ to lớn vô ý thức liền muốn rời khỏi nhưng là sau lưng không gian thông đạo đột nhiên tiêu thất cùng cái này đồng thời một cố kinh người thiên địa chi lực chấn áp xuống Và anh vân kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều ở đây bài xích chính mình Ngay sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, thực lực của chính mình tại cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt liền rơi vào cao đẳng thần lực cấp bậc. Mà phía trước Lê Thương, khí tức lại vào giờ khắc này tăng vọt, mặc dù thần tính số lượng không thay đổi, có thể khí tức kia trực tiếp bạo tăng tới rồi vĩ đại thần lực, thậm chí là mơ hồ muốn vượt qua vĩ đại thần lực cấp độ. Tại Vân Kỳ trong cảm giác, Lê Thương giống như là một mảnh tiên, một cái thiên đạo. Thời khắc này Lê Thương giống như là cùng thế giới này dung làm một thể. Cái này, nơi đây là địa phương nào? Vân Kỳ có chút luống cuống, vội vàng quan sát hoàn cảnh chu quanh. Đã thấy nơi đây sơn hà dường như đều rất tiểu, so ngoại giới nhỏ rất nhiều. Tỷ như đại thụ che trời, vậy mà chỉ có cao vài thước, nhỏ một chút thậm chí không đến cao một thước. Hoan nên đi tới thế giới của ta. Phía trước ngoài trầm dặm Lê Thương trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt nhạt. Thế giới của ngươi? Vân Kỳ biến sắc lại biến. Không sai, tin tưởng ngươi cũng biết, ta đường thành thần, chính là mở ra một cái độc thuộc về ta thế giới của mình. Lê Thương cười nhạt nói, mà ngươi bây giờ tiến nhập địa phương, chính là thế giới của ta. Gặp Vân Kỳ kinh nghi bất định, hắn bổ sung nói ra, thế giới cùng thần quốc là bất đầu tại thần quốc bên trong có lẽ ngươi có thể trực tiếp dùng pháp tắc bản thể tới đối kháng địch nhân nhưng tại thế giới bên trong nhưng có thể trực tiếp điều động toàn bộ thiên địa lực lượng tới chấn áp địch nhân coi như thế giới chủ nhân ta ở chỗ này liền là vô địch nói lên tới ta cũng là lần đầu tiên chân thân tiến nhập thế giới của mình đâu loại cảm giác này giỏi quá lê thương trầm rãi giơ bàn tay lên thiên địa động lực một cổ kinh người thiên uy dâng lên giờ khắc này lê thương cảm giác mình chân chính không gì làm không được mặc dù sức mạnh thân thể không thay đổi nhưng toàn bộ thế giới lực lượng đều ra chỉ trên người tự mình ở chỗ này hắn lực lượng vượt qua vĩ đại thần lực dù là vân kỳ vẫn là vĩ đại thần lực hắn cũng có lòng tin đem đánh bại nhưng là không phá hủy thế giới hắn đem vân kỳ đẳng cấp chấn áp hắn hét lớn hiện tại ngươi lấy cái gì theo ta đối kháng tiếng nói rơi xuống bàn tay của hắn cũng chấn áp mà xuống kéo theo toàn bộ thế giới thế giới chi lực đều chấn áp mà xuống vân kỳ sắc mặt đại biến chợt quát đừng vội hù ta hắn bỗng nhiên đem mây tước phóng đại đâm về phía thiên uy thiên uy không thể nghịch, chết toàn bộ thấp duy thế giới thế giới chi lực hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy trường ấn chấn áp mà xuống về anh thấp duy thế giới không gian phá thoái sơn hà lún xuống không biết bao nhiêu sinh linh bị tác động đến do đó hôi phi yên diện mà vân kỳ thân thể cũng ở đây lực lượng hủy thiên diện địa bên dưới sụp đổ không cho ta đứng vững vân kỳ giống giận thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn to lớn đám mây pháp tắc chi lực triệt để hiện ra rầm rầm rầm nhưng mà những cái kia đám mây mới xuất hiện tựa như giòn thủy tinh đồng dạng rời ra phá thoái liên quan lấy hắn pháp tắc một chỗ từng khúc vỡ nát kinh khủng tiên uy trưởng ấn đệ một cái đến cùng trực tiếp đem vân kỳ một lột đến cùng Ấm ẩm ẩm đột nhiên toàn bộ thấp duy thế giới thiên khung bên trên nứt ra rồi một đạo to lớn huyết sắc vết nước, cái kia huyết sắc vết nước quán xuyên toàn bộ thấp duy thế giới trăm vạn cây số trời cao, pháp tắc mảnh vụn cùng kinh người năng lượng tiêu tán ra tới lúc toàn bộ thế giới, năng lượng thủy triều cuốn sạch trên trời dưới đất vô số sinh linh hoặc là đột nhiên tiêu diệt hoặc là đột nhiên thức tỉnh rồi một ít đặc thù thiên phú, vô biên đại địa bên trên kinh khủng sóng xung kích còn đang hướng lấy bốn phương tám hướng cuốn sạch, sáng thế thần sơn bên trên phạm tư tư cùng dương du du còn có tô mê hình đều giật mình ngẩng đầu nhìn thiên khung bên trên cái kia to lớn huyết sắc vết nước. Thấp duy thế giới tứ thánh thú còn nhân hoàng trở sở hữu đỉnh cấp cường giả, đều trong lòng hoảng sợ, cảm thấy tận thế đại khủng bố. Bất quá ngay tại cái kia sóng xung kích muốn cuốn sạch toàn thế giới lúc, đột nhiên vô hình tiên địa chi lực xuất hiện, cái kia có thể diệt thế sóng xung kích không tiếng động chôn bụi. Có thể là trước kia cái kia sóng xung kích đã cuốn sạch 10 vạn cây số, không biết hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Vượt qua 10 vạn dặm sơn hà đại địa bị rời bằng, toàn bộ thế giới đều trở nên một mảnh hỗn độn. Thiên cung bên trên, Lê Thương có cảm ứng, biết con cháu kiếp đã qua. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên uy trưởng ấn trong nháy mắt tiêu tán. Vô hình thế giới chi lực phân giải cái kia năng lượng kinh khủng thủy chiều lên xuống cùng pháp tắc mạnh vụ, còn có vân kỳ vẫn lạc lưu lại thần ý chí, số lượng khổng lồ thế giới bản nguyên sản sinh. Lê thương tiêu hao bộ phận tiền của phi nghĩa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động thế giới chi lực, khống chế thấp duy thế giới thời không, Liên gặp toàn bộ thấp duy thế giới, trừ sáng thế thần sơn một khu vực như vậy, những khu vực khác đột nhiên thời gian quay lại, bị sung kích sóng trôn vùi sơn xuyên đại địa, lại xuất hiện vô số tiêu diệt sinh linh, từ cho bụi chuyển đến phá toái huyết đục, lại từ phá toái huyết gây dựng lại thành hoàn chỉnh thân thể ngay sau đó hoàn chỉnh thân thể trên mặt hoảng sợ biểu tình biến mất không thấy gì nữa khôi phục bình thường làm thời gian quay lại kết thúc nguyên bản tan thành sơn hạ lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng nguyên bản đã chết vô tận sinh linh lần nữa xuống lại bất quá lê thương xóa đi chúng nó một ít ký ức chúng nó cũng không biết chính mình chết qua một lần toàn bộ thấp duy thế giới chỉ có sáng thế thần sơn bên trên phạm tư tư đám người cùng một chút chính chỗ tốt tại khu vực này sinh linh mới biết trước đó cái kia kinh khủng đại chiến cùng lớn hủy diệt thiên khung bên trên lê thương vây tay một cái một thanh không lành lạnh tiêu xích tử vông ngân đại địa bên trên bay tới bị hắn tiếp được ngay sau đó hắn khắc một cánh tay tại trong hư không một mỏ một viên tàn phá thần cách bị hắn lấy ra lê thương đầu tiên là nhìn thoáng qua không lành lặn tiêu xích thần khí tiếp lấy vừa nhìn về phía tàn phá thần cách hắn cẩn thận cảm ứng sau khẽ như mày có chút quen thuộc cảm giác đong nhiên hắn lòng có cảm giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt xuất hiện lần nữa không gian thông đạo hắn một bước bước ra đã ly khai thấp duy thế giới chân thân tiến nhập thấp duy thế giới vẫn là lần đầu tiên bởi vì thấp duy thế giới bản thân ở trong cơ thể hắn không biết chỗ hắn dạng này tiến nhập có loại cầm quần áo trái lại xuyên giống nhau, không rõ có điểm cảm giác không được tự nhiên, làm hắn ly khai thấp duy thế giới sau đó, cái kia loại cảm giác không được tự nhiên mới tiêu thất, vù vù, không gian bị xé nứt, sau một khắc một đạo tuyệt đẹp thân ảnh từ trong cái khe không gian đi tới, cùng cái này đồng thời, lê thương sau lưng thấp duy thế giới thông đạo cũng biến mất không thấy gì nữa, lê thương, đạm Đài minh nguyệt nhìn thấy lê thương sau, kinh nghi bất định nói, trước đó là ai ở chỗ này chiến đấu, lúc này toàn bộ người đá tuyệt địa đều bị rời bằng nhau, nơi đây không còn là tuyệt địa, đương nhiên, đối với kẻ yếu đến nói nơi đây vẫn là cấm địa, bởi vì lúc trước bùng nổ đại chiến, để trong này xuất hiện đại lượng không gian loạn lưu cùng pháp tắc lưu lại. Lê Thương không trả lời, mà là lấy ra tàn phá tiêu xích cùng thần cách, hỏi, quen biết sao? Đây là. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn kỹ, đột nhiên đồng tử co rụt lại, vĩ đại thần lực thần cách. Ngươi đánh chết một tôn vĩ đại thần lực, biết là ai sao? Lê Thương hỏi. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thật sâu một mắt, Lê Thương, vẻ mặt nghiêm túc nói, không nhận thức. Lê Thương suy nghĩ một chút, nói, có hứng thú hay không theo ta đi một lần? Đi nơi nào? Ta muốn tỏa trần tục Châu. Đạm Đài Minh Nguyệt nói: "Lê Thương nhìn thoáng qua phương xa thuộc châu, trong vòng nửa tháng, nơi đây không chiến sự ra chuyện. Nửa tháng sau, ta nhìn không thấy xa hơn tương lai, cần phải là nửa tháng sau ngươi trở về đi. Ngươi có thể nhìn thấu toàn bộ lục địa tương lai." Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mắt đẹp híp một cái, bán tín bán nghi. Lê Thương không có giải thích, trực tiếp xé rách không gian, một bước đi vào. Đạm Đài Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, cảm giác Lê Thương tại trước mặt của mình quá càng rỡ, bất quá nghĩ đến Lê Thương trong tay thần cách tàn phá thân khí, nàng không nói gì, cũng một bước bước ra, tiến nhập không gian vết nứt, đuổi kịp Lê Thương. Lê Thương tại trong hư không cực tốc đi đường, một bên âm thầm thôi diễn phương vị. Đạm Đài Minh Nguyệt nhịn không được hỏi, cùng ngươi chiến đấu vĩ đại thần lực là ai, nhân tộc hay là dị tộc, không dám khẳng định. Bất quá đối phương tự xưng vân kỳ, hắn phát tác là mây hóa phát tác. Lê Thương giải thích nói, vân kỳ chưa từng nghe nói cái này danh tự. Đạm Đài Minh Nguyệt cao mày, mây hóa phát tắc, là cái gì phát tắc? Lê Thương giải thích nói, chính là đem vạn vật đồng hóa thành mây. Đạm Đài Minh Nguyệt bừng tỉnh, nàng trầm bên dưới, đột nhiên hỏi, ngươi là như thế nào đánh chết vĩ đại thần lực? Trước đó Võ Thần cho ta một chương pháp chỉ." Lê Thương nói. Dùng Võ Thần pháp chỉ đánh chết. Đạm Đài Minh Nguyệt bình tĩnh. Bất quá rất nhanh, nàng tao mày nói, "Ta vẫn chưa cảm ứng được Võ Thần ý chí Võ Đạo." Lê Thương không trả lời. Đạm Đài Minh Nguyệt còn muốn hỏi, bất quá nàng cũng biết khả năng này là Lê Thương đòn sát thủ, hỏi như vậy không quá lễ phép. Có thể đánh chết vĩ đại thần lực Lê Thương, tuyệt đối có tư cách cùng với nàng ngồi ngang hàng với. Thậm chí, còn mạnh hơn nàng. Chí ít nàng chưa bao giờ đơn độc từng đánh chết vĩ đại thần lực. Đạm Đài Minh Nguyệt khó có thể tưởng tượng Lê Thương rốt cuộc như thế nào bằng vào bản thần thân thể đánh chết vĩ đại thần lực? Lẽ nào cái kia đầu đường thành thần thật sự có mạnh như vậy sao? Nàng con cháu hậu duệ cũng có một ít người đi lên cái kia đầu đường thành thần, mặc dù từng cái cũng bắt đầu cho thấy có thể vượt cấp giết địch thực lực, nhưng cũng xa còn lâu mới có được Lê Thương mạnh như vậy a. Hai người tại trong hư không cực tốc đi đường, tốc độ đều rất nhanh. Đạm đài Minh Nguyệt lúc này mới chú ý tới, Lê Thương vậy mà trực tiếp lấy thân thể tại trong hư không dậm chân, kinh khủng này thân thể để cho nàng hoảng sợ. Muốn biết trong hư không có kinh khủng không gian loạn lưu cùng hư không chi lực có thể cắn giết cùng đồng hóa tất cả. Theo nàng biết, chỉ có đạt được cao đẳng thần lực mới có thể không dựa vào thần lực tại trong hư không sinh tồn. Nhưng cũng chỉ là sinh tồn mà lấy, rất nhiều cao đẳng thần lực thân thể đều cũng không tương đại. Chỉ có có thần lực mới có thể phá ra hư không chi lực tại trong hư không di động. Mà bây giờ, Lê Thương trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ phá vỡ hư không, tại trong hư không giẫm chân. Loại năng lực này dường như chỉ có võ thần mới có thể làm được. Cho dù là nàng, cũng cần phải mượn thần lực, dù sao nàng không tu thân thể. Lúc này, Lê Thương bỗng nhiên tại trong hư không rạch một cái Một đạo to lớn không gian vết nứt xuất hiện. Lê Thương một bước đi ra ngoài. Đạm Đài Minh Nguyệt vội vàng đuổi kịp. Ra hư không, bên ngoài liền là địa cầu. Đạm Đài Minh Nguyệt thần thức đảo qua, liền phát hiện nơi đây dĩ nhiên là Vân Châu. Ừm. Đường trấn phương đâu? Bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện, đường trấn phương không thấy. Bệnh. Lê Thương một cái thuần di, đi thẳng đến mấy trăm cây số bên ngoài. Đạm Đài Minh Nguyệt vội vàng đuổi theo. Ba bá, bá bá. Lê Thương liên tục thuần di, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay lập tức mấy vào Đạm Đài Minh Nguyệt khiếp sợ phát hiện, chính mình cần bạo phát toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Lê Thương. Mà Lê Thương nhìn lên tới dường như phi thường nhẹ nhõm. Rất nhanh, Lê Thương đi tới một cái to lớn không gian thông đạo lối vào. Nơi đây, đã người đi lầu trống, chỉ có số ít yếu đất thần lực và bản thần, còn ở phía xa coi chừng, nhưng khoảng cách nơi đây đều chừng mấy trăm cây số. Nơi này là Vân tộc thế giới cửa vào. Đạm Đài Minh ngẩn nói, đột nhiên biến sắc, ngươi trước khi nói cái kia vĩ đại thần lực, tự xưng vân kỳ. Đúng. Lê Thương bay thẳng đến Vân tộc thế giới thông đạo đi tới. Đừng đi, tiến nhập chưa công hám dị thế giới sẽ bị áp chế thực lực. Đạm Đài Minh Nguyệt nhắc nhở, nhưng mà Lê Thương không hề bị lay động. Người khác sẽ bị áp chế, đó là bởi vì các thần linh đều phải cần mượn thiên địa chi lực, nhưng hắn lực lượng đến từ bản thân, hắn pháp tắc liền ở trong người, dị thế giới thiên địa quy tắc vô pháp hạn chế hắn. Đạm Đài Minh Nguyệt gặp Lê Thương không nghe, sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng nàng cắn răng một cái, cũng đi theo, bất kể như thế nào, không thể để cho Lê Thương bỏ mình. Kinh khủng như vậy thiên phú, về sau trưởng thành lên, tuyệt đối là nhân tộc chiến lược chủ yếu. Đặc biệt, Lê Thương còn là nhân hoàng, cái thân phận này rất trọng yếu, tạm thời không thể chết. Nhưng mà một cách không ngờ công kích chưa từng xuất hiện. Hai người tiến nhập Vân tộc thế giới sau đó, vẫn chưa cảm ứng được vĩ đại thần lực khí tức. Cũng chính là ở cách không gian thông đạo mấy trăm cây số bên ngoài, có đại lượng vân tộc sinh vật trôi nổi trên cao. Mà toàn bộ vân tộc thế giới, lúc này đều tràn đầy bi thương khí tức. Có thần linh vẫn lạc vết tích, thế giới này dường như đã xảy ra chuyện. Đạm Đài Minh Nguyệt kinh nghi bất định. Xác định, cái kia vân kỳ, chính là vân tộc vĩ đại thần lực. Lệ Thương nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái kia đường chấn vương phải là vân tộc vĩ đại thần lực. Điều đó không có khả năng, chúng ta đã từng đồng thời nhìn thấy qua đường chấn phương cùng Vân tộc vĩ đại. Đạm Đài Minh Nguyệt phản bác: "Ta còn chưa nói hết." Lê Thương giải thích nói: "Ta trên người Vân Kỳ từng cảm ứng thấy đường chấn phương khí tức, nhưng Vân Kỳ bản thân cũng không phải là đường chấn phương." "Có ý gì?" Đạm Đài Minh Nguyệt không hiểu ra sao. Lê Thương nói: "Trước đó Vân Kỳ vẫn chưa chịu đến địa cầu thiên địa quy tắc áp chế, thực lực vẫn là vĩ đại thần lực cấp bậc." "Ngươi nghĩ ra cái gì?" Bình đẳng khế ước. Đạm Đài Minh Nguyệt to mày, nếu như địa cầu bên này có nắm giữ đại biểu tính tồn tại, cùng dị thế giới thần linh ký kết bình đẳng ghế ước dị thế giới thần linh tiến vào địa cầu sau đó liền có thể không nhận bên này thiên địa quy tắc áp chế đây chỉ là một loại khả năng tính nhưng ta càng thiên hướng về vân tộc vĩ đại rất có thể chính là đường chấn phương một đạo phân thân hoặc là đường chấn phương là vân tộc vĩ đại một đạo phân thân lê thương nói ra trước một loại khả năng tính lớn nhất cái này không thể nào chỉ là phân thân là có thể là vĩ đại thần lực vậy hắn chẳng phải là còn mạnh hơn võ thần đạm đài minh nguyệt không tin mọi mắt mong chờ a Lê Thương đột nhiên ném ra thế giới luân bản, Liên gặp thế giới luân bản cấp tốc phóng đại, đảo mắt hóa thành 10 vạn .000 mét đường tính diệt thế ma bản, một đường nghiền ép lấy không gian đánh phía vân tộc thế giới chỗ sâu nhất. Hoàng, nhưng mà đột nhiên, vân tộc chỗ sâu nhất, một đạo kinh người khí tức xuất hiện. Đường Trấn Phương, ngươi dám phản bội nhân tộc, đạm đài minh nguyệt biến sắc, nàng cảm ứng được tới, vân tộc thế giới chỗ sâu nhất cái kia đạo khí tức chính là đường Trấn Phương khí tức. Không nghĩ tới à, đạm đài minh nguyệt ngươi vậy mà hỏng chuyện tốt của ta, nguyên lai ngươi luôn luôn giấu thực lực. Vân tộc thế giới chỗ sâu truyền đến đường Chấn Phương thanh âm đạm đài minh nguyệt sau một khắc toàn bộ thiên địa đều xuất hiện lực bài xích trực tiếp đem lê thương cùng đạm đài minh nguyệt bài xích ra không gian thông đạo cùng cái này đồng thời một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện trực tiếp đem liên thông địa cầu không gian thông đạo phong ấn hừ lê thương đống nhiên một quyền đánh tung cái kia phong ấn đem thế giới luân bản chiều trở về nhưng là không đợi hắn có động tác dư thừa vân tộc thế giới thông đạo đột nhiên trừ khử ẩn tàng rồi lên lê thương con mắt hơi hơi nhao lại cái này đường chấn vương muốn làm cái gì đạm đài minh nguyệt nghi hoặc nói trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua thế giới thông đạo có thể ẩn giấu tình huống lúc này nàng cũng nghĩ thông suốt đường chấn phương đường chấn phương cho là nàng đánh chết vân tộc vĩ đại dù sao vân tộc vĩ đại ngay từ đầu mục tiêu là nàng mà vân tộc vĩ đại là tại lê thương thấp duy thế giới vẫn lạc đường chấn phương cũng không có thu được vân tộc vĩ đại đại tử vong chi cầu ký ức lê thương híp mắt nhìn biến mất thế giới thông đạo vị trí phương vị nhàn nhạt nói cái này đường chấn phương hắn muốn muốn chiếm thân xác vân tộc thế giới cái gì đạm đài minh nguyệt dọa sợ không nhẹ đoạt xá một thế giới điều này sao có thể làm được đường đều là đi ra, hiện tại ta khẳng định, vương tộc vĩ đại chính là của hắn phân thân. vân thần, vương tộc vĩ đại rất có thể đã từng không cẩn thận bị hắn am toán, bị hắn đoạt xá, người này có lẽ chiến lược thua kém võ thần, nhưng thủ đoạn tuyệt đối kinh người. Lê Thương nói, đạm đài minh nguyện rất tán thành điểm ấy, hoa hạ khu năm vị vĩ đại thần lực, liền số đường chấn phương thủ đoạn tối đa, sự thăm dò của hắn thủ đoạn, liền võ thần đều có chút không phòng được. vậy được rồi, Lê Thương đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem trước kia liên tiếp lấy tộc thế giới không gian bạo, nơi đó không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, thật lâu. Thiên địa quy tắc mới một lần nữa chưa trị một khu vực như vậy. Tốt rồi, ta đem nơi đây tọa độ không gian đánh bạo. Về sau đường Trấn Phương vô pháp lại ở chỗ này mở ra thông đạo, hắn trong khoảng thời gian ngắn về không được. Lê Thương nói: Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc, ngươi có thể phá hủy tọa độ không gian? Lê Thương, một chút thủ đoạn nhỏ, không đáng một đề. Đạm Đài Minh Nguyệt, tốt rồi, ta trước hồi nhân hoàng đất, có rảnh rỗi tới ngồi một chút. Lê Thương trực tiếp xé rách không gian, đi vào. Mắt thấy không gian vết nước sắp khép lại, đột nhiên Lê Thương thanh âm lần nữa bay ra, tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Người phụ thân của Hải Tử là ai? Vù vù. Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, nhưng là cái này thời không ở giữa vết nứt đã khép lại. Đạm Đài Minh Nguyệt vội vàng xé mở không gian, tiến nhập trong hư không, muốn đuổi kịp Lê Thương. Nhưng mà, Lê Thương đã sớm không tại phương vị này, nàng trước đó vẫn chưa tập trung Lê Thương, cho nên dù là từ bên ngoài cùng một vị trí tiến nhập trong hư không, khả năng khoảng cách cũng sẽ phi thường xa xôi. Hắn lẽ nào biết cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt kinh nghi bất định, không kìm lòng nổi nghĩ tới trăm năm trước chính mình ngụy trang thành giang hồ nữ hiệp Phiêu Bạt Tiên nhai sự tình khi đó nàng đã là vĩ đại thần lực, tại Thục Châu đã vô địch. Mà khi đó Thục Châu tiên tộc không gian thông đạo tạm thời bị võ thần đánh tan, nàng khó có được nhàn rỗi, muốn hoàn du thế giới do đó lĩnh ngộ hoàn thiện kiếm đạo phát tác. Một lần nàng ở một cái được gọi là không thì đất khu vực đặc biệt, cùng một cái mới quen chung đẳng thần lực uống rượu, không thì đất rượu vốn là cho thần linh uống. Hai người bất chi bất giác uống say. Thời gian qua đi hơn 100 năm, nàng như trước nhớ kỹ, lúc đó mơ mơ màng màng dường như xảy ra một sự tình, nhưng là không chờ bọn họ tỉnh rượu, không thì chi địa đột nhiên bạo phát đại chiến. Bọn họ đi rời ra. Thằng đến ly khai không thì chi địa, đạm đại minh nguyệt mới khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà mang thai. Nhưng là, nàng đã tìm không được nam nhân kia, càng không biết nam nhân kia là ai. Bất quá là kỷ niệm nam nhân kia, nàng đem hải tử sinh hạ xuống. Ngược lại đường thành thần người rất nhiều đều là mượn thể sinh tử, tỉ như nữ tính thần linh, không muốn trượt phu, lại muốn con cháu của mình, liền trực tiếp tìm một cái nam nhân ưu tú sinh hải tử, sinh sau đó lại đoạn tuyệt quan hệ, dùng khế ướp giàn buộc. Loại chuyện như vậy, tại đường thành thần thời đại rất bình thường. Nguyên bản đạm đài minh nguyện cho rằng nam nhân kia đã chết tại không thì đất, nhưng là bây giờ nàng vậy mà từ lê thương cái kia bên trong biết được phụ thân của hải tử lại vẫn còn sống. Nam nhân kia chẳng lẽ là hắn? Đạm đài minh nguyện âm thầm tao mày. Chương 261, tiểu sinh mệnh lại chém vĩ đại. Nam nhân kia chẳng lẽ là hắn? Đạm đài minh nguyện âm thầm tao mày. Nhưng là theo hắn biết lê thương số tuổi chân chính đến bây giờ cũng bất quá bốn 50 tuổi mà lấy thiên thiên ta nhớ được ngươi không phải nhân hoàng cung bị cản ở bên ngoài thuần y tam nhìn thấy ngự thiên thiên sau gương mặt kinh ngạc lúc này thuần y tam so với hơn 20 năm trước mặc dù như trước tuổi rất trẻ mỹ lệ nhưng trên thân đã nhiều hơn một cô phu nhân phong vận tại bên người nàng có một cái xương cốt cường tráng nữ hải khó mà phân biệt tuổi tác ngự thiên thiên là nghe được có bán thần bái phòng nhân hoàng nói là nhân hoàng người quen mới tự mình đi ra tiếp kiến không nghĩ tới là thuần vũ du nàng mặc dù có đã từng ngự thiên thiên ký ức nhưng cũng không đem chính mình trở thành đã từng ngự thiên thiên nghe vậy nàng cười nói trước đây bị kim loại sinh mệnh tập sát gần chết vị thần chủ cứu bây giờ ta đã không còn là đã từng cái kia ngự thiên tiên, cho nên bên ngoài đồn đái là sự thật, ngươi bây giờ thật là lê thương nhân hoàng thủ thần, thuần ý tam giật mình thêm ánh mắt phức tạp, nàng cung ngự thiên tiên tính là bạn tốt, mặc dù quan hệ nói không được đặc biệt tốt, nhưng cũng là số lượng không nhiều bạn thân một trong, không nghĩ tới đã từng bạn thân, vậy mà trở thành học đệ thủ thần, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là đã từng học đệ, bây giờ đã quý là nhân hoàng, thậm chí còn nghe nói cái kia học đệ đã từng đánh chết cao đẳng thần lực, quả là khủng bố, đã từng hãn hải thần đồ đại học hiệu trưởng cũng bất quá cao đẳng thần lực mà lấy đúng ngự thiên thiên thản nhiên trả lời chính muốn nói gì đống nhiên thần sắc khẽ động thần chủ trở về ngươi có chuyện gì có thể nói với thần chủ nàng vừa dứt lời lê thương liền đột nhiên xuất hiện tại trong mây bái kiến nhân hoàng hai bên một đám bán thần vội vàng khom người hành lễ lê thương giơ giơ tay sau đó nhìn về phía thuần y tam tìm ta có việc thuần y tam ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lê thương sau đó cũng thi lễ một cái gặp qua nhân hoàng ngươi ta không cần khách khí như vậy nói lên tới ngươi coi như là ta người dẫn đường dù là là sư phụ của ta, đối với sự trợ giúp của ta, kỳ thực cũng không có ngươi như vậy lớn. lê thương cười nói. thuần y tam lập tức thụ sủng nhược kinh, nhân hoàng nói đùa, ta căn bản là không có làm cái gì. lê thương cười cười, hắn cũng chỉ là khách khí một tiếng, lập tức hỏi, ngươi tìm ta có việc? hắn nhìn về phía thuần y tam bên người nữ hải, lông mày nhíu lại. cô bé kia nhìn qua bảy tám tuổi dáng dấp, xương cốt rộng lớn, nhưng xem ra có chút ngây thơ, có chút rụt rè. ngươi nữ nhi? lê thương kinh ngạc, nhìn qua tuyệt không giống ngươi a? là ta nữ nhi. thuần y tam thản nhiên thừa nhận. Hai mươi mấy năm qua đi, nàng cũng sớm đã có hài tử. Đương nhiên, nàng bản thân vẫn chưa kết hôn, bởi vì nàng còn không có buông tha đường thành thần. Cái này nữ nhi là cùng với nàng một cái người hầu của thần sinh, hai người coi như là tình đầu ý hợp. Đường Thanh Thần thời đại không kết hôn nhiều người chính là không muốn bị hôn nhân ràng buộc, liền trực tiếp cùng chính mình người hầu của thần kết hợp. Miên Miên, mau cùng nhân hoàng thúc thúc chào hỏi. Thuần Y tam đối với bên người nữ hài nói, nàng gọi Thuần Miên, theo họ ta, năm nay mới vừa đầy 4 tuổi. Thúc thúc. Nữ hài Thuần Miên rụt rè kêu một tiếng. Sau đó lại khẩn trương trốn sau lưng mẹ của nàng. Lê Thương mỉm cười, "Nàng không phải thuần nhân tộc, nhân hoàng quả nhiên hỏa nhãn kim tinh." Thuần Y Tam bội phục nói, "Cha nàng là nửa yêu, 10 năm trước được ta cứu, bất quá huyết mạch rất cường đại." "Đã nhìn ra?" Lê Thương cười nói, "Cốt linh mới 4 tuổi đã có 8 tuổi răng, dấp, căn cốt kinh ngạc, trời sinh thần lực, nhưng trí lực hơi lộ ra trì trệ. Người mang nàng tới tìm ta, là muốn cho ta hỗ trợ nhìn a?" "Đúng vậy, không biết người có biện pháp nào không?" Miên Miên thân thể cực mạnh, nhưng hồn lực bạc được, ta dùng rất nhiều linh dược cũng vô hiệu. Thuần Y Tam Lo lắng nói, linh hồn nhỏ yếu cũng không phải là chỗ thiếu hụt, là bởi vì nàng thân thể quá mạnh, đem linh hồn áp chế. Lê Thương nói ra, tình huống bình thường bên dưới, thân thể cường đại sẽ trả lại linh hồn, nhưng nếu như xuất hiện cực đoan tình huống, thì sẽ đưa đến linh hồn bị áp chế. Nếu như dựa theo bình thường sinh trưởng, nàng 10 tuổi sau đó, linh hồn mới có thể theo kịp. Bất quá đã ngươi tìm ta, cái kia ta thử xem đi." Nói, hắn vây tay một cái, Thuần Miên liền không bị khống chế bay đi. "Mụ mụ." Thuần Miên hai mắt thật to lập tức liền rơi lệ, vẻ mặt sợ Kéo dài đường sợ, Nhân hoàng thúc thúc sẽ không hại ngươi. Thuần Y Tam vội vàng an ủi. Lê Thương đem Thuần Miên tuyển được trước người, đại thủ phóng tới nữ hài đầu đỉnh, mắt thường có thể thấy hư huyễn ma bản hiển hóa, vô hình pháp tắc xâm nhập Thuần Miên trong cơ thể. Liên gặp thân thể của cô bé run rẩy lên, vô hình đau nhức để cho nàng liền muốn khóc cũng khóc không được. Nhân hoàng, Thuần Y Tam có chút khẩn trương. Lê Thương không có trả lời, tiếp tục cho Thuần Miên cân bằng thân thể cùng linh hồn. Vô hình âm dương thái cực độ hiện hóa, chậm rãi chui vào Thuần Miên trong cơ thể. Liên gặp Thuần Miên cái kia nguyên bản chừng 8 tuổi thân thể của cô bé một chút thu nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục được 4 năm tuổi giáng dấp. Lê Thương thu hồi tay, tốt rồi, hiện tại thân thể của của nàng cùng linh hồn đã cân bằng, hơn nữa còn là cực hạn cân bằng, tính là vận mệnh của nàng a, thân thể của của nàng tương lai chỉ muốn tăng lên một điểm, liền sẽ rời đi bộ phận lực lượng đến linh hồn đi lên, vĩnh viễn duy trì cân bằng. Sự cân bằng này có thể làm cho nàng đối với thiên địa độ phù hợp cực cao, đối với lĩnh ngộ pháp tắc có cực trợ giúp lớn. Thuận Y Tam lập tức kinh hỉ nói, đại tạ nhân hoàng. Một cái nhấc tay, không có chuyện gì ta liền trước hồi cung. Lê Thương cười cười, liếc ngự thiên thiên một mắt sau đó trực tiếp ly khai hắn sở dĩ hao tâm giúp thuần y tam nữ nhi trọng tố căn cơ tự nhiên không phải làm không chính tốt hài tử của hắn cũng gần sắp xuất thế xem như là giúp hài tử trải con đường coi như lê thương thân ngoại hóa thân ngự thiên thiên dây hiểu chờ lê thương ly khai lúc này mới nói ra thần chủ thiên kim cũng gần sắp xuất thế y tam nếu như không đội, có thể ở tạm một đoạn thời gian thuần y tam ánh mắt sáng lên lê thương cũng chuẩn bị muốn hài tử sao ngự thiên thiên cười cười thiện ý nhắc nhở nói bây giờ thần chủ đường thành thần sắp đại thành ngươi hô hoán hắn tên thật sẽ bị hắn nhận biết cho dù là thiện ý Nhưng. Ta hiểu. Thuần y tam ép xuống khiếp sợ trong lòng, nói, ta còn tiếp tục gọi nhân hoàng đi. Ai, thật không nghĩ tới, trước đây. Quên đi, không để cũng được, về sau còn phải phiền phức nhân hoàng chăm sóc kéo dài. Nàng cũng không đốc, đại thể có thể đoán ra lê thương dụ ý, đương nhiên, nàng sở dĩ đem thuần miên mang đến nhân hoàng cung, cũng có như vậy một ít ý tưởng, muốn cùng lê thương gần hơn quan hệ. Bây giờ lê thương nữ nhi gần sắp xuất thế, chính ngắm nghĩa cẩn thận thuần miên có thể hay không cùng lê thương nữ nhi trở thành bạn chơi. Nhân hoàng cung bên trong đã sớm trước một bước bị Lê Thương thả ra Phạm Tư Tư, đã sớm không kịp chờ đợi chờ lấy Lê Thương hồi phòng. Nàng đã biết, lần này hai người hoan ái, tương cận quá khứ hoàn toàn bất đồng, nàng đã biết rồi con cháu kiếp sự tình. Cho nên Lê Thương mới vừa trở lại tầm cung, đã sớm đem chính mình rửa sạch Phạm Tư Tư, liền chủ động hầu hạ đi lên. Hai người như tuổi khô lửa bốc cúc trên giường, con cháu từng cấp sau lại không có gì ngoài ý muốn. Hai tháng sau, Phạm Tư Tư trong cơ thể liền nhiều hơn một cái tiểu sinh mệnh, cái này có thể đem Phạm Tư Tư sướng đến phát dội rồ rồi. Dù là Lê Thương luôn luôn coi nàng là thành bạn gái đối đãi, nhưng nàng tự thân vẫn còn có chút tự ti. Bây giờ rốt cục có thể đương nhiên mẫu bằng nữ quý, thực sự trở thành Lê Thương người nhà. Tiểu Sinh Mệnh còn ở Phạm Tư Tư trong cơ thể thời điểm, tất cả bình thường cũng không có biểu hiện đặc biệt yêu nghiệt. Bất quá bởi vì thừa kế Lê Thương huyết mạch, Tiểu Sinh Mệnh dù là còn không có đạn sinh ra ý thức trước đó, cũng đã phi thường sinh động. Cả ngày nhiều đã một lần nữa tu luyện đến bán thần Phạm Tư Tư đều ăn ngủ bất an. Thời gian có một ngày đi qua, Phạm Tư Tư trong cơ thể Tiểu Sinh Mệnh buộc phát cường đại. Một ngày này. Phạm tư tư đột nhiên kinh hô nói, thiếu chủ. Hải tử đã ta. Lê Thương giờ khóc giờ cười, nàng còn không thành hình đâu, vừa mới qua đi hơn một tháng. Không thành hình sao. Nhưng là ta thật cảm giác nàng tại đá ta. Phạm tư tư kinh nghi bất định. Lê Thương một mắt nhìn ra tình trạng của nàng, giải thích nói, ngươi là mộng chi chủ, mang thai trong lúc đó mộng chi pháp tắt chịu ảnh hưởng, sẽ để cho ngươi sản sinh một ít ảo giác. Phạm tư tư bừng tỉnh, lập tức có chút bận tâm nói, sẽ có hay không có chuyện nha. Nàng ngược lại là không lo lắng cho mình chủ yếu là lo lắng hải tử có thể hay không bị chính mình mộng chi pháp tác ảnh hưởng. Yên tâm, hải tử sinh ra trước đó, ta biết một mực tại bên cạnh ngươi." Lê Thương An ủi nói. "Vậy thì tốt, cảm tạ thiếu chủ." Phạm Tư Tư cao hứng nói. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua. "Vù vù." Đột nhiên cái này tiền, xa xôi chân trời truyền đến một đạo kịch liệt ba động. Tại hậu hoa viên cùng Phạm Tư Tư ngắm hoa, Lê Thương con mắt hơi mở, bất động thanh sắc điều động nhân hoàng đất khí vận, trừ khử cái kia cô sóng xung kích, đem ngăn cản tại trong hải vực. Cái hướng kia, mơ hồ có mạch máu hiện lên. Có pháp tắc mạnh vụn tiêu tán thiên địa ở giữa. Phạm Tư Tư cũng lòng có cảm giác, nghi ngờ nhìn hướng chân trời, thiếu chủ, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, đừng lo lắng, trời sập xuống ta chịu lấy." Lê Thương cười nói. Cùng cái này đồng thời, Dương Du Du từ bên ngoài bay trở về, đến nhân hoàng cùng, sau khi tiến vào hoa viên, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lê Thương, "Thiếu chủ, bên ngoài đã xảy ra chuyện, Vân Châu đình trệ, Vân Châu nhân tộc thần linh, tử thương thảm trọng." Một bên Phạm Tư Tư sắc mặt trong nháy mắt trắng, "Vân Châu đình trệ? Thiếu chủ, Vân Châu không phải có vĩ đại thần lực sao?" Lê Thương trầm ngâm bên dưới nói: Vân Châu vĩ đại thần lực cần phải là chân thần hội người. Bất quá ta đối với cái này sớm có dự liệu, Thục Châu chi chủ cũng đã sớm biết, nói vậy cái khác vĩ đại thần lực cũng đã biết được, sẽ phòng bị, ngươi không cần lo lắng. Nhưng mà Lê Thương mặc dù thần cơ diệu toán, nhưng hắn Chung quy còn không phải không gì làm không được. Lại làm một tháng trôi qua, cái này Thiên Dương Du Du lần nữa báo lại, thiếu chủ, Hành Châu đình trệ, một cái tự xưng đao phong tộc chủ tộc mở ra thế giới thông đạo, đại lượng dị tộc đánh vào Hành Châu, Hành Châu trừ người phàm bên ngoài, thần linh cùng đường thành thần người tự thương tham trọng dừng một chút, dương du du mới lại nói ra, có người nói đao phong này bộ tộc có vĩ đại thần lực, phạm tư tư mang thai năm tháng sau, dương du du lần nữa nhận được tin tức, thiếu chủ, cẩm châu đình trệ, một cái tự xương dược tộc chủ tộc công hãm cẩm châu, bộ tộc này, có người nói có hai vị vĩ đại thần lực, cẩm châu trừ người phàm bên ngoài, thần linh chạy đã chạy, chết thì chết, lê thương kẽ như mày, trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng không để ý đến, trong khoảng thời gian này hắn không muốn xử lý bất cứ chuyện gì, chỉ muốn để cho hài tử bình yên xuất thế, mà trong khoảng thời gian này, bởi vì tin dữ liên tiếp truyền đến. Càng bởi vì tiểu sinh mệnh dần dần thành hình, ngày càng cường đại, mang thai Phạm Tư Tư cả ngày liên tục thấy ác ngộng, bởi vì nàng bản thân lĩnh ngộ chính là mộng chi pháp tác, thủ thai mà ảnh hưởng, cho dù là thức tỉnh tình huống bên dưới đều sẽ nằm mơ. Lê Thương buộc phát không dám rời đi, cũng không muốn đem Phạm Tư Tư thu nhập thấp duy thế giới, chỉ có chân thân cùng nàng mới yên tâm. Địa cầu thế giới đẳng cấp nhanh thăng cấp, dị tộc đã ngồi không yên sao? Lê Thương híp mắt một cái. Nguyên bản có vĩ đại thần lực dị tộc thế giới thông đạo, hầu như đều bị nhân tộc vĩ đại thần lực toá chấn, hoặc là bản thể, hoặc là phân thân. Nhưng bây giờ, Võ thần chính tại đột phá, chỉ có thể trấn thủ chủng tộc thế giới thông đạo. Mà Vân Châu Đường trấn phương phản loạn, chỉ còn lại ba cái vĩ đại thần lực. Dù là đưa hắn cũng coi như thành vĩ đại chiến lực, cũng đã không đủ, dị tộc nhiều hơn không chỉ một hai tôn vĩ đại chiến lực. Phạm Tư Tư mang thai 6 tháng sau, cái này thiên, Lê Thương đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong nháy mắt biến mất ở Nhân Hoàng cung. Sau một khắc, một cái 10 vạn .000 mét đường kính diệt thế ma bàn hành kích vùng duyên hải khu vực. Ùng ùng. Kinh đào vạn trượng, Nhân Hoàng chi địa tây phương biển rộng đều bị lực lượng kinh khủng bốc hơi khô tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện một cái cánh giải cự đại nhân hình sinh mệnh đột nhiên xuất hiện sau đó bị cái kia to lớn diệt thế ma bản đánh bay ra ngoài toàn bộ nhân hoàng chi địa khí vận lao lụn ra chỉ trên diệt thế ma bản lê thương ngàn mét chân thân hiện hóa ra ngoài đem hết toàn lực ra chỉ diệt thế ma bản chấn áp mà xuống rực rỡ thần quang hàng thị trượng soi sáng thiên địa ở giữa ung ung nhân hoàng chi địa tây phương biển rộng dặn nước khối nước ngang phàm là có thần linh lục địa thần linh lập tức xuất thủ bảo vệ cho ở mình đại địa cái kia cánh dài sinh vật hình người trực tiếp bị diệt thế ma bản đánh cho tứ phân ngũ liệt Toàn bộ nhân hoàng đất khí vận ra trì bên dưới, Lê Thương đã có thể tại ngoại giới đánh chết vĩ đại thần lực. Và anh. Sau một khắc, một đạo xuyên qua trăm vạn cây số màu máu vết nước xuất hiện ở thiên khung bên trên. Mưa máu mưa như chút nước, pháp tác mảnh vụn tiêu tán. Cẩm Châu phương hướng một chỗ đột nhiên long trời lở đất. Tê lạp. Nhân hoàng trên không trung, Lê Thương thân ảnh khổng lồ từ trong hư không đi ra, trên thân huyết quang tán đi. Hắn trên thân sôi trào sắc ý, khi tiến vào nhân hoàng cung vị trí trong mây sau đó, liền cấp tốc thú liễm. Nhân hoàng. Nhân hoàng cung sở hữu bán thần cùng thần linh nho nho quỷ lại Mặt lộ vẻ sùng bái. Mặc dù bọn họ không rõ lắm trước đó địch nhân là đẳng cấp gì, nhưng nhìn ngày đó địa dị tượng, chỉ sợ là cao đẳng thần lực cấp bậc. "Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Phạm Tư Tư khẩn trương chạy đến. Lê Thương mỉm cười nói, "Không có gì, một cái không biết sống chết đồ vật mà lấy, đã giải quyết rồi." "Vậy thì tốt, chỉ cần thiếu chủ không có việc gì liền tốt." Phạm Tư Tư thở dài một hơi, nàng đối với Lê Thương vẫn là tuyệt đối tin đảm nhiệm, nhưng tín nhiệm cùng lo lắng cũng không xung đột. Cái này một ngày toàn cầu rung động, bởi vì lúc trước cái kia đạo huyết sắc với nước là vị đại thần lực vẫn lạc dị tượng. Tại nhân hoàng phương hướng, chẳng lẽ là lê thương? Làm sao có thể? Nhân tộc chi hoàng đã có thể đánh chết vị đại thần lực? Là mượn nhân tộc khí vận sao? Rất nhiều dị tộc đều chấn động, một ít vốn là muốn sớm giải quyết lê thương cái này cái nhân tộc mới lanh tụ dị tộc, trong nháy mắt mai danh nhận tích. Nửa ngày sau đó, nhân hoàng đất chỗ có nhân tộc rốt cục nhận được tin tức, nửa ngày trước đó bị nhân hoàng đánh chết dị tộc, dĩ nhiên là rực nhân tộc vị đại thần lực. Cái này khiến nhân hoàng đất chỗ có nhân tộc tinh thần đại chấn, nhất thời gian tín ngưỡng chi lực tuân ra mà đến bên ngoài châu huyết cùng loạn vừa mới bắt đầu bởi vì địa cầu thế giới đẳng cấp đề thăng dung vào địa cầu dị thế giới càng ngày càng nhiều những thế giới kia đẳng cấp cũng càng ngày càng cao đã có đại lượng nắm giữ vi đại thần lực dị tộc xuất hiện Phạm là không có vi đại thần lực chấn giữ lục địa cũng bắt đầu xuất hiện khủng hoảng nhưng lê thương cho thấy đánh chết vi đại thần lực chiến lược sau đó căn bản không có dị tộc dám xâm phạm bên này nửa phần thậm chí còn nhân tộc đại di chuyển dấu hiệu bắt đầu xuất hiện bên ngoài châu rất nhiều thần linh đều ở đây di chuyển chính mình lục địa nhân tộc hướng phía nhân hoàng chi địa chạy tới phạm tư tư mang thai 7 tháng sau Cái này thiên, Lê Thương đang hậu hoa viên cùng Phạm Tư Tư dạy bảo Phạm Tư Tư trong bụng hài tử một ít thương thức, đột nhiên Dương Du Du báo lại: "Thiếu chủ, hạ hiệu trưởng tới chơi." "Cái nào hạ hiệu trưởng?" Lê Thương sử sốt. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên phản ứng kịp, "Hàn Châu cái vị kia." "Đúng thế." Dương Du dù trả lời. Lê Thương lúc này nói: "Tư Tư, đi, đi với ta nên tiếp hạ hiệu trưởng." Hiện tại hắn là nửa bước đều không dám rời đi Phạm Tư Tư bên cạnh, lo lắng bị điệu hổ lý sơn sắp làm cha hắn, tâm cũng sẽ không là bình tĩnh như vậy không sóng. Chương 262: Sáng thế người. Được rồi. Phạm Tư Tư rất lấy cái bụng, đi theo Lê Thương đi ra phía ngoài. Hai người ly khai Nhân Hoàng cùng, đi tới trong mê, liền gặp Hạ Thiên đã chờ ở bên ngoài. Nhiều năm không thấy, Hạ Thiên vẫn là thanh niên, nhưng trên mặt lại xuất hiện khó che dấu vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Lê Thương, Hạ Thiên cảm thán nói, ngoảnh lên vài chục năm, lại gặp nhau, ngươi chẳng những quý là Nhân Hoàng, quá mức thậm chí đã có đánh chết vĩ đại thực lực. Cảm thán sau này, hắn hơi hơi không ngửi, Hạ Thiên gặp qua Nhân Hoàng. Lê Thương vội vàng tiến lên, tự mình đem Hạ Thiên nâng dậy, cười nói: Hiệu trưởng khách khí, không cần dạng này, ta mặc dù đã ly khai, nhưng ta vẫn là Hãn Hải Thần Đồ Đại học học sinh." Hạ Thiên theo Lê Thương đỡ đứng thẳng người, cười nói, "Nhưng ta đã không còn là Hãn Hải Thần Đồ Đại học hiệu trưởng, bây giờ Hãn Hải Thần Đồ Đại học đã không có, chỉ có một cái Hàn Châu Thần Minh." "Hàn Châu Thần Minh? Thần Linh Liên Minh?" Lê Thương hỏi, cùng loại chân thần hội cái kia loại. "Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là bao đoàn sưởi ấm mà lấy, tính chất cùng chân thần hội kém đến quá lớn." Hạ Thiên cảm khái một tiếng, lập tức giọng nói vừa chuyện, "Trước đây ngươi sau khi rời khỏi, chân thần hội một mực tại bức bắc muốn chúng ta đưa ngươi giao ra, hoặc là giao ra con tin cùng ngươi đường thành thần. Mấy năm nay, chúng ta khổ à, toàn bộ Hàn Châu chỉ có ta một cái cao đẳng thần lực, mà chân thần hội, cường đại thần linh liên tiếp xuất hiện, chúng ta áp lực luôn luôn rất lớn, ngươi cái này nhân hoàng, có phải hay không được cho chúng ta điểm đền bù? Lê Thương nghe vậy cười nói, hiệu trưởng kia nghĩ muốn cái gì đền bù. Hạ Thiên hơi hơi trầm ngâm, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, đây cũng là ta tới đây mục đích, ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi đây còn có thể dung bên dưới nhiều người hơn sao? Ta nghĩ muốn đem Hàn Châu nhân tộc di chuyển tới Lê Thương trong lòng hơi động, toàn bộ Hàn Châu một chỗ di chuyển. Hiện tại quá loạn, đã có dị tộc lui tới, Hàn Châu một phần khu vực không gian vật mẹo, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường đại dị thế giới thông đạo, không có vĩ đại thần lực toa trấn, hậu quả khó liệu. Cho nên ta dự định để cho người phạm toàn bộ di chuyển, Đường Thành thần người nhìn tự mình ý nguyện. Hạ Thiên nói. Lê Thương gật đầu, vấn đề không lớn, nhân hoàng chi địa dung nạp cái 10 tỷ nhân khẩu vẫn là có thể, thực sự không được, ta lại làm một ít dị thế giới dung hợp tiền đến. Cái này lời nói, thật ba khí. Hạ Thiên cảm khái một tiếng, cảm ơn trước về sau còn phải làm phiền ngươi chiều cố Lê Thương cười cười lúc này Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh rất lấy bụng bự Phạm Tư Tư ánh mắt sáng lên vị này chính là hoàng hậu Phạm Tư Tư ngẩng ra lập tức có chút thấp thỏm nhìn về phía Lê Thương đúng Lê Thương thản nhiên thừa nhận đây là ta hoàng hậu lập tức Phạm Tư Tư cảm động hy lý hoa lãm Lê Thương đây là quan tuyên nàng là nhân hoàng đất nữ chủ nhân cái thân phận này có thể so với đơn thuần thê tử còn mạnh hơn quá nhiều gặp qua hiệu trưởng ta gọi Phạm Tư Tư đã từng cũng là hán hải thần đồ đại học học sinh Phạm Tư Tư nỗ lực bảo trì mỉm cười cùng Hạ Thiên chào hỏi. Trước đó cùng Lê Thương liên lạc thời điểm, ta gặp qua ngươi. Hạ Thiên cười, cũng không vì phạm Tư Tư chỉ là bán thần, liền coi thường đối phương. Không nhìn thấy bên cạnh cũng có một bán thần, lại có thể tàn sát vì đại sao, chính là vật họp theo loại người lấy bẩy phân. Dù là nữ tử này không có Lê Thương mạnh như vậy, nhưng nói vậy sẽ không quá kém. Hắn đã từng hiểu qua, Lê Thương bên người hai cái người hầu của thần đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu cấp bậc, đều có thể lên đỉnh tiên lộ. Nói vậy trước mắt vị này chính là trong đó một vị. Lúc này Dương Du Du từ phía dưới bay lên. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói với Lê Thương, thiếu chủ, Đông Phương Hồng Phi cầu kiến." Lê Thương hơi hơi như mày, "Người đâu?" Những năm gần đây, rất nhiều đi lên hắn cái này đầu đường thành thần người, đều diễn hóa ra thế giới, duy chỉ có Đông Phương Hồng Phi, luôn luôn không có phản ứng, tiểu thế giới một mực là trạng thái hỗn độn, hấp thu lúc ban đầu pháp tắc mạnh vụn sau đó, liền vô pháp tiếp tục lớn lên. Chắc là tới mời dậy hắn." Dương Du Du nói, bị ta ngăn ở nhân hoàng chi địa bên ngoài. Lúc trước Lê Thương để cho Đông Phương vĩ đại điều động cao đẳng thần lực trước đến giúp đỡ phá diệt nguyên chương châu dị thế giới. Đông Phương vĩ đại cử tuyển, Dương Du Du còn có chút tức giận đây. Trước kia là không có sức, nhưng bây giờ, nhà mình thiếu chủ đều có thể đánh chết vĩ đại, nàng cũng mười phần phấn khích lên, dù là Đông Phương Hồng Phi là vĩ đại thần lực nhi tử, nhưng cũng không phải vĩ đại thần lực bản thân. Hiện tại Đông Phương Hồng Phi, bất quá là bán thần mà lấy, dù là vẫn duy trì cao đẳng thần lực thân thể, nhưng chân chính đánh tới tới, có thể không, có thể đánh được nàng không nhất định. Lệ Thương trên mặt hiện lên như có như không nụ cười, vậy liền để hắn chờ đợi. Lúc này Hạ Thiên nhìn về phía Dương Du Du nói, nói vậy vị này chính là điểm ngạc cô Nương đã sớm nghe nói Lê Thương bên người có hai lớn tuyệt đỉnh thiên tiêu, hôm nay có thể tính có thể gặp mặt. Dương Du Du ngẩn ra, cấp vội vàng giải thích, ta không phải đoàn đoạn tỷ, ta là Dương Du Du. A, xin lỗi. Hạ Thiên ngạc nhiên, không phải điểm ngọc quản. Không phải nói Lê Thương bên người chỉ có hai vị người hầu của thần sao? Vị này xưng hô Lê Thương thiếu chủ, cái kia hẳn là là người hầu của thần a. Chủ yếu là ban đầu phi hồng nữ thần vương sự tình, cơ hồ không có những người khác biết chuyện kia. Mà Dương Du Du tại Nhân Hoàng Chi địa nổi danh sau đó, thu được gió chủ Xương Hạo. Rất nhiều người đều chỉ biết gió chủ, lại không biết Dương Du Du tên thật. Sự thực bên trên bởi vì đại bộ phận sự tình đều là Dương Du Du chạy ở bên ngoài, chỗ lấy danh tiếng của nàng so Phạm Tư Tư còn lớn hơn nhiều lắm, chí ít biết Phạm Tư Tư người, còn không có biết nàng nhiều người. Đương nhiên, nơi đây là chỉ nhân số, nếu như từ đỉnh tầng tới nhìn, biết Phạm Tư Tư càng nhiều hơn một chút, dù sao Phạm Tư Tư thân phận hôm nay không thể tầm thường so sánh. Lê Thương cùng Phạm Tư Tư đối mặt một mắt, đều cười cười. Hạ Thiên có chút lúng túng nói, cái kia nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước bên này không có vấn đề, ta trực tiếp bắt đầu di chuyển. Ta chỗ này không có vấn đề, bất quá sơ kỳ tài nguyên các ngươi được bản thân mang. Ta tồn tại tác dụng, chủ yếu chính là che chở nhân hoàng chi địa. Ta không có thời gian đi từng cái an bài những cái kia việc vật lãnh. Lê Thương nói, đây là tự nhiên, ta trước đây cũng là một giáo chi trưởng, việc này tự nhiên rõ ràng, ngươi yên tâm, ta người mang tới, ta biết ta an trí tốt, cho chúng ta phân chia một khối địa bàn là được. Hạ Thiên cười nói, đúng rồi, hải tử của ngươi, lúc nào sinh ra, muốn tên rất hay sao? Còn có hai ba tháng, đã muốn tốt. Lê Thương gật đầu, cái kia tốt, hai Tử ra đời thời điểm, ta lại sang đây. Hạ Thiên cười nói, sau đó trực tiếp ly khai, không chút dung giải, đều không có chân chính tiến nhập Nhân Hoàng Cung. Sa Sa đang chuẩn bị tới cùng Hạ Thiên chào hỏi thuần Y Tam, gặp Hạ Thiên đi ngay, lập tức đỉnh tại nguyên chỗ. Nàng nhìn về phía Lê Thương, thần sắc phi thường phức tạp, nàng đã biết, trước đó Lê Thương đánh chết một tôn vĩ đại thần lực, trước đây mới vừa xác định tin tức này thời điểm, nàng trong mắt đều muốn trường ra ngoài. Trước đó kỳ thực mặc dù, dù là biết Lê Thương trấn áp qua cao đẳng thần lực, nhưng dù sao chỉ là nghe nói. Dù là Lê Thương Quý là nhân hoàng, nàng mặc dù cảm giác thần kỳ, lại cũng không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua là cảm thấy Lê Thương thiên phú kinh người, chuyện đương nhiên, thành là nhân hoàng mặc dù cũng có chút bất ngờ. Thế nhưng lần này, nàng xem như là tận mắt nhìn thấy Lê Thương đánh chết vĩ đại thần lực, loại này lực đánh vào, xa hoàn toàn không phải nghe nói có thể so sánh. Cho nên lần nữa gặp mặt, nàng đã có chút kính nghệ, dù là Lê Thương không có thả ra chút nào khí tức, nàng cũng cảm giác áp lực tâm lý rất lớn. Gặp Tuân Y Tam ở phía xa, Lê Thương lúc này vẫy tay nói, trong khoảng thời gian này để cho kéo dài đi theo tư tư à. Tư Kỳ đã có thể nhận biết ngoại giới, chính để cho nàng và kéo dài trước làm quen một chút. Phạm Tư Tư trong bụng Hải Tử, Lê Thương lấy tên Lê Tư Kỳ, lấy hai người dành tự bên trong một chữ, cộng thêm một cái kỳ, chữ Vương bên cạnh. Được rồi. Thuận Y Tam cầu còn không được, đây coi như là xác định bạn chơi. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một tháng sau, Hàn Châu nhân tộc đại di chuyển, tại thần linh hỗ trợ bên dưới, vượt qua 800 triệu nhân khẩu trực tiếp hành độ Đại Dương Minh Ngông, đến nhân hoàng chi địa. Lê Thương trực tiếp để cho Ngự Thiên Thiên chuyên môn phân ra một khu vực, cho Hàn Châu di dân ở lại nhất là trong khoảng thời gian này bên ngoài Châu Di dân người hơi nhiều dù là nhân hoàng chi địa rất lớn nhưng bây giờ cũng sẽ không là hoang vắng đương nhiên bây giờ thêm lên cũng bất quá 2-3 tỷ nhân khẩu như trước có mảng lớn khu vực trống không rất nhiều nơi hoang tàn vắng vẻ Hầu hoa viên lê thương ngồi tại trước bàn đá bãi lộ một khối ngọc bội một bên nghiên cứu trước đó từ hạ băng cái kia đạt được đến rất nhiều pháp chỉ còn có võ thần pháp chỉ hồi lâu hắn thả xuống pháp chỉ tay trái mở một cái phiên bản thu nhỏ thái thượng âm dương đồ xuất hiện bị hắn chậm rãi dung nhập trong ngọc bội làm Thái Thượng Âm Dương Đổ Triệt để dung nhập trong Ngọc Bội sau đó hắn bấm tay một đạn, Ngọc Bội bay ra bay ra nhân hoàng, bay ra nhân hoàng chi địa tiến nhập lần nữa khôi phục Đại Dương Minh Mông. Sau đó trực tiếp nổ lên hóa thành một vòng 10.000 ngàn thước đường tính Thái Thượng Âm Dương Đổ. Vô Thái Thượng Âm Dương Đổ chấn áp mà xuống trực tiếp đem phía dưới biển rộng bút hơi khô trong vòng phương viên trăm dặm trực tiếp nhìn thấy thêm lục địa, thêm lục địa đều chìm xuống mấy ngàn thước, đại lượng đất đá bị cán nát hóa thành hư vô. Cái phạm vi này bên trong có đại lượng không gian vết nứt xuất hiện. Bất quá lúc này Thái Thượng Âm Dương Đổ lực lượng hao hết tự động tiêu tán. Nhân Hoàng Đất Thần Linh thấy như vậy một màn đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này Nhân Hoàng một mực tại thử pháp, chắc là tại nghiên cứu nào đó loại thần thông. Thiếu chủ, ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh đang cùng thuần Miên cùng trong bụng Hải Tử chơi bộ Phạm Tư Tư hỏi. Lê Thương một lần nữa xuất ra một khối ngọc bội, tiếp tục hướng bên trong dung nhập Thái Thượng Âm Dương Đồ. Một bên giải thích nói: Ta tại nghiên cứu pháp chỉ phương pháp luyện chế, cái kia thành công không? Phạm Tư Tư hiếu kỳ. Không biết. Lê Thương lắc đầu. Võ Thần cho Thần Ngọc chỉ có thể dung hợp một loại thần thông. Vô pháp dung nhập ta toàn bộ lực lượng. Nhưng ta gặp cái khác thần linh pháp trị, đều là trực tiếp đem toàn bộ lực lượng dung nhập vào, hóa thành một kích toàn lực. Thiếu chủ có thể trực tiếp hỏi những thần linh kia nha." Phạm Tư Tư nói. Lê Thương lắc đầu, "Ta hiện tại là nhân hoàng, đi hỏi những thần linh kia, nhiều mất mặt. Không có việc gì, tối đa nửa tháng, ta là có thể nghiên cứu ra được." Lúc này hắn đã lần nữa đem thái thượng âm dương độ dung vào ngọc bội trong tay bên trong, sau đó trực tiếp đem cái ngọc bội này thu nhập thấp duy thế giới. Thấp duy thế giới, sáng thế thần sơn bên trên. Lê Thương hình chiếu tiếp được ngọc bội, hai tay hợp lại, sau đó chậm rãi tách ra liên gặp thế giới chi lực chảy ngược mà đến thế giới bản nguyên chút xuống sau một khắc theo ý thức thể hai tay tách ra từng cục ngọc bội đột nhiên xuất hiện bị sao chép được rất nhanh ngọc bội phục chế một trăm phần lê thương lúc này mới dừng tay đem những thứ này ngọc bội toàn bộ lấy ra hậu hoa viên lê thương gọi nói du du thiếu chủ xin đợi ở bên ngoài dương du du vội vàng tiến đến lê thương nói trong khoảng thời gian này sẽ có dị tộc xâm phạm nhân hoàng chi địa bất quá đều là một ít thăm dò chính tốt ngươi do chủ sát ngươi đi quét sạch một lần những dị tộc kia là Tiểu chủ, Dương Du Du trả lời, sẽ phải rời khỏi. Cầm cái này, gặp phải nguy hiểm có thể ném ra. Lê Thương đem cái kia một trăm khối ngọc bội giao cho Dương Du Du, loại ngọc này bội, xem như là không hoàn chỉnh phát chỉ chỉ có miễn cưỡng tiếp cận cao đẳng thần lực uy lực, cho ngươi phòng thân. Dương Du Du thân thể mềm mại chấn động, cảm ơn thiếu chủ. Còn có cái này, ngươi cũng cầm. Lê Thương lại cho Dương Du Du một cái kim sắc luân bản, đây là hàng nhái thế giới luân bản, ta lấy tên tìm người la bàn, có thể tinh chuẩn định vị trong vòng vạn dặm dị tộc phương vị. Cảm ơn thiếu chủ. Dương Du Du có chút kinh hỉ, cái này đồ vật, mặc dù đối với Lê Thương đến nói có lẽ không có bất kỳ tác dụng, nhưng đối với nàng chuyện sắp phải làm lại trợ giúp to lớn. Đi thôi. Lê Thương phất vơ tay, đem Dương Du Du đổi đi. Quả nhiên như Lê Thương sở liệu, ngày thứ hai liền có dị tộc lẻn vào Nhân Hoàng Chi Địa. Bất quá người mạnh nhất cũng chỉ có yêu ớt thần lực, trong đó lấy có thể so với hiển thánh cảnh cấp độ truyền kỳ tối đa. Cũng là từ ngày này trở đi, Dương Du Du gió chủ danh tiếng chân chính truyền ra ngoài. Tại Nhân Hoàng Chi Địa, có dạng này một vị ban thần, chấp trưởng sở hữu loại hình gió. Vô luận là yên diệt chi phong vẫn là héo rũ làng gió, nàng đều nắm giữ. Vị này gió chủ lấy chính là bán thần chi lực, chẳng hầu như sở hữu tham dò nhân hoàng đất dị tộc chiến lực, không kém gì cấp thấp thần lực, giết yếu đất thần lực như chém dưa thái rau. Mà lê thương một mực tại hậu hoa viên nghiên cứu võ thần cho hắn thần ngọc, cuối cùng pháp chỉ còn không có nghiên cứu ra được, nhưng hắn vẫn nghiên cứu ra mới đồ vật võ thần cho hắn thần ngọc, còn lại một cả khối đều bị hắn luyện chế thành một cái điếu truy. Điếu truy là một giọt nước giáng dấp, nhưng nội bộ lại có khác cắn khôn. Rất nhanh lại là hai tháng đi qua. Cái này một ngày, Lê Thương có chút đứng ngồi không yên tại nhân hoàng cung bên ngoài bước đi thong thả, mặc dù biết rõ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tâm tình phức tạp, từ giờ khắc này nó, chính mình chân chính làm cha. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên nhìn hướng bầu trời bên trong, liền thấy bầu trời bên trong xuất hiện thải sắc đám mây. Cái kia thải sắc đám mây càng ngày càng nhiều, dần dần bao trùm toàn bộ ánh mắt, khuyết trương đến toàn bộ nhân hoàng chi địa. Toàn bộ nhân hoàng chi địa, tất cả mọi người phát hiện bình tĩnh này mà tưởng hòa thiên địa dị tượng. Thất thải tuần vân, nhân tộc khí vận an mừng chẳng lẽ là nhân hoàng hải tử xuất thế một ít thần linh lỏng có cảm giác hàn châu nhân tộc tụ tập hạ thiên ánh mắt sáng lên lê thương hải tử rốt cục ra đời sao cái này thất thải tường vân là tường hòa hiện ra cái này là cả cái nhân tộc công chúa a nhanh anh anh đem ta chuẩn bị lễ vật đem ra hoa nhân hoàng cung bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ ràng tiếng trẻ sơ sinh khóc nhân hoàng cung cửa lê thương nghe được cái kia âm thanh không gì sánh được thân thiết tiếng trẻ sơ sinh khóc đột nhiên tâm thần du lên giờ khắc này hắn thần thức như là đột nhiên xảy ra nào đó loại chất biến sinh ra nào đó loại cảm động trong nháy mắt hắn thần thức chuyển tiếp vô tận tinh không chuyển tiếp vũ trụ chuyển tiếp thứ nguyên chuyển tiếp vô cùng khoảng cách đột nhiên thấy được hai người hai người kia đang ngồi ở hư không vô tận bên trong đánh bài cảm ứng được lê thương thần thức hai người đánh bài động tác dừng lại một người trong đó cười khổ nói sang thế người lại xuống lại phương pháp này quả nhiên cũng không được sớm có dữ liệu sự tình khác một người mở miệng ngươi không phải biết hết người sao cái này thí nghiệm kết quả ngươi đã sớm biết mới đúng ngươi suy nghĩ nhiều tất cả của ta biết đối với chúng ta chín người vô hiệu được gọi là biết hết người thanh niên ra một bài tẩy nhàn nhạt nói cũng không biết hắn có nghe hay không từ đề nghị của ta sáng tạo một ít hình thể lớn một chút sinh mệnh ít nhất phải để cho chúng ta thấy được thực sự là bất đắc dĩ biết rõ thứ nguyên liền bên người nhưng chính là nhìn không thấy vĩnh hằng cô độc chỉ có một bộ bài đi cùng liền cái này bài đều là hắn hao hết vô tận tuế nguyệt mới tạo nên đây đối diện thanh niên cũng ra một bài tẩy thuận miệng trả lời ngươi mặc dù nhìn không thấy nhưng tốt xấu có thể tiếp thu tin tức tất cả tin tức truyền bá điểm kết thúc đều ở đây ngươi nơi đây ta mới thật sự là hai mắt tối cui lê thương một cái ngẩn ngơ. Phục hồi tinh thần lại, đáy lòng chỗ sâu nhất đột nhiên tuôn ra sâu đậm bất đắc dĩ cảm xúc, nhưng này cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mơ mịt, chỉ nhớ lúc trước có chút lẫn lộn, giống như là đẳng cấp không đến, không có tư cách nhớ kỹ những cái kia hình tượng. Nhân Hoàng đại nhân, Sinh là cái công chúa, đây là cửa mở, yếu đất thần lực cấp bậc bà mụ kinh hỉ mà thấp thỏm hướng Lê Thương bẩm báo. Nàng chủ yếu là lo lắng Nhân Hoàng ưa thích Nhi tử, Sinh hạ chính là nữ nhi, Nhân Hoàng sẽ trách tội nàng. Tốt, vất vả ngươi. Lê Thương Tiện Tay ban cho bà Mụ một đoàn bản nguyên, sau đó tiến vào bên trong Tầm Cung. Đầu đầy mồ hôi Phạm Tư Tư đã ngồi dậy, ôm mới vừa sinh ra Hải Nhi, vẻ mặt đều là hạnh phúc. Thân là bản thần, dù là vừa mới sinh sinh, nhưng nàng cũng chỉ là có chút suy yếu, hoàn toàn không giống người phạm như thế phải nghỉ dưỡng sức thời gian rất lâu. Nhìn thấy Lê Thương tiến đến, nàng cao hứng mở miệng, vốn là muốn gọi thiếu chủ, nhưng lời đến khỏe miệng, lại bị một cố lực lượng vô hình cải biến, hóa thành một cái thương chữ. Về sau ngươi liền là nhân Hoàng Đất Hoàng Hậu, không cho phép lại gọi ta thiếu chủ, mẫu thân của Tư Kỳ sẽ làm tôn quý. Lê Thương mỉm cười nói, sau đó ôm lấy Hải Nhi, mặt tươi cười. Ừm, Thương. Phạm Từ tư, tư Hạnh phúc nói. Lê Thương lấy ra cái kia giọt nước giáng điếu truy cho Hải Nhi đeo lên. Tư Kỳ, ta không cần ngươi đi chiến đấu, chỉ cần ngươi một đời bình an. Thiếu chủ, Đông Phương Vĩ Đại phái người tới hạ. Thiếu chủ, Thục Châu Chi chủ phái người tới hạ. Lúc này bên ngoài liên tiếp truyền đến Dương Du Du thanh âm. Lê Thương cười cười, những người này xem ra sớm có chuẩn bị. Thư Kỳ mới mới sinh ra, liền đã đến. Thiếu, Thương, chúng ta đi nhanh tiếp sao? Phạm Tư tư hỏi, không cần, thu hạ lễ vật liền tốt, cũng không phải bản thân bọn họ đích thân đến, tiếp hạ xuống tặng quà người sẽ càng ngày càng nhiều, nên tiếp không được. Lê Thương mỉm cười, ôm nữ nhi lúc gần lúc hiện, trong lòng mới vừa sinh ra Lê Tư Kỳ đưa ra trắng non tay nhỏ, ngại thanh ngại khí gọi nói, cha, phụ thân, ngoan, mau mau cao lớn. Lê Thương cười trả lời. Bên ngoài càng ngày càng loạn, nhưng nhân hoàng chi địa nhưng thủy trung tương hòa, Lê Thương thấp duy thế giới đã đang hướng lấy viên mãn tiến dần lên, khoảng cách thăng duy càng ngày càng gần, hắn sức mạnh càng ngày càng chân. Tại nhân hoàng chi địa, chỉ cần không phải chủ thần đích thân đến, hắn có thể nói không sợ hãi. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, Lê Tư Kỳ đã đời tháng. Lê Thương vẫn chưa dòng chống khua chiên xử lý rượu đầy tháng, đối với hắn người của tầng thứ này đến nói, rượu đầy tháng không có ý nghĩa, hắn cũng không truy cầu những cái kia giả đồ vật. Bất quá vẫn là có thật nhiều thần linh tự mình đến hạ. Đối với những thứ này chủ động tới hạ người, lần này Lê Thương ngược lại là không còn cao lãnh, mà là tự mình tiếp kiến rồi một ít cao đẳng thần lực. Hạ hiệu trưởng cùng Lam phó hiệu trưởng đều tới, hai người đều đưa tới một phần giá trị rất cao hạ lễ gặp qua lão sư. Lê Thương nhìn thấy Lam Hải, mỉm cười nói: "Tuyệt đối đừng, hiện tại ngươi quý là nhân hoàng, là là nhân tộc chi hoàng, nhân tộc chi hoàng không bái người khác." Lam Hải cười nói: "Hắn nói có lý, nhân tộc chi hoàng không bái người khác." Hạ Thiên cũng ở bên cạnh cười nói nói. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến dương du du thanh âm, thuộc châu chi chủ tới hạ. Chương 263: Hạ vô cực. Hạ Thiên cùng Lam Hải, còn có cái khác Thần Linh, đều là toàn thân chấn động, lần nữa cảm giác được nhân hoàng đại nhân bây giờ địa vị. Liên vĩ đại thần lực, dĩ nhiên có tự mình đến hạ. Đây chính là một loại thân phận địa vị tượng trưng A. Lê Thương nhần ra, lập tức trong mắt lóe lên không hiểu vui vẻ, nói: Vĩ đại thần lực đích thân đến, cùng đi ra ngoài nên tiếp một cái đi. Được. Đúng đúng đúng, nhất định phải nên tiếp. Đang ngồi chỗ có thần linh đều mở miệng. Mặc dù bây giờ Lê Thương đã có thể đánh chết Vĩ đại, nhưng chúng quy kém một chút cảm giác, bởi vì hắn tự thân vẫn là bản thần, hơn nữa hắn đánh chết Vĩ đại thần lực là mượn toàn bộ nhân hoàng đất nhân tộc khí vận. Cho nên dù là bây giờ Lê Thương thân phận địa vị không kém gì Vĩ đại thần lực, nhưng tại mọi người trong lòng vẫn là so Vĩ đại thần lực kém một chút. Nói trắng ra là chính là cái khắc vĩ đại thần lực xây dựng ảnh hưởng đã lâu, mà Lê Thương chỉ là một tân nhân, huy vọng chưa đủ. Đối với những thần linh này ý tưởng, Lê Thương lòng biết rõ, cũng không tiêu phá, để cho Ngự Thiên Tiên bảo hộ tốt Phạm Tư Tư cùng Hải Tử, sau đó xung trận ngựa lên trước đi ra đón khách điện. Sự thực bên trên bọn họ mới mới vừa đi ra đón khách điện, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng đã đến cung điện cửa. Thời khắc này Đạm Đài Minh Nguyệt, tóc dài ngang eo, thân mang màu trắng giữ mình quần dài, tiên khí phiêu phiêu, trên thân không có nửa điểm hồng chân khí, càng như cái kia cựu tiên huyền nữ. Hạ thần hạ thiên gặp qua thuộc Châu chi chủ. Lam Hải gặp qua Đạm Đài vĩ đại, Hạ thần Ngô yêu gặp qua Đạm Đài vĩ đại. Chỗ có thần linh nhau nhau không mình hành lễ, trừ Lê Thương. Lê Thương cười nói, Lê Thương gặp qua Đạm Đài vĩ đại, Đạm Đài vĩ đại tự mình đến nhà, thật là làm cho ta chỗ này vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mời tiến. Nhân hoàng khách khí, ngươi bây giờ thân phận không kém gì vĩ đại. Đạm Đài Minh Nguyệt nói chuyện vĩnh viễn là như vậy thẳng, liền chuẩn bị đem ta phơi ở chỗ này sao? Nàng từ đầu đến cuối, thậm chí đều không nhìn thêm cái khác thần linh một mắt. Đạm Đài vĩ đại mời đến. Lê Thương vội vàng tránh ra thân vị, mời Đạm Đài vĩ đại tiến nhập cung điện bất quá tại tránh ra thân vị lúc, hắn trong lúc vô tình đem mùa hè thân vị bạo lộ ra, để cho Hạ Thiên ở vào dễ thấy nhất vị trí. Đạm Đài Minh Nguyệt không làm suy nghĩ nhiều, đang muốn theo Lê Thương Tiến nhập đón khách điện, lại đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên, lập tức đẹp mắt khẽ to mày. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác người nam nhân này khá quen. Chủ yếu là trước đây bọn họ tại không thì chi địa gặp nhau, hai người đều là biến ảo dung mạo, cho nên nàng trong lúc nhất thời không nhận ra được. Về phần Hạ Thiên, hắn căn bản là không có dám suy nghĩ nhiều, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ loại chuyện như vậy muốn biết trước đây hắn bất quá là trung đẳng thần lực nếu để cho hắn biết chính mình trong lúc vô ý gặp gỡ nữ nhân dĩ nhiên là vĩ đại thần lực không biết sẽ hay không hù dọa chết lúc trước bởi vì chỉ là một lần gặp gỡ cho nên hắn cũng căn bản không biết chính mình đều có hại tử chú ý tới đạm đài minh nguyện ánh mắt lê thương thích lúc giới thiệu nói vị này chính là hạ tiên đã từng hãn hải thần đồ đại học hiệu trưởng cũng là của ta hiệu trưởng vị này là sư phụ của ta lam hải hải dương chi thần hắn nhân tiện đem lam hải một chỗ giới thiệu dù sao lam hải ngay tại mùa hè bên người từng Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ gật đầu xem như là minh bạch, nhưng cũng chỉ lần này mà lấy. Nàng là một người nữ nhân cao ngạo, trừ phi là Lê Thương dạng này đặc thù thiên tiêu, bằng không không đến vĩ đại, đều không đáng cho nàng nhìn nhiều. Cùng Lê Thương kể vai hướng cung điện đi tới, Đạm Đài Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi khi đó đi Thục Châu làm cái gì? Vì sao hỏi như vậy? Lê Thương nghĩ hoặc. Đạm Đài Minh Nguyệt sắc mặt cổ quái nói, trước đây ngươi sau khi rời khỏi, tiên tộc đột nhiên phái người đi ra cầu hòa, đều xem trọng điểm nói rõ, bởi vì ngươi là nhân hoàng, cho nên nguyện ý cùng nhân tộc kết minh, lấy nhân tộc vi tôn. Hậu Phương Hạ Thiên các chỗ có thần linh đều là lấy làm kinh hãi, khiếp sợ nhìn về phía Lê Thương, Câu Hòa. Bởi vì ta là nhân hoàng, cho nên mới nguyện ý cùng nhân tộc kết minh, thậm chí nguyện ý lấy nhân tộc vi tôn. Lê Thương ngạc nhiên, cao mày trầm tư. Trước đây hắn dường như cũng không làm cái gì a, dường như nói cách khác ra tiên tộc là thần dược sự tỉnh, nhưng chỉ một điểm này, không có khả năng để cho tiên tộc túi đầu a. Đạm Đài Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, đung nhiên bên ngoài lần nữa truyền đến Dương Du Du thanh âm, Đông Vương Vĩ Đại Tới Hạ. Đạm đài Minh Nguyệt ánh mắt nhất động, ha ha. Đạm Thai tiên tử tốc độ chính là nhanh, vậy mà so với ta còn tới trước một bước. Đông Phương vĩ đại tiếng cười to mới vang lên, người đã đến cung điện trước đó. Nguyên bản hắn có thể trực tiếp tiến nhập, nhưng bây giờ Lê Thương thân phận không thể coi thường, hắn đầu tiên là ở bên ngoài để cho người thông báo mới tiến vào, coi như là cho Lê Thương mặt mũi. Vâng không, bây giờ Nhân Hoàng cùng còn ngăn không được hắn, Lê Thương bảy cấm chế không phát hiện được hắn đến. Lê Thương huynh đệ. Không, hiện tại phải gọi Nhân Hoàng, Đông Phương lăng gặp qua Nhân Hoàng. Đông Phương vĩ đại cười nói, sau đó lấy ra một viên tản ra thần quang bảy màu hạt châu nghe nói nhân hoàng thiên kim xuất thế, dẫn phát rồi thất thải tường vân, còn đây là tưởng hòa hiện ra, nhân tộc vui ác còn đây là vạn năm thần thủy, quanh năm đeo đường thành thần đại thuận, đưa cho tiểu công chúa, nguyễn tiểu công chúa đường vô lượng, đạm đài minh nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, truyền âm lê thương, cái này vạn năm thần thủy chính là tự nhiên sinh trưởng thiên địa kỳ chân, liền vĩ đại thần lực đều đỏ mắt, cái này đông phương lăng sợ rằng có chuyện cầu ngươi, đây là bỏ hết cả tiền vốn, lê thương cũng không nghĩ tới người này lại có như vậy lớn quyết đoán, hơn nữa từ đông phương lăng xưng hô tới nhìn, thái độ cũng thả rất thấp. Người này thực sự là có thể rũi có thể khất à? Trước đây nói qua sông đoạn cầu liền tháo dỡ, kết quả bây giờ lại lại nguyện ý cúi đầu. Lê Thương trong lòng hiểu rõ, đã biết rồi Đông Phương Lăng ý đồ đến, xem ở lễ trọng mặt mũi bên trên, hắn không so đo, hướng một bên đi theo thuần Y Tam nháy mắt. Thuần Y Tam vội vàng tiến lên, đem vạn năng thần thủy tiếp nhận. Lê Thương thì nghênh đón cười nói, Đông Phương vĩ đại thực sự quá khách khí, người có thể tới đã là rất cho mặt mũi, lại vẫn đưa nặng như thế lễ. Mau mời tiến, mau mời tiến. Đông Phương vĩ đại cười nói, không có vội hay không, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Trùng cần phải cũng nhanh. Vù vù. vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở nhân hoàng cung vị trí trong mây biên giới, đương nhiên đó là ma châu thần đồ đại học hiệu trưởng lâm trung. tại lâm trung bên người còn có một cái thanh niên, đúng là hắn thân truyền đệ tử lam băng lam hải nhi tử. lần này bởi vì lê thương liền ở bên ngoài, không dùng dương du du thông báo, lâm trung trực tiếp đi vào. nhân hoàng trưởng công chúa đầy tháng, làm sao ý ta? lâm trung mang theo lam băng chợt lấy người liền tới đến cung điện trước đó, khen ngợi nhìn thoáng qua lê thương của ngươi phát triển tốc độ vừa xa dự liệu của ta, ngươi cái này nhân hoàng ta tán thành trung quanh cái khác thần linh đều là chấn động trong lòng, đây là vĩ đại thần lực trước mặt mọi người thừa nhận Lê Thương thân phận, cái này ý nghĩa khả năng liền hoàn toàn bất động. Sự thực bên trên thuộc châu chi chủ cùng Đông Phương vĩ đại đích thần đến, coi như là thừa nhận Lê Thương thân phận, chỉ bất quá trước đó hai người đều chưa nói mà lấy. Lúc này bên ngoài lần nữa phong vân biến sắc, một đạo thân ảnh từ thiên không hạ xuống nhân hoàng cùng chấp bưng, hét lớn nói, "Võ thần sứ Dạ Bạch vô phong tới hạ, Võ thần thừa nhận Lê Thương nhân hoàng thân phận, cũng đưa lên hạ lễ một phần, Nguyên nhân tộc trưởng Thịnh Bất suy, nhân hoàng phủ vạn dân." Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Đông Phương Lăng thậm chí lâm trùng đều là chấn động trong lòng, mà cấp bậc khác thần linh, càng là trong lòng lần nữa rung động, bây giờ hầu như chỗ có thần linh đều biết, võ thần đã đột phá, không, có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ đã là chủ thần. Liên nhân tộc trước mắt duy nhất chủ thần, đều nhận rồi Lê Thương thân phận, tương đương với nhận rồi Lê Thương ngoại sáng bên trên lão đại địa vị. Đạt tạo võ thần. Bạch Phó hiệu trưởng mời đến tệ xá một lần. Lê Thương cười nói, hắn đã nhìn ra, cái kia Bạch vô phòng, Trung Châu thần đồ đại học phó hiệu trưởng, bây giờ đã đến gần vô hạn vĩ đại thần lực. Hơn nữa bởi vì võ thần đột phá, Dù là chỉ là cao đẳng thần lực, bạch vô phong sức mạnh cũng rất đủ, không sợ tại chỗ vị đại thần lực và có thể chém vị đại thần lực lê thương. Không được, tại hạ còn có việc. Bây giờ nhân tộc nguy tại sáng chiều tối, võ thần có ý tứ là đem nhân tộc vận thành một cố, so năm bẻ bảy mang tốt hơn nhiều. Bạch vô phong nhàn nhạt nói, nói bóng gió chính là, bất đắc dĩ mới thừa nhận lê thương nhân hoàng thân phận. Lê thương làm bộ nghe không hiểu, cười nói, đa tạ võ thần chống đỡ, thay ta cảm tạ võ thần. Ừm. Bạch vô phong đem hộp quà dùng thần lực đưa đến lê thương trên tay, liền trực tiếp hóa thành lưu quang lý khai. Đông Phương Vĩ Đại cảm thán nói, liền võ thần đại nhân đều thừa nhận ngươi địa vị, Hoa Hạ khu nhân tộc xem như là triệt để thống nhất, thật là không có nghĩ đến a, võ thần đều không làm được sự tình, kết quả để ngươi làm xong rồi, cũng là võ thần để mắt. Lê Thương cười nói, đáng tiếc bên ngoài khu vĩ đại cần phải là sẽ không thừa nhận, bên ngoài khu không có nhân hoàng truyền thuyết này, huyết thống bất động, lại tăng thêm màu da bất động, thần thoại truyền thuyết bất động, bên ngoài khu chỉ tin thượng đế. Đông Phương Vĩ Đại thở dài nói, vàng không nhân tộc chân chính đại nhất thống, ngươi thậm chí có thể mượn cơ hội này nâng cao một bước. Hắn nói là tín ngưỡng chi lực. Hiện tại lê Thương hoàn toàn có thể không cố kỵ thu gặt tín ngưỡng chi lực, chỉ ít tại Hoa Hạ khu lớn sẽ không còn có người ngăn cản, bởi vì lê Thương đại biểu là cả cái nhân tộc, đại biểu là đại thế. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có tín đồ của chính mình, thần linh tín đồ sẽ không dễ dàng cải biến tín ngưỡng. đương nhiên tín ngưỡng thần linh cùng tín ngưỡng nhân hoàng cũng không xung đột, có thể đồng thời tiến hành, bởi vì hai người này khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Bên ngoài khu đi đường thành thần cũng là cái gì hút máu đường thành thần, lang thần gì gì đó. Thật không biết tổ tiên của bọn hắn rốt cuộc là nhân tộc hay là lang tộc. Lâm Trung suy cười một tiếng, không che giấu chút nào chính mình đối ngoại khu hèn hòa. Cũng không thể nói như thế, bên ngoài khu đường thành thần cũng là có nghiêm chỉnh, tỉ như ba lôi tên kia, vĩ đại thần lực cấp bậc lôi thần, lực công kích kinh người. Đông Phương lẳng nói, "Bình thường à, cũng liền cả ngày khắp nơi lắc lư, không gặp hắn cùng vĩ đại thần lực đánh qua, trông khá được mà không dùng được." Lâm Trung đạm mạc nói, "Lê Thương trong lòng hơi động, nghe ý tứ này, Lâm Trung thực lực hẳn rất mạnh mới đúng, bằng không không có khả năng như vậy có niềm tin nói ra loại này lời nói." Lam băng cùng sau lưng Lâm Trung, thỉnh thoảng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lê Thương, bất quá cũng chỉ có thể lén lén nhìn. Hiện tại Lê Thương không phải hắn có thể chống nổi, hắn hôm nay đã là yếu ớt thân lực, giết chóc thần đường thành thần yếu ớt thần lực, chiến lực cũng là không kém, nhưng cũng chỉ lần này mà lấy, cùng Lê Thương căn bản không cách nào so. Mặc dù sư phụ của hắn rất cường đại, nhưng cường đại trung quy không phải hắn. Một đám người tiến nhập đón khách điện, Hàn Huyên một phen sau đó, Lê Thương để cho Phạm Tư Tư ôm nữ nhi đi ra để cho đại gia gặp một mặt, liền hồi tập cung. Phạm Tư Tư sau khi rời khỏi, Lâm Trung tống xuất một vật ta mấy năm nay thu hoạch đều dùng tới bồi dưỡng học sinh, không có đông phương vĩ đại có tiền như vậy. tiểu chút lòng thành, nguyện nhân tộc trưởng thịnh bất suy. ta lâm trung ngàn năm trước cũng là một một binh lính bình thường, không có gì thủ lĩnh tiềm chất. ta cái này lời nói để ở chỗ này, chỉ cần ngươi một lòng vì nhân tộc, ta chính là nhân tộc hắn em. hắn lễ vật là cái hộp chứa, không biết là cái gì. lê thương để cho thuần y tam quá khứ thu lấy, cười nói, đa tạ lâm hiệu trưởng để mắt, ta chỉ có thể nói, nhân tộc không phụ ta, ta nhất định không phụ nhân tộc. đầy đủ. lâm trung nói ra, cái kia ta liền rời đi trước. Ma Châu còn rất nhiều sự tình cần xử lý, về sau có chuyện trực tiếp thông chi một tiếng. Lý Trung cũng là nói vô cùng trắng ra, nói xong, liền trực tiếp mang theo Lam Băng ly khai, Lam Băng từ đầu đến cuối đều chưa nói qua một câu lời nói, tại dạng này cách thức hiến hội bên trên, hắn một cái yếu ớt thần lực, còn chưa đủ tư cách phát lời nói. Không gặp Lam Hải cùng Hạ Thiên đều chưa nói qua một câu lời nói sao? Lâm Trung sau khi rời khỏi, cái khác thần linh cũng lần lượt cáo tử. Lam Hiển vì muốn nói với Nhi Tử vài câu lời nói, đã sớm ly khai, hắn xem như là leo lên Lâm Trung thế lực, sớm vài năm cũng đã chỗ đứng. Chỉ bất quá người luôn luôn lưu tại Hàn Châu giúp Hạ Thiên xử lý Hàn Châu thần minh sự tình. Bất quá tại Hạ Thiên chuẩn bị sau khi rời khỏi, Lê Thương lại gọi hắn lại, "Hiệu trưởng đừng ngồi đi, tới bên này ngồi." Trước đó Lê Thương cùng mấy vị vĩ đại thần lực ngồi tại một bàn, cái khắc thần linh không dám tới gần. Hiện tại Lê Thương để cho Hạ Thiên đi qua, xác thực để cho Hạ Thiên lấy làm kinh hãi, cái này không tốt lắm đâu. Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Đông Phương Lăng cũng là nghi hoặc, bọn họ đều có thể nhìn ra, Hạ Thiên chỉ là phổ thông cao đẳng thần lực, khoảng cách vĩ đại thần lực còn kém xa lắm, có cái gì tư cách ngồi một bàn này? Hơn nữa, bọn họ là có chuyện muốn cùng Lê Thương thương lượng, Lê Thương gọi một cái như vậy cao đẳng thần lực lưu lại, có dụng ý gì? Hiệu trưởng ngươi qua đây chính là chờ còn có chuyện làm với ngươi." Lê Thương cười nói. Cái kia liền quấy nhiễu hai vị vĩ đại. Hạ Thiên vẫn là rất khẩn trương, đi tới trước đó lâm trung vị trí, ngồi nghiêm chỉnh. Lê Thương cười nói, "Hạ hiệu trưởng là người một nhà, Đông Vương vĩ đại cùng Đạm Đài tiên tử, có cái gì lời nói có thể nói thẳng." Đạm Đài Minh Nguyệt kinh nghi bất định nhìn thoáng qua Hạ Thiên, không có nói chuyện. Đông Phương Lăng cười nói, "Tất nhiên là người một nhà, vậy cũng không cần cấm kỵ." cái kia nhân hoàng huynh ngươi đường thành thần ta biết ngươi ý đồ đến đông phương hồng phi vốn là cao đẳng thần lực chuyển tu ta đường thành thần khẳng định gặp được một chút phiền vai lê thương nói chính là việc này đông phương lăng trong lòng một vui vội vàng hỏi không biết nhưng có phương pháp giải quyết có nhưng rất phiền phức bởi vì ta cái này đầu đường thành thần không giống người thường nội tình càng kém sự thực bên trên càng dễ đi nếu như nội tình quá hùng hậu, ngược lại sẽ trở thành trở ngại lê thương nói đúng là như thế này trước đây cũng là ta kích động để cho hồng phi chuyển tu Hiện tại kẹt tại bình cảnh bên trên, làm sao đều không nhúc nít được." Đông Phương Lăng cảm thán nói, không có chút nào để trước đây cự tuyệt trợ giúp Lê Thương sự Tỉnh. Thậm chí trước đây không lâu Đông Phương Hồng Phi tự mình bái phỏng, bị Lê Thương chặn ngoài cửa sự Tỉnh, hắn cũng hoàn toàn không có để, liền làm không biết. Đương nhiên Lê Thương cũng không có để, hai người lòng biết rõ là được, không cần thiết nói ra, phản chính Đông Phương Lăng cho lễ vật đầy đủ. "Như vậy đi, người sau này để cho Đông Phương Hồng Phi tới tìm ta, ta giúp hắn giải quyết." Lê Thương nói. "Vậy được, vậy thì phiền phức nhân Hoàng huynh." Đông Phương Lăng cao hứng nói. Không phiền phức, nhân tộc muốn trường thịnh bất suy, dựa vào ta một người cũng không đủ, cần nhân tộc xuất hiện càng rất mạnh hơn người mới được. Lê Thương nói. Ha ha, nhân hoàng huynh nói là lý. Cái kia nhân hoàng huynh không có chuyện gì lợi nói, ta liền rời đi trước. Đông Châu cũng có rất nhiều chuyện tình chờ lấy ta xử lý. Đông Phương Lăng cũng táo tử, bởi vì nơi này còn có một tôn vĩ đại, hắn không có để cho Lê Thương đưa tiễn, trực tiếp ly khai. Chờ Đông Phương Lăng sau khi rời khỏi, Đạm đài Minh Nguyệt liền muốn nói chuyện. đã thấy Lê Thương vẫy lui Hạ Nhân, sau đó nói với Hạ Thiên, hiệu trưởng à, làm sao không thấy Triệu Anh? Bởi vì còn có vĩ đại thần lực bên người, Hạ Thiên có chút không ngừng ra, hơi lộ ra câu này nói ra, anh anh đang giúp nàng phụ thần đột phá, nàng sau này sẽ tìm đến ngươi. Vậy được, chính tốt ta cũng có chút việc muốn tìm nàng. Lê Thương nói. Đạm Đài Minh Nguyệt lần nữa muốn mở miệng, Lê Thương lại cắt đứt nàng, nói với Hạ Thiên, "Hiệu trưởng à, thuận tiện hỏi một lần, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao?" Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng không khỏi sản sinh một luồng khí nóng, nàng nhất ghét người khác cắt đứt nàng nói chuyện. Bất quá bởi vì có việc cầu người, nàng vẫn là nhịn xuống, kiên trì đợi. Dù sao trước mắt cái này Hạ Thiên Là Lê Thương hiệu trưởng, nàng có thể không thèm để ý Hạ Thiên, nhưng không thể không để ý Lê Thương. Người khác không biết, nhưng nàng nhưng là biết Lê Thương từng đánh chết không chỉ một vị vĩ đại thần lực, hơn nữa lúc trước một lần kia, Lê Thương căn bản không có tại nhân hoàng chi địa. Nói cách khác, dù là không tá trợ nhân hoàng đất nhân tộc khí vận, Lê Thương như trước có thể đánh chết vĩ đại thần lực. Cho nên, nàng hiện tại hoàn toàn không có đem Lê Thương trở thành hậu bối tới nhìn, chỉ là rất khó chịu Lê Thương cách làm mà lấy. 358 tuổi. Người hỏi cái này để làm gì?" Hạ Thiên nghi hoặc. Lê Thương cười nói, "Hiệu trưởng cũng trưởng thành." liền ta đều có hải tử hiệu trưởng không suy nghĩ cưới cô vợ muốn đứa bé sao đạm đài minh nguyệt trong lòng hơi động nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua hạ thiên trước đó cái kia loại cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh hạ thiên cười khổ nói ngươi cũng đừng chế rêu ta thần linh trường sinh bất tử loại chuyện như vậy không nóng nảy lê thương nói ra điều này cũng đúng bất quá hiệu trưởng ngươi có nghĩ tới hay không kỳ thực ngươi đã có hải tử đâu. Và anh đột nhiên đạm đài vĩ đại khí tức bỗng nhiên buộc phát ra trực tiếp đem hạ thiên ép tới leo đến trên đất ách cái kia đạm đài tiên tử ôn nhu một chút đừng làm bị thương hiệu trưởng, các ngươi trò chuyện, ha ha. Lê Thương xong việc tối lui, trực tiếp rời đi đến hội điện, đem không gian lưu cho Hạ Thiên cùng Đạm Đài Minh Nguyệt. Bên trong tầm cung, đang đùa Lê Tư Kỳ Phạm Tư Tư gặp Lê Thương trở về, nghi hoặc nói, Thương, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Sẽ không đánh nhau a? Yên tâm, không có việc gì. Lê Thương cười nói, thật cao hứng. hắn Thần thức bất động thanh sắc bao trùm toàn bộ Nhân Hoàng Cung, trong bóng tối xem của vui. Tiễn hội trong điện, Đạm Đại Minh Nguyệt gắt gao lấy Hạ Thiên, lúc này nàng đã biết Lê Thương lưu xuống Hạ Thiên ý tứ mà bị uy áp ép tới nằm út sắp ngược lại trên đất Hạ Thiên, thì là vẻ mặt ngộp bức, kinh sợ nói, "Đạm đài vĩ đại, ngài, ta sẽ không có đắc tội qua ngài a." Hắn trong lòng thầm mắng, Lê Thương tên tiểu tử thối đến cùng muốn làm gì, hắn thậm chí hoài nghi Lê Thương có phải hay không đưa hắn bán. Đã thấy Đạm đài vĩ đại đột nhiên cải biến dung mạo của mình, Đạm mặt nói, "Hạ vô cực, ngươi còn nhận ra ta?" Nhìn thấy Đạm đài minh nguyệt gương mặt kia, Hạ Thiên sắc mặt đại biến, đồng tử hung hăng co rút lại. Chương 264, hành hung một cái giờ đồng hồ. Minh nguyệt kiếm thần, "Ngươi ngươi, làm sao?" Hạ Thiên trợn mắt hốt ốm, cứng họng, nói không ra lời. Quả nhiên là ngươi. Đạm Đài Minh Nguyệt con mắt hơi hơi phát hồng, đột nhiên nào tới, đối với Hạ Thiên chính là một hồi quyền đấm cước đá, vô sỉ nam nhân, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Rầm rầm rầm. Toàn bộ nhân hoàng cung đều một hồi run rẩy dữ dội, tiến hội ngoài điện mặt bên dưới người sắc mặt đại biến, cho rằng bên trong đánh nhau. Không cần hoảng hốt, bản hoàng đang thí nghiệm pháp thuật, việc này không cần dêu dao. Lê Thương Thanh Âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai, là nhân hoàng. Tất cả mọi người nghe vậy, lúc này mới thở phào một cái bọn họ còn tưởng rằng đánh nhau đây tiến hội trong điện quá khứ tiên khí lung lay đạm đài minh nguyệt lúc này không có chút nào tiên nữ hình tượng đối với trên đất hạ thiên quyền đấm cước đá phát tiết những năm này vất vả cùng mỹ khuất nàng còn lấy trước đây dùng tên giả hạ vô cực đàn ông chết rồi vì kỷ niệm nam nhân kia nàng thậm chí không để ý danh tiếng đem hải tử sinh hạ xuống tự mình nuôi lớn kết quả hiện tại mới phát hiện người nam nhân này sống được yên lành hơn nữa tự do tự tại tuy nói tại đường thành thần thời đại nữ tính thần linh tìm nam nhân xa lạ sinh hải tử là phi thường bình thường sự tình bởi vì trừ phi có ái tình Bằng không nữ tính thần linh cũng không muốn bị một cái không có tình cảm nam nhân quản. Nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt bực nào tâm cao khí ngạo nữ nhân, dù là người khác sẽ không nói lung tung, cũng không dám nói lung tung, nhưng nàng cuối cùng là một nữ nhân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút để ý thế nhân dư luận. Năm đó cũng chính là uống say, bị cái kia dùng tên giả hạ vô cực nam nhân chiếm được tiện nghi, không biết làm sao lại lấy được trên giường đi. Tuy nói trước đây du lịch qua trình bên trong, hai người coi như là có điểm hảo cảm, có thể xa còn lâu mới có được đạt được trình độ kia, chỉ đổ thừa không thì đất thần tiểu quá bá đạo. Lúc trước là vì kỷ niệm cái kia tên là Hạ vô cực Nam Nhân, nàng nguyện ý sinh hạ đứa bé kia, nhưng là bây giờ, nàng lại muốn giết người Nam Nhân này. Nếu như không phải xem ở Lê Thương mặt mũi bên trên, hiện tại thì không phải là quyền đấm cước đá, mà là trực tiếp một kiếm đi qua. Hạ Thiên bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, cũng là thật vô pháp hoàn thủ, không trả nổi tay, thực lực trên lệnh quá xa, hắn chỉ có thể ôm đầu ngồi trồn hồn phòng, Lúc này còn tại vẻ mặt ngậm bước đây. Thế nhưng, hắn cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, bị bạo đánh thắng được trình bên trong, dần dần hiểu ra trước đây bị chính mình uống say sau đó lên giường cái kia minh nguyệt kiếm thần chính là nữ nhân này trước mắt trước mắt vĩ đại thần lực cầm cái thảo hạ thiên trực tiếp sợ ngây người được chứ giờ khác này hắn chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận trong đầu ầm vang trên thân đau nhức đều bị hắn không thấy trực tiếp thân mục liễu lưới cho nên trước đây chính mình uống say lên giường nữ nhân kia đặc biệt dĩ nhiên là một tôn vĩ đại thần lực hắn là thật một bước vì sao vĩ đại thần lực cũng sẽ uống say hắn chính là rõ ràng nhớ kỹ chính mình du lịch thiên hạ đoạn thời gian kia thụ châu chi chủ đã sớm là vĩ đại thần lực rồi a cho nên lúc ban đầu hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều, chưa bao giờ nghĩ tới Minh Nguyệt Kiếm Thần sẽ là Thuộc Châu Tri Chủ. Sự thực bên trên hắn cũng không biết Thuộc Châu tên Tri Chủ là Đạm đài Minh Nguyệt, Vĩ Đại Thần Lực tên Thật có rất ít người biết. Đặc biệt hắn của ban đầu chỉ là Trung đẳng Thần Lực, địa vị không đủ, hắn không thể nào hiểu được chính là, coi như uống say, Vĩ Đại Thần Lực nếu như không nguyện ý, chính mình cũng không khả năng đắc thủ a. Dù sao uống say mà lấy, cũng không phải trúng độc, cũng không phải thần trí không rõ. Rầm rầm rầm, ken két. mùa hè xương liên tiếp bị cắt đứt sau đó lại bị thần lực tự động chữa trị, hắn trực tiếp triệt để buông tha hoàn thủ, ngược lại cũng không trả nổi tay, trước làm cho đối phương đánh đủ rồi, bất giận lại nói, chuyện này hắn nhận, bởi vì hắn chính là biết, Thục Châu chi chủ là có con cháu, cho nên Thục Châu chi chủ con cháu kỳ thực chính là, thế là yến hội ngoài điện mặt người liền nghe được nội bộ rung động kéo dài đến một cái giờ đồng hồ, đạm đài minh nguyệt cũng đầy đủ hành hung hạ thiên một cái giờ đồng hồ, có thể thấy được nàng lúc này trong lòng là biết bao phẫn nộ. Sau một tiếng, đạm đài minh nguyệt tay lạnh lùng nhìn trên đất bị đánh không thành hình người hạ thiên hạ thiên vội vàng dùng thần lực chữa trị thân thể yếuớt nói minh nguyệt kiếm thần câm miệng lúc nào tấn thăng vĩ đại lúc nào lại nói chuyện với ta đạm đài minh nguyệt lạnh lùng nói một tiếng sau đó trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra nhân hoàng thiên cung Đảo mắt nàng liền bay ra mấy vạn dặm hoành độ sơn xuyên sông lớn đã nhanh muốn rời khỏi nhân hoàng chi địa đạm đài tiên tử xin dừng bước bỗng nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến liền gặp lê thương tử trong hư không đi ra đạm đài minh nguyệt ngừng lại hư không dậm chân nhìn về phía lê thương Khí chất đã lần nữa khôi phục lại lúc đầu dáng vẻ, tiên khí phiêu phiêu, không dính khói lửa trần gian, nhân hoàng còn có việc. Lê Thương biết hiện tại Đạm Đài Minh Nguyệt khẳng định không muốn để hạ sự tình, hắn tự nhiên cũng không phải là vì hạ thiên mà đến. Chẳng nghe hắn đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, bản hoàng muốn hỏi một câu, ngươi là nhân tộc sao? Đạm Đài Minh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhân hoàng đây là ý gì? Bản tọa tự nhiên là nhân tộc. Lê Thương gật đầu, hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ có thể thôi diễn vĩ đại thần lực, làm sơ thôi diễn, liền hỏi, vậy ngươi đường thành thần là bắt chước tiên tộc tu luyện phương thức? xem như là đạm đài minh nguyện không có dấu dếm, trước đây tiên tộc xâm lấn tục châu tộc này không có chút nào nhân tính gặp người liền, liền giết bất quá tộc này tu luyện phương thức rất là đặc biệt chủ tu kiếm ý, trước đây bản tọa cửa nát nhà tan trôi giạt khắp nơi là mạng sống bản tọa giết qua vô số tiên tộc nghiên cứu ra kiếm đạo đường thành thần lê thương gật đầu đạm đài minh nguyện hỏi nhân hoàng có thể còn có chuyện nàng hiện tại cũng không muốn nói lời nói chỉ là ngại vì lê thương thân phận còn có lê thương giúp nàng tìm được cái kia ghê tởm nam nhân lúc này mặc dù tâm tình rất khó chịu cũng chỉ có thể cố nén Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên nói ra: Đạm Đài Tiên Tử có thể hay không cho ta một giọt máu của ngươi? Phổ thông huyết dịch liền tốt. Ngươi muốn ta máu làm cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt to mày, thần linh huyết dịch, có thể sẽ không dễ dàng cho người, dễ dàng bị người bên dưới người lừa Có chút việc cần xác nhận một lần. Lê Thương vẫn chưa giả vờ thần bí, mà là trực tiếp nói ra: Đạm Đài Tiên Tử thứ lỗi, khí chất của ngươi cùng phương thức công kích đều cùng tiên tộc quá giống, bây giờ bản hoàng thân là nhân hoàng, nhất định muốn xác nhận chuyện này. Đặc biệt hiện tại, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Hạ Thiên hơn phân nửa có thể thành. Dù sao hai người liên hải tử đều có, hắn không thể không đem chuyện này biết rõ ràng, miễn cho Hạ Thiên gặp nạn. Ngươi hoài nghi bản tọa là tiên tộc Ngụy Trang? Tiên tộc thật như Ngụy Trang, vì sao phải Ngụy Trang được giống thế? Đạm Đài Minh Nguyệt nhướng mày, đối với Lê Thương Nghi vẫn có chút bất mãn. Bất quá Lê Thương nói có lý, thân là nhân hoàng, có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm xác nhận chuyện này. Nghĩ đến Lê Thương giúp mình tìm được nam nhân kia, nàng đem bất mãn trong lòng ép xuống. Ngươi dự định làm sao xác nhận? Nàng hỏi, vẫn chưa trực tiếp tự tuyệt. Một giọt máu là được, tiên tử nếu như lo lắng Bản hoàng có thể ngay trước mặt ngươi dùng hết giọt máu kia." Lê Thương nói. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không trở dạ, trực tiếp ngay trước mặt Lê Thương từ ngón tay bước ra một giọt máu. Lê Thương vẫn chưa tiếp xúc giọt máu kia, chỉ thấy hắn cách không một điểm, có ít nhất hơn 10 loại pháp tắc chi lực trên không trung đang vào, hóa thành một tòa hư không tế đàn. Đạm Đài Minh Nguyệt con mắt híp lại, mặc dù những pháp tắc kia chỉnh thể đều rất nhỏ yếu, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa, dường như khoảng cách hoàn thiện đã không xa. Tại Lê Thương thao túng bên dưới, giọt máu kia rơi vào hư không tế đàn bên trên, bị tế đàn lực lượng hấp thu, sau đó phân giải, dần dần Hư không tế đàn bên trên hiện hóa ra đạm đài minh nguyệt hình chiếu hình chiếu trong cơ thể hiện hóa ra kinh mạch tạng phủ các loại kết cấu mắt thấy liền muốn liền một ít tư ẩn bộ vị đều hiện hóa ra ngoài đạm đài minh nguyệt hơi biến sắc mặt bất quá ở nơi này lúc lê thương vung lên tay đem hư không tế đàn cùng hình chiếu đều giải tán nói đã xác nhận tiên tử là nhân tộc là bản hoàng quá lo lắng mời tiên tử đừng quái vậy bản tọa có thể đi được chưa đạm đài minh nguyệt mặc dù khiếp sợ tại lê thương thủ đoạn nhưng đối với bị lê thương nhìn trộm thân thể của chính mình kết cấu dù là không nhìn thấy bí ẩn bất ổn trong lòng cũng vẫn còn có chút không thoải mái. Lê Thương cười nói, bản hoàng tới đây, kỳ thực còn có một việc tình, nhân hoàng lớn có thể trực tiếp đem nói cho hết lời. Đạm đài Minh Nguyệt đã hơi không kiên nhẫn. Lê Thương cười nói, ngươi ăn xong tiên tộc sao? Đạm Đại Minh Nguyệt tú nhũ mày một cái, tiên tộc chính là hình người, cũng không thú vật dị tộc, vô pháp mà ăn. Lê Thương, vậy ngươi lớn có thể thử thử, bộ tộc này đầu nguồn có thể cũng không mặt ngoài hình người, chủ yếu nhất là bộ tộc này đặc tính, cùng ngươi không gì sánh được phù hợp, ăn vào sau sẽ có kinh hỉ. Đạm Đại Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy thân là nhân hoàng lê thương cũng không khả năng run lẩy bẩy nhảy lên nàng ăn thịt người hình sinh mệnh có trí tuệ cái kia tiên tộc cầu hòa sự tình xử lý như thế nào nàng hỏi cầu hòa có thể đáp ứng chỉ cầu hòa chủ yếu ở một cái chữ cầu là bọn họ muốn cầu cạnh nhân tộc điều này cần thành ý để cho tiên tộc đưa một ít có thể ăn tới người cứ như vậy trả lời tiên tộc biết là có ý gì lê thương cười cười lập tức nói tiên tử có rảnh rỗi có thể tới nhân hoàng cung ngồi một chút nơi đây theo lúc hoan nghênh người tiếng nói rơi xuống hắn đã biến mất ở không trung Đạm Đài Minh Nguyệt sắc mặt biến ảo chập chờn, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, có phải hay không trừ nàng ở ngoài, sở hữu thượng vị giả, tâm đều bẩn như vậy. Lê Thương một bên chuẩn bị đáp ứng tiên tộc cầu hòa, vậy mà một bên cũng đang suy nghĩ an bộ tộc này. Thật là, cũng không biết tiên tộc sau khi biết sẽ là ý tưởng gì. Bộ tộc này, cũng không về phần như vậy ngu xuẩn y. Trăm bề không hiểu được, Đạm Đài Minh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa, lần nữa hóa thành lưu quang, ly khai nhân hoàng chi địa. Hạ Thiên mới từ yến hội điện đi tới, liền gặp Lê Thương đã chờ ở cửa, cười nói, hiệu trưởng thực sự là lợi hại a liền vĩ đại thần lực đều có thể làm lên giường. Hạ Thiên nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi cái tên này, trước đó cũng không giúp đỡ chút, ta bị nàng hành hung một cái giờ đồng hồ. Lê Thương cười nói, ta đây không phải là đã hỗ trợ sao? Nếu là ta không ở, thời gian này khả năng muốn lật vài lần. Cái này lời nói Hạ Thiên tán thành, thậm chí hắn hoài nghi, nếu là không có Lê Thương mặt mũi, Trục Châu chi chủ có thể một kiếm bổ hắn. Lê Thương cười nói, chúc mừng hiệu trưởng ôm được mỹ nhân về. Hạ Thiên nhịn không được tiếp tục mắt trợn trắng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi có tin hay không ta bây giờ đi qua? Đừng nói bên trên giường của nàng, không bị nàng lần nữa đánh cho một trận đã là kết cục tốt nhất. Vậy ngươi liền tấn thăng vĩ đại lại đi a." Lê Thương cười nói. Hạ Thiên hơi hơi trầm ngâm, nói, "Kỳ thực ta biết, lấy nàng tâm cao khí ngạo, dù là ta tấn thăng vĩ đại thần lực, muốn chân chính đạt được nàng, cũng rất không có khả năng. Nàng sợ dĩ trước khi nói câu kia lời nói, hơn phân nửa là bởi vì." Hải tử đi. Tâm tình của hắn phức tạp, chính mình độc thân hơn 300 năm, vậy mà đột nhiên thì có Hải tử, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Lê Thương cười nói, "Hiệu trưởng cố lên nha, khi ngươi đầy đủ cường đại lúc" bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ cam tâm tình nguyện trèo lên giường của ngươi rồi nói sau ai hạ thiên thở dài một hơi đung nhiên hắn nghĩ tới một việc đúng rồi lam hải bên kia ngươi quan tâm một lần hắn kỳ thực hơn 10 năm trước nên tấn thăng cao đẳng thần lực nhưng bởi vì xuất hiện cốt mắc vô pháp đột phá lê thương trong lòng hơi động âm thầm thôi diễn lấy thực lực của hắn bây giờ thôi diễn chính là trung đẳng thần lực căn bản là dễ như trở bàn tay sơ qua hắn liền minh ngộ lam hải sở dĩ xuất hiện mắc vậy mà là bởi vì hắn bởi vì hắn người học sinh này quá mạnh mẽ làm lão sư Lam Hải, hầu như không dạy qua hắn cái gì, hắn cũng đã như vậy cường đại. Thế là Lam Hải có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình. Thế là liền sinh ra khúc mắc. Cái này khúc mắc nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản. Lê Thương cười cười, dùng chính mình pháp tắc, diễn hóa ra một hạt châu, thần lực kéo lên đưa đến Hạ Thiên trước mặt, "Giúp ta đem người này giao cho lão sư, hắn tự có thể đột phá." Đây là cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ tiếp được. Đây là nửa đầu Hải Dương pháp tắc, đương nhiên, chỉ có hình, không có pháp tắc lực lượng." Lê Thương nói. Hạ Thiên ánh mắt phức tạp nói, hiện tại ngươi mới là lao sư của hắn, phòng trừng tâm kết của hắn sẽ lớn hơn. Có chút khúc mắc sẽ trở ngại đột phá, nhưng có chút sẽ không. Lê Thương cười nói, được rồi, nếu như không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Hạ Thiên nói, chờ Hạ Thiên ly khai, Phạm Tư Tư ôm Lê Tư Kỳ đi ra, mỉm cười nói, Thương, Hoa Hạ khu lớn vĩ đại thần lực đều nhận rồi ngươi nhân hoàng thân phận, về sau ngươi hành sự cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Lê Thương khẽ lắc đầu, không có đơn giản như vậy, bọn họ tán thành ta, chỉ là muốn đem ta đẩy tiến lên này. Ta mặc dù đã tận lực kiếm nhưng ta tồn tại bản thân liền đầy đủ chói mắt, mặc dù bọn họ tự thân khả năng không có gì mang tâm tư, nhưng nếu như có thể có người bình thường, bọn họ vẫn là rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Phạm Tư Tư vừa nghe, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, bọn họ sao có thể dạng này? Kỳ thực đây chính là nhân hoàng cái thân phận này nhất định muốn đối mặt sự tình. Lệ Thương cười nói, lẽ nào bọn họ thật sẽ cảm thấy ta cần bọn họ tán thành sao? Không, ta không cần, chỉ cần ta che chở sở hữu người phàm cảm thấy ta là nhân hoàng, cái kia ta chính là nhân hoàng. Dù là vĩ đại thần lực, cũng vô pháp phủ nhận sự thật này, chúng sinh nguyện lực cũng không phải là đùa giỡn. Hắn sở sở Phạm Tư Tư trong lòng Lê Tư Kỳ đầu óc, cười nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng, tại nhân hoàng tri địa, không ai có thể bắt ta như thế nào." "Vậy thì tốt." Phạm Tư Tư cười nói. Lê Thương lấy ra trước đó Đông Phương Lăng đưa vạn năm thần thủy, kiểm tra rồi một phen, xác định không có gì hậu thủ, liền đem phóng tới nữ nhi Lê Tư Kỳ trên cổ giọt nước điếu truy bên trên. Quang mang lóe lên, vạn năm thần thủy trực tiếp dung nhập tiến vào. Mang Tư Kỳ đi chơi đi, trước nhường nàng ở bên ngoài đợi một đoạn thời gian, nhìn một chút bên ngoài đại thế giới, mấy năm sau đó, đại loạn nổi lên. Đến lúc các ngươi liền muốn đi vào sáng thế thần sơn. Lê Thương nói, nhìn thoáng qua ở phía sau mặt nhắm mắt theo đuôi đi theo thuần miên, có rảnh rỗi nhân tiện bồi dưỡng một lần thuần miên, tư kỳ lúc nhỏ, không thể một cái bạn chơi cũng không có. Được rồi, ta biết rồi. Phạm Tư Tư ôm nữ nhi, mang theo thuần Bạch Ly mở. Phu thân. Lê Tư Kỳ trong ngực Phạm Tư Tư kêu gào, muốn phụ thân ôm một cái. Phạm Tư Tư a ủi nói, bảo bảo ngoan phụ thân ngươi có chuyện phải bận rộn, chúng ta qua qua bên kia chơi. Vẹn vẹn ngày thứ hai, Đông Phương Hồng Phi đã tới rồi, hơn nữa từ một tôn cao đẳng thần lực hộ tổng. Lê Thương vẫn chưa cùng Đông Phương Hồng Phi ôn chuyện, chỉ là nói đơn giản vài câu lời nói, cho Đông Phương Hồng Phi diễn hóa thế giới linh ngộ, liền đem phái ly khai. Sau đó trong cuộc sống, Lê Thương một bên nghiên cứu chính mình pháp tắc, thử sáng tạo một ít chức năng hình pháp thuật thần thông, một bên ngẫu nhiên xuống đến mặt đất, cho nhân hoàng thành thiết trí trận pháp. Nguyên bản hắn chỉ là muốn kiến tạo một cái có thể chứa 200 triệu người nhân hoàng thành, dù sao ban đầu nhân hoàng chi địa chỉ có 200 triệu người. Nhưng bây giờ, nhân tộc càng ngày càng nhiều. Thế là Lê Thương thẳng thắn trực tiếp đem toàn bộ nhân hoàng chi địa đều coi làm một cái chính thể muốn đem toàn bộ nhân hoàng chi địa đều bố trí thành trận pháp. Hắn dĩ nhiên không phải rảnh rỗi chứng đau, mà là nhân tiện làm thí nghiệm, bố trí trận pháp đồng thời, nghiên cứu pháp tắc phối hợp, sáng tạo thần thông. Bên ngoài càng ngày càng loạn, thậm chí thỉnh thoảng có dị tộc thăm dò nhân hoàng chi địa, muốn muốn phối hợp một chút dị thế giới, tại nhân hoàng chi địa mở ra không gian thông đạo. Bất quá cái này tất cả lê thương cũng không để ý, chỉ cần không phải cao đẳng thần lực hoặc là vĩ đại thần lực thân tới, hắn liền để Dương Du Du cùng Hạ Thiên đám người đi xử lý. Thậm chí hắn còn có chút chờ mong dị tộc đem không gian thông đạo mở tại nhân hoàng chi địa, dù sao Rời tới nhân tộc càng ngày càng nhiều, Nhân Hoàng chi địa, sớm muộn cũng sẽ bão hòa, cần càng nhiều hơn dị thế giới hòa tan vào tới. Chương 265, đại loạn lên. Loạn lên. Nhân Hoàng chi địa tây nam tít ngoài rìa chỗ, khoảng cách đường ven biển chừng hơn 3000 cây số đều vị trí. Lê Thương tại mặt biển chạy về thủ đô đi, mỗi một bước rơi xuống đều có vô hình tuyến đầu ấn vào trong nước biển. Những cái kia tuyến đầu đều là pháp tắc đều hiển hóa, hắn trong biên chế đan dệt chính mình lĩnh ngộ ra tới đều trận pháp, muốn dùng trận pháp này bao phủ toàn bộ Nhân Hoàng chi địa. Thích hợp nhất bệnh trận pháp pháp tắc. Phong ấn pháp tắc thuộc về đệ nhất, bất quá cái khác pháp tắc cũng không yếu, thành hệ thống đều pháp tắc dung hợp lên, uy lực càng là không nhỏ. Lê Thương chính thử đem địa hỏa thủy phong còn có kim một thủy hỏa thổ cùng phong ấn pháp tắc sâu trỗi lên, đem bệnh thành một cái siêu cấp to lớn để hoạt tính trận pháp. Cái gọi là hoạt tính trận pháp, đó là có thể tự mình hội tụ năng lượng, tự mình côi phục, tự mình chữa trị, tự mình trưởng thành trận pháp. Một khi trận thành, làm nhất lao vĩnh giật. Bất quá loại trận pháp này, ngoại nhân hầu như không có khả năng sáng tạo ra, bởi vì cần pháp tắc số lượng, thì không phải là những thần lực khác có thể đồng thời có. Lê Thương là dùng khảm bọc thức phương pháp, sắp thành hệ thống đều kim một thủy hỏa thổ, còn có đồng dạng thành hệ thống đều địa hỏa thủy phong bốn đại pháp tắc, khảm bọc tiến đến, cuối cùng dùng phong ấn pháp tắc đem cái này hai đại thể hệ vận thành nhất thể. Một khi trận thành, nội bộ đem tự thành không gian, sinh sôi không ngừng, thậm chí nắm giữ có thể phát triển tính, như là thế giới như vậy. Lê Thương một bước một cái vết chân, dấu chân kia cũng không phải nước biển đều gợn sóng, mà là pháp tắc sợi tơ bị lạc ấn ở trong nước biển. Làm hắn đi qua, pháp tắc sợi tơ dung vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa, cùng các pháp tắc sợi tơ kết hợp đan bảo một cái cực lớn đến phổ thông thần linh đều không thể tưởng tượng đều trận pháp đang chậm rãi thành hình. đương nhiên trận pháp này là một cái công trình to lớn, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể xây dựng hoàn thành. Lê Thương cũng là mỗi ngày xây dựng một bộ phận, đến rồi buổi tối liền trở lại nhân hoàng thiên cung, bồi lao bà cùng nữ nhi, ngày thứ hai trời vừa sáng lập tức lại xuất phát. Lê Tư Kỳ đã một tuổi nhiều, tiểu nha đầu đã có thể chạy có thể nhảy, còn có thể bay, coi như Lê Thương đều nữ nhi, nàng sinh mà hiện thánh cảnh, không cao bằng những cái tia trở thần lực thậm chí là vĩ đại thần lực con cháu yếu bao nhiêu. Vân Y Tam nữ nhi Tuần Miên còn kém quá nhiều, dù là Phạm Tư Tư cho nàng chịu không ít tốt đồ vật, bây giờ 6 tuổi nàng cũng mới mới vào hiện thánh cảnh mà lấy. Đương nhiên, cái này đã rất giỏi rồi, cũng không phải là ai đều có thể mạnh như vậy. Cho dù là cao đẳng thần lực con cháu, cũng đại bộ phận đều là sinh mà thần tính hộ thể, thành niên mới hiện thánh. Lê Thương đối với cái này ngược lại không gấp, bởi vì hai cái tiểu nha đầu bây giờ cũng không có đi lên, thần tính quá mạnh mẽ chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, hắn vẫn chưa nếu như phụ thân hắn như thế mong con trở thành vương hoàng. Bởi vì hắn không tin cùng một thời đại có thể có người mạnh hơn hắn, có thể đi ra so với hắn Đường Thành Thần còn muốn cường đại hơn Đường Thành Thần. Cho nên, Nữ Nhi chỉ cần dần dần từng bước trưởng thành liền tốt, hắn có niềm tin che chở Nữ Nhi cả đời. Đây là Lê Thương ý tưởng, hắn chính là làm như vậy. Bất quá sự tình thường thường có một cách không ngờ tình huống, cho dù là hắn cũng không thể tính hết tất cả. Cái này thiên, Lê Tư Kỳ đang theo Thuần Miên chơi đùa, không biết thế nào, tiểu gia hỏa đột nhiên phát hỏa, thân thể đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành 10 thước cư anh. Hoa. Thuần miên tại chỗ liền sợ quá khóc coi như là phạm tư tư cũng thấy trận mắt hốt mồm ở phía xa nghiên cứu trận pháp đều lê thương cảm ứng được tình huống của bên này chợt lách người xuất hiện ở phạm tư tư trước mặt kinh ngạc nói đây là tình huống gì ta cũng không biết ta chỉ là nghe thấy tư kỳ cùng kéo dài dường như tại tranh luận cái gì sau đó cứ như vậy phạm tư tư mở miệng nhìn so với chính mình còn to lớn đều nửa nhi sự thực lần trước hết toàn bộ nhân hoàng cung đều người đều sợ ngây người tất cả mọi người thang mục kết tiệt nhìn cái kia cao tới 10 thước đều cự anh một hồi lưới lê thương nhìn một lát liền biết rõ tiền căn hậu quả bật cười nói. Thì ra là thế. Tư Kỳ không có sao chứ? Phạm Tư Tư rất lo lắng, sợ Nữ Nhi biến không trở lại, luôn luôn bảo chỉ như vậy thân thể to lớn, vậy thì không đáng yêu. Yên tâm, không có việc gì, Tư Kỳ là thừa kế thiên phú của ta, nàng nắm giữ thế giới thân thể, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ." Lê Thương cười nói, trước đó Tư Kỳ cùng Thuần Miên sánh bay, Thuần Miên nói nàng càng cao, Tư Kỳ liền bay lên đến nói nàng càng cao, Thuần Miên nói có bản lĩnh không bay lên tới, thế là Tư Kỳ liền biến như vậy cao lớn. Lời vừa nói ra, Phạm Tư Tư đều bị chọc phát cười, nhìn mười thước cử anh, nói, "Bà bảo nhanh biến về tới. Lúc này thuần Y Tam cũng chạy tới, nhìn thấy Lê Thương đều nữ nhi biến thành cự anh, mà chính mình đều nữ nhi tại khóc lớn, sợ đến sợ mất mật. Nghe được Lê Thương giải thích, mới thở dài một hơi, không phải mâu thuẫn liền tốt. Lúc này Lê Tư Kỳ đã biến về tới, nàng còn không biết là chính mình hù dọa khóc đều thuần miên, còn ở bên cạnh an ủi, tỷ tỷ không khóc, chúng ta không thể so sánh, tỷ tỷ cao hơn ta. Lê Thương cười cười, thuần Y Tam lại có chút lúng túng, cảm giác mình nữ nhi đều 6 tuổi, nhưng còn không có Lê Thương một tuổi nữ nhi lớn mật. Sau đó Lê Thương cho nữ nhi kiểm tra rồi một phen. Quả nhiên phát hiện, nữ nhi Lê Tư Kỳ trong cơ thể, vậy mà đã có một cái nửa thành hình đều thế giới. Nguyên lai like thế giới vậy mà cũng có thể di chuyển. Hoặc có lẽ là cái này đã thuộc về ta đều huyết mạch đi. Lê Thương tức tắc tiêu kỳ lạ, tại là để phân phó Phạm Tư Tư có rảnh rỗi liền chỉ điểm một ít nữ nhi tại để bóp xây dựng trận đồ, cũng không cần quá tận lực. Tại bình thường cùng nữ nhi chơi đùa đều thời điểm chỉ điểm một lần, thuận theo tự nhiên liền tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, không cần mấy năm, Lê Tư Kỳ liền sẽ chân chính đi lên đường thành thần, có thể ở trong người mở hỗn độn, diễn hóa thế giới. Đảo mắt lại là một năm qua đi, Lê Thương Nữ Nhi đã 2 tuổi. Mà một năm này, dị thế giới dung vào địa cầu tốc độ lần nữa nhanh hơn, ra hiện tại địa cầu đều dị tộc càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, nắm giữ cao đẳng thần lực đều trùng tộc cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí thỉnh thoảng là có thể xuất hiện nắm giữ vĩ đại thần lực trùng tộc. ba bá bả. Một ngày này, Lê Thương tâm huyết dâng chào, đột nhiên ly khai nhân hoàng cung, hướng phía thiên khung thuẫn di. Hắn mỗi một lần Tuấn di chính là mấy ngàn cây số, liên tục không ngừng đều thuẫn di bên dưới, ngắn ngủi không đến một phút thời gian liền chạy ra khỏi bây giờ dậy đến khủng bố đều tầng khí quyển chạy ra khỏi ngoài không gian từ nơi này nhìn xuống đi phía dưới là một cái siêu cấp to lớn đều thiên thể chỉ là tầng khí quyển liền dậy đến mức tận cùng có thể nhìn thấy cái kia thiên thể đều nam bắc hai cực lúc này có từ trường vặn vẹo hiện tượng dường như đang tiến hành nào đó loại điều chỉnh mà theo điều chỉnh duy trì liên tục cơ hồ là mắt thường có thể thấy thiên thể càng ngày càng lớn đây là đột nhiên có đại lượng dị thế giới hòa tan vào tới còn là trước kia dị thế giới đã hòa tan vào tới cho tới giờ khắc này mới bởi vì tình huống đặc biệt, đột nhiên hoàn toàn rung vào địa cầu. Lê Thương âm thầm suy tính. Đáng tiếc, dùng một lát, hắn cũng chỉ là suy tính ra, xuất hiện cái tình huống này là bởi vì địa cầu vào giờ khắc này xem như là hoàn thành thăng cấp, đã có thể chứa chuẩn cấp bậc chủ thần đều tồn tại. Ngoài ra hắn còn phải biết, tình huống trước mắt là dị tộc chủ thần tại thôi động. Bây giờ địa cầu, Đường Kính sợ rằng đã đạt đến 100 triệu cây số, thậm chí khả năng còn muốn càng lớn. Lê Thương trong lòng nỉ non, vừa nhìn về phía mặt trời vị trí phương hướng. Dị thế giới dung hợp cũng không phải là vẹn vẹn địa cầu cùng dị giới dung hợp mà lấy, mà là hai thế giới chân chính hoàn toàn dung hợp, đại địa dung vào địa cầu, mà mặt trời dung nhập mặt trời. Thế cho nên, bây giờ mặt trời, đường kính vượt xa địa cầu, sợ rằng đạt tới mấy chục tỷ cây số. Nghiễm nhiên một cái siêu cấp to lớn đều hòa cầu. To lớn như vậy mặt trời, không có chút nào xuất hiện sụt xuống các loại dấu hiệu, toàn bộ vũ trụ đều khí vận hầu như đều tập trung ở thái dương hệ, đang chống đỡ thế giới đại dung hợp. Ba ba ba. Thương lần nữa tuấn gì, cực tốc hướng trên mặt đất rơi đi. Không đến một phút thời gian, hắn lại lần nữa trở lại trôi nổi tại trên trời đều nhân hoàng cung lúc này toàn bộ nhân hoàng trên không trung có mây đen lan lụn cái kia là nhân tộc khí vận bởi vì khí vận quá nồng đậm thế cho nên đều hiện hóa ra ngoài bây giờ lại như là mây đen đắp đỉnh, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sản sinh không tốt đều dự cảm thương ngươi trở về đã xảy ra chuyện gì là cái gì nhân tộc khí vận biến thành màu đen phạm tư tư nhìn thấy lê thương xuất hiện lập tức lo lắng mà hỏi lê thương nhìn thoáng qua cái kia lăn lộn mây đen cười nhạt nói vong tộc diệt loại dấu hiệu vong tộc diệt loại Phạm Tư Tư biến sắc. Phu thân. Lúc này đang cùng Thuần Miên chơi đùa đều Lê Tư Kỳ chạy tới, ôm lấy Lê Thương đều chân nhỏ. Lê Thương sợ sợ nữ nhi đầu óc, lập tức nói với Phạm Tư Tư, thời gian so với ta dự liệu tới nhanh hơn, lui về phía sau các ngươi đi trước sáng thế thần sơn ở lại, chuyện bên ngoài ta biết xử lý. Ừm ân, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Phạm Tư Tư biết chính mình lưu ở bên ngoài, chỉ biết cản trở, cho nên dù là nàng rất muốn trợ giúp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Yên tâm, nhân tộc bất quá là bị nhằm vào mà lấy, có người không nhìn nổi nhân tộc cường thịnh, tăng thêm địa cầu là nhân tộc địa bàn muốn trước đem nhân tộc giải quyết, lại chưa cắt đại thế giới này. Lê Thương Thanh Âm rất bình tĩnh, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt cười nhạt, muốn diệt nhân tộc đều chủng tộc rất nhiều, nhưng chưa từng người thành công qua. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phạm Tư Tư mẹ con, thậm chí liền thuần y Tam mẹ con, đều thu tiến vào, tương lai sắp có đại chiến, kẻ yếu lưu ở bên ngoài không có tác dụng gì. Thậm chí, hắn còn muốn đem toàn bộ nhân hoàng chi địa đều nhân tộc, đều thu nhập chính mình đều bên trong thế giới. Chẳng qua hiện nay thấp duy thế giới, nhân vì bản thân thì có đại lượng sinh linh cho nên vô pháp lập tức dung nạp như vậy nhiều đến từ càng cao duy độ nhân tộc còn có 7 năm lê thương âm thầm nhị non còn có thời gian 7 năm chính mình thấp duy thế giới mới có thể hoàn thành một lần cuối cùng thăng duy cũng không biết mình có thể hay không kéo đến lúc đó đây là từng đạo lưu quang từ mặt đất bay tới nhân hoàng đại nhân nhân hoàng lê thương rất nhiều thần linh đều chạy đến bao quát hạ thiên cùng đã tấn thăng cao đẳng thần lực đô lam biển thậm chí lộc tộc trung đẳng thần lực lục hàng đều tới lê thương ngươi biết xảy ra chuyện gì sao lam hải thứ nhất là hỏi Nơi đây hầu như chỉ có hắn cùng Hạ Thiên mới có thể trực tiếp xưng hô tên Lê Thương. Những người khác, dù là đã từng nhận thức Lê Thương, bây giờ cũng không dám gọi thẳng tên quý. Bị nhầm vào mà lấy, lão sư không cần lo lắng, trời sập xuống có người cao chịu lấy." Lê Thương nói. Người cũng ý là?" Hạ Thiên nghi hoặc nói. Lê Thương trầm ngâm bên dưới, nói ra, cần phải là có mức cực hạn cường đại chủng tộc gần đem tiến vào địa cầu, muốn xưng bá đại thế giới này, mà hết thảy này đều tiền đề, chính là muốn trước đem địa cầu bên trên nguyên bản đều chúa tể là tung, bằng không bọn hắn không có cơ hội. Cực hạn cường đại chủng tộc sẽ có rất mạnh. Nhân tộc ta bây giờ, nhưng là đã có chủ thần, muốn lật tung nhân tộc ta, liền muốn đối đầu võ thần. Lam Hải đám người nghe được lời nói của Lê Thương, trong lòng lại là lo lắng lại là kinh nghi bất định. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể không hề làm gì a." Hạ Thiên hỏi. "Chuẩn bị chiến đi." Lê Thương mở miệng. "Hạ Thiên lúc này hỏi, chúng ta phải đánh thế nào? Nước đến thành trận, cao đẳng thần lực trở lên thần linh xuất hiện, ta biết xử lý, những thứ khác giao cho các người, đừng cho dị tộc đăng nhập nhân hoàng chi địa." Lê Thương nói. Nói Hắn lấy ra hai cái hoàng kim la bàn, đây là chỉ hướng la bàn, có thể chỉ dẫn tất cả đối với nhân tộc có địch ý đều dị tộc đều phương vị. Lão sư cùng hiệu trưởng, bây giờ nhân hoàng chi địa chỉ có hai vị cao đẳng thần lực, chuyện này liền làm phiền các ngươi. Hạ Thiên cùng Lam Hải lúc này ngón tay giữa hướng la bàn tiếp nhận. Lam Hải nói, đỉnh đoan chiến lược giúp không được ngươi, nhưng nếu như chút chuyện này đều làm không tốt, vậy thì không mặt mũi gặp ngươi. Lê Thương cười nói, không cần như vậy lớn áp lực, ngược lại ta cũng không cảm thấy các ngươi làm sự tình hữu dụng, chính là lo lắng các ngươi quá nhàn buồn sinh ra bệnh. Lam Hải, Hạ Thiên cái khác thần linh. Lê Thương vẫn chưa nói bậy, chỉ cần hắn đem cao bưng chiến lực đều giải quyết rồi, bên dưới căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Không chút khách khí nói, chỉ cần hắn nguyện ý, một mình hắn là có thể bảo vệ toàn bộ nhân hoàng chi địa, căn bản không cần thủ hạ hỗ trợ. Bởi vì hắn đường thành thần, quyết định hắn đều quần công năng lực vô cùng kinh người. Chỉ cần hắn hướng nơi đó một đứng, 10 vạn cây số trong phạm vi đều đem là của hắn khu vực săn bắn. Mà hắn đều thuần di tốc độ, trong khoảnh khắc có thể hành độ số vạn cây số thậm chí càng lớn phạm vi, kinh người tính cơ động để cho hắn trên chiến trường trở nên kinh khủng hơn bất quá cũng đúng như hắn nói như vậy, càng là loại thời điểm này, người nếu như quá nhàn, thật sẽ nhàn ra bệnh tới. một ít tâm trí không cứng người, cảm thấy có tận thế xuất hiện, thế là sẽ bắt đầu tan loạn. đây cũng không phải là hắn muốn thấy được sự tình, cho nên lê thương cường điệu nhắc nhở, nhân tộc nội bộ đều trị an, được tăng cường một ít, chuyện này so tiêu diệt xâm lấn dị tộc quan trọng hơn. chuyện này giao cho ta, ta nguyên bản chính là chấp pháp học viện đều viện trưởng, loại chuyện như vậy ta thủ. lam hải lúc này nói, cái kia tốt, liền phiền phức lão sư. lê thương gật đầu, chờ những người khác đều sau khi rời khỏi. Lê Thương lần nữa tiến vào trong biển, tiếp tục bố trí bao phủ toàn bộ nhân hoàng đất phòng ngự trận pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rốt cục, một tháng sau, Trung Châu phương hướng đột nhiên chuyển đến to lớn đều ba động. Mặc dù cách phi thường khoảng cách rất xa, Lê Thương đều vĩnh viễn nhìn thấy một con che trời tay xuất hiện. Và anh, Chỉ thấy cái hướng kia toát ra hàng tỷ trượng ánh sáng, bạo phát ra kinh thiên động địa đều ba động. Một cú khủng bố đều uy áp từ Trung Châu phương hướng dâng lên, nhưng rất nhanh lại rơi xuống dưới. Làm cái kia hào quang kinh người thu lại, chỗ có thần linh liền phát hiện, toàn bộ Trung Châu đều bị đánh chìm. Trước kia Hoa Hạ đại khu đều trung tâm lục địa, cũng là cường thịnh nhất một cái lục địa, lại tại trong vòng một ngày chìm vào đáy biển. Cái hướng kia không gian loạn lưu tàn sát bờ bãi, lực lượng hủy diệt cuốn sạch bốn phương tám hướng, giống như là tận thế đã tới. Vù vù. Lệ Thương không chút do dự đều kích hoạt rồi còn chưa triệt để thành hình đều nhân hoàng chi địa phòng ngự trận pháp. Liên gặp một cái đường kính vượt qua 800.000 cây số lồng ánh sáng, đem toàn bộ nhân hoàng chi địa đều lồng chụp vào trong, đem nhân hoàng chi địa cùng ngoại giới cô lập mở ra. Phòng ngự trận pháp mới mọc lên, một cổ hủy diệt hết thảy đều sóng xung kích của tới, sóng biển nhất lên cao vạn trượng. Điên cuồng đánh ra mà xuống. Chương 266, lặng lẽ cho võ thần giảng đạo. Ung ung, toàn bộ nhân hoàng chi địa đều run rẩy, vô số nhân tộc lạnh run. Liên hạ thiên cùng lam hải hai vị này cao đẳng thần lực, giờ khắc này đều tê cả da đầu, trong lòng hồi hộp, cảm giác tự thân nhỏ yếu mà lại bất lực. Chủ thần giữa va chạm, giống như là chân chính thiên địa uy, to lớn thêm khủng bố, nhân lực không thể chống lại. Cái này cái này, đây là gì thế giới đều chủ thần cùng võ thần đánh tới tới sao? Đây là tại trung châu chiến đấu a Chiến trường tại trung châu nhưng là chiến đấu này sóng xung kích vậy mà cuốn sạch xa như vậy thật là đáng sợ giờ khắc này cho dù là cao đẳng thần lực hạ thiên cùng lam hải đều sợ mất mật cho dù là lê thương cũng đều vẻ mặt nghiêm túc bởi vì bọn họ đều biết giờ khắc này võ thần xem như là đại biểu toàn bộ nhân tộc một khi võ thần bị thua toàn bộ nhân tộc đều sẽ không còn tồn tại bởi vì cái kia chủ thần đại biểu chúng tộc rõ ràng cho thấy tại nhằm vào nhân tộc nhân tộc đều khí vận biến thành màu đen mây đen đắp đỉnh hơn phân nửa cũng là bởi vì cái kia không biết chủ thần nhân hoàng trên không trung bán trong suốt đều bình chướng buộc phát trói mắt trận pháp rũ phát hoàn thiện lê thương mặc dù rất nhiều năm trước liền bắt đầu bố trí trận pháp này nhưng luôn luôn không có khởi động qua chủ yếu là luôn luôn chưa hoàn thành lúc này kích hoạt sau đó phát hiện rất nhiều lỗ thủng một bên ngăn cản đến từ chủ thần chiến đấu sóng súng kích vừa tiếp tục hoàn thiện trận pháp này tại kích hoạt tình huống bên dưới tiếp tục hoàn thiện tốc độ nhanh nhiều rất nhiều nơi hắn một mắt có thể nhìn thấu thiếu cái gì pháp tắc như thiên địa sợi tơ xuyên toa thiên khung bên trên đan vào trong hư không ngược lại đắp đều siêu cấp bát lớn theo càng ngày càng hoàn thiện ngược lại càng ngày càng trong suốt Vô hình thiên địa chi lực tại trong trận pháp đang vào, thậm chí toàn bộ nhân hoàng đất nhân tộc khí vận đều bị lê thương dung nhập trong cái trận pháp này. Đương nhiên, mặc dù ở phân tâm hoàn thiện trận pháp, nhưng lê thương bây giờ có thể phân tâm đa dụng, hắn càng nhiều hơn lực chú ý đều đặt ở võ thần cùng dị thế giới chủ thần chiến trường bên trên. Bởi vì võ thần thắng bại, quyết định hắn kế tiếp là tiếp tục che chở toàn bộ nhân tộc, vẫn là mang theo số ít phân nhân tộc chạy trốn. Lê Thương thử thôi diễn, lý luận đi lên nói, tất nhiên địa cầu đại thiên địa có thể chứa chủ thần tiến nhập, cái kia địa cầu đại thiên địa đều thiên địa quy tắc, là có thể trấn áp chủ thần. Đem chủ thần cảnh giới cũng áp rơi xuống. Lê Thương trong tối thôi diễn, càng lá thôi diễn, hắn mày nhíu lại được càng sâu. Bởi vì căn cứ hắn đều thôi diễn, một trận chiến này võ thần sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù lấy năng lực bây giờ của hắn còn vô pháp thôi diễn chủ thần, nhưng chỉ cần thôi diễn chiến đấu sóng xung kích như vậy đủ rồi, có thể thông qua chiến đấu sóng xung kích phán định chiến đấu duy trì liên tục thời gian và song phương lưu huyết. Chiến đấu duy trì liên tục thời gian càng dài, đại địa bị phá hủy được càng nghiêm trọng hơn, nói rõ võ thần hoàn cảnh xấu càng lớn. Căn cứ hắn thôi diễn Trận chiến đấu này ít nhất phải duy trì liên tục 3 ngày thời gian, cái tiết lúc, toàn bộ Trung Châu, còn có Trung Châu phụ cận Hải Dương, đều tiêu thất vô tung. Kết quả sau cùng là, võ thần cùng vị kia xa lạ chủ thần đồng thời tiêu thất, có lẽ là đánh vào trong hư không, thôi diễn tương lai đã nhìn không thấy chiến đấu sóng súng kích. Điều này nói rõ võ thần thật vô cùng nguy hiểm, dù là đối phương bị địa cầu đại thiên địa quy tắc áp chế, như trước như vậy. Võ thần dùng võ chứng đạo. Lê Thương ý niệm trong lòng quay nhanh, ta pháp tắc bên trong, cũng không có võ đạo một loại pháp tắc. Bất quá, thần lực chuyển hóa bản nguyên, cần phải là cần thời gian võ thần hiện tại có lẽ vẫn chưa hoàn toàn đem thần lực chuyển hóa thành bản nguyên lê thương trong lòng hơi động bấm tay một đạn một giọt máu bay ra phòng ngự trận pháp hóa thành một đạo phân thân cực tốc thuần di hướng, hướng phía chiến trường phương hướng chạy đi nhân hoàng đại nhân cái khác thần linh nhìn thấy lê thương đều là đều là lấy làm kinh hãi đồng thời trong lòng cũng âm thầm chờ mong mặc dù dù là lý tính nói cho bọn hắn biết lê thương coi như lại mạnh cũng không khả năng can thiệp đến chủ thần giữa chiến đấu thế nhưng lê thương nhân hoàng thân phận bảy ở nơi đó mà lê thương bản thân cũng là bình thường sáng tạo kỳ tích đều tồn tại Tất cả mọi người hy vọng Lê Thương có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lê Thương không có nói chuyện, hắn phân ra phân thân chạy tới chiến trường, bản thể như trước lưu tại Nhân Hoàng Chi Địa, tiếp tục hoàn thiện phòng ngự trận pháp. Theo trận pháp càng ngày càng hoàn thiện, toàn bộ đại trận dần dần đã có thể tự động vận chuyển, thậm chí có thể hấp thu bộ phận chiến đấu sóng xung kích biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng cái này đồng thời, phòng ngự trận pháp bên ngoài có xương mù xuất hiện, mơ hồ đem toàn bộ Nhân Hoàng đất thời không đều ngăn cách. Bất quá cái kia xương mù chỉ có thể từ ngoại giới nhìn thấy, có thể cắt đứt ngoại giới nhìn trộm, lại không biết ngăn cản nội bộ đều ánh mắt chỉ ít hạ thiên cùng lam hải các thần linh liền căn bản không biết đại trận bên ngoài đã xuất hiện sương mù dày đặc. cùng thời khắc đó lê thương phân thân lần lượt tuấn gì càng không ngừng hướng phía trung châu chiến trường chạy đi. hắn cái này cỗ phân thân mặc dù không có thân thể mạnh như vậy lớn nhưng bởi vì tư duy nghị thông suốt ký ức tương thông cho nên đồng dạng có thể sử dụng các loại pháp tắc. thậm chí còn lê thương kinh ngạc phát hiện cái này cụ phân thân đồng dạng cũng có thể mở ra thấp duy thế giới thông đạo. phân thân của hắn không giống người thường cho dù là phân thân nhưng mỗi một giọt máu mỗi một cái tế bào đều cùng thấp duy thế giới có chặt chẽ liên hệ. Loại này bản thể phân ra tới đều huyết nhục phân thân, cùng thân ngoại hóa thân là hoàn toàn bất động, tuyệt đối sẽ không sản sinh độc lập nhân cách, tuyệt đối duy nhất đường thành thần hạn chế xuất hiện cái thứ 2 đồng đẳng cấp đều cái này đầu đường thành thần đều thủy tổ, cũng đồng dạng hạn chế hai cái không có cùng nhân cách hắn đồng thời xuất hiện. Một đường bên trên, Lê Thương nhìn thấy rất nhiều lục địa bị chiến đấu sóng xung kích phá hoại, rừng dầm thành phiến chôn vùi, sinh linh thành phiến chết đi. Dù là có thần linh che chở, có thể ở loại tình huống này bên dưới, tuyệt đại bộ phận thần linh đều tự thân khó bảo toàn, càng chưa nói che chở người khác, hoặc là che chở toàn bộ lục địa. Không có vĩ đại thần lực lục địa, hầu như đều là tổn tất nặng nghề. Thực sự là không kiêng nể gì cả a, trực tiếp đem địa cầu trở thành chiến trường, không tiến nhập hư không, càng không đi ngoài không gian, trực tiếp một hủy diệt nhân tộc làm mục đích. Lệ Thương trong lòng lạnh lùng, tăng nhanh tuấn di tốc độ. Không bao lâu, hắn liền rất xa thấy được chiến trường. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh khổng lồ trên thiên khung càng không ngừng va chạm. Hai bóng người đều cao tới trên trăm cây số, nơi bọn họ đi qua, không gian đều xuất hiện hắc vết, đó là không ở giữa đều không chịu nổi bọn họ cường hãn thân thể đều diễn cớ. Về phần hai người va chạm khu vực Càng là không gian thành phiến đều sụp đổ phá toái, không gian loạn lưu cuốn ngược, tàn sát bừa bãi thiên địa bát phương. Rầm rầm rầm. Hai bóng người tốc độ cực nhanh va chạm, hoặc là trực tiếp thân thể đối với anh, hoặc là lấy pháp tắc cứng rắn hãm. Nơi đó thần quang hàng tỷ trượng, đánh cho không gian đều sụp đổ. Toàn bộ trung châu đã không còn tồn tại, cũng không biết dị thế giới chủ thần đột nhiên đánh lén, để trong này chết bao nhiêu người. Võ thần có sớm dự liệu được sao? Có người đào tẩu sao? Nếu như không có, vậy lần này đều tổn thất, liền quá khổng lồ, to lớn đến Võ thần không chịu nổi cấp độ. Bởi vì Võ thần căn tại trung châu. Lê Thương đó có thể thấy được, Võ Thần muốn dẫn đạo dị thế giới chủ thần đi trước ngoài không gian, muốn chuyển hoàn chiến trường. Nhưng dị thế giới chủ thần vừa vặn trái ngược nhau, muốn kéo lấy Võ Thần tiếp tục tại địa cầu mặt ngoài chiến đấu, muốn đem nơi đây trở thành chiến trường, nỗ lực phá hủy địa cầu. Không sai, Lê Thương nhìn ra, dị thế giới chủ thần liền là muốn phá hủy địa cầu, không cố kỵ thả ra đại chiêu. Lê Thương con mắt hơi hơi nheo lại, người này là muốn trái lại thôn phệ địa cầu sao? Một khi địa cầu bị hao tổn, thiên địa quy tắc quy lực đại hàng, thế giới chi lực cũng sẽ thụ tổn hại. Đến lúc địa cầu thôn phệ dung hợp dị thế giới tốc độ cùng độ mạnh yếu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi làm cho đối phương thành công, vị kia xa lạ chủ thần là có thể chiếm giữ sân nhà, nắm giữ ưu thế thật lớn, không còn bị áp chế thực lực. Trước đó nhân tộc có thể thủ ở địa cầu bên trên ngàn năm thời gian, lần lượt phản xâm lấn dị thế giới, tiêu diệt không biết bao nhiêu cái chủng tộc, đây thật là bởi vì nhân tộc đầy đủ cường đại sao? Không phải. Cái này chỉ là bởi vì địa cầu là sân nhà, mà đối với dị tộc đến nói, nơi này là sân khách, khắp nơi bị quản chế. Chỉ cần đi vào địa cầu, cũng sẽ bị áp chế thực lực. Thực lực đại giảm tình huống bên biên giới liền dễ dàng vỡ lạc, cuối cùng bị địa cầu nhân tộc phản xâm lớn, hủy diệt thế giới. Trước đây nhân tộc đối với bộ phận dị thế giới cũng là như vậy làm, trước làm thương nặng đối phương thế giới, làm cho đối phương thế giới đều số mệnh lực lượng bị hao tổn, mạnh mẽ đến đầu thốn vệ. Vì vậy, địa cầu càng ngày càng lớn, người địa cầu càng ngày càng mạnh, địa cầu thần lực càng ngày càng nhiều. Hiện tại vị kia xa lạ đều chủ thần cũng ở đây dạng làm, muốn phá hủy địa cầu, kém đi nữa cũng muốn phá hoại bộ phận địa cầu đều kết cấu, dùng cái này tới suy yếu địa cầu số mệnh lực lượng để cho thế giới của hắn có thể dễ dàng hơn phản thôn phệ. Một khi làm cho đối phương thành công, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lê Thương Thu liệm tự thân tất cả khí tức, ẩn nặc thân hình, giấu nhập không gian bên trong, lặng lẽ tới gần chiến trường, tới gần võ thần. Đến khoảng cách võ thần chỉ còn lại mấy ngàn cây số, cũng chính là bây giờ hắn thần thức có thể đến đều vị trí sau đó, hắn ngồi xếp bằng hư không, trực tiếp vận chuyển giảng đạo kinh, sau đó trên cơ sở này niệm tụng đạo đức kinh. Không sai, hắn muốn cho võ thần giảng đạo, gặp lúc giảng đạo, hắn tin tưởng, võ thần dù là đã là chủ thần. Nhưng đối với pháp tắc cùng bản nguyên đều linh nộ, cũng bất quá là gia lông, với hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà hắn đều đường thành thần bao dung và tượng, dù là trong đó cũng không có võ đạo, nhưng đại đạo chăm sông đổ về một biển, võ thần tuyệt đối có thể từ bên trong đánh cho một ít hữu dụng đổ vật. Đạo khả đạo cũng, phi thường đạo. Tại giảng đạo kinh đều ra chỉ bên dưới, đạo đức kinh đều nội dung lấy đặc thù cộng hưởng phương thức truyền vào võ thần trong hai. Đang ác chiến đều võ thần sử xuất, nguyên bản có chút tức giận là ai đang quay rối chính mình chiến đấu, nhưng khi hắn hơi chút phân tâm nghe sau đó, đột nhiên tâm thần rung động bởi vì kinh văn kia ẩn chứa đặc thù áo nghĩa, quả là thơm ảo như vũ trụ đấy sao? trong đó không thiếu có đối với hắn dùng chỗ rất lớn đồ vật. bất quá bởi vì giờ khắc này đang chiến đấu, tình huống nguy cấp, hắn không có biện pháp thu hoạch càng nhiều, chỉ có thể từ trong đó chọn tuyển hữu dụng nhất, đó chính là cùng bản nguyên tương quan đồ vật. hắn bây giờ kỳ thực cũng chỉ là chuẩn chủ thần, bởi vì thần lực của hắn cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành bản nguyên, cũng chính là chủ thần trí lực. vì vậy, dù là cái này xa lạ chủ thần cũng bị áp chế đến rồi chuẩn chủ thần cấp bậc, nhưng đối phương lực lượng đã hoàn toàn là chủ thần trí lực, pháp tác cũng cường đại hơn hắn có thể mơ hồ áp chế hắn, hắn cũng chỉ là dựa vào bất diệt chiến ý cùng phong phú đều kinh nghiệm chiến đấu cùng đối phương lại kháng, tăng thêm hắn trong lòng có kiên kỵ, lo lắng đối phương phá hủy địa cầu, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sớm muộn bị thua. Võ thần mộ tính là tuyệt đối không thể nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không trở thành toàn bộ nhân tộc vị thứ nhất thần linh. Lúc này, Lê Thương tự mình vì hắn giảng đạo, hắn trong nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, rất nhiều trước đây vô pháp minh bạch đổ vận, lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều trước đây mơ mơ hồ hồ, cảm giác như là bắt được cái gì, lại lại hình như hoàn toàn không có bắt được linh cảm lúc này liên tục không ngừng vào tới, Dầm dầm dầm. chiến đấu còn đang kéo dài, nguyên bản đã chiếm thượng phong xa lại chủ thần, dần dần phát hiện mình đều ưu thế vậy mà đang dần dần tiêu thất. Cái này nhân tộc đều chủ thần, không chỉ có chiêu thức buộc phát sắc bén, thậm chí còn chủ thần chi lực cũng buộc phát tinh thuần, mơ hồ có trái lại áp chế hắn khuyên hướng. Cái này nhân tộc chủ thần rốt cuộc là cái quái vật gì? Dù là cũng là chủ thần, nhưng bản tọa sớm đã trở thành chủ thần trăm vạn năm, viên mãn pháp tắc tiến thêm một bước, cực điểm thăng hoa. Dù là đồng cảnh giới, dựa vào đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, ta cũng có thể nhẹ nhõm chân áp hắn mới đúng. Vì sao? Cái này xa lạ chủ thần trong lòng sản sinh không tốt dự cảm, tăng nhanh tốc độ công kích cùng lực lượng. Nhất thời gian nơi đây ánh sáng càng chói mắt, chiến đấu ba động lớn hơn. Ngay tại lúc lúc này, Võ Thần đột nhiên đấm ra một quyền, quả đấm bên trên đúng là xuất hiện đen trắng hai loại khí thể, một đấm một âm dương, dây dưa cùng nhau, diễn hóa ra vô cùng lực phá hoại. Âm dương nhị khí, làm sao có thể? Xa lạ chủ thần quá sợ hãi, cái này đối nhân tộc đều tân sinh chủ thần, làm sao sẽ nắm giữ loại này trong truyền thuyết thần thông? Nếu như đối phương nắm giữ loại đại thần thông này, vì sao trước kia không cần cách lần này tới lần khác muốn chờ tới bây giờ hắn đều đem toàn bộ trùng châu phá hủy mắt thấy đều phải thắng đối phương mới xuất ra sử dụng đây là tại đùa hắn sao vậy võ thần cái này mang theo âm dương nhị khí một quyền đánh vỡ xa lạ chủ thần phong ngự lần đầu tiên đánh thủng đối phương thân thể cứng hãn xa lạ kia chủ thần trong nháy mắt sử dụng thần thông đem thân thể chữa trị sau đó đánh ra một đạo diện thần chi thương sắc bén không ai bằng đều diện thần chi thương giống như là muốn xuyên qua võ thần hồn hải muốn đinh trụ võ thần thần hồn nhưng mà lúc này võ thần quyền trên đầu âm dương nhị khí đột nhiên chuyển hóa thành một cái âm dương thái cực đồ trực tiếp đem Diệt Thần Chi Thương lây qua một bên, tiếp lấy âm dương thái cực đối nhất chuyển, đúng là cải biến Diệt Thần Chi Thương phương hướng công kích, trong nháy mắt đem không có chút nào chuẩn bị xa lạ Chủ Thần hồn hải đánh thủng. đáng chết! Xa lạ Chủ Thần giận dữ, đột nhiên sẽ mở không gian, một bước bước vào, Không kiên chỉ nữa ở bên ngoài chiến đấu, muốn chạy, võ thần đánh cho đang thoải mái đâu, thấy đối phương vậy mà muốn chạy, nơi nào nguyện ý? Hắn trực tiếp đuổi theo, hư không khôi phục kiên tĩnh, bất quá nơi đây đều sức mạnh mang tính chất hủy diệt như trước khủng bố, cho dù là phổ thông vĩ đại thần lực tới rồi, không cẩn thận đều sẽ là tuyển. Mấy ngàn cây số ở ngoài, Lê Thương ngừng niệm tụng đạo Đức Kinh, đình chỉ vận chuyển giảng đạo Kinh. Lúc này trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, võ thần vậy mà có thể lĩnh ngộ ra âm dương chi lực, hơn nữa đem âm dương thái cực đồ đều lĩnh ngộ ra tới rồi. Điểm ấy có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơn nữa võ thần đối với âm dương thái cực đồ phương thức vận dụng mạnh hơn hắn. Cái này có lẽ chính là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Hắn tự thân mặc dù cũng không yếu, đồng đẳng cấp bên trong là tuyệt đối vô địch, thậm chí có thể càng nhiều cái này cấp bậc quan sát vĩ đại thần lực. Nhưng chiến đấu của hắn phương thức đều là trực tiếp lấy thế giới chi lực chấn áp, hoặc là nhân tộc khí vận chấn áp, hoặc là cường đại thần thông chấn áp. Đây chính là hắn phương thức chiến đấu, hắn sẽ không đánh trận vật chiến đấu, bởi vì căn bản không cần thiết. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn hầu như không có khả năng nắm giữ võ thần như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bất kể như thế nào, một trận chiến này là nhân tộc thắng. Nhưng cuối cùng vẫn phải là dựa vào ta. Lê Thương tối thở vào một cái, sau đó cấp tốc thuần di ly khai, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đây chẳng mấy chốc sẽ trở thành náo nhiệt chi địa, nhân tộc hầu tự dị tộc thần linh đều sẽ tới cái này kiểm tra tình huống. Chương 267, ta sẽ là của ngươi binh. Hồi lâu sau, quả nhiên như Lê Thương dự liệu giống nhau, có thần linh từ trong hư không đi tới, số lượng không ít, thấp nhất đều là cao đẳng thần lực. Những thần linh này bên trong, có nhân tộc thần linh, còn có dị tộc thần linh, vĩ đại thần lực số lượng vượt qua 10 tôn. Đây chỉ là mặt ngoài, trong tối còn ẩn tàng không biết bao nhiêu. Bây giờ đã có thể tiến vào địa cầu dị tộc vĩ đại thần lực, số lượng cũng không ít. Bởi vì hiện tại địa cầu quá lớn, chỉ là đường kính liền vượt qua 100 triệu cây số không biết cái số nào sẽ xuất hiện một cái dị thế giới thông đạo. Dị thế giới lối đi xuất hiện cũng sẽ không sản sinh thiên điệu dị tượng, nếu như tại người vì che giấu bên dưới, địa cầu trên đều thần linh muốn phát hiện cũng rất khó. Đặc biệt, bây giờ nhân tộc tự thân khó bảo toàn, phân thân thiếu phương pháp, căn bản là không có cách quản chế sở hữu khu vực. Luôn có như vậy một ít đầu góc có cái hố người, ưa thích làm dẫn đường đảng, cảm giác mình người không như ngoại nhân, cái này thì càng thêm kịch địa cầu nhân tộc tình cảnh chuyển biến xấu. Lúc này chạy tới thần linh đều phòng bị lẫn nhau. Chư cực nhỏ bộ phận nhân tộc ở ngoài Đại bộ phận nhân tộc thần linh đều lo lắng. Lâm Trung cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, còn có Đông Phương Lăng đều đổi tới rồi, nhưng ba vị vĩ đại thần lực sắc mặt đều rất khó nhìn. Trước đó bọn họ khoảng cách quá xa, hơn nữa chủ thần chiến trường, hoàn chỉnh pháp tắc che đậy thiên cơ, căn bản không phải bọn họ có thể theo dõi. Võ thần đại nhân thắng lợi sao? À, chính là mới vừa đột phá chủ thần, chủ thần chi lực đều còn không có chuyển hóa hoàn tất, muốn phải thắng, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Thật cảm tượng a. Có nhân tộc cao đẳng thần lực mới vừa nhỉ non lên tiếng, liền có dị tộc thần linh mở miệng châm chọc. Hiện tại có vô thượng chủ thần ra tay với nhân tộc, rất nhiều dị tộc đều đã không còn e ngại nhân tộc, võ thần hơn phân nửa đã tự thân khó bảo toàn. Trước mắt nhân tộc, các khu lớn thêm lên, vĩ đại thần lực bất quá hơn 10 tôn. Mà dị tộc vĩ đại thần lực lại xa xa không chỉ điểm ấy. Trước đó như không địa cầu thế giới đẳng cấp không đủ, hơn nữa địa cầu là chiến trường chính, dị tộc vĩ đại đã sớm xong lại, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Nhưng cũng không mượn, chỉ cần có thể xác định võ thần vẫn lạc, là có thể trực tiếp ra tay với nhân tộc. Xích xích, bộ tộc này năng lực sinh sản là thật cường đại a. Hơn nữa bộ tộc này tinh thần lực đặc thù, tự mình năng lực khôi phục mạnh, sản xuất tín ngưỡng chi lực tốc độ, cũng vượt xa cái khác chủng tộc, quả là chính là thiên nhiên tín đồ chủng tộc. Rất nhiều thần linh đã theo dõi nhân tộc người phàm, chuẩn bị bắt một ít nhân tộc người phàm. Thiên nhiên nô lệ chủng tộc, bộ tộc này vẫn còn có người đi ra sinh dục thần đường thành thần, quả là chính là vì quần quận không dứt sản xuất làm chuẩn bị, chỉ cần nhiều bắt một ít sinh dục thần, liền vĩnh viễn không cần lo lắng những đầy tớ này chết sạch. Có gì tộc thần linh không cố kỵ mở miệng. anh. Đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu xuyên qua 10 vạn dặm, pháp tắc giết chóc xé rách hư không trong nháy mắt đem vượt qua ba vị cao đẳng thần lực sẽ thành phân vụ ung ung rầm rầm rầm trong nháy mắt thì có ba đạo huyết sắc vết nứt xuất hiện ở thiên khung bên trên trời khóc dị tượng hiển hóa thần linh vẫn lạc đây là lâm trung xuất thủ cái này ma châu thần đồ đại học hiệu trưởng người ác không nói nhiều một đao giết trong nháy mắt ba vị dị tộc cao đẳng thần lực chính là không cố kỵ đàm luận nhân tộc ba đại dị tộc thần linh cái khác thần linh giật này mình nho nhau, nhau tránh ra tới muốn biết hiện tại dám xuất hiện ở nơi này dị tộc thần linh hầu như đều là tại đặc thủ khế ước bên dưới Có thể không tổn hao gì bảo lưu chiến lực ra hiện trên địa cầu tồn tại. Nhưng dù vậy, như trước bị Lâm Trung một đao nháy mắt giết ba vị cao đẳng thần lực, có thể thấy được vĩ đại thần lực cùng cao đẳng thần lực cách xa, cũng có thể nhìn ra Lâm Trung chỗ cường đại. Nhân tộc thần linh, thật can đảm, bây giờ loại tình huống này bên dưới lại vẫn dám mạnh thành phố xuất thủ, không sợ bị diệt tộc sao? Một ít dị tộc vĩ đại thần lực lộ ra vẻ cười lạnh. Bất quá cũng chỉ có vĩ đại thần lực mới dám ở loại tình huống này bên dưới mở miệng, những cái kia cao đẳng thần lực cũng không dám lại loạn ngữ. Lâm Trung không nói được một lời lạnh lùng nhìn thoáng qua tại chỗ chỗ có dị tộc thần linh nhưng sau đó xoay người một bước bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa đạm đài minh nguyệt đồng dạng trực tiếp ly khai hiện tại còn không phải lúc khai chiến một đám không có đầu vóc ra hỏa chỉ cần võ thần không chết nhân tộc liền bất diệt lúc này vọng luận nhân tộc thực sự là không chết sống đông phương lăng cũng cười lạnh một tiếng bất quá lúc này hoa hạ đại khu chỉ còn lại hắn một tôn vĩ đại thần lực hắn cũng không dám ở lâu trực tiếp xoay người ly khai trước khi chết mày nốt có dị tộc vĩ đại thần lực cười nhạn sau đó cũng mau rời đi Mặc dù bộ phận dị tộc không biết ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt phát ra từ trong xương khinh thường nhân tộc, nhưng bây giờ nhân tộc xuất hiện một tôn chủ thần, đây là sự thực, bọn họ cũng không dám quá phận. Còn lại cao đẳng thần lực cũng nhao nhao ly khai, chuẩn bị trở võ thần vẫn lạc, lại chính thức ra tay với nhân tộc. Hầu như không ai sẽ tin tưởng võ thần sẽ thắng lợi, dù sao một cái mới vừa đột phá mới chủ thần mà lấy, lý luận bên trên hầu như không thể nào là mấy trăm ngàn trên trăm vạn năm trước chủ thần đối thủ, nội tình hoàn toàn không giống nhau, là hai cấp độ. Bây giờ, rất nhiều thần linh đều đem võ thần trở thành nhân tộc chân chính là trụ cột. Dù sao cũng là chủ thần, cũng là nhân tộc tôn cường, giả. Về phần lê Thương, tại rất nhiều thần linh xem ra cũng chỉ là có một cái nhân hoàng thân phận cùng cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn mà lấy chiến lược phương diện không đáng một đề. Chẳng qua là mượn nhân tộc khí vận mới có thể đánh chết vĩ đại thần lực mà lấy. Nhân tộc khí vận cũng không yếu, cái này có vẻ lê Thương thực lực dường như rất yếu đi. Chờ chỗ có thần linh đều sau khi rời khỏi lại qua hồi lâu. hư không nứt ra, võ thần từ bên trong đi tới. Hắn truy tìm, không thể không nói, dị tộc đều tôn này chủ thần nội tình rất mạnh, các loại chạy thoát thân thủ đoạn kinh người. Dù là trong hư không cũng bị địa cầu quy tắc cấm chế, đều ở địa cầu đều thiên địa quy tắc phạm vi bao phủ bên trong, nhưng xa lạ kia chủ thần như trước chạy mất. Võ thần ánh mắt phức tạp, lần này mình vốn là có thể thua, kết quả lại đơn giản là nghe một lần giảng đạo, trực tiếp thực lực đại tăng, vì đại thần lực hoàn toàn chuyển hóa thành bản nguyên, chỉ để trở thành chủ thần chi lực. Giờ khắc này hắn mới có thể tính là chân chính chủ thần. Võ thần thần thức quét ngang đi ra ngoài, hắn bây giờ thần thức hầu như có thể bao trùm toàn bộ 100 triệu cây số đường kính địa cầu mặt ngoài, đây chính là chủ thần thần thức, cường hãn không ai bằng cùng vĩ đại thần lực hoàn toàn không phải một cái khái niệm cấp số, đây là hai cái vị cách trên lệnh to lớn, trừ một chút khu vực đặc biệt ở ngoài, bây giờ hầu như toàn bộ địa cầu đều ở võ thần thần thức quản chế bên dưới, đây chính là chủ thần, không chút khách khí nói, hắn hôm nay một người là có thể tọa chấn toàn bộ địa cầu. Điều kiện tiên quyết là địa cầu không lại tiếp tục quyết trường, bằng không hắn cũng không triệt. Lúc này võ thần thần thức đã qua, lập tức chân mày thỉnh thịch nhảy mấy lần, bởi vì tại hắn thần thức quét lướt bên trong toàn bộ địa cầu, chứng nam địa phương là khu không người ở vực cũng chính là của hắn thần thức vô pháp thẩm thấu khu vực, mà cái này năm cái khu vực, trong đó bốn cái khu vực dĩ nhiên có có chủ thần khí tức, hơn nữa còn là bất đồng chủ thần khí tức. cái này khiến trong lòng hắn có loại phi thường không ổn dự cảm. trước đó tôn này chủ thần sợ rằng chỉ là đến đây dò đường, mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là cái kia thứ năm chỗ chính mình vô pháp theo dõi địa phương, dĩ nhiên là nhân hoàng chi địa, toàn bộ nhân hoàng chi địa đều bị một cái to lớn cấm chế trận pháp bao trùm ở, giống như là cách tuyệt vời không, cắt đứt nhân quả, từ bên ngoài căn bản không xem nổi. Ánh mắt sẽ không tự chủ được vượt qua một khu vực như vậy, giống như là tại thị giác loại này, một khu vực như vậy vô hiệu rút nhỏ đồng dạng phi thường quỷ dị. Nhân Hoàng, võ thần ánh mắt phức tạp nhỉ non một câu, lập tức nói, ra đi, ta biết ngươi tại. Vạn dặm ở ngoài, Lê Thương phân thân đi ra hư không, nhìn về phía võ thần. Lần này, đà tạ. Võ thần thần sắc có chút phức tạp, nếu như không có Lê Thương trong tối đột nhiên nói cho hắn đạo một lần, trước đó hắn lâm uy. Ta là Nhân Hoàng, đây là chuyện ta phải làm. Lê Thương nhàn nhạt nói, võ thần, ta cái này tới, cần ngươi một cái trả lời tin tưởng ngươi biết ta nghĩ muốn là cái gì võ thần nghe vậy hơi hơi im lặng lập tức nói ta cần hỏi ngươi một vấn đề trả lời nữa ngươi vấn đề ngươi hỏi lê thương gật đầu võ thần ngươi thật là nhân hoàng sao lê thương nhân hoàng là ta nhưng ta cũng không phải là nhân hoàng võ thần con mắt trung ngưng ngươi sẽ vứt bỏ nhân tộc sao lê thương nhàn nhạt nói đợi ta đường thành thần triệt để đi thông sau đó ta sẽ buông tha cho nhân hoàng cái thân phận này nhưng ta sẽ không vứt bỏ nhân tộc võ thần ánh mắt lúc này mới nu hòa hạ xuống ngươi còn bao lâu nữa lê thương nói chậm nhất là 7 năm. Võ thần nói, vậy ta liền cho ngươi thời gian 7 năm, trong vòng 7 năm, ta sẽ là của ngươi thủ hạ binh. Lê thương lộ ra vui vẻ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Võ thần, vậy ta hiện tại cần muốn làm cái gì? Giúp ta ngăn trở tất cả chủ thần bên trên tồn tại. Lê thương nói, nhớ kỹ, là tất cả, bất kể giá phải trả. 7 năm sau đó, ta sẽ bình định nhân tộc, tiêu trừ tất cả mối hoạn. Võ thần trong mắt hơi híp, khẩu khí thật là lớn. Vậy thì như ngươi mong muốn, hy vọng đúng như lời ngươi nói, sẽ không khiến ta thất vọng. Lê thương mỉm cười cái này phân thân trực tiếp hư không tiêu thất, bị thu về. cùng cái này đồng thời, nhân hoàng chi địa. lê thương bản thể thở dài một hơi. có võ thần ngăn ở đằng trước, chính mình cũng có thể bình yên không sầu vượt qua cuối cùng này giai đoạn. hắn sở dĩ dám nói ra như thế đều lời nói, là có niềm tin. bởi vì làm thấp duy thế giới chân chính thăng duy sau đó, còn sẽ có một cái chất biến. cái kia chất biến, hắn chính là trước đây không lâu mới lĩnh ngộ được. đó chính là, đương đại giới thăng duy đến cùng hiện thực thế giới đẳng cấp ngang hàng sau đó, liền sẽ bắt đầu hướng phía vũ trụ tiến hóa. mà khi đó, hắn thực lực sẽ phát sinh một cái chân chính trên ý nghĩa nghiêng trời lệch đất đều chất biến, đây chính là hắn sức mạnh. Lê Thương, tình huống thế nào? Phía sau, Lam Hải khẩn trương hỏi nói. Hạ Thiên cũng vẻ mặt lo lắng, chiến đấu động tĩnh tiêu thất lâu như vậy, là người nào thắng? Trước đó dường như có thần linh vẫn là dị tượng, nhưng này dị tượng dường như không đủ mạnh, hẳn không phải là chủ thần vẫn là a. Hiện nay, võ thần chính là nhân tộc định hải thần trâm, một khi võ thần suy tàn, cái kia đối với toàn bộ nhân tộc đến nói, đều là tai nạn, là chân chính vong tộc diệt loại tai nạn. đã vô sự. Lê Thương nói ra các vị đi về trước đi, nên còn làm cái gì? Bất quá bây giờ toàn cầu các lục địa đều riêng có tổ thất, duy chỉ có nhân hoàng chi địa bình yên vô sự. Tiếp hạ xuống có thể sẽ có nhiều người hơn di chuyển tới, các vị làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Hạ Thiên cùng Lang Hải, thậm chí cái khác thần linh đều làm mừng rỡ. Toàn cầu các lục địa đều có tổ thất, duy chỉ có nhân hoàng chi địa bình yên vô sự. bọn họ lập tức có không ít lòng tin, xem ra vị này nhân hoàng vẫn là rất có lực. Nhân hoàng yên tâm, nhân hoàng đại nhân xin yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta. Chỗ có thần linh nao nao mở miệng. Lê Thương xoay người biến mất ở tại chỗ, trở lại nhân Hoàng Thiên Cung tiếp tục tham ngộ pháp tắc cùng thần thông. Vẹn vẹn một tháng sau, Tây Phương một cái khu lớn đột nhiên truyền ra phi thường kinh người ba động, có chủ thần chi lực chảy vào, muốn mạnh mẽ mở có thể thông qua chủ thần không gian thông đạo. Võ Thần chạy tới, cùng đối phương đại chiến một phen, thành công đem đẩy lùi, đồng thời diệt mất một cái thần giáo, đánh chết một tôn Tây Phương vĩ đại thần lực. Ung khủng. Một ngày này, huyết sắc vết nước hầu như quán xuyên toàn bộ địa cầu bầu trời, vĩ đại thần lực vẫn lạc động tĩnh rất lớn. Cũng là một ngày này, Võ Thần trực tiếp thả lời nói. Bắt đầu thanh lý chân thần hội, tất cả đối tượng hoài nghi hắn đều sẽ đích thân đánh đến nhà đi, chủ yếu nhắm vào vĩ đại thần lực và cao đẳng thần lực, môn từng cái bãi phỏng. Cái này lập tức dẫn phát toàn cầu rung động. Võ thần đại nhân đây là muốn bình định nhân tộc rồi không? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta liền biết, Võ thần mới là nhân tộc trụ cột, kia cái gì nhân hoàng, bây giờ căn bản không dám lo đầu. Nhất thời gian chúng thuyết phân vân, đột phá đến chủ thần vị cách Võ thần, cho toàn cầu tất cả mọi người nhân tộc bên này thần linh to lớn lòng tin. Đều cảm thấy Võ thần mới càng cần phải trở thành nhân tộc chi hoàng. Một ít người thậm chí công khai phát lời nói để cho Lê Thương thoái vị, đem nhân hoàng vị tặng cho Võ Thần, tại Võ Thần dẫn dắt bên dưới, nhân tộc mới có ngày nổi danh. Mà Lê Thương cũng rất phối hợp cái gì đều chưa nói, không có chút nào đứng ra tranh cãi. Người khác không rõ ràng, nhưng Lê Thương lại biết, Võ Thần sở dĩ đột nhiên kiêu căng như vậy, chính là đang giúp hắn hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì trước mắt đều toàn cầu, từ ngoài sáng nhìn lên, một ít người thông minh nhất định có thể phát hiện, nhân tộc tối trọng yếu đều người, duy hai người ngươi. Một người chính là đã là chủ thần Võ Thần. Người thứ hai chính là Lê Thương. Không chỉ có là nhân là nhân hoàng cái thân phận này, càng bởi vì Lê Thương khai sáng trước đây chưa từng thấy đường thành thần lực một người chấn thủ toàn bộ nhân hoàng chi địa, lấy bán thần thân thể tàn sát vĩ đại thần lực. Phạm La có điểm thấy xa thần linh, cũng có thể nghĩ ra được Lê Thương đều uy hiếp. Cho nên võ thần cần đem dị tộc lực chú ý đều hấp dẫn tới, cho Lê Thương đầy đủ thời gian đi tích lũy. Trung Châu chủ thần chi chiến một năm sau đó, võ thần đột nhiên đơn thương độc mã sát nhập ấn liên khu, trong vòng một ngày lao đi Thái Dương thần giáo, đánh chết tấn liên khu một tôn vĩ đại thần lực, liền tàn sát hơn 10 tôn cao đẳng thần lực trực tiếp đem một cái dị tộc chủ thần không biết lúc nào phát triển thần giáo lao đi trong vòng một ngày toàn cầu mưa máu mưa như chút nước trời khóc dị tượng nhiều lần cái này sau một ngày võ thần triệt để thả cả ngày bốn ba tìm kiếm chân thần hội vĩ đại thần lực chỉ cần bị hoài nghi liền trực tiếp đánh đến nhà đi không cố kỳ ép hỏi trước đây hắn không dám làm như vậy lo lắng sẽ khiến công vẫn nhưng bây giờ hắn đã có sức mạnh dù là toàn cầu tất cả vĩ đại thần lực một chỗ lên hắn cũng không sợ một người đơn đấu tất cả nhất thời gian nhân tộc vĩ đại đại nhân tâm kinh hoàng lo lắng võ thần lúc nào đột nhiên liền đánh tới cửa bất quá còn tốt chính là, trừ phi có tuyệt đối chứng cứ, bằng không Võ Thần sẽ không chân chính hạ sát thủ, hắn chung quy vô pháp làm đến giết chóc vô tội, lo lắng giết lầm người. Có chút đối tượng hoài nghi, bởi vì tìm không được chứng cứ, cho nên hắn cũng chỉ là tìm lấy cơ đánh cho một trận, sau đó lưu xuống một ít ám môn hậu thủ, chuẩn bị dùng cái này nhìn trộm người kia bí mật, chưa bao giờ chân chính bắt được chứng cứ phạm tội. Liên tục thời gian 3 năm, Võ Thần đều phi thường cao điệu, hối hạ ngược xuôi, nam chinh bắt chiến. Rốt cục, một ngày này, Võ Thần bước vào đại La Mã khu lúc, xảy ra ngoài ý muốn trước 268, đục lỗ ngoài không gian kim cương trạng, anh, ba đạo kinh khủng công kích từ ba phương hướng đồng thời xuất hiện, toàn bộ lớn như vậy đại la mã khu trong nháy mắt đã bị đánh chìm, không gian đổ nát, hắc động ra đời lại hủy diệt, dù là võ thần sớm có chuẩn bị, lại cũng bởi vì không có dự liệu được sẽ có như vậy nhiều địch nhân, lập tức rơi vào tuyệt cảnh, rầm rầm rầm, đại la mã khu phát sinh kinh khủng đại chiến, chiến đấu sóng xung kích cuốn sạch thiên địa bát phương, ầm ầm, cuối cùng theo một đạo chiếu sáng ngoài không gian, đánh xuyên tầng khí quyển khủng bố nổ lớn, chiến đấu cuối cùng kết thúc một trận chiến này không ai biết kết quả. thế nhưng một trận chiến này sau khi phát sinh võ thần không còn có hiện thân. bất quá bởi vì chưa từng xuất hiện đại đạo vết nước cho nên không ai biết võ thần kết cục như thế nào. nhân hoàng chi địa, nhân hoàng tiên cung, hậu hoa viên, lê thương đã luyện chế ra một cái kim cương trạng thỉnh thoảng rạch ra hư không từ trong cái khe không gian lôi ra một cái phiên bản thu nhỏ người. những người này trên thân đều tản ra thân hình khí tức thậm chí còn có pháp tắc ba động vô hình pháp tắc hỏa diễm đốt cháy những thần linh này mặt lộ hoảng sợ nhưng không cách nào phát sinh nửa điểm thanh âm thân thể và thần hồn thậm chí là thần cách cùng pháp tác đều vô thanh vô tức hòa tan thành nước dung nhập bàn tay lớn nhỏ kim cương trạc bên trong liền gặp kim cương trạc quang mang bộc phát chói mắt ta tận lực lê thương đang phát hỏa một cái kim cương trạc nội bộ trận pháp bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh lập tức hắn động tác dừng lại phát hỏa tiến kim cương trạc nội bộ pháp tác phủ văn suýt chút nữa thất bại hắn vội vàng điều chỉnh nhị điệu tiếp tục phát hỏa pháp tác phủ văn từng cái pháp tác phủ văn là cấn đến kim cương trạc nội bộ liền gặp kim cương chặt quang mang bộ phát chói mắt đến rồi phía sau toàn bộ kim cương trạc đều giống như một vành mặt trời tản mát ra sáng chói thần quang, lê thương, nhân hoàng đại nhân, lúc này mấy đạo lưu quang xuất hiện, hóa thành hạ thiên cùng lam hải, còn có mấy vị khác trung đẳng thần lực thần linh. lam hải dẫn đầu nói ra, lê thương, tin tức mới nhất, võ thần tại đại la mã khu tao ngộ phục kích, địch nhân rất có thể là ba vị vô thượng chủ thần, tại toàn bộ đại la mã khu bị đánh chìm, phổ thông thần linh cùng người phàm tử thương vô pháp đến hết, võ thần sống chết chưa biết. hạ thiên cũng nói ra, trước đó là có võ thần tại phía trên chịu lấy, hiện tại võ thần xảy ra chuyện, chúng ta nơi đây tuyệt đối rất nhanh sẽ bị chú ý. Dị tộc sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tội tại, nhân tộc không có thể chân chính đại nhất thống. Mời nhân hoàng quyết định. Cái khác thần linh cũng lần lượt mở miệng, thần sắc đều là vô cùng lo lắng. Võ thần không có việc gì. Lê Thương nhàn nhạt nói, phát Họa Pháp Tắc Phụ văn động tác không có chút nào dừng lại, từng cái pháp tắc phụ văn rơi xuống, kim cương trạc quang mang buộc phát chói mắt. Đến cuối cùng, Liên Hạ Thiên cùng Lam Hải hai vị này cao đẳng thần lực, đều có chút thấy không rõ kim cương trạc chân diện mục, cái kia rực rỡ thần quang, liền tâm mắt của bọn họ đều có thể ngăn cản. Lam Hải nghe vậy, mừng rỡ, ngươi có thể suy tính đến Võ thần không có chuyện gì sao? phía sau một vị trung đẳng thần lực nhịn không được hỏi nhân hoàng đại nhân có thể biết võ thần ở đâu lê thương không trả lời tiếp tục phát hỏa pháp tắc phù văn lấy vô hình pháp tắc chi hỏa đốt cháy kim cương trạng luyện chế cái này duy nhất thần khí phía sau vị kia trung đẳng thần lực không được trả lời nhịn không được lần nữa mở miệng hỏi nói nhân hoàng đại nhân có thể biết võ thần ở đâu lê thương động tác trong tay liên tục đầu óc nhỏ bé khẽ nâng lên nhìn về phía cái kia trung đẳng thần lực ngươi vì sao gấp gáp như vậy võ thần vị trí là ngươi cảm giác mình một cái trung đẳng thần lực có thể giúp lên gấp cái gì cũng là ngươi không kịp chờ đợi muốn bán cái giá tốt Hạ Thiên cùng Lam Hải, còn có cái khác thần linh, đều là hơi biến sắc mặt, mãnh liệt nhìn về phía cái kia nói chuyện trung đẳng thần lực. Cái kia trung đẳng thần lực biến sắc, nhân hoàng đại nhân. Loại này không thể nói lung tung được, tại hạ sao dám? Ngươi vốn nên nên lữ mộ thiên người đi. Lê Thương động tác trong tay liên tục, trong miệng thì là hỏi như thế nói. Cái kia trung đẳng thần lực ra đầu căng thẳng, cấp vội vàng nói, nhân hoàng đại nhân minh xét, ta cùng lữ mộ thiên chỉ là quen biết, nhưng ta tuyệt không hắn đều người. Cần gì chứ? Lê Thương nhàn nhạt nói, các ngươi những người này, ta chỉ là không thèm để ý, nhưng không cần đem ta trở thành người mù lẫn vào nhân hoàng chi địa chân thần hội người, thần linh 30, thực lực ngươi xếp thứ ba, ta biết ngươi quá khứ tương lai. Chính là trung đẳng thần lực, cũng dám ở bản hoàng trước mặt khoe khoang lớn thiên thuật. Cái kia trung đẳng thần lực sắc mặt đại biến, hóa thành lưu quang xoay người chạy, không có chút nào chiến đấu dục vọng. Không nói Lê Thương bản thân liền khủng bố, bên cạnh còn có hai vị cao đẳng thần lực đây. Chạy đâu? Hạ Thiên trợ quát, đang muốn xuất thủ. Nhưng mà Lê Thương chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, liền gặp đầy trời pháp tắc phủ văn xuất hiện, hóa thành một cái lồng giam, đem cái kia trung đẳng thần lực cẩm cố giữa không trung. Cái gì? Cái kia trung đẳng thần lực sắc mặt đại biến, vội vàng phát sinh thần thông công kích lồng giam. Nhưng mà lồng giam không nhúc nhích tí nào, vô cùng kiên cố. Hạ Thiên cùng Lam Hải bọn người là lấy làm kinh hãi. Lê Thương như vậy dễ như trở bàn tay bắt được xuống một vị trung đẳng thần lực, thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ. Chỉ sợ bọn họ đã là cao đẳng thần lực, nhưng muốn đánh chết trung đẳng thần lực dễ dàng, có thể muốn như vậy dễ như trở bàn tay cầm cố một vị trung đẳng thần lực, nhưng không dễ dàng. Lê Thương nhẹ nhàng vẫy tay, cái kia lồng giam vụt nhỏ lại, bay đến trong tay hắn. Nhân Hoàng Đại Nhân tha mạng, ta nguyện ý khai ra mậu tung tích cái này trung đẳng thần lực hoảng sợ tiêu gạo trong lòng cũng là vô cùng hoàng sợ trước đây mặc dù đã sớm nghe nói lê thương có nhiều mạnh hơn mạnh nhưng trung quy chỉ là nghe nói chưa bao giờ thấy tận mắt cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được lê thương đến tột cùng có nhiều mạnh mặt ngoài cảnh giới bất quá chính là bán thần mà lấy nhưng hắn ở trước mặt đối phương vậy mà liền sức đánh trả cũng không có lê thương nhàn nhạt nói ta chỉ ngơi quá khứ tương lai tin tức của ngươi đối với ta không có một chút tác dụng nào cái này trung đẳng thần lực biến sắc nói ta có thể xin thể thuận phục lê thương không cần ta được rồi Ngươi biết vì sao các ngươi ba mươi cái thần linh số lượng càng ngày càng ít sao? Lê Thương nhàn nhạt nói, cái này trung đẳng thần lực nhận ra, không phải ngài phái đi ra ngoài đánh lén xâm phạm dị tộc sao? Phái các ngươi đi đánh lén dị tộc, tiếp dẫn dị tộc còn tạm được. Lê Thương nói ra, bất quá là sửa đổi các ngươi đều ký ức mà lấy, các ngươi từng cái nhảy lên tới đều người, đều bị ta bắt lên, ta vốn là lười nhác quản các ngươi, nhưng mình thích nhảy nhót, yên lành nhân tộc thần linh cũng làm, hết lần này tới lần khác cứ thích cho dị tộc làm chó. đã như vậy, còn không bằng tới một lần cực điểm thăng hoa, thiêu đốt tự mình là nhân tộc làm một lần cống hiến, tối thiểu chết có ý nghĩa. Cái này trung đẳng thần lực sắc mặt đại biến, ngươi sửa chữa qua trí nhớ của chúng ta. Điều đó không có khả năng, coi như là vĩ đại thần lực cũng không thể vô thanh vô tức sửa chữa trí nhớ của chúng ta. Lê Thương nụ cười nhạt nhòa cười, có phải hay không các người đối với ta có cái gì hiểu lầm? Ta Lê Thương là là nhân hoàng, mà ở trong đó, là nhân hoàng chi địa, lẽ nào các ngươi liền không có gì liên tưởng sao? Trong tay trung đẳng thần lực còn muốn nói điều gì, có thể Lê Thương đã không cho hắn cơ hội. Vô hình pháp tác họa diễm đốt cháy cái này trung đẳng thần lực trực tiếp hóa thành nước thép đồng dạng chất lỏng liên quan trách thần cách cùng pháp tắc các loại đều hòa tan từ lồng giam trong khe hở chạy ra đúc đến kim cương trạc bên trên để cho kim cương trạc quang mang buộc phát rực rỡ một màn này để cho bao quát lam hải cùng hạ thiên ở bên trong thần linh đều một hồi tê cả ra đầu đồng tử co rút lại pháp tắc cùng thần cách đều bị hòa tan bị coi thành tài liệu dung nhập thần khí bên trong đây là luyện khí thủ đoạn T. vậy mà không có pháp tắc sụp đổ ba động không có trời khóc dị tượng pháp tắc lực lượng bị hoàn chỉnh dung nhập cái này chính đang luyện chế thần khí bên trong Ở đây không ngừng truyền ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Phía sau trung đẳng thần lực không dám khẳng định, nhưng Hạ Thiên cùng Lam Hải lại phi thường xác định, cái kia nghi là chân thần hội người trung đẳng thần lực đã chết đấu, nhưng không có xuất hiện thiên địa dị tượng. Cái này quả là không hợp thường lý. Hạ Thiên nhịn không được hỏi, "Lê Thương, ngươi đã có thể ở không làm ra động tĩnh tiền để bên dưới giết chết thần linh rồi không?" "Không thể." Lê Thương nói ra, "Không phải ta đều vấn đề, là nhân hoàng chi địa vấn đề." Lam Hải chấn động trong lòng, là trận pháp kia. Lê Thương cười nói, "Lão sư sức quan sát không sai, không sai." Nhân Hoàng Chi Điệu đã cùng ngăn cách ngoại giới mở ra, ở vào độc lập thời không bên trong, cho nên nơi đây pháp tắc đổ nát, sẽ không lại sản sinh trời khóc dị tượng. Lam Hải hít sâu một hơi, thật là mạnh trận pháp. Hạ Thiên nhịn không được hỏi, Lê Thương, hiện tại chuyện này ta biết. Lê Thương lúc này đã đem trước đó cái kia trung đẳng thần lực dung hóa thành nước hoàn toàn dung nhập kim cương trạc bên trong, sau đó tiếp tục phát hỏa pháp tắc phủ văn. Nhưng lần này theo từng cái pháp tắc phủ văn rót vào kim cương trạc bên trong, liền gặp nguyên bản thần quang sáng chói kim cương trạc, cái kia ánh sáng sáng chói đúng là chậm rãi thu liễm. Đến cuối cùng. Kim cương trạc đã hoàn toàn nội liễm ánh sáng, giống như là một cái phổ thông thủ trạc, thậm chí phía trên đều không có nửa điểm phù văn vết tích. Như không tận mắt thấy Lê Thương đem một tôn trung đẳng thần lực dung nhập vào, liền liền Hạ Thiên cùng Lam Hải đều sẽ cho rằng đây chỉ là một phổ thông thủ chạc, có thể ngay cả thần minh cũng không bằng. Hạ Thiên còn muốn tiếp tục nói chuyện, nói cho Lê Thương tình huống bây giờ rất nguy cấp. đã thấy Lê Thương đột nhiên run lên tay, đung nhiên đem kim cương trạc ném ra ngoài. trong chớp mắt, kim cương trạc xuyên qua hư không, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền bay ra 10 vạn dặm hóa thành đường kính trên trăm cây số to lớn kim quyển, cái kia kim quyển càng ngày càng lớn. tại hạ thiên cùng lam hải các thần linh khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, kim quyển bành trướng đến hơn một nghìn cây số to lớn, bay ra tầng khí quyển địa cầu, bay vào ngoài không gian. mà cũng ở nơi này là nhân hoàng chi địa phương vị này ngoại không gian nơi nào đó khu vực không gian vật mèo bị người mạnh mẽ xé mở một cái to lớn đều vết nứt, nhưng mà chẳng kịp chờ bên trong tồn tại lõ đầu hơn một nghìn cây số to lớn kim cương chặt bỗng nhiên đánh vào cái kia đạo không gian bên trong cái hở, vang một tiếng vang thật lớn, cái không gian kia vết nứt bị đánh bạo bên trong mơ hồ truyền ra một đạo tiếng kêu rên. không gian đổ nát vũ trụ quy tắc tàn phá đem cái kia đạo mới vừa bị mở ra không gian thông đạo chữa trị mà kim cương chặt cũng bị vô hình lực lượng đánh cho bay ngược mà hồi đánh xuyên thật dày tầng khí quyển hướng phía nhân hoàng chi địa bay trở về nhân hoàng thiên cung bên trên lê thương vây tay một cái mở ra phong thiên đại trận kim quang lóe lên to lớn đều kim cương Trạc đã cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành lưu quang bay vào trong tay hắn mà giờ này kim cương Trạc đã biến hình mặt ngoài xuất hiện một cái sâu đậm trưởng lớn như là bị người một trưởng đánh cho biến hình chính mắt thấy một màn này hạ thiên cùng lam hải các thần linh cũng không nhịn được chấn động lê thương trước đó đó là lam hải nhịn không được hỏi lê thương sờ sờ kim cương trạc phía trên đã thu nhỏ lại trưởng ấn bên trên lưu lại lực lượng nói cần phải là một tôn chủ thần muốn bắt đầu không gian thông đạo tới bị ta đánh lén chủ thần t nhân hoàng đại nhân đã có thể đánh lén chủ thần rồi không ở đây chỗ có thần linh đều thất kinh tốt rồi không có chuyện gì liền trước tiên lui đi thôi ta muốn chữa trị kim cương trạc cái này dù sao chỉ là duy nhất vũ khí dùng qua sau đó cần lại làm điểm tài liệu tan vào đi, mới có thể đánh ra cái kia loại uy lực." Lê Thương nói. Lập tức chú có thần linh đều lạnh cả tim, mơ hồ đoán được tài liệu rốt cuộc cái gì. "Cái kia. Ngươi bận rộn, đỉnh tiêm chiến lực chúng ta không giúp không được gì, nhưng phổ thông thần linh chúng ta vẫn là có thể đối phó, có chuyện gì liền cho chúng ta biết." Hạ Thiên cũng đã tê dận, nguyên bản hắn cho rằng Lê Thương có thể sánh ngang vĩ đại thần lực, đã rất giỏi rồi. Kết quả hôm nay, Lê Thương vậy mà đánh lén chủ thần. Hạ Thiên chờ người đều đi. Nhân Hoàng Thiên cung chỉ còn lại một đám hạ nhân tiếp tục tại giữ gìn hoa cỏ, mà Lê Thương tiếp tục dùng pháp tắc chi lực chữa trị kim cương trạng hắn đều pháp tắc lực lượng tựa như vô cùng vô tận thần tính dùng mãi không cạn tại khắc pháp tắc phủ văn trong quá trình hắn đều bên ngoài thân mơ hồ có từng đạo vô hình gọn sóng không gian sao động đi ra ngoài đó là trong cơ thể hắn thấp duy thế giới sắp tích lũy đến cực hạn mà sinh ra ba động thân thể của hắn đã cường han đến rồi cực hạn chỉ là đơn thuần ngồi ở nơi đó giống như là cái neo định rồi thời không ảnh hưởng nơi đây thời gian đống nhiên một ánh kiếm xé mở không gian đạm đài minh đi ra sau một khắc hồng quang lóe lên giết chóc quy tắc lóe lên một cái rồi biến mất Lâm Trung từ trong cái khe không gian đi ra. Ngay sau đó, vô hình hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Đông Phương Lăng cũng chạy tới. Ba vị vĩ đại thần lực xuất hiện ở Lê Thương trước mặt, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhân Hoàng, trước đó cái tiêu đạo công kích là ngươi phát ra. Lâm Trung nhịn không được hỏi. Cái kia hơn một nghìn cây số to lớn kim cương trạng trực tiếp bay ra ngoài không gian, đem ngoài không gian một khu vực đều đánh cho sụp đổ. Động tính lớn như vậy, bọn họ ba vị vĩ đại thần lực không có khả năng không biết. Lê Thương nhìn về phía ba vị vĩ đại thần lực đang muốn trả lời, không xem qua ánh sáng sệt qua Đông Phương Lăng lúc. Có chút dừng lại, tiếp lấy không để lại dấu vết rời, nói: "Là Võ Thần trước đây không lâu lặng lẽ lưu cho ta xuống một đạo lực lượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Thì ra là thế, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã có thể đánh lén chủ thần." Đông Phương lăng nói, nhưng ngay sau đó lại tiếp nối nói: "Nhưng ta thật hy vọng ngươi đã có thể đánh lén chủ thần, hiện tại tình huống này, Võ Thần không biết tung tích, bên ngoài liên khu vĩ đại thần lực hoàn toàn không đáng tin cậy, căn bản là không có cách lẫn nhau tín nhiệm, nếu như ngoại tộc chủ thần lại xuất hiện, chúng ta có thể kháng cự không được." Lâm Trung cũng mở miệng nói: nhân hoàng nhưng có đối sách. Lê Thương nhìn thoáng qua thuộc châu chi chủ Đạm Đài Minh Nguyệt, tiên tộc nói như thế nào? Đạm Đài Minh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Lê Thương, nói, tiên tộc dâng lên 1000 quả người kỳ quái hình trái cây, đồng thời hứa hẹn, cần thiết lúc sẽ xuất động chủ thần, giúp ngươi ngăn lại một lần chủ thần. Nói, nàng lấy ra một kiện không gian bảo vật, đưa cho Lê Thương, bên trong chính là cái loại người này hình trái cây. Tiên tộc lại có chủ thần, nhưng bọn hắn như trước nguyện ý thần phục, trong đây sợ rằng có bẫy. Chuyện này, Đông Vương Lăng cùng Lâm Trung Hiển nhiên đã biết rồi, cho nên lúc này vẫn chưa giận mình. Lê Thương đã sớm đoán ra tiên tộc có chủ thần, nhưng lập tức liền cho tới bây giờ, tiên tộc như trước nguyện ý thần phục, cái này để cho hắn rất khó hiểu. Hắn xuất ra một viên hình người trái cây nhìn thoáng qua, phát hiện có điểm giống tiếp trước người trong truyền thuyết nhân sâm. Hắn thử cắn một ngụm, đột nhiên chấn động trong lòng, con mắt hơi hơi nheo lại. Không có sao chứ? Ta cảm thấy loại này đồ vật, còn là đừng ăn bậy là tốt. Đạm Đài Minh Nguyệt vội vàng nói. Lê Thương đem trong miệng thịt quả nhai nát nuốt xuống, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tiên tộc thái độ là có điểm kỳ quái, nhưng bây giờ chúng ta cần lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng tất nhiên tiên tộc đồng ý giúp đỡ, vậy thì phiền phức tộc Châu chi chủ truyền lời nói, liền nói, chỉ cần tiên tộc sau lưng chủ thần nguyện ý xuất thủ, sau đó bản hoàng có thể bằng lòng tiên tộc chủ thần một cái không tính yêu cầu quá đáng. Ba vị vĩ đại thần lực đều là ngẩn ra, cảm giác Lê Thương hơi quá tại luôn lối. Lê Thương nói ra, câu này lời nói các ngươi không hiểu, xem như là ám ngữ à, Thục Châu chi chủ ngươi cứ việc truyền lời nói là đủ. Được. Đạm Đài Minh nguyện không có hỏi nhiều. Rất nhanh, ba vị vĩ đại thần lực ly khai. Lê Thương nhìn trong tay hình người trái cây, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái bởi vì hắn tại trái cây bên trong vậy mà phát hiện đồng nguyên lực lượng, cố lực lượng này là một loại phong ấn lực lượng, cái này khiến hắn nhịn không được suy đoán, tiên tộc chủ thần lẽ nào bị ai phong ấn? nhưng vì sao cái này cố phong ấn lực lượng gặp mặt lực lượng của ta đồng nguyên? chương 269 đường chấn vương thực lực đối với tại sao lại tại tiên tộc đưa tới quả nhân sâm nội bộ phát hiện cung mình đồng nguyên lực lượng điểm này lê thương trăm bể không hiểu được cái kia cố đồng nguyên lực lượng cũng không phải là nhân xâm quả bản thân có mà là một loại phong ấn lực lượng cái kia cố phong ấn lực lượng đem nhân sâm quả nên có một ít năng lực phong ấn lại. Bất quá cái kia cố phong ấn lực lượng, tiên tộc người chính mình tựa hồ cũng không biết tồn không tồn tại, nếu không thì sẽ không như vậy bình tĩnh. Liên liên Lê Thương cũng cảm giác kỳ quái, cố lực lượng kia, tựa hồ đẳng cấp rất cao, bởi vì đây không phải là đơn thuần pháp tắc, càng không phải là thần lực, mà là một loại ý chí lực lượng. đơn thuần ý chí, khó có thể tưởng tượng, chỉ là đơn thuần ý chí là có thể hình thành phong ấn. cái này phong ấn cần phải là huyết mạch hoặc là nào đó loại thuộc tính. Lê Thương lần nữa cắn một ngụm nhân sâm quả, chậm rãi hấp thu bên trong cố lực lượng kia. Nguyên bản hắn là dự định chính mình lưu một điểm nghiên cứu, sau đó đem phần lớn người nhân sâm tất cả đưa cho đạm đài minh nguyệt, bởi vì đạm đài minh nguyệt lực lượng cùng tiên tộc lực lượng đồng nguyên an loại nhân sâm này quả sau đó đạm đài minh nguyệt có hy vọng tấn thăng chủ thần. Bất quá cảm ứng được bên trong phong ấn lực lượng sau đó lê thương cải biến dự định, bởi vì nhân sâm quả nội bộ cố lực lượng kia đối với hắn cũng rất hữu dụng. Bởi vì thấp duy thế giới đã tiếp cận tích lũy cực hạn, tình huống bình thường bên dưới còn cần muốn chí ít 4 năm thời gian mới có thể bắt đầu thăng duy hai thế giới thời gian bất đồng gấp 10 lần trên lệch thời gian cách, thấp duy thế giới chính là 40 năm. Sự thực bên trên thấp duy thế giới cho tới bây giờ, hầu như đã tích lũy hoàn thành, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mạnh mẽ thăng duy. Sở dĩ còn phải chờ thời gian dài như vậy, Lê Thương chủ yếu là đợi chờ mình ý chí viên mãn, sau đó mượn chúng sinh nguyện lực tới chống cự thế giới thăng duy lúc sinh ra pháp tắc trùng kích. Ý chí không viên mãn, là rất khó chống cự cái kia loại pháp tắc đánh, đến lúc đó hắn sẽ hóa thành không có nhân tính thiên đạo ý chí, cái kia cũng không phải là hắn mong muốn, hắn tự thân là người, muốn bảo lưu nhân tính. Nhưng bây giờ Có cố lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể đem thời gian rút ngắn một nữa, cũng chính là từ 4 năm rút ngắn đến thời gian 2 năm. 2 năm. Lê Thương trên mặt lộ ra vui vẻ. Mặc dù chỉ rút ngắn thời gian 2 năm, nhưng đầy đủ, trong vòng 2 năm, nhân tộc sẽ không phát sinh chuyện quá lớn. Hậu Hoa Viên, Lê Thương thôi diễn một phen, mặc dù còn vô pháp trực tiếp thôi diễn võ thần, nhưng lại có thể từ bên mặt thôi diễn. Tỷ như thôi diễn võ thần vết tích cùng ảnh hưởng, còn có từ những người khác thị giác tới thôi diễn. Đáng tiếc, tương lai trong vòng 2 năm cũng không có võ thần vết tích, võ thần giống như là hư không tiêu thất. Võ thần mất tích, cần phải là mang theo cái kia ba vị dị tộc chủ thần ly khai địa cầu, tiến nhập hư không vô tận. Lê Thương trầm mặc bên dưới, còn có thời gian hai năm, hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Vô thanh vô thức, hắn bên ngoài thân lần nữa có một đạo gợn sóng không gian sao động mở ra, thân thể của hắn buộc phát cường đại rồi, chấn áp thời không, ảnh hưởng cái vị trí này thời gian. Đống nhiên, Lê Thương nghe được cầu khẩn âm thanh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, men theo cái kia trong minh minh cầu khẩn, đem ý chí truyền đưa tới, đã nhìn thấy nhiều năm không gặp hưu lối, chính dẫn một đám người đang cầu khẩn Vô thượng lê thần a. Ngài tín đồ gặp phải khó khăn, xin ngài ban tặng vô thượng thần lực, trợ ngài tín đồ xua tan hắc ám, tỉnh hóa tà ác đi. Sau lưng Tần Hưu Hối, còn có mấy ngàn người quỳ xuống đất thành tín cầu khẩn. Bất quá để cho Lê Thương ngoại ý muốn chính là, những cái kia tín đồ không chỉ có nhân tộc, còn có dị tộc. Đó là một loại hình người, nhưng lỗ thai rất lớn dị tộc, sơ xuất lỗ thai lớn nhỏ, ngược lại là hoàn toàn có thể đem trở thành nhân tộc để đối đãi. Lê Thương có chút kinh ngạc, nhiều năm như vậy chưa thấy Tần Hưu Hối, bởi vì lúc trước bận quá, hắn cũng không chuyên môn đi tìm Tần Hưu Hối, còn tưởng rằng Tần Hưu Hối chết. Đây là tiến nhập một cái gì thế giới rồi không? Tần Hưu Hối dẫn người cầu nguyện địa phương, rõ ràng không là địa cầu, bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng. Càng bởi vì không dựa vào cái kia cầu khẩn lực lượng lời nói, Lê Thương cũng không cảm ứng được Tần Hưu Hối tồn tại. Theo lý thuyết Tần Hưu Hối cần phải tại Hàn Châu, nếu như không có chết đi, trước đây cần phải theo Hàn Châu nhân tộc một chỗ di chuyển đến Nhân Hoàng Chi địa mới đúng. Kết quả cũng không có, không chỉ có Tần Hưu Hối không có tới, thậm chí liền Lê Thần Giáo những người khác cũng chưa từng xuất hiện tại Hán Châu. Cũng chính là vì vậy, Lê Thương mới có thể cho rằng Tần hữu Hối tử vong. Không gì không thể lê thần à, ngài là bầu trời mặt trời, là bầu trời đêm tinh thần, ngài là vĩnh hằng thần thoại. Mời mở ra con mắt của ngài, nhìn kỹ ngài tín đổ. Câu khẩn từ bị tín ngưỡng chi lực mang theo, truyền kiếp thời không, truyền vào lê thương trong thay. Lê thương ý chí trôi nổi giữa không trung, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phương xa bị bóng tối bao trùm, trong bóng tối mơ hồ có một chút con mắt màu xanh lục. Tại nhìn kỹ cái phương hướng này, cảm ứng được hắn đều nhìn kỹ, những cái kia con mắt màu xanh lục hơi chút tu liễm, nhưng vẫn chưa rút đi. Tà ma thật giống như ta thật lâu chưa từng gặp qua tà ma chủ yếu là đẳng cấp rất cao, tà ma đã đủ không lên cấp bậc của hắn, rất xa nhìn thấy hắn liền sẽ chủ động lui đi. Mã Tần Hưu Hối hiện tại cũng bất quá là vợ vương mà lấy, dù là có hắn trước đây ban cho lôi thần lực lượng, cũng vô pháp ứng đối quá nhiều tà ma. Lập tức, Lê Thương ý chí tiến nhập tần hưu hối đám người tế bái bằng gỗ tượng thần bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao tượng thần nội bộ những năm gần đây chứa đựng đại lượng tín ngưỡng chi lực. Vù vù. Sau một khắc, liền gặp tượng thần tàn mát ra vạn trượng ánh sáng, trong nháy mắt xua tan trên bầu trời đều mây đen. Đang quỳ xuống đất cầu nguyện tần hưu hối chờ tín đồ tất cả đều mừng rỡ ngay sau đó phấn khởi lên càng lớn tiếng ngâm sướng không gì không thể lê thần ngài là vĩnh hằng thần thoại ngài là vạn vật hóa thân ngài là thời gian lữ giả vù vù lê thương ý chí mang theo tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thân lực phóng xuất ra một đạo tỉnh hóa chi quang trong nháy mắt cuốn sạch mấy và rậm phương xa hắc ám trong nháy mắt bị đội tản ra trong bóng tối những cái kia con mắt màu xanh lục trong nháy mắt tan thành mây khói vù vù toàn bộ dị thế giới vào giờ khắc này đều an tĩnh lại chỉ có lê thương ý chí treo cao trên không trung bao quát đại địa lê thương kinh dị phát hiện Thế giới này vậy mà rất nhỏ, đường kính bất quá mười vạn dặm, hơn nữa cũng không có thiên địa ý chí tồn tại, chỉ có tương đương tàn phá thiên địa quy tắc. Đây cũng là một thế giới mạnh vụn, đã từng hoàn chỉnh thế giới bị đánh nát tàn lưu lại. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, đưa mắt phóng tới tần hưu hối trên thân. Tại trong tầm mắt của hắn, liền gặp tần hưu hối bên người đảo ngược thời gian, có mảnh vỡ thời gian hiện hóa. Có thể nhìn thấy, tần hưu hối trước đây làm lấy một đám người trong lúc vô tình xông vào một cái đặc thù không gian bên trong, bị sương mù cản lấy, lại cũng ra không được. Cho nên bọn họ ở trong sương mù đi về phía trước rất lâu sau đó. Cuối cùng đi ra xương ngủ sau đó liền tiến vào cái này tàn phá thế giới. Nhìn đến nơi đây, Lê Thương trong lòng hơi động. Trước đây Tần Hưu Hối lần đầu tiên hướng mình cầu nguyện thời điểm, dường như đã chỗ tại thế giới kia trong cái hở. Chắc không được sẽ xuất hiện cái kia loại tà ma cùng hắc vụ. Nói lên tới Tần Hưu Hối mới là chính mình cái thứ nhất tín đồ, làm là thứ nhất cái tín đồ, tốt xấu cho hắn một điểm phúc lợi. Thế là Lê Thương trực tiếp hiện hóa tại Tần Hưu Hối trong lòng, thao túng cái này tàn phá thế giới khí vận, rót vào Tần Hưu Hối trong cơ thể. Vụ vụ liên gặp tần hưu hối trên thân xuất hiện hộ thể thần quang đầu đỉnh xuất hiện nhất định vuông miệng cả người đều trôi nổi lên không tự chủ được mặt về phía sau tín đồ những cái kia tín đồ bị một màn này sợ ngây người quên mất cầu nguyện và ngâm sướng cùng thời khắc đó lê thương thanh âm vang vọng ở giữa đất trời tần hưu hối từ hôm nay trở đi ngươi chính là lê thần giáo giáo hoàng cần phải đem lê thần giáo giáo lý truyền khắp thế giới tần hưu hối kích động trong lòng ở giữa không trung đầu giảm xuống đất tạ ơn ta thần lê thương thu hồi cái kia một luồng ý chí chủ yếu là bên kia tín ngưỡng chi lực đã tiêu hao hết Bất quá hắn đã đem cái kia tàn phá thế giới thế giới khí vận rót vào tần hưu hối trong cơ thể, tần hưu hối đã coi như là cái kia tàn phá thế giới đều thế giới chi chủ, coi như là phong thần thu được thần cách cùng cái kia phương thế giới đồng sinh cộng tử thọ cùng trời đất. Như vậy, coi như là xứng đáng cái thứ nhất đi theo người của mình. Bây giờ bên cạnh mình đã không cần tần hưu hối, lê thương liền cho đối phương an bài một cái có thể bình yên dưỡng lao địa phương, cái kia tàn phá thế giới liền rất thích hợp. Bởi vì thừa kế thế giới kia khí vận, mặc dù tần hưu hối bản thân không có thành thần có thể bình thường cấp thấp thần lực tiến nhập thế giới kia đều chính là bị tần hưu hối đánh mẹp đây chính là thế giới chi chủ không nói đạo lý chỗ lê thương đột nhiên nhân hoàng thiên cung bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn tiếng gầm cuốn sạch trời cao thủ vệ nhân hoàng cung bán thần đội ngũ biến sắc hiện tại còn dám tại nhân hoàng chi địa như vậy hô to nhân hoàng tên thật người cũng không nhiều hậu hoa viên lê thương lộ ra nụ cười phất tay chế tạo ra một đầu cầu vượt trực tiếp từ hậu hoa viên liên tiếp đến nhân hoàng cung bên ngoài rất nhanh một đạo thân ảnh theo cầu vượt đi tới người đến một thân quần dài màu lam ngẩng đầu đỡ ngực. Không phải Triệu Anh là ai? Chẳng qua hiện nay Triệu Anh cùng trước đây có khác nhau rất lớn. Bây giờ nàng vóc người phi thường tuyệt vời, chân chính ngược tấn công, ngông phòng thủ, phi thường đầy đặn, cả người đều nhiều hơn một cô nữ nhân thành thục khí tức. Hơn nữa trên người nàng lại vẫn đồng thời xuất hiện hai loại hầu như hoàn toàn bất đồng khí chất. Một loại là nóng bỏng điêu ngoa nữ cường nhân khí chất, có thể khác một loại nhưng là hiển thục nữ nhân mới sẽ có khí chất. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, vậy mà xuất hiện ở cùng một người trên thân, nhưng rất hòa hài, tuyệt không có vẻ nột nột, không thể không nói phi thường thần kỳ. Triệu Anh đi qua sau đó, sau lưng cầu vượt tùy theo rung ngắn, làm nàng tiến nhập nhân hoàng cung hậu hoa viên sau đó, cầu vượt trực tiếp tiêu thất. Lê Thương ngừng lại khắc phù văn, đem kim cương chạm phóng tới bản đá bên trên, nhìn trước mắt Triệu Anh, cười nói, nhiều năm không thấy, đẹp không ít. Triệu Anh tiêu ngạo cười, nói, ngươi cũng không kém, đẹp trai rất nhiều. Lê Thương cười cười, tìm ta có việc. Ừm. Triệu Anh cho tới bây giờ thì không phải là ưa thích quanh co lòng vòng đều người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta lập tức có thể thành thần, nhưng còn kém một bước cuối cùng, cũng là một bước ngấu nhất. Một bước nào? Lê Thương hỏi: "Triệu anh nói ra, dựa theo ngươi nói, ta đi chính là đại địa mẫu thần đường thành thần, bây giờ đại địa thần đã cơ bản đi thông, đại địa dựng dục ta, hiện tại ta đã thành thủ, chuẩn bị trái lại dựng dục đại địa, bước cuối cùng này chính là muốn ta tới dựng dục đại địa, nhưng có một cái quá độ, cần trước dựng dục sinh mệnh, đại địa mẫu thần là đại địa thần cùng sinh dục thần kết hợp. Cho nên, ngươi cần sinh dục con cái." Lê Thương hỏi: "Đúng thế." Triệu Anh mặc dù huyết mạch thuộc về nhân loại, nhưng nàng bản thân cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, căn bản không biết xấu hổ là vật gì, trực tiếp mở miệng nói: "Ta cha cũng nói Để cho ta lưu lại một con cháu, không thể để cho Triệu gia đoạn tuyệt hương khói, cho nên ta chuẩn bị sinh một đứa bé, cho nên ta liền tới tìm ngươi." Lê Thương, "Triệu anh nói ra, cho nên ngươi khẳng định biết phải làm sao a? Trước ngươi đều cùng ngươi người thị nữ kia sinh qua một cái, khẳng định có kinh nghiệm." Lê Thương ngạc nhiên, "Vì sao ngươi không tìm người khác? Lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng địa vị, muốn tìm người đàn ông sinh hài tử, rất dễ dàng đi." Triệu anh đầu góc hơi ngưỡng, "Lỗ mũi hướng thiên đạo, người khác sao có thể cùng ngươi so? Ta Triệu anh tử phụ thân, khẳng định muốn là cường đại thần linh mới được." Chỉ có đồng cảnh giới đánh bại ta nam nhân, mới có tư cách theo ta sinh hải tử. Người cái biểu tình này, không người biết đều không biết người là đang khen người khác. Vậy vấn đề là, người khác có nguyện ý hay không cùng người sinh? Lê Thương nói, Triệu Anh, vậy ngươi nguyện ý theo ta sinh sao? Lê Thương, trừ phi hải tử theo ta họ. Không được, ta cha nói, muốn cho Triệu ra lưu hương hỏa, hải tử tại sao có thể theo họ ngươi? Triệu Anh nói, người nào nói hải tử theo ta họ liền không thể kế thừa Triệu gia hương hỏa. Lê Thương nói ra, ta chỉ cần hải tử theo ta họ, những thứ khác đều có thể không cần Làm sao nuôi nấng tùy ngươi?" Triệu Anh lập tức túi đầu trầm tư, thật lâu mới nói, "Ngươi thật có thể không cần quyền nuôi dưỡng." "Thật bất quá không thể hủy khuất hải tử." Lê Thương nói, "Tiên tâm đi, coi như ta muốn hủy khuất hải tử, ta cha cũng không đồng ý." "Triệu Anh cao hứng nói, "Vậy chúng ta bắt đầu đi, làm như thế nào? Ngươi có bí pháp sao?" Lê Thương, "Sinh hải tử còn cần muốn bí pháp. Ngươi qua đây, ngồi ta chân bên trên, ta dạy cho ngươi." Lê Thương nói, "Tại sao muốn ngồi chân ngươi bên trên? Ngươi trực tiếp dạy ta không được sao sao?" Triệu Anh nghi hoặc mặc dù nàng bản thân không có xấu hổ cảm xúc, nhưng nàng lại biết nam nữ khác biệt. Ngươi ngồi lại đây liền đã biết. Lê Thương cười nói. Triệu anh nửa tin nửa ngờ đi qua ngồi. ở chỗ này, nàng lần đầu tiên thể nghiệm coi như nữ nhân cảm giác. Cùng một thời gian, Đông Phương Thần Châu. một đoàn đám mây từ trên bầu trời vô thanh vô tức đều rơi chậm lại, xông vào Đông Phương Lăng bế quan bên trong cung điện. Ai? Đông Phương Lăng trong lòng cảm giác nặng nề, liền phải thả ra hỏa diễm pháp tắc. nhưng mà sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, trực tiếp đưa hắn phong ấn lại, để cho hắn pháp tắc yên lặng, thần lực cùng yên tĩnh lại. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, cười hiếp mắt nhìn hắn, "Đông Phương huynh, biệt lai vô dạng. Đông Phương Lăng biến sắc, "Đường Chấn Phương, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy? Ngươi trở thành chủ thần rồi?" "Còn không có, bất quá không sai biệt lắm." Đường Chấn Phương cười nói, "Ta tới đây là muốn cho Đông Phương huynh giúp một chút, nói vậy Đông Phương huynh sẽ không cự tuyệt mới lạ." Đông Phương Lăng lạnh giọng nói, "Tới mượn chúng ta đầu." "Đường Chấn Phương, ngươi thân là nhân tộc, lại giúp đỡ dị tộc làm việc, ngươi không lòng mang hổ thế sao?" "Không không không." Đường Chấn Phương xuất ra một cây quạt ở trước người lắc lắc, vốn nắn một việc, ta cũng không phải là giúp dị tộc làm việc, ta chỉ là đang lợi dụng dị tộc đi thông ta đường thành thần. mặt khác, ta cũng không cần ngươi cũng đầu người, ta thật chỉ là muốn ngươi giúp ta làm một việc. ngươi không là chân thần hội người. Đông Phương lăng cao mày hỏi, ta là chân thần hội người, nhưng ta cũng không phải là đang không giúp dị tộc làm việc. Đường Trấn Phương mỉm cười nói, cho cái đáp án, ta muốn Đông Phương huynh cần phải còn không muốn lúc đó vẫn là a. Đông Phương lăng cao mày thử dãy dùa, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào dùa tại Đường Chấn Phương trước mặt giống như là trước đây hắn vẫn cao đẳng thần lực thời điểm đối mặt vĩ đại thần lực như thế vô lực nếu như là có chuẩn bị tình huống bên dưới hắn tin tưởng đường chấn phương muốn bắt được chính mình sẽ không nhẹ nhàng như vậy đáng tiếc không có nếu như ngươi muốn cho ta làm cái gì đông phương lăng thỏa hiệp đường chấn phương cười nhưng ánh mắt rất là nhạt ta nghĩ muốn lê thương mạng. chương 270, phong ấn trục xuất đông phương lăng đồng tử co rụt lại lưỡng lửa không chừng làm sao hối hận đường chấn phương cười nói có thể ngươi đã không có cơ hội hối hận ngươi nên rất rõ ràng tất nhiên ta tìm người ngươi cũng chỉ có thể giúp ta, bằng không ngươi nhất định vẫn lạc. Tại sao là ta? Đông Vương Lăng không cam lòng mà hỏi. Đường Trấn Phương cười nói, lâm người điên không sợ sinh tử, giết chóc quen tay, đạm đài minh nguyệt kiếm tâm thông minh, thả gậy không còn, chỉ có ngươi, mặt ngoài bên trên chính nghĩa lâm nhiên, trên thực tế tiểu nhân một cái, cỏ đầu tượng, gió hướng bên kia thổi, ngươi hướng bên kia ngược lại. Nói bậy nói bạn. Đông Vương Lăng liền muốn phủ nhận. Ta Đường Trấn Phương nhìn người chưa bao giờ phạm sai lầm, hoặc là chính ngươi cảm thấy, ngươi chính mình không phải là người như thế. Đường Trấn Phương giễu cợt nói, sự tình trước kia không nói liên gần nhất đến nói, ngươi đã coi như là phản bội qua lê thương một lần, nguyên bản các ngươi cần phải là đồng minh, kết quả mới vừa đạt được lê thương đường thành thần, liền trực tiếp trở mặt không quấy biết. đông phương lăng lạnh rên một tiếng, còn nói ta, ngươi đường chấn phương lại tốt hơn chỗ nào? ngươi mới là cái kia chân chính tiểu nhân, ngụy quân tử. đường chấn phương cười cười, đột nhiên hỏi, ngươi thật biết ta đường thành thần sao? không phải là ngụy quân tử đường thành thần. gió đông đường cười nhạt nói, không không, các ngươi đối với ta hiểu lầm rất lớn a. đường chấn phương nói ra, ta chân chính đường thành thần, nhưng thật ra là, quân vương đường thành thần tiếng nói rơi xuống, hắn khí chất biến đổi, trực tiếp từ quân tử thân sĩ hóa thành uy nghiêm quân vương khí chất, không giận tự uy. cái này to lớn khí chất biến hóa, để cho đông phương lăng đều là sử suốt, giật mình nhìn đường Trấn vương, quân vương đường thành thần, đông phương lăng kinh nghi bất định, cùng nhân hoàng tương tự đường thành thần, trăm sông đổ về một biển đi. đường chấn Phương thu hồi quân vương khí chất, nhàn nhạt nói, nhân hoàng là trách nhiệm thần, lòng mang thiên hạ, lòng mang nhân tộc, mà quân vương là ích kỷ thần, chỉ vì hoàng đồ bá nghiệp chỉ vì tự thân quyền lợi, ích kỷ thần, ngươi vậy mà thừa nhận? đông phương lăng cười nhạt nói. Ta tốt xấu dám làm dám chịu, không giống ngươi, mới thật sự là ngụy quân tử. Đường Trấn Vương dèo cợt nói, Đông Phương Lăng cũng không biện giải, lưỡng lự nói, cho nên ngươi muốn giết Lôi Dương, thế thân hán. Ta quân vương Đường Thành Thần, còn thiếu một bước cuối cùng, mới có thể ý chí viên mãn. Đường Trấn Vương mắt thấy phương xa, ánh mắt không nhìn cung điện ngăn cản, nhìn về phía toàn bộ Đông Phương Thần Châu đại địa. Khi thần ý chí viên mãn, ta pháp tắc liền có thể viên mãn, thần lực liền có thể lột xác, đến lúc chính là ta leo lên chủ thần vị cách lúc. Nói, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Đông Phương Lăng, Đông Phương Minh, tới giúp ta à? chỉ ít ngươi còn chưa phản bội qua ta, mà ta chỉ nói quyền lợi, chỉ cần ngươi còn đối với ta hữu dụng, ta liền sẽ không bỏ rơi ngươi. vì đại thần lực thực lực, dù là ta tấn thăng chủ thần, tác dụng cũng là không nhỏ. Đến lúc ngươi chính là bên cạnh ta mạnh nhất thần tướng. Có thể cái kia lê dương, ngươi đã coi như là phản bội qua hắn một lần, ngươi dù là hắn biểu hiện đối mặt với ngươi cười ha ha, nhưng nội tâm như thế nào, nói vậy không cần ta nói a. đông phương lăng ánh mắt lấp lóe, đã có chút động lòng. đường chấn phương tiếp tục nói ra, đông phương huy ngươi dựa vào chính mình, đời này tuyệt đối là không có hy vọng đột phá không cần phản bác. Ngươi Thiên Phú nói vậy chính ngươi rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần ta tấn thăng chủ thần, không dám nói cam đoan ngươi nhất định cũng thành công tấn thăng. Nhưng ít ra ta biết cho ngươi tìm cơ hội. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi luôn luôn đối với ta hữu dụng. Ta lời nói làm rõ, ngươi làm ra lựa chọn đi. Nhân Hoàng Cung, hậu Hoa Viên, triệu Anh nuốt cái bụng tại đá cội đường nhỏ bên trên đi tới đi lui. lập tức an tĩnh lắng nghe, lập tức lại bật mấy lần thử xem cảm giác. làm sao không có phản ứng a? Ngươi có phải hay không làm được không đúng? nàng chất vấn Lê Thương. Lê Thương nói ra. Loại chuyện như vậy, ngươi thật không có xem qua sách sao? Trên sách nói chưa chắc là thật, chẳng qua nếu như ngươi làm đúng, ta cũng không phạm sai lầm, ta cũng liền tận lực dựng dục, vì sao chưa từng xuất hiện tiểu sinh mệnh? Triệu Anh tiếp tục chất vấn, có phải hay không ngươi cái kia bước đi không đúng? Lê Thương vỗ chán, lúc này mới nửa ngày mà lấy, người bình thường đều là tháng 10 hoài thai, ít nhất phải 2 tháng sau mới có cảm giác, nhanh hơn chút nữa, ít nhất cũng phải 1 tháng mới có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Không giống nhau, ta không giống nhau. Triệu Anh nói ra, có hay không Ta có thể sớm biết, bởi vì ta là đại địa mẫu thần, ta dựng dục vạn vật, hiện tại những cái kia hẳn giống đều đang tử vong, căn bản không thể lại lột xác thành sinh mệnh. Tử cung của nàng bây giờ đã tiến hóa thành đặc thù dựng dục không gian, nội bộ nắm giữ một tòa cỡ nhỏ lục địa, nàng đang dựng dục đại địa, mà muốn dựng dục vạn vật, liền muốn từ dựng dục sinh mệnh bắt đầu. Cũng chính là từ sinh dục đứa bé thứ nhất bắt đầu, chỉ cần trong cơ thể xuất hiện cái thứ nhất sinh mệnh, chính là nàng thành thần lúc. Cho nên nàng là thật biết có hay không dục thành công, bây giờ căn bản không là vấn đề của nàng, mà là lê thương vấn đề. Lê Thương nghe vậy, Đột nhiên bấm ngón tay tính toán, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì?" Triệu Anh vội vàng hỏi. "Con cháu kiếp, chúng ta con cháu kiếp, lập tức tới ngay." Lê Thương giống như cười mà không phải cười mà nói. "Con cháu kiếp." Triệu Anh vẻ mặt mở mịt. Lê Thương lúc này đem con cháu kiếp sự tình nói cho Triệu Anh nghe, thằng nhóc này tự kiếp, hắn chính là từ vũ trụ quy tắc bên trong tiếp thu được, hắn cảm thấy, bình thường người, cho dù là thần linh, có lẽ cũng chưa chắc biết cái này kiếp nạn tồn tại. Chỉ là bởi vì hắn là tu, mới được trong minh chỉ dẫn. "Con cháu kiếp." Phù Mẫu cần là hại tử ngăn cản hai Triệu anh mở ra mẫu thân của chẳng lẽ mình sợ dĩ sẽ vỡ lạc cũng là bởi vì thay mình ngăn cản thai kết quả bởi vì thiên phú của mình quá mạnh cho nên không có chống đỡ được đương nhiên lê thương xuất ra trước đó từ đạm đài minh nguyện cái kia đạt được đến quả nhân sâm cấp tốc nuốt ăn lấy hấp thu nội bộ cái kia loại đồng nguyên ý chí người nói không ăn nội vã như vậy triệu anh nhìn lê thương trong tay quả nhân sâm nghi hoặc nói đây là cái gì hoa quả làm sao nhìn lên tới như vậy kỳ quái lê thương cũng không trả lời tiếp tục nhanh chóng nuốt ăn nhâm sâm quả Nhân sâm quả bản thân liền ẩn chứa năng lượng cường đại, mặc dù đối với hắn hiệu quả không lớn, nhưng đối với phổ thông bản thân đều có không nhỏ hiệu quả. Bất quá hắn thật đang cần, vẫn là nhân sâm quả nội bộ cái kia loại vô hình phong ấn ý chí, hắn phải tăng tốc để thăng chính mình. Bởi vì hắn cảm ứng được nguy cơ, mới con cháu kiếp gần sẽ xuất hiện, có thể để cho hắn sản sinh cảm giác nguy cơ, tuyệt đối không phải vĩ đại thần lực, chí ít không phải thông thường vĩ đại thần lực, đối phương rất có thể đến gần vô hạn chủ thần, rất có thể là ban đầu võ thần cái kia loại cấp bậc tồn tại, vô thanh vô tức. Hắn bên ngoài thân có gợn sóng không gian dao động đi ra ngoài, bất quá cái này gợn sóng không gian mới xuất hiện đã bị hắn dùng thần thức trừ khử, che giấu hai mắt người. Theo ăn quả nhân sâm càng nhiều, nhân sâm quả nội bộ đồng nguyên ý chí bị hút càng thu nhiều. Bất quá bởi vì những nhân sâm này quả cũng không biết là đệ bao nhiêu đời, nội bộ ẩn chứa đồng nguyên ý chí đã phi thường mỏng manh, liền chủ thần tỷ lệ lớn đều không cảm ứng được, cho nên liên tiếp ăn mười mấy cái mới có chút phản ứng. Theo ăn vào quả nhân sâm càng ngày càng nhiều, lê Thương có thể cảm giác ý chí của mình càng ngày càng tiếp cận viên mãn, thấp vi thế giới sắp tan rui. Người không sao chứ? Triệu Anh gặp Lê Thương thần sắc nghiêm túc, cũng đi theo nghiêm túc lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, địch nhân rất mạnh. Nàng cũng không nốc, có thể để cho Lê Thương thận trọng như vậy đối đãi, tuyệt đối là địch nhân xuất hiện. Nàng nguyên bản trực giác cũng phi thường chuẩn, chỉ bất quá bởi vì trên lệnh cách quá xa, nàng căn bản không cảm ứng được đối phương tồn tại. Cho dù là bây giờ, nàng tối đa cũng chỉ có thể đối chiến Trung đẳng thần lực, muốn đánh chết Trung đẳng thần lực đều khó khăn. Càng chưa nói là đến gần vô hạn chủ thần tồn tại, nàng thậm chí liền trực giác đều không có phản ứng. Chờ đứng đằng sau ta liền tốt. Lê Thương trả lời một câu, tiếp tục căn lấy nhân sấm quả trong cơ thể không biết chỗ thấp duy thế giới tại đây cố đồng nguyên ý chí thôi phát bên dưới đã đạt đến cực hạn nhất hắn tự thân ý chí cũng đang hướng lấy cực hạn tới gần bên ngoài thân vô hình gọn sóng không gian càng nhiều thấp duy thế giới pháp tắc đang lột xác thế giới chi lực đang lột xác rốt cục cái kia cố cảm giác nguy cơ tiêu thất bất quá lê thương có thể cảm giác được con cháu kiếp vẫn chưa đi qua ngược lại rõ ràng hơn đây là hắn có thể vượt qua con nối roi kiếp ý tứ cũng là địch nhân càng gần ý tứ tới thiếu thời gian càng gần vốn không muốn nhanh như vậy thăng duy chuyện lần này giải quyết sau đó sợ rằng sẽ lập tức thăng duy hy vọng viên mãn ý chí, tăng thêm chúng sinh nguyện lực, có thể chống đỡ được pháp tắc trùng kích. Lê Thương trong lòng nghĩ, vừa tiếp tục ăn nhân sâm quả, hấp thu cái kia cố đồng nguyên ý chí, đem ý chí của mình đẩy về phía đại viên mãn, một bên áp chế thấp duy thế giới, không cho thấp duy thế giới tự chủ thăng cấp. Bởi vì hắn còn có một chuyện cuối cùng không có làm, đó chính là cùng Triệu Anh kết hợp, sinh xuống một cái con nối dõi. Đáp ứng rồi đối phương sự tình, không thể nói không giữ lời. Hiện tại hắn còn có thể sinh, một khi chính thức thành thần, cần phải cũng không có biện pháp, hắn có dự cảm. Đến lúc đó thì không phải là thiên địa quy tắc hạn chế hắn, mà là hắn tự thân hạn chế tự thân. Bởi vì đến lúc đó, hắn hạt giống cũng là hắn bản thân. Bởi vì đến lúc đó, hắn một tế bào đều sẽ ẩn chứa ý chí của hắn, dù là hắn lại theo chiều anh kết hợp, sinh ra con cháu, cái kia con cháu cũng là hắn tự thân, ẩn chứa hắn tự thân ý chí cùng ý thức. Hắn không biết loại tiến hóa này là tốt hay là xấu, nhưng đến lúc này, hắn đã không có đường lui, đường thành thần sắp đi thông. Nếu không phải là hắn mạnh mẽ áp chế, giờ này khắc này, là có thể thăng truy, hoàn thành một bước cuối cùng. Tới rồi đột nhiên lê thương đem vật cầm trong tay cái này nhân sâm quả ăn tươi sau đó cầm lấy kim cương trạng triệu anh vội vàng lách mình trốn đến lê thương phía sau rất nghe lời nói nàng xưa nay không là hành động theo cảm tình người rất bình tĩnh thậm chí có thể nói không còn nhân tính không có nhân loại những cái kia phức tạp cảm xúc tất nhiên biết trên lệnh quá lớn cái kia cũng không cần phải cản trở trực tiếp để cho lê thương đỡ kiếm đột nhiên lê thương một chỉ điểm ra hư không pha thoái một đạo xiềng xích quấn quanh đi ra ngoài sau một khắc phía trước hư không đột nhiên tuôn ra vô tận hỏa diễm cái kia hỏa diễm giống như là muốn đốt thủng hư không ẩn chứa vô cùng lực lượng hủy diệt. Nhưng bị dị chính là, cái kia hỏa diễm giống như là tự chui đầu vào lưới, chủ động đụng lên Lê Thương bắn ra xiềng xích. Con con con con. Cái kia xiềng xích một phân thành hai, hai phân là ba, ba phần vận đạo, vạn hóa 100.000. Vô tận xiềng xích trong nháy mắt đem cái kia kinh khủng hư không chi hỏa cuốn lấy, trong nháy mắt không thay đổi là một cái lồng giam, đem hỏa diễm vây ở chính giữa mặt. Ngay sau đó Lê Thương dĩ nhiên đem vật cầm trong tay kim cương trạc ném ra ngoài, đồng thời thần lực mênh mông phun chảo mà ra. Kim cương trạc cách tay liền hóa thành hơn 1000 cây số to lớn trong nháy mắt đánh thủng vạn dặm ở ngoài hư không vừa vặn đây là một đạo thân ảnh bước ra hư không may mắn thế nào tiến lên đón kim cương trạng với anh một tiếng vang thật lớn đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bị đánh bay trở về đầu gốc đều biến hình nửa người dưới trực tiếp bị đánh hồi phi lên diện làm sao có thể cái kia còn sót lại một cái đầu hú lên quá dị sau một khắc trực tiếp thi triển không biết thần thông gì trực tiếp độn không còn thấy bóng dáng tam hơi tại chỗ chỉ còn lại một đoàn bị lồng giam khốn trụ được hỏa diễm mà hỏa diễm đã há hốc mồm hắn vốn cho là đến gần vô hạn chủ thần đường Trấn Phương có thể thắng. Kết quả, đường chấn vương so với hắn còn thảm. Địch nhân đến được nhanh đi cũng nhanh, vừa bị phun một thương nặng thoát đi. Lê Thương nhíu mày, vẫy tay một cái, kim cương chặt ngược lại bay trở về, thu nhỏ lại bay hồi trong tay hắn, đã ảm đạm không ánh sáng. Mới vừa bắt ra một kích mạnh nhất, lại dùng hết. Triệu Anh bắt lại Lê Thương ống tay áo, nghèo thân thể lộ ra một cái đầu, mở mịn nói, đánh xong, đánh xong, bất quá có chút bất ngờ, Địch nhân dường như so với ta trong tưởng tượng yếu hơn, còn tưởng rằng muốn huyết chiến một trận đâu, có điểm kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng cảm ứng được nguy cơ nhưng dường như địch nhân cũng không tới kịp thi triển ra để cho ta cảm giác được nguy cơ thần thông. Lê Thương gật đầu, nhìn về phía bị lồng giam khốn trụ được hỏa diễm. Triệu Anh cũng nhìn về phía cái kia đoàn hỏa diễm. Lúc này cái kia đoàn hỏa diễm còn đang nỗ lực trùng kích lồng giam. đáng tiếc cái kia lồng giam bản thân liền là một loại phong ấn pháp tắc, hơn nữa còn là hoàn chỉnh pháp tắc, chỉ bất quá trường mực nhỏ một chút mà lấy. Ra chỉ Lê Thương ý chí và thế giới chi lực sau, cái kia phong ấn pháp tắc đã không thể so với hiện thực thế giới một đầu hoàn chỉnh pháp tắc yếu nhiều lắm. Đông phương vĩ đại. Lê Thương giống như cười mà không phải cười mà nói. Xem ra ngươi vận khí không thể nào tốt, hai lần chuyện liên quan đến vận mệnh lựa chọn đều chọn sai. Vô số xiềng xích đan vào mà thành lồng giam cấp tốc co rút lại, trở nên chỉ còn cao 2, 3 mét lớn. Lồng giam bên trong, hỏa diễm cũng bị bách thu nhỏ lại, hóa thành hình người, chính là Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng rung động nhìn Lê Thương một bên ngượng ngùng nói, "Nhân hoàng, nếu như ta nói ta là bị uy hiếp, ngươi tin không?" "Ta tin." Lê Thương cười nói, "Cho nên ta sẽ không giết ngươi." Đông Phương Lăng ánh mắt sáng lên. "Bất quá ta sẽ nuốt ngươi." Thẳng đến vĩnh viễn. Lê Thương nụ cười như trước. Nhưng ánh mắt bình tĩnh không lay động, đường chọn sai, nên vì chính mình phụ trách. Đông Vương lặng yên lặng, trong mắt kia sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng cái này có lẽ là kết quả tốt nhất đi. Đây chính là chỗ đứng làm sai hậu quả. Nhưng trước đó hắn cũng không có lựa chọn khác, nếu như không chổ đứng đường trấn vương, còn chưa tới giết lê thương, hắn liền khả năng bị đường trấn vương giết. Hiện tại, chỉ ít Lê Thương không có lựa chọn giết hắn. Chính mình buông tha thần ca, sau đó ta sẽ phong ấn ý chí của ngươi, trục xuất hư không, như một ngày kia ngươi có thể chạy trốn, coi như ngươi mậy tốt. Lê Thương nói, Đông Phương Lăng hơi hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp chủ động buông tha thần cách. Liên gặp trên người của hắn hỏa diễm chủ động rời khỏi thân thể, trôi nổi ở một bên, có thể nhìn thấy ngọn lửa nơi trong yếu, có một viên màu lửa đỏ kết tinh, đó chính là hắn thần cách. Lê Thương cách không một chỉ điểm ra, Đông Phương Lăng thịt trực tiếp phá toái. Tất cả đều là của ta lỗi, còn mời nhân hoàng không cần liên lụy Hồng Phi cùng Đông Phương gia tộc, đối với lần này tập kích nhân hoàng, bọn họ hoàn toàn không biết. Đông Phương Lăng khẩn cầu nói, thị phi sai lầm, bản hoàng tự sẽ phán đoán. Lê Thương lần nữa một chỉ điểm ra, Đông Vương Lăng thần hồn phá toái, đồng thời pháp tắc xiển xích hóa thành lồng giam vụt nhỏ lại, đem Đông Vương Lăng thần ý chí luyện thành một viên châu châu. Hắn bấm tay một đạn, hạt châu kia bay thẳng vào hư không, bắn về phía xa xôi không biết trong bóng tối. Hư không khép lại. Lê Thương đưa tay trộn một cái, Đông Vương Lăng thần hồn mảnh vụn tụ tập, hóa thành một viên hồn tinh. Tiếp lấy hắn hướng Đông Vương Lăng chính mình tức đoạt đi ra hỏa diễm một chỉ điểm ra, cái kia đoàn hỏa diễm liền hướng vào phía trong sụp đổ, dung nhập trung tâm hỏa diễm bên trong tinh thể bộ. Người thật thả hắn? Triệu Anh hoặc nói, địch nhân không phải nên trực tiếp đánh chết sao? Ta đang làm một cái thí nghiệm, pháp tắc ly thể sau đó có thể hay không vĩnh tồn. Lê Thương vây tay một cái, đem hồn tinh cùng thần cách cầm vào tay, nói: "Con cháu kiếp trôi qua, chúng ta lại tới đi." "Được." Tranh thủ một lần thành công. Triệu Anh khẩn cấp nói: "Hai người cũng không giống là nhân loại, nguyên bản phi thường riêng tư sự tình, lại bị bọn họ nói tựa như giao dịch giống nhau." Chương 271: Triệu Anh độ thần kiếp. Một tháng sau, Triệu Anh trong bụng đã xuất hiện tiểu sinh mệnh khí tức. Vù vù. Cũng liền tại Triệu Anh thành công mang thai trong mấy mắt, khí tức của nàng dõng nhiên tăng vọt. Bình cảnh trực tiếp bị phá vỡ, thần tính số lượng từ 99999 đột phá đến 100000. Trong khoảnh khắc, hơn nửa nhân hoàng chi địa đều bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, mây đen xoay tròn, hóa thành kiếp mắt, tầng mây bên trong lôi đỉnh cuộn. Triệu Anh thần kiếp tới rồi. Lê Thương nhìn cái kia thần kiếp kiếp mắt, không hiểu đều cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, không chỉ có như vậy, vẫn còn có chút thân thiết. Cái này khiến hắn nghi ngờ trong lòng, không biết cái kia cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Nhân hoàng cung Phụ cận tầng mây bên trên, Triệu Anh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kết vân, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy uy hiếp ầm ầm, đột nhiên một đạo lam kia chớp màu tím rên xuống, triệu anh nhịn được xuất thủ kích động, trực tiếp nghịch kháng, kinh khủng thân lôi bổ xuống, lôi đỉnh tối thể, nhất thời gian triệu anh bên ngoài thân lôi đỉnh lấp lóe, điện xà loạn nhẹ lên, thân thể nghịch kháng lôi đỉnh, đây không phải là phổ thông đường thành thần người dám làm sự tình, đặc biệt thần kiếp bên dưới, lê thương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người độ kiếp, bất quá hắn cũng biết triệu anh không phải người thường, từ triệu anh nơi đây tìm kinh nghiệm là vô dụng, bây giờ hắn đã biết, như thổ địa thần cùng sân thần, trạch thần, môn thần các loại những thứ này đường thành thần. Thuộc về vương triều Phong Thần, cần nhân gian vương triều tán thành, cần nhất định khí vận tán thành, không cần vượt qua thần kiếp. Mà như Hà Thần, Thủy Thần, Phong Thần, Lôi Thần, đại địa thần các loại, thuộc về thiên địa Phong Thần, cần thiên địa tán thành, cho nên cần độ kiếp. Triều anh loại này đại địa mẫu thần, tự nhiên cũng là cần thiên địa tán thành, cần vượt qua thần kiếp khảo nghiệm, mới có thể thu được pháp tác, mới có thể chấp trưởng thần quyền, thu được thần chức. Có luận đãi, lý luận bên trên, thần kiếp trung 10 đạo, lần đầu tiên là có thể vượt qua 10 đạo, là có thể vượt qua yếu ớt thần lực đến vĩ đại thần lực, trực tiếp chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh phát tác trực tiếp trở thành chủ thần. Đương nhiên đây chỉ là đồ đãi, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Tuyệt phần lớn người đều chỉ có một đạo thần kiếp, vượt qua một đạo thần kiếp chính là yếu ớt thần lực. Cái này một đạo thần kiếp thuộc về cánh cửa thần kiếp. Sau đó còn có 49 tiểu thiên kiếp, 69 đại thiên kiếp, cửu cửu trọng kiếp cùng viên mãn thần kiếp. Vượt qua 4 đạo thần kiếp chính là cấp thấp thần lực. Vượt qua 6 đạo thần kiếp liền là trung đẳng thần lực. Vượt qua 9 đạo thần kiếp chính là cao đẳng thần lực. Một khi vượt qua 10 đạo thần kiếp cũng chính là viên mãn thần kiếp, liền trực tiếp vượt qua vĩ đại thần lực trở thành chủ thần. Bởi vì vĩ đại thần lực đã là gần đem lãnh ngộ một đầu pháp tắc cực hạn nhất, truyền thuyết nếu như có thể trực tiếp vượt qua 10 đạo thần kiếp, liền sẽ không xuất hiện bình cảnh, thần lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành bản nguyên, cũng chính là chủ thần chi lực. Đáng tiếc, địa cầu trên đều nhân tộc 99% đều chỉ có một đạo thần kiếp, truyền thuyết này vẫn là từ dị thế giới truyền tới. Liên liên ban đầu võ thần cũng chỉ có 4 đạo thần kiếp, vượt qua thần kiếp sau đó liền trực tiếp là yếu ớt thần lực. Cái này thần kiếp cũng không phải là ngươi muốn có bao nhiêu đạo là có thể có bao nhiêu đạo, đây là nhìn đường thành thần tiềm lực. Vũ trụ thiên đạo rất là công bình. Cái này đầu đường thành thần tiềm lực càng lớn, cần độ thần kiếp thì càng nhiều, mặt khác càng ít. Ung ung. Đạo thần kiếp thứ nhất còn đang kéo dài, mặc dù chỉ có một đạo, nhưng duy trì liên tục thời gian cũng không ngắn. Nhân Hoàng Chi Diệu, thậm chí là bên ngoài Châu rất nhiều thần linh đều nhìn lại, đều biết Nhân Hoàng Chi Diệu lại muốn xuất hiện một tôn thần linh mới. Bất quá loại chuyện như vậy, tại bây giờ địa cầu bên trên rất phổ biến, không ai vô cùng quan tâm. Tại bây giờ đại thế bên dưới, một tôn yếu đốt thần lực hầu như không được tác dụng gì. Yếu đốt thần lực, tại thế cục hôm nay bên dưới chỉ có thể coi là phá hôi. là anh anh đang độ thần kiếp. Hạ Thiên chạy tới đầu tiên, tại ngoài trăm dặm tầng mây bên trên quan sát, tại không ảnh hưởng triệu anh đồng thời, giúp triệu anh hộ pháp. Tuy nói biết Lê Thương ở chỗ này, hầu như không có khả năng không người nào dám tới quấy rối, nhưng hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao, hắn chính là đem triệu anh người học sinh này làm nữ nhi tới bồi dưỡng. Mặc dù chỉ cần có thể đi thông thần đường, hầu như đều có thể độ kiếp thành công, nhưng lịch sử bên trên đồng dạng có thất bại người. Một khi độ kiếp thất bại, cái kia hầu như chính là tan thành mây khói kết cục, không có làm lại cơ hội. Lam Hải cũng tới, tại trong mê nhìn về phía độ kiếp triệu anh. Thậm chí ban đầu Hán Hải Thần đồ đại học rất nhiều nhiều vị Lão sư đều tới rồi, đều biết đây là triệu anh đang độ thần kiếp, đều muốn nhìn một chút cái này. Trước đây lên đỉnh thiên lộ tuyệt đỉnh thiên tiêu, có hay không có hy vọng nhiều độ mấy đạo thần kiếp. Rốt cục đạo thần kiếp thứ nhất đi qua, triệu anh toàn thân đều là thiểm điện loạn này lên, nhưng sợi tóc của nàng trong suốt, y phục cũng không có loạn, những cái kia thiểm điện bị nàng hấp thu, dùng tới thối thể. Trong quá trình này, nàng có thể cảm giác được chính mình thần thể đang cấp tốc để thăng, trở nên càng cường hãn hơn đồng thời trong cơ thể cỡ nhỏ lục địa cũng bị rèn luyện trở nên càng bền chắc, căn cơ càng thêm vững chắc. Lôi điện lực lượng cùng thần tính chuyển hóa thành vô hình tạo hóa lực lượng bắt đầu khuyết trường cỡ nhỏ lục địa. Loại cơ duyên này chỉ có tại độ thần kiếp thời điểm mới có lôi đỉnh tối thể, đại thiên địa quy tắc hỗ trợ chuyển hóa thần lực, cung cấp tạo hóa chi lực. Tất cả tạo hóa đều ở đây thần kiếp bên trong. Thần kiếp là hủy diệt, càng là tân sinh. Di kiếp vân không có tán. Đống nhiên có người phát hiện trên bầu trời kiếp vân còn tại, thậm chí trong đó lôi điện dày đặc hơn, uy áp đang chậm rãi tăng cường. Tất cả nhìn hướng phương hướng này, thần linh đều là mừng rỡ, lẽ nào cái này mới thần muốn cùng đã từng võ thần đại nhân như thế, có thể độ 49 tiểu thiên kiếp sao? Vượt qua thần kiếp liền trực tiếp chính là cấp thấp thần lực. Địa cầu hơn ngàn năm tới, còn giống như không có xuất hiện cái thứ hai có thể độ 49 tiểu thiên kiếp thần linh. Không ít thần linh đều kinh ngạc. Bất quá đã từng hãn hải thần đồ đại học các sư phụ, lại cảm thấy lúc này mới bình thường. Dù sao Triệu anh nhưng là lên đỉnh qua thiên lộ tồn tại, cái này đều không tính là gì. Lúc trước Triệu anh nhưng là cùng nhân hoàng cùng sân khấu thi đấu thể thao qua, còn suýt nữa thắng lợi. Đây mới thật sự là chiến tích, không sai. Trước đây Lê Thương cần triệu Anh đến sấn, bây giờ Lê Thương hầu như đã là một tòa cao không thể chạm đỉnh núi, trừ vĩ đại thần lực, không người có thể so sánh. Trong con mắt của mọi người, triệu Anh trước đây có thể cùng Lê Thương cùng sân khấu thi đấu thể thao, chính là một loại vinh diệu, chính là một loại tán thành. Có đã từng hãn hải thần đồ đại học thần linh lão sư thì thảo nói, thần linh chỉ có thể độ một lần thần kiếp, nếu là có thể nhiều độ mấy đạo thần kiếp, liền có thể tiết kiệm thời gian dài, có thể một bước lên trời. Đúng vậy à, phía sau tấn thăng đều là không cần độ thần kiếp mà là cần dựa vào tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ đi để thăng. Cái khác thần linh cũng mở miệng, nói chuyện với nhau lấy. Độ thần kiếp không chỉ có là thiên địa khảo nghiệm, càng là thiên địa ban tặng, chỉ cần vượt qua thần kiếp, liền có thể thu được đầy đủ nhiều chỗ tốt, tỉ như pháp tắc, là trực tiếp thu được thiên địa ban cho, có thể độ mấy lần thần kiếp, liền có thể thu được bao nhiêu pháp tắc. Lê Thương ngược lại là không thể nào kinh ngạc, Triệu Anh Đường thành thần mặc dù cùng hắn bất đồng, nhưng Triệu Anh loại này đại địa mâu thần đường thành thần, cũng không đơn giản, có thể nhiều độ mấy đạo thần kiếp, rất bình thường. Úng Úng lúc này thứ hai đạo thần lôi rơi xuống triệu anh như trước không có phản kích tiếp tục lấy nàng cường han thân thể nghịch kháng thể chất của nàng đặc thụ, đối với loại này thiên địa lôi đình nắm giữ rất mạnh sức miễn dịch có thể trực tiếp hấp thu lôi đình tối thể thậm chí trong cơ thể nàng cỡ nhỏ đại lục cũng đang hấp thu sức mạnh sấm sét chuyển hóa thành tạo hóa chi lực dự dụng cái kia vô số tân sinh mệnh nếu có một cái kính lút liền có thể nhìn thấy trong cơ thể nàng đại lục tại vô hạn phóng đại bên dưới thình lình đã là một tòa trăm dặm đường kính đại lục lúc này đang cấp tốc tăng vọt biên giới đang cấp tốc trường có núi non sông ngòi tại xây dựng Tại lôi đình anh kích rèn luyện bên dưới khối đại lục này địa mạch cấp tốc xây dựng ra tới vô hình pháp tắc chi lực đem khối đại lục này cùng triệu anh thân thể liên tiếp cùng một chỗ lấy triệu anh thân thể làm vật trung gian chịu tải khối đại lục này rất nhanh thứ hai đạo lôi đình đi qua ngay sau đó thứ ba đạo lôi đình rơi xuống ung ung đinh hai nhức góc tiếng sấm trong tiếng lớn lôi đình rơi xuống đem triệu anh hoàn toàn bao phủ đi vào triệu anh thân thể giờ khắc này như là đói bụng hải nhi tại tham lam mà điên cuồng cắn nuốt sức mạnh xét, đang điên cuồng thăng nhân hoàng cung hậu hoa viên. Lê Thương nguyên bản mặt mỉm cười nhìn Triệu Anh độ kiếp, nhưng dần dần sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì theo từng đạo lôi đình rơi xuống, Triệu Anh vận mệnh buộc phát lẫn lộ. Ung ung, khi thứ tư đạo lôi đình hạ xuống xong, Lê Thương kinh ngạc phát hiện mình đã nhìn không thấy Triệu Anh tương lai. Triệu Anh tương lai thiên cơ bị che đậy, bị vô hình lực lượng che lấp. Triệu Anh cái này đầu đường thành thần cũng không đơn giản a. Lê Thương trong lòng nghĩ, nếu như nói chính mình cái này đầu đường thành thần là từ yếu đến mạnh, nội tình càng kém càng dễ dàng đạp lên đường thành thần, càng dễ dàng cấp tốc để thăng. Như vậy Triệu Anh cái này đầu đường thành thần nhưng là nội tình càng mạnh càng tốt, bất quá đạp lên đường thành thần sau đó, lại có một cái to lớn bình cảnh. Khi đột phá bình cảnh này sau đó, lại có thể vừa bay ngút trời. Hiện tại Triệu Anh thì đang ở vừa bay ngút trời. Đạo thần kiếp thứ 4. Đạo thần kiếp thứ 4, trời ạ, cái này Triệu Anh, vậy mà toàn bộ hành trình này kháng, hoàn toàn không có sử dụng thần khí loại bảo vật phòng ngự phản kích. Đến đây vây xem thần linh càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều bán thần đều rất xa trên tầng mây quan sát, muốn muốn tham khảo kinh nghiệm. Nhưng là Triệu Anh độ kiếp phương thức, quá bá đạo. Cái này căn bản không cách nào tham khảo, bọn họ thật muốn tham khảo, cái kia là muốn chết. Đạo thần kiếp thứ 4 đi qua. Nàng nhìn lên tới vậy mà không bị thương chút nào. Thật đáng ao, nàng hiện tại đã là cấp thấp thần lực. Một lần qua thần kiếp, chính là cấp thấp thần lực, toàn bộ địa cầu dường như cũng làm như ban đầu võ thần, mới có thiên phú như thế à? Tất cả mọi người chấn động trong lòng, cảm giác lại một cái võ thần xuất hiện. Đã từng Trương Châu người địa phương, hoặc là bên ngoài châu di chuyển tới được người còn tốt, không rõ ràng triệu anh lợi hại, tăng thêm triệu anh tới nhân hoàng chi địa sau, cũng thủy chung khiếm tốn, hầu như không thể nào nổi danh. Nhưng khi đó Hán Hải thần đồ đại học người, lại biết, Triệu Anh cũng không phải không có danh tiếng gì. Chỉ là mấy năm nay Lê thương quang mang quá chói mắt, đem Triệu Anh quang mang bao trùm. Bốn đạo thần kiếp đi qua, Triệu Anh sợi tóc càng thêm trong suốt, làn da đều lưu chuyển ánh huỳnh quang, trên thân khí tức tăng vọt. Đồng thời, thân thể của nàng cũng bắt đầu tăng trưởng, từ người bình thường lớn nhỏ, cấp tốc dài đến cao 10 mét, sau đó tiếp tục tăng trưởng. Đây không phải là chính cô ta trở nên lớn, mà là thần thể mới thành lập, trở nên lớn răng rấp, mới là của nàng chân thân. Sự thực bên trên hầu như chỗ có thần linh bản thể, đều rất lớn. Người bình thường lớn nhỏ thân thể, chỉ là vì không để cho mình có vẻ như vậy không phải người, là một loại ngụy trang. Sở dĩ nói hầu như là bởi vì bộ phận thần linh thật quá yếu ớt, quá rất rưởi, cũng chỉ có người bình thường lớn nhỏ, thân thể đều không thể rèn luyện hoàn thành. Tỷ như đèn thần, lại tỷ như một ít dường thần cùng trạch thần các loại thần linh, mặc dù đem cả đầu đường thành thần đều đi thông, đi đến cuối con đường, như trước chỉ là yếu ớt thần lực. Loại này thần linh, bản thể cũng chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Đây chính là pháp tắc sao? Đã hóa thành cao mấy chục mét lớn triệu anh cảm ứng trong cơ thể cái kia cỗ tân sinh lực lượng, trong lòng kinh ngạc. Dựng dục cùng khống chế, đây là hai loại pháp tắc sao? Khống chế đại địa, dựng dục thiên địa vạn vật. Triệu Anh đang yên lặng trải nghiệm lấy thiên địa ban cho pháp tắc lực lượng. Đương nhiên những cái kia vây xem thần linh khiếp sợ nói, thần kiếp còn chưa tiêu tán, chẳng lẽ muốn độ 69 đại thiên kiếp? Cái này, bầu trời kiếp vân thật còn không có tiêu tán, vẫn còn có lôi đình muốn rơi xuống sao? Rất nhiều thần linh đều nghi tị, bởi vì chỉ cần vượt qua 69 đại thiên kiếp, liền trực tiếp là trung đẳng thần lực. Người bình thường, dù là vượt qua thần kiếp Trở thành yếu ớt thần lực sau đó, cũng muốn vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm thời gian mới có thể trở thành là trung đẳng thần lực. Nhưng cái này Triệu Anh lại trực tiếp một bước lên trời. Lấy nàng trước đó cái kia loại có thể nạnh kháng thần lôi tư thế, sợ rằng 69 đại thiên kiếp cũng vô pháp bắt nàng như thế nào. Các ngươi nói, nàng sẽ không phải có thể vượt qua cửu cửu trọng kiếp a? Cửu cửu trọng kiếp? Điều đó không có khả năng. Liên những truyền thuyết kia bên trong dị thế giới, đều rất ít xuất hiện loại này thần kiếp. Không ít thần linh vừa khiếp sợ, vừa nghi tị. "Tốt, tốt." Hạ Thiên thì là hưng phấn cười to. Triệu anh càng mạnh hắn càng cao hứng, đây chính là chính mình dạy dỗ học sinh, học sinh càng mạnh, hắn càng có mặt mũi. Cái này là rất nhiều thần linh đều phát hiện, trên bầu trời kiếp vân phạm vi tại quyết trường, càng nhiều hơn lôi đỉnh chi lực xuất hiện, trên bầu trời lôi vân ép tới càng ngày càng thấp, uy áp càng ngày càng lớn. U ngùng. Lúc này thứ 5 đạo lôi đỉnh rơi xuống, cái này đạo lôi đỉnh uy lực so với trước kia 4 đạo đều lớn. Triệu anh như trước lựa chọn lại kháng, bởi vì nàng biết, loại này lôi đỉnh đối với chính mình chỗ tốt to lớn. Nếu như ngay từ đầu chính là hiện tại loại uy lực này lôi đỉnh nàng tuyệt đối không dám dạng này sang vậy, chọn phản kích hoặc là phòng ngự. dù sao, không có độ kiếp trước đó, nàng toàn lực ứng phó, cũng tối đa chỉ có thể cùng trung đẳng thần lực đánh hòa nhau, tối đa chỉ có thể nặn kháng hiện tại cái này đạo lôi kiếp. không phòng ngự, hơn phân nửa muốn xảy ra chuyện trọng thương ngã gục đều là nhẹ, mà cũng chính bởi vì nàng ngay từ đầu cứ như vậy mạnh, mà trước đó đệ nhất đạo lôi đỉnh nhưng chỉ là cánh cửa thần kiếp, cho nên nàng trực tiếp nặn kháng, một điểm áp lực cũng không có. đồng dạng, hiện tại nàng đã là cấp thấp thần lực, thực lực vượt xa trước đó, vì vậy. Nàng hoàn toàn có thể ngăn kháng hiện tại loại này nhằm vào bình thường trung đẳng thần lực lôi đỉnh. Hầu như không có áp lực chút nào, thứ 5 đạo lôi đỉnh kết thúc. Triệu Anh cảm giác mình đối với pháp tắc lĩnh nộ mạnh hơn, thân thể cùng trong cơ thể đại lục cũng càng mạnh lớn hơn. Thứ 6 đạo lôi đỉnh rất nhanh rơi xuống. Ùng ùng. Lớn lôi đỉnh giáng xuống, đã 50, 60 mét thân cao Triệu Anh không nhúc nhích tí nào. Mấy phút thời gian trôi qua, thứ 6 đạo lôi đỉnh kết thúc. Triệu Anh khí tức lần nữa tăng vọt, nhảy lên trở thành trung đẳng thần lực. Lần này cần phải kết thúc đi. Rất nhiều thần linh đều lẩm bẩm luôn cảm giác triệu anh độ kiếp quá trình quá mức khủng lỏng, có chút không chân thực. Lê Thương cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng mà, sáu đạo thần lôi đi qua sau đó, trên bầu trời kiếp vân không có chút nào tiêu tán quy hướng, ngược lại vẫn còn tiếp tục cuộn trường, vẫn còn tiếp tục tích xúc sức mạnh xâm xét. Uy áp càng ngày càng mạnh, rất nhiều bán thần đều đã vô pháp duy trì phi hành, không dám dừng lại tại trong mây, chỉ có thể rơi vào trên mặt đất, tại một ít núi cao bên trên ngựa đầu quan sát. Thậm chí là yếu ớt thần lực đều cảm giác được áp lực. Cái này, chẳng lẽ muốn độ cựu cửu trọng tiếp Cái này quá khoa trương. Một lần qua thần kiếp, liền trực tiếp trở thành cao đẳng thần lực sao? Rất nhiều thần linh đều cảm thấy khó tin, bởi vì tại chỗ, chỉ có Hạ Thiên cùng Lăng Hải mới là cao đẳng thần lực, tuyệt đại bộ phận thần linh đều tại trung đẳng thần lực cùng trở xuống. Cái này một lần, liền Hạ Thiên đều cảm thấy khó tin. Anh anh Hải tử này, chẳng lẽ muốn trực tiếp vượt qua ta? Hạ Thiên cũng cảm thấy áp lực, không phải thần kiếp áp lực, là Triệu Anh cho hắn áp lực. Hắn chính là biết Triệu Anh sức chiến đấu, mặc dù vô pháp cùng Lê Thương cái kia loại biến thái so, có thể vượt cấp giết địch cũng giống như chơi đùa. Không cần trở thành cao đẳng thần lực chỉ là hiện tại, hắn còn lấy chính mình đều đã không phải là đối thủ của Triệu Anh. Hiện tại trung đẳng thần lực Triệu Anh, sợ rằng đã có thể cứng rắn hám vĩ đại thần lực. Cái này quá khoa trương, nhân tộc đây là lại xuất hiện một tôn có thể đối đầu vĩ đại thần lực thần linh sao? Hơn nữa, Triệu Anh thần kiếp còn không có kết thúc, khi cửu cửu trọng kiếp kết thúc, thân là cao đẳng thần lực Triệu Anh sẽ không phải vượt qua vĩ đại thần lực a. Hoặc là trực tiếp đạt được ban đầu võ thần loại trình độ kia. Kiếp vân phạm vi càng ngày càng lớn, đã khuyết trương đến rồi 10 vạn cây số phạm vi, gần phân nửa nhân hoàng chi địa đều ở kiếp vân bên dưới. Cũng may Triệu anh là ở trên trời độ kiếp, bằng không, trên mặt đất vô số phàm nhân cũng muốn nguy hiểm, thậm chí đại địa khả năng đều phải bị lôi đình phá hủy. Người đồng hành, Lê Thương kinh ngạc đồng thời cũng âm thầm cao hứng, cảm thấy Triệu anh có thể trở thành đồng hành của mình người, có thể bội chính mình đi thật lâu. Cho tới bây giờ, mặc dù hắn vẫn là ba thần, nhưng sự thực bên trên liền đã trở thành chủ thần võ thần, hắn đều đã có chút coi thường. Bởi vì tiềm lực quá thấp, mà Triệu anh, tiềm lực kinh người, có thể trở thành đồng hành của hắn người. Ung ung, rốt cục, thứ bảy đạo lôi đình rơi xuống. Chương 272, Cổ thần. Toàn bộ thiên địa ở giữa đều một mảnh xí bạch, bị thiểm điện quang mang tràn ngập. Cho dù là cao đẳng thân lực, đều không thể xem thấu lôi đỉnh nội bộ khu vực, chỉ có thể đại thể nhìn ra, Triệu Anh như trước lựa chọn mình kháng. Cái kia hủy thiên diệt địa thần lôi ra xuống, để cho người mặc quần dài màu lam khổng lồ nữ nhân thân thể mềm mại đều hơi run một chút run dậy. Nhưng cũng chỉ lần này mà lấy, thứ 7 đạo lôi đỉnh như trước không thể lay động Triệu Anh. Rất nhanh, thứ 8 nói, thứ 9 đạo thần lôi, hầu như đồng thời rơi xuống, toàn bộ thiên địa ở giữa đều bị lôi đỉnh quang mang rọi sáng. 7 8, 9, ba đạo thần lôi, dĩ nhiên là hầu như đồng thời rơi xuống, khoảng cách không lâu sau. Đây đối với người khác đến nói, liền vô cùng nguy hiểm, dù là có cơ hội độ cái này ba đạo lôi kiếp cũng vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận cũng sẽ bị đánh chết. Ùng ùng. Lôi đỉnh tiếng điếc tai nhức óc, cho dù là bây giờ khuyết trương sau đó địa cầu, cũng có hơn nửa địa cầu đều có thể nghe thấy. Cái kia thần kiếp vi áp, dù là địa cầu khác một mặt, đều có thể cảm ứng được. Giờ khắc này, vô số thần linh đều phân ra phân thân, đi tới nhân hoàng chi địa phụ cận, xa xa quan sát. Cho dù là vĩ đại thần lực giờ khắc này đều chấn động trong lòng cửu cửu trọng tiếp là người phương nào vậy mà có thể độ cửu cửu trọng tiếp chẳng lẽ là lê thương cái kia đông phương nhân hoàng lê thương nguyên bản đã mạnh như vậy nếu để cho hắn trực tiếp vượt qua cửu cửu trọng tiếp nhảy lên thành là cao đẳng thần lực lẽ nào hắn có thể đuổi sát chủ thần chiến lược sao bên ngoài liên khu rất nhiều thần linh đều lập bẩm một ít đặc thù đoàn người đã bắt đầu ánh mắt lấp lóe gùng ba đạo lôi đình đồng thời rơi xuống cuối cùng lại cùng lúc tản ra lộ ra bên trong thần quang sáng chói triệu anh thời khắc này triệu anh đã cao ra đến rồi 3400m, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, hiện tại chiều cao của nàng liền là bình thường thân cao, không phải biến hóa. Cái kia độc thuộc về cao đẳng thần lực đều khí tức, còn có cái kia để cho người đè nén khí huyết cùng y áp các loại, đều nói nàng tương đại. Cuối cùng kết thúc, cô gái này vậy mà có thể vượt qua cửu cửu trọng kiếp, xem ra nhân tộc muốn nhiều hơn một tôn vĩ đại thần lực. Lại là một nữ, không phải cái kia nhân hoàng lệ thương sao? Không ít trong tối theo dõi dị tộc thần linh, đều ánh mắt lấp loé, kinh nghi bất định. Người này, không thể lưu một ít dị tộc thần linh đã quyết định quyết tâm. trước đó một cái võ thần liền để không biết bao nhiêu dị tộc bị thua thiệt nhiều, một cái lê thương càng là sợ đến không ít dị tộc sợ mất mật, lo lắng thế giới bị lê thương tăng vỡ. bây giờ lại xuất hiện dạng này một cái có thể vượt qua cựu cựu trọng kiếp nhân tộc thần linh, nhất định muốn sớm đem bóp chết tại chủ thần đêm trước. bằng không một khi làm cho đối phương trưởng thành lên, đem lại là một mối hỏa lớn. có thể tính kết thúc, anh anh chiến lược vốn là cường đại, cái này sợ không phải muốn thẳng bức vĩ đại thần lực. hạ thiên trong lòng lại là phức tạp vừa cao hưng nói, nhân tộc cường giả càng nhiều liền càng an toàn, càng phồn thịnh, cuối cùng cũng kết thúc, nhân tộc ta xuất hiện vượt qua cựu cựu trọng kiếp thần linh, không ít thần linh đều cảm khái, nhân hoàng cung, hậu hoa viên, lê thương cũng tại ngửa đầu nhìn đỉnh đầu kiếp vân, cái này thần kiếp, chỉ sợ còn không có kết thúc, nhân là bầu trời kiếp mắt còn đang xoay tròn, kiếp vân vẫn chưa tiêu tán, thậm chí còn, toàn bộ kiếp vân còn đang chậm giải khuyết trương. lúc này, rất nhiều cùng đợi kiếp vân tiêu tán thần linh cũng phát hiện không thích hợp mà, mặc dù kiếp mắt tốc độ xoay tròn trở nên chậm, thế nhưng kiếp vân lại vẫn còn tiếp tục quyết trường, hơn nữa cái kia cô thiên địa uy áp càng ngày càng cường đại, thậm chí một ít cách được xa thần linh, rung động phát hiện, Tiết Vân đã đem toàn bộ nhân hoàng chi địa đều bao phủ, còn đang hướng lấy vô biên hải vượt quyết trường đi ra ngoài. viên mãn thần kiếp, cái này cái này cái này, nhân tộc người nữ nhân này muốn độ viên mãn thần kiếp, anh anh muốn độ viên mãn thần kiếp. sở hữu vây xem thần linh đều rung động, ngay sau đó chính là cảm giác sợ hãi, cảm giác tam quan đều bị lật đổ. bởi vì phải biết, coi như là những truyền thuyết kia bên trong siêu cấp bên trong đại thế giới, viên mãn thần kiếp cái kia cũng cơ hồ là truyền thuyết cấp bậc tồn tại a. Không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, mà từng cái có thể độ viên mãn thần kiếp tồn tại, không khỏi là chí cao vô thượng tiên tiêu, có thể chấn áp một thời đại tồn tại. Nhưng là bây giờ, nhân tộc nơi đây, vậy mà xuất hiện một cái có thể độ viên mãn thần kiếp thiên tiêu, cái này, hải tử mẹ nàng, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta hải tử muốn độ viên mãn thần kiếp, nhân hoàng chi điệu một tòa thật cao cao ốc chọc trời bên trên, triệu huyện lệnh tự lẩm bẩm. Mặc dù ta biết, có lẽ anh anh sẽ là của ngươi tân sinh, anh anh chính là một đời mới thiên đạo. Tuy nói trước đây có chút không thoải mái, nhưng bây giờ vẫn là rất hoài niệm ngươi a ngươi là có hay không? Còn có thể tái hiện. Kiếp Vân xoay tròn, lôi điện điên cuồng hội tụ, uy áp càng ngày càng kinh khủng. Cho dù là cao đẳng thần lực, lúc này cũng không dám áp sát quá gần, không bay cao rất cao. Cái kia loại đến từ viên mãn thần kiếp vi áp, để cho cao đẳng thần lực đều khó lên không. Chỗ có thần linh đều rung động trong lòng, cảm giác khó có thể tin. Tục chuyên chỉ cần vượt qua viên mãn thần kiếp, là có thể trực tiếp khống chế một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, trực tiếp nhảy lên thành là chủ thần, thần lực lô sắc thành bản nguyên. Nhân tộc vừa mới tổn thất một vị tân sinh chủ thần, sẽ phải lại tăng một vị chủ thần sao? xa xôi chân trời đã xuất hiện một ít vạn bẹo không gian, có dị thế giới chủ thần tại vượt giới nhìn trộm triệu anh độ kiếp. Những cái kia dị thế giới chủ thần cũng muốn ngăn cản, muốn phá hoại triệu anh độ kiếp. Thế nhưng thần kiếp loại này đồ vật cũng không phải là muốn phá hoại là có thể phá hoại. Một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ bị liên lụy, bị thần kiếp trở thành độ kiếp người một chỗ anh. Thậm chí còn, xông vào tồn tại như là đẳng cấp quá cao, sẽ còn bị phán định là ăn gian, sau đó trực tiếp điều động thần phạt một khi xuất hiện thần phạt vậy thì lại điều không phải chân chính lịch thiên tồn tại không có khả năng tại thần phạt bên dưới mạng sống nhân hoàng cung hậu hoa viên lê thương âm thầm chuẩn bị vừa nhìn vương xa trong mây bên trên triệu anh một bên cấp tốc hướng kim cương trạc bên trong quán thâu thần lực và thần tính cấp tốc đánh vào từng đạo pháp tác phù văn đây là lấy phòng ngừa ván nhất ai biết dị tộc thần linh hoặc là chân thần hội sẽ hay không náo cái gì còn tiêu thân kiếp vân xoay tròn uy áp càng ngày càng mạnh lúc này liền trước đó luôn luôn lựa chọn ngành kháng triệu anh cũng bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc lên cảm thấy nguy hiếp rốt cục Khi thiên địa uy áp đạt được một cái cực hạn trong nháy mắt, Và anh, một đạo đường kính vượt qua ngàn mét to bất quy tắc hạt tia chớp màu tím giáng xuống. Trong chớp lóa này toàn bộ thiên địa đều giống như mất tiếng, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ nhân hoàng chi địa cùng hải vực phụ cận. Chư người phàm không có cảm giác gì, chỉ cho là bình thường xét đánh ở ngoài. Sở hữu đường thành thần người cùng thần linh đều cảm giác được áp lực lớn lao, giống như là đại khủng bố muốn xuất hiện trong lòng hoảng loạn. Đây chính là chân chính thiên uy, cho dù là thần linh đối mặt chân chính thiên uy cũng vô cùng kiên kỵ kinh khủng màu tím đen to đại lôi đỉnh trong nháy mắt rơi vào triệu anh trên thân. để cho người dung động là triệu anh vậy mà tiếp tục lựa chọn nghịch kháng, không có nửa điểm phòng ngự, càng không có phản kích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho lôi đỉnh đánh kích. giờ khắc này trong vòng vạn dặm hư không cũng hơi vẩn mèo, có nhìn bằng mắt thường không thấy chủ thần chi lực chạy vào. hư. lê thương mãnh liệt một tiếng hư lạnh, điều động toàn bộ nhân hoàng chi địa nhân tộc khí vận, đồng thời vận chuyển toàn bộ nhân hoàng chi địa nhân tộc đại trận vững chắc không gian, xua đổi dị tộc. những dị tộc kia chủ thần âm thầm đấu sức, muốn xé mở không gian. Nhưng mà bọn họ khiếp sợ phát hiện, nơi đây giống như là nhân tộc ruộng đất sở hữu riêng, đối với bọn họ những thứ này dị tộc lực bài xích cực lớn. Cái này nhân tộc nhân hoàng, không đơn giản. Âm thầm dị tộc chủ thần đều trong lòng giận mình. Muốn biết, chỉ sợ bọn họ tiến nhập địa cầu, bị thiên địa quy tắc áp chế, cái kia cũng vẫn là chuẩn chủ thần cấp bậc tồn tại. Nhưng nhân hoàng Lê Thương vẫn như cũ có thể đuổi bọn hắn, cái này rất khó tin. Ùng ùng. Đạo thần kiếp thứ 10 còn đang kéo dài, hơn nữa uy lực vậy mà đang biến lớn. Phách lý ba lại. Vên cảnh. Đinh hai nhức góc tiếng sấm âm thanh triệt để toàn bộ nhân hoàng chi địa cùng hải vực phụ cận, toàn bộ nhân hoàng chi địa đều mất tiếng. Cho dù là người phàm, không cảm giác thần kiếp phi áp, nhưng cũng đều nghe được cái kia đinh hai nhức góc đều tiếng sấm. Cũng chính là cái này thời đại đường thành thần người cùng thần kiếp không có thèm, cho nên phàm nhân cũng không có quá mức ham mang, đặc biệt còn có nhân hoàng to trấn, cần phải ra không được đại sự. Ầm ầm. Lúc này cái kia tiếp thiên liên địa thứ 10 đạo lôi đỉnh bạo phát ra huy lực lớn nhất, lại cuối cùng đều không thể giết chết triệu anh sau đó, đột nhiên trong nháy mắt tan vỡ mở ra mà cùng thứ 10 đạo lôi đình một chỗ tan vỡ tiêu tán, còn có trên bầu trời cái kia bao phủ trăm vạn cây số kết vân. Trong ngay mắt, trên bầu trời lần nữa có ánh sáng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ nhân hoàng chi địa đều kết vân, đang cấp tốc tiêu tán. Cùng thời khắc đó, Triệu Anh Khí tức chính đang điên cuồng tăng vọt, thể chất của nàng tại sinh trưởng tốt, thân cao cũng tại cấp tốc tăng, từ trước đó cao mấy trăm thước, cấp tốc đạt tới ngàn mét cao, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Âm thầm dị thế giới chủ thần có chút ngồi không yên, nhưng là lúc này Triệu Anh còn chính đang lục xác, muốn bóp chết đối phương, nhất định phải vào lúc này. Một khi để cho triệu anh lột xác kết thúc, lại nghi động thủ cũng đã muộn. Nhân là loại này vượt qua viên mãn thần kiếp tồn tại, thần lực lột xác là một bước đáo vị, trực tiếp hóa thành bản nguyên, không có chuẩn chủ thần cái từ này. Ông long long. Nhân hoàng cung phụ cận 10 vạn dãm bên trong, liên tục ba bốn cái phương vị xuất hiện vạn bẹo không gian, có dị tộc chủ thần muốn muốn mạnh mẽ vượt giới thi triển thần thông. Nhân hoàng cung hậu hoa viên, lê thương vây tay một cái đem thế giới luân bản lấy ra, động nhiên ném ra, liên gặp thế giới luân bản đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trở nên che khuất bầu trời toàn bộ nhân hoàng chi địa nhân tộc khí vận đều bị nàng rót tiến vào, thậm chí nhân tộc đại trận cũng bị hắn điều động, lấy thế giới luân bản làm trung tâm, trấn áp toàn bộ nhân hoàng chi địa không gian, vững chắc khu vực này. cái này một lần trực tiếp để cho nhân hoàng chi địa không gian vững chắc vô số lần, vô luận là từ bên ngoài xé rách không gian, vẫn là từ trong hư không xé rách không gian tiến nhập nhân hoàng chi địa, đều biến đến vô cùng chắc trở. càng chưa nói từ dị thế giới mạnh mẽ vừa giới, Vừa vẫn lúc này đã lộ sắc đến cực hạn triệu anh trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một tòa đại lục hình chiếu. Cái kia đại lục hình chiếu từ nàng phân bụng xuất hiện, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn giảm đường kính, chấn áp hư không. Hừ. Trong tối những cái kia muốn muốn mạnh mẽ vượt giới dị thế giới chủ thần, lập tức ăn một cái thua thiệt ngầm, như là bị búa tạ đập chúng, kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao thối lui. Những thứ này chủ thần nhao nhao đồng tử co rút lại, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn họ cảm giác mình nếu như lui chậm một bước, có thể sẽ bị mạnh mẽ chấn áp. Cái này địa cầu thế giới cuối cùng là nhân tộc chủ thế giới, hơn nữa chúng ta mạnh mẽ vượt giới lại nhận thiên địa quy tắc áp chế, chỉ còn lại chuẩn chủ thần thực lực, mà đối phương vượt qua viên mãn thần tiếp, trực tiếp chính là chủ thần, có thể trấn áp chúng ta cũng chẳng có gì lạ. Hoàn toàn chính xác. Những thứ này dị thế giới chủ thần trong tối câu thông, đạt tới chủ thần cấp bậc sau đó, nhân là pháp tắc viên mãn, thần cách viên mãn, thần nhận biết đến thần cách tăng phúc, có thể vượt giới giao lưu, dù là tại khác biệt thế giới, như trước có thể câu thông. Chuẩn bị một kích mạnh nhất ta, tranh thủ một kích giết chết cô gái này. Không sai, hiện tại là sau cùng cơ hội, một khi cô gái này triệt để hoàn thành lộ xác, chúng ta sẽ không còn cơ hội, trừ phi tương lai chính diện chém giết có thể bực này có thể vượt qua viên mãn thần kiếp tồn tại chính diện chiến lược tuyệt đối sẽ không yếu nhân hoàng cung hậu hoa viên lê thương vẻ mặt nghiêm túc dự cảm được nguy cơ nàng nhìn thoáng qua triệu anh lúc này đã đạt được 3.000 em mở thân cao triệu anh khí tức đã chấn áp thiên địa nhưng hiển nhiên không có hoàn thành lột xác vẫn còn tiếp tục lột xác cho nàng tranh thủ một chút thời gian lê thương nhìn về phía đầu đỉnh cái kia đã kinh biến đến mức không gì sánh được to lớn đều thế giới luân bản cùng hóa ra ngoài nhân tộc đại trận chuẩn bị tự bảo thế giới luân bản cùng nhân tộc đại trận ngược lại những thứ này đều là ngoại vật sau này chỉ phải tiêu hao một chút thời gian là có thể lấy ra. con con con con. đột nhiên toàn bộ nhân hoàng chi địa bầu trời đều vặn vẹo, không gian pha thoái. từng đạo có thể hủy diệt toàn bộ nhân hoàng chi địa công kích đột nhiên xuất hiện, không gian loạn lưu trong nháy mắt tuôn ra, hủy diệt ánh sáng cuốn sạch thiên địa. lê thương ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn tự bạo thế giới luân bản cùng nhân tộc đại trận. đột nhiên, sáu đầu tử kim sắc cảnh cây xuyên qua hư không vô tận, trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời nhân hoàng chi những cái kia không gian bên trong kẽ hở, đem không gian vết nước ngăn chặn. đồng thời. Tại phổ thông thịt thần linh mắt nhìn không thấy Hắc Ám hư không cùng dị thế giới điểm giao tiếp, vô số tử kim sắc cảnh cây như đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem những cái kia ẩn dấu âm thầm dị thế giới chủ thần quất bay đi ra ngoài. Cổ thần, đáng chết, cổ thần làm sao đột nhiên hồi phục? Loại này cổ xưa thần linh không phải thủy chung ngủ say sao? Những cái kia âm thầm dị thế giới chủ thần trong lòng hoảng hốt, nhao nhao thối lui, đồng thời cũng không thể nào hiểu được, bây giờ hầu như chỗ có dị tộc đều ở đây nhằm vào nhân tộc, vì sao tôn này cổ thần lại đột nhiên trợ giúp nhân tộc? Nhân hoàng cung, hậu hoa viên. Lê Thương nhìn thấy cái kia 6 đầu tự kim sắc cảnh cây lúc, cũng là phi thường kinh ngạc, hơi thở này, là tiên tộc cái vị kia chủ thần. Nhân là chưa thấy qua tiên tộc chủ thần, cho nên hắn không dám xác định. Bất quá cái kia 6 đầu tự kim sắc cảnh cây bên trên, lại ẩn chứa một loại phi thường khí tức cổ xưa. Cái kia loại cổ xưa, là lấy trăm triệu năm làm đơn vị, bình thường thần linh đều cảm ứng không đi ra. Cũng chính là Lê Thương thấp duy thế giới trước đây thời gian tăng tốc bội số phi thường khủng bố, để cho ý của hắn thức cũng theo vượt qua không biết bao nhiêu ức năm, cho nên mới có thể cảm ứng được loại này cổ xưa khí tức. Cái kia sáu đầu tử kim sắc cảnh cây đánh lui dị tộc chủ thần sau đó, không có cùng Lê Thương giao lưu, cũng không có lưu xuống người lời nói lời nói, trực tiếp lui đi. Lê Thương trong lòng kinh ngạc, có chút không thể nào hiểu được tiên tộc chủ thần tại sao lại như vậy ăn nói khép nép hướng mình thị tốt. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối với tiên tộc chủ thần ấn tượng thêm phần. Cùng thời khắc đó, đã bị trước đó thần kiếp thiên uy đè xuống đến trên mặt đất hạ thiên trở thần linh, chỉ nhìn thấy trên bầu trời ánh sáng lóe lên, cảm giác như là có vô cùng sự sợ hãi bùng xuống, có thể sau một khắc cái kia loại cảm giác nguy cơ liền tiêu thất. Tất cả mọi người vẻ mặt mịt cho dù là cao đẳng thần lực, đều hoàn toàn không rõ ràng, ngay mới vừa rồi, suýt chút nữa bạo phát một trận có thể hủy diệt toàn bộ nhân hoàng chi địa chủ thần đại chiến. Lúc này, tầng mây bên trên cái kia như bầu trời như người khổng lồ triệu anh thu hồi đại lục hình chiếu, đối với Lê Thương truyền âm nói một tiếng, ta đi cùng củng cố thực lực, ngươi chừng nào thì đột phá, nói với ta một tiếng. Nàng bây giờ đã có thể đại thể nhìn ra Lê Thương trạng thái, Lê Thương hiện tại đã ở vào bình cảnh trạng thái, tùy thời có thể đột phá cái kia loại. Mặc dù nàng cảm thấy hiện tại chính mình rất mạnh, nhưng lại không nhận là Lê Thương liền sẽ so với chính mình kém bao nhiêu. Cho nên như trước đối với Lê Thương rất coi trọng. Ta đột phá không cần hộ pháp, ta sẽ chờ hài tử sinh ra tự chủ ý thức sau đó, lại đột phá." Lê Thương nói. "Vì sao?" Triệu Anh Hiếu kỳ hỏi. Lê Thương giải thích, "Ta sau khi đột phá, tất cả từ trên thân ta rơi xuống đi ra tế bảo hạt nguyên tử, đều sẽ bị ta đồng hóa, sẽ nắm giữ ý chí của ta, trừ phi đã sinh ra mới ý thức, hóa thành mới sinh mệnh, nắm giữ độc lập nhân cách." Triệu Anh trong mắt lóe lên vẻ giật mình, hơi hơi trầm ngâm, lập tức nói, "Vậy tốt, là bảo hiểm một chút, 3 tháng sau ngươi lại đột phá đi." Ừm. Lê Thương gật đầu. Triệu Anh quay người lại, cái kia đã cao tới 5000m bầu trời như người khổng lồ thân thể mệt mại, đột nhiên hư không tiêu thất. Chương 273, chỉ tay bảo vĩ đại. Triệu Anh sau khi rời khỏi, Hạ Thiên cùng Lam Hải hai vị cao đẳng thần lực cấp tốc chạy tới. "Lê Thương, anh anh đâu? Lê Thương, trước đó có phải hay không phát sinh qua chuyện gì?" Hạ Thiên cùng Lam Hải một tới, liền hỏi tình huống vừa rồi. "Trước đó dị thế giới chủ thần xuất hiện, cái kia loại cấp độ quá cao, bọn họ nhìn liền đến tư cách cũng không đủ, căn bản không biết vừa rồi suýt nữa xảy ra có thể hủy diệt nhân hoàng chi địa đại chiến." bất quá làm là cao đẳng thân lực, mặc dù nhìn không thấy, lại cũng có cảm ứng, cho nên mới có thời khắc này hỏi. Hạ Thiên lo lắng nhất vẫn là Triệu Anh, bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được Triệu Anh tồn tại. Trước đó có dị thế giới chủ thần đánh lén, bất quá tiên tộc chủ thần giúp chúng ta, hiện tại đã vô sự. Lê Thương giải thích một câu, Triệu Anh đi củng cố thực lực, cái khác không cần lo lắng. Dị thế giới chủ thần đánh lén. Hạ Thiên cùng Lam Hải đều rung một cái. Bọn họ mới cao đẳng thân lực, khoảng cách loại kia cấp độ quá xa, mặc dù trước đó có cảm ứng, nhưng lúc này chính tay nghe được, vẫn là tương đối khiếp sợ. Ông ngoong. Đột nhiên hai bóng người đồng thời xuất hiện, thình lình chính là thuộc châu chi chủ Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Ma châu hiệu trưởng Lâm Trung. Lâm Trung vừa xuất hiện lập tức hỏi, có chủ thần xâm lấn? Đã vô sự." Lê Thương nói. Đạm Đài Minh Nguyệt lạnh lùng trừng mắt một cái Hạ Thiên, trừng Hạ Thiên lúng túng quay đầu, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, trước đó vượt qua viên mãn thần tiếp cái vị kia là ai?" Lê Thương nghe vậy, nhìn về phía Hạ Thiên, mỉm cười nói, "Là hạ hiệu trưởng học sinh." Đạm Đài Minh Nguyệt mở ra, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Lâm Trung cũng lộ ra vẻ giận mình, nhìn về phía Hạ Thiên, nói Hạ, hiệu trưởng, xin hỏi, nguyên bản hắn đối với một cái cao đẳng thần lực là căn bản không để ở trong mắt. Nhưng nếu là đúng như Lê Thương nói tới, trước đó vượt qua viên mãn thần kiếp tồn tại, dĩ nhiên là mùa hè học sinh, cái kia cũng không giống nhau. Vượt qua viên mãn thần kiếp, nếu quả thật như trong truyền thuyết nói như vậy, vị kia liền trực tiếp là chủ thần, làm là chủ thần lao sư, mùa hè địa vị cũng đem vô hạn bay vụt. Cảm thụ được hai vị vĩ đại thần lực nhìn kỹ, đặc biệt đạm đài minh nguyệt nhìn kỹ, Hạ Thiên nhịn không được cất ngực, nói, nói vậy hai vị cũng có nghe thấy? trước đây ta hãn hải thần đồ đại học lên đỉnh thiên lộ nữ hải triệu anh là nàng lâm trung cùng đạm đài minh nguyệt đều lộ ra rung động chi sắc bởi vì thiên lộ là bọn họ những thứ này vĩ đại đồng thời chế tạo ra thậm chí liên hiệp thứ nguyên thế giới vĩ đại thần lực một chỗ khai sáng ra tới khảo nghiệm đã từng cũng có người lên đỉnh qua thiên lộ những cái kia tồn tại cuối cùng chí ít đều đạt tới cao đẳng thần lực thậm chí có số ít đã lên đỉnh vĩ đại thần lực nhưng này hầu như đều là dùng mấy trăm năm thời gian đi tích lũy mà như triệu anh dạng này vẹn vẹn thời gian mấy chục năm liền thành là chủ thần loại chuyện như vậy quả là chưa bao giờ nghe. Tuy nói triệu anh là tình huống đặc thù, căn bản cũng không có trải qua thần lực vị cách, mà là trực tiếp vượt qua viên mãn thần kiếp, một bước lên trời, thành triệu chủ thần vị cách. Nhưng đây càng nói rõ triệu anh thiên phú kinh khủng. Lâm Trung không khỏi nghĩ đến học sinh của mình, cũng chính là Lam Hải Nhi tử Lam Bang, cũng là lên đỉnh thiên lộ tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng bây giờ thành dạng gì? Trước đây độ kiếp thời điểm chỉ có một đạo thần kiếp, khó khăn lắm vượt qua cánh cửa, bây giờ vẫn là yếu ớt thần lực. Nhìn nhìn lại người ta triệu anh, đồng dạng là lên đỉnh thiên lộ thiên kiêu, lại có thể độ viên mãn thần kiếp trên này quả là thái quá. Lâm Trung cũng không nhịn được muốn trở về đem Lam Băng đánh một trận, hoài nghi đối phương có phải hay không lười biếng lười biếng, bằng không cũng là lên đỉnh Thiên Lộ Thiên Tiêu, vì sao lại xuất hiện như vậy lớn trên lệnh. Mặc dù Lam Băng cũng có vĩ đại thần lực tiềm lực, nhưng dựa vào Lam Băng tốc độ, muốn thành là vĩ đại, ít nhất phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Nhìn thấy Đạm Đài Minh Nguyệt vẻ khiếp sợ, Hạ Thiên trong lòng đắc ý, ta là thua kém ngươi, nhưng đệ tử của ta lợi hại a. Nhìn về sau ngươi còn dám hay không đánh ta? Đống Nhiên Lâm Trung nghi hoặc nói, đồng Phương lang đâu? Loại chuyện như vậy Đông Phương Lăng hẳn là sẽ chạy nhanh nhất, để nhất thời gian xuất hiện, như vậy động tinh lớn, hắn không có khả năng không biết. Bọn họ tới đều là phân thân, Đông Phương Lăng lại như thế nào vội vàng? Vĩ đại thần lực phân ra một tôn phân thân, vẫn là rất dễ dàng. Lê Thương nghe vậy, nhìn thoáng qua Đông Phương Thần Châu vị trí phương hướng, lập tức lấy ra trước đó hoàn chỉnh thần cách cùng thần hồn Hạt châu. Đông Phương Lăng liên hợp đường Trấn Phương tập sát bản hoàng, đã bị bản hoàng trấn áp. Cái gì? Đông Phương Lăng dám? Đông Phương Lăng khí tức, đây là Đông Phương Lăng lưu lại. Đạm Đại Minh Nguyệt cùng Lâm Trung nhìn thấy Lê Thương trong tay hai hạ châu đều lộ ra không dám tin tưởng cùng vẻ giận dữ. Không dám tin tưởng không chỉ có là bởi vì Đông Phương Lăng sẽ phản bội, cũng là bởi vì Lê Thương vậy mà có thể ở Đông Phương Lăng liên thủ với Đường Chấn Vương tình huống bên dưới chấn áp Đông Phương Lăng. Phẫn nộ, tự nhiên là bởi vì Đông Phương Lăng vậy mà cùng đã minh sát phản bội nhân tộc Đường Chấn Vương liên thủ tập kích Lê Thương cái này nhân hoàng. Hạ Thiên cùng Lam Hải đồng dạng kiếp sợ, Lê Thương vậy mà đã chấn áp một tôn vĩ đại thần lừa rồi. Hơn nữa, còn làm một vị bị thương nặng. Cái kia Đường Chấn Vương đâu? Đạm Minh Nguyệt nhịn không được nghi vấn nói, Đường Chấn Vương thủ đoạn quỷ dị mặc dù bị bản hoàng kích thương, nhưng cuối cùng vẫn chạy mất. Lê Thương nói ra, vấn đề không lớn, ta đã tiêu chú hắn khí tức, ta có thể truy tung, bất quá không phải hiện tại. Đông Vương Lăng đã bỏ mình sao? Vì sao không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất? Đạm Đài Minh Nguyệt Nghi hoặc nói, vẫn chưa, vẫn lạc, bản hoàng chỉ là tước đoạt hắn thần cách cùng thần hồn, để lại một luồng ý chí cho hắn một chút hy vọng sống. Lê Thương nói ra, dù sao cũng là bị Đường chấn phương hiếp bức, tội không đáng chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ý chí của hắn bị bản hoàng trục xuất hư không vô tận nhưng phân thân của hắn, bản hoàng vẫn chưa gạt bỏ. phân thân còn tại. lâm trung cùng đạm đài minh nguyện đối mặt một mắt, hai người đều không biết lê thương trong hồ lô muốn làm cái gì. muốn biết, vĩ đại thần lực chỉ cần có một giọt máu lưu xuống, thì có hy vọng sống lại, đông sơn tái khởi. dù là chủ ý chí bị phong ấn, nhưng phân thân như trước có hy vọng thay thế chủ thể, tuy nói hy vọng rất nhỏ. lê thương chỉ là chân áp, liền phân thân cũng không có gạt bỏ. đây không phải là cho đông phương lăng lại thấy ánh mặt trời cơ hội sao? cái kia, đông phương vĩ đại phản bội, cái kia đông phương gia tộc, phải xử lý sao? Hạ Thiên hỏi, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung cũng nhìn về phía Lê Thương. Mặc dù bởi vì không có tận mắt thấy Lê Thương đạo thủ, không xác định Lê Thương thực lực chân chính, nhưng ít ra bây giờ Lê Thương là nhân tộc ngoài sáng bên trên thủ lĩnh, chỉ cần Lê Thương bất luận tới, bọn họ cũng nguyện ý nghe Lê Thương. Việc này Đông Phương gia tộc cũng không hiểu biết, tạm thời không cần để ý tới. Lê Thương nói, nhìn về phía Lam Hải, "Lão sư, ta nhớ được trước đây cùng ta một chỗ tham gia Tân Sinh thi đấu người trong mặt, có một cái thuần hỏa thần đường thành thần người a, gọi Hoàng Ngọ Bình." Lam Hải ngẩn ra, vội vàng trả lời, "Là có dạng này một người." Bất quá cô gái này bây giờ mới bán thần, khoảng cách Định Phong còn có một khoảng cách. Hắn không rõ Lê Thương để một cái bán thần làm cái gì, lẽ nào cái kia Hoàng Ngự Bình cùng Lê Thương có cái gì quan hệ đặc thủ, cần chính mình triều cố. Đã thấy Lê Thương bấm tay một đạn, trước đó từ trên Thân Đông Phương Lăng Tháo rời ra hỏa diễm thần cách cùng thần hồn hạt châu hóa thành lưu quang, bay về phía phía dưới nhân hoàng chi địa. Tại Lâm Trung cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, còn có Hạ Thiên cùng Lam Hải đám người nhìn kỹ bên dưới, cái kia hai đạo lưu quang xẹt qua hư không, bay ra mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, cuối cùng từ trên trời giáng xuống chui vào một cái chính đang duy trì kỷ luật nữ nhân trong cơ thể nữ nhân kia thinh linh chính là hoàng ngọc mai hỏa thần đường thành thần người ban đầu hỏa diễm thần nữ thần linh con cháu trung đẳng thần lực thất tử hai đạo lưu quang chui vào hoàng ngọc bình trong cơ thể trong ngáy mắt liền gặp khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt trong ngáy mắt xông pha yêu ớt thần lực sau đó cấp tốc hướng phía cấp thấp thần lực tới gần đạm đài minh nguyệt bọn người lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi làm cái gì mấy người đều nhìn về lê thương cô gái này tối đa chỉ có thể đi tới trung đẳng thần lực tiềm lực không lớn Nhưng nàng thuộc tính cùng Đông Phương Lăng thuộc tính phi thường gần, cho nên bản hoàng để cho nàng thừa kế Đông Phương Lăng thần cách. Lê Thương giải thích nói. Lời vừa nói ra, Đạm Đài Minh Nguyệt bọn người lộ ra rung động chi sắc. Đạm Đài Minh Nguyệt nhịn không được hỏi, thần cách là có thể kế thừa? Có thể, bất quá nguyên chủ ý chí nhất định phải thanh trừ sạch. Lê Thương giải thích nói, bây giờ nhân tộc đỉnh tiêm đứng thẳng khuyết thiếu, vừa vận để cho Hoàng Ngọc Bình thế thân Đông Phương Lăng vị trí, để cho Đông Phương gia tộc phụ trợ, tin tưởng Đông Phương phân thân sẽ biết phải làm sao. Đạm Đài Minh Nguyệt đám người, người trong lòng hơi động rốt cuộc Minh Bạch Lê Thương lưu xuống Đông Phương Lang phân thân nguyên nhân hoàn toàn chính xác dù là có vĩ đại thần lực đi bên trên đảm nhiệm nhưng Đông Phương gia tộc cũng chưa chắc sẽ phối hợp nhưng có Đông Phương Lang phân thân tự mình hiện thân thuyết pháp làm an bài cái kia cũng không giống nhau mà một tôn vĩ đại thần lực cũng không khả năng mọi chuyện đều thân lực thân là nhất định phải có thủ hạ Lê Thương đây là trực tiếp cho Hoàng Ngọc Bình an bài một đoàn thủ hạ A. loại đãi ngộ này quả là để bọn hắn hoài nghi Hoàng Ngọc Bình có phải hay không thật cùng Lê Thương có quan hệ gì đương nhiên nhất để bọn hắn khiếp sợ vẫn là Lê Thương thủ đoạn vậy mà có thể tước đoạt người khác thần cách sau đó cho những người khác kế thừa. Loại thủ đoạn này, giản làm cho người ta tê cả da đầu. Cái này tương đương với Lê Thương có thể tùy ý xử trí cao đẳng chiến lực, nếu là có người không nghe lời nói, liền tước đoạt đối phương thần cách, sau đó cho nghe lời người kế thừa. Lê Thương biết mấy người đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, loại này kế thừa thần cách vĩ đại thần lực, cả đời không có tiến thêm một bước hy vọng. Tốt rồi, các ngươi đi làm làm Hoàng Ngọc Bình tư tưởng công tác a, nàng muốn thành là vĩ đại thần lực, còn phải cần một khoảng thời gian để đứng, đừng làm ra một cái liếc mắt lang. Dù là không có tiến thêm một bước hy vọng Nhưng tin tưởng vô số người đều nguyện ý thành là cái kia may mắn mà. Ở đây bốn người đều rất rõ ràng điểm này. Dù sao, đừng nói vượt qua vĩ đại thần lực, coi như là vĩ đại thần lực, đều là vô số người chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Tốt, giao cho chúng ta." Đạm Đài Minh nguyện nói. Bốn người đang chuẩn bị đồng thời ly khai, đi tìm Hoàng Ngọc Bình, đột nhiên Lê Thương chân mày khẽ động, gọi bọn hắn lại, trước chờ một lần. "Nhân Hoàng nhưng còn có những chuyện khác." Lâm Trung hỏi, trong giọng nói đã mang theo một điểm kinh ý. Trước không nói Lê Thương cái kia thần bí chiến lực, cũng chỉ là Lê Thương người tài ba vì chế tạo vĩ đại thần lực chuyện này, liền để hắn vô cùng coi trọng. Lê Thương ánh mắt không nhìn Nhân Hoàng cung tầng mây trở ngại, nhìn thoáng qua phía dưới Nhân Hoàng chi địa, lập tức nói ra, các ngươi đối với Âm Như cùng Hoang ngôn Thần đều hiểu bao nhiêu? Âm Như cùng Hoang Luân Thần, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung đều nghi hoặc, không biết Lê Thương vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Ai nói một chút coi, Âm Như cùng Hoang ngôn Thần cái này đầu đường thành thần cụ thể cách đi? Lê Thương hỏi. Không cần làm phiền hai vị vĩ đại, chuyện này ta biết. Lam Hải nói ra, đưa độc thần nói dối đường thành thần chính là mượn tới một trường thần linh pháp chỉ đối với pháp chỉ dối trá điều chỉnh cảm xúc cùng bộ mặt biểu tình còn cố ý thái các loại đi lừa dối pháp chỉ khi ngươi có thể đối mặt thần linh pháp chỉ nói ra lời nói dối mà không bị pháp chỉ kiểm tra đo lường đi ra vậy coi như là đi lên cái này đầu đường thành thần Lê Thương những mảy ra hiệu Lam Hải nói tiếp Lam Hải tiếp tục nói ra về phần thần âm mưu đường thành thần liền khá là quái dị cần trước làm ra một cái kế hoạch trước tìm cách một cái âm mưu đi nhằm vào một mục tiêu cái mục tiêu kia nhất định phải có thần tính so như thần linh hoặc là phổ thông đường thành thần người đều có thể, mà âm lưu nhằm vào mục tiêu càng cường đại, cuối cùng đi lên đường thành thần sau đó liền sẽ càng cường đại, cũng chính là tiềm lực càng lớn. Lê Thương gật đầu, Lam Hải tiếp tục nói, tỉ như có người muốn đi thần âm lưu đường thành thần, có thể đem ta trở thành nhằm vào mục tiêu, nếu như cuối cùng hắn mục đích đạt tới, mà ta không có phát hiện, vậy hắn coi như là thành công, thành công đi lên đường thành thần. Chỉ khi nào bị ta phát hiện, vậy thì thất bại, sẽ bị phản vệ, nghiêm trọng thậm chí khả năng tại chỗ bỏ mình. Con nhằm vào mục tiêu, không nhất định phải tổn thương đến mục tiêu chỉ muốn thành công để cho mục tiêu dựa theo kế hoạch của chính mình đi, vậy coi như là thành công. Lê Thương gật đầu, khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt hiện lên giống như cười mà không phải cười thân sắc. Đương nhiên, một đạo khí tức từ phía dưới Nhân Hoàng Chi Địa truyền đến, cấp tốc lên không, đi tới Nhân Hoàng Cung bên ngoài, cao giọng nói, "Áo Liên Khu gáo La bị đặc trước tới bái phòng Đông Phương Nhân Hoàng." "Áo La bị đặc." Tên kia làm sao tới rồi? Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung đối mặt một mắt, bọn họ đều nhận thức cái này áo La bị đặc, đối phương chính là áo Liên Khu vĩ đại thần lực. Đồng nhiên hai người nghĩ đến vừa rồi Lê Thương nói lời nói, trong lòng ngẩn ra, không thể nào lại có người muốn tính toán Lê Thương. Mặc dù bọn họ cũng không có tự mình được chứng kiến Lê Thương năng lực, nhưng khi đó Lê Thương vẫn là hiển thánh cảnh thời điểm, là có thể tránh né vĩ đại thần lực, đem toàn bộ chân thần hội tỏ ra xoay quanh. Điều này hiển nhiên cũng là một loại tính toán năng lực. Mà bây giờ vậy mà có người muốn lấy Lê Thương là nhằm vào mục tiêu tới đi thần âm lưu đường thành thần. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thương, quả nhiên phát hiện Lê Thương mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, liền gặp Lê Thương vung lên tay, một đầu thông thiên thần kiểu bay ra nhân hoàng cung rơi vào phương xa trong mây bên trên. rất nhanh, hai bóng người đạp lên thần tiểu một bước một hư không, theo thần tiểu rút ngắn cấp tốc chạy tới. làm thần kiều tiêu thất lúc, hai bóng người đã tới phụ cận. đây là hai cái tóc vàng mắt xanh áo liên khu người, thể trạng đều rất lớn, chừng cao hơn 2 mét. cầm đầu chính là áo la bị đặc, vĩ đại thần lực. về phần hắn người sau lưng, chỉ là cấp bậc bán thần, không đáng một đề. áo la bị đặc đi tới hậu hoa viên, đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm trùng cùng đạm đài minh nguyệt, cười nói, sụp đổ tiên tử cùng lâm hiệu trưởng cũng tại a. nói xong hắn mới nhìn hướng lê đường. Áo La Bị Đặc gặp Đông Phương Nhân Hoàng, có thể không làm ra động tĩnh đã lừa gạt bản hoàng nhận biết, vượt qua bản hoàng bày ra nhân tộc đại trận, bản lĩnh không nhỏ a. Lê Thương nói, Đông Phương Nhân Hoàng xin hãy tha lỗi, chủ nếu là không muốn huyên náo mọi người đều biết, miễn cho dị tộc biết được bản thần đến đây Đông Phương. Sau đó nhằm vào bản thần lao ra. Áo La Bị Đặc cười nói, trên mặt không có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ. Lê Thương gật đầu, không biết Áo La vĩ đại tới đây, có gì chỉ giáo. Áo La Bị Đặc nói, lần này chủ nếu như bị trước đó viên mãn thần kiếp kinh động, muốn trước tới bãi phòng vượt qua viên mãn thần kiếp tồn tại. Lê Thương lộ ra vẻ bừng tỉnh, gật đầu, đột nhiên nói: vậy để cho ta tới phân tích một lần, ngươi tới làm cái gì à? À, áo La bị đặc mừng ra, mình không phải là đã giải thích qua rồi không? Phía sau ngươi ban thần, là âm nhu cùng hoang ngôn thần A, không giới thiệu một chút không? Lê Thương hỏi, áo La bị đặc chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhũ một cái, lập tức cười nói: đây là khuynh tử tinh La bị đặc, bất quá tinh La mới ban thần, khó vào đồng phương nhân hoàng pháp nhãn. Không không, lần này tinh La bị đặc mới là chủ giác. Lê Thương giống như cười mà không phải cười nhìn tinh La bị đặc, ngươi nói bản hoàng đoán đúng hay không? Tinh La Bị Đặc trong lòng căng thẳng, vội vàng không người hành Lê nói, Tinh La Bị Đặc gặp qua Đông Phương Nhân Hoàng, Áo La Bị Đặc cau mày hỏi, không biết Đông Phương Nhân Hoàng cái này lời nói ý gì. Lê Thương cười nói, Tinh La Bị Đặc, Thiên Tư Tuyệt Đình, Am hiểu Nghiêu Tính, Đi Âm Lưu cùng Hoang nôn Thần Đường Thành Thần, nếu như bản hoàng đoán không sai, Áo Liên Khu cần phải lâm uy, mục đích của các người, cần phải là kẻ gây thai họa Đông, rồi tự mình phạm hiểm, đem không gian tọa độ mang chuyện đến Nhân Hoàng Chi Địa a. Hiện tại còn kém một bước, chính là đem không gian tọa độ trở thành lễ gặp mặt, đưa cho bản hoàng. Vì sao còn không chỉnh lên? Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung sắc mặt đều lạnh xuống. Tinh La bị Đặc cùng áo La bị Đặc sắc mặt đều là đổi đổi. Áo La bị Đặc sắc mặt lạnh xuống, Đông phương Nhân Hoàng chỉ giáo cho: "Bản thân tới đây là mang theo thiện ý, muốn bái phòng trước đây không lâu vượt qua viên mãn thần kiếp tồn tại, ngươi như vậy nói xấu bản thân, là muốn bước lên Đông Tây phương nhân tộc nội chiến sao? Ngươi có thể đại biểu Tây phương?" Lê Thương sắc mặt cũng lạnh xuống, chân ngươi bên dưới đang khắc là cái gì? Ngươi không phải là muốn nói cho bản hoàng, ngươi là tại đưa bản hoàng lễ vật a? Vị bản hoàng vạch Trần Âm Nhu thấy đến không cách nào trở thành lễ vật đưa ra để cho bản hoàng tự mình mở ra không gian tọa độ tại là muốn thần không biết quỷ không hay đem không gian tọa độ lạc cấn tại bản hoàng hậu hoa viên áo la bị đặc hơi biến sắc mặt đột nhiên bắt lại tinh la bị đặc bả vai bỏ chạy biến mất ở lê thương đám người trước mặt tại bản hoàng trước mặt đùa bỡn không gian pháp tắc ngươi tính cái gì đồ vật lê thương trực tiếp một chỉ điểm ra hư không phá thoái mới vừa được mở mang đi ra truyền tống thông đạo trong nháy mắt đổ nát vừa biến mất áo la bị đặc cùng tinh la bị đặc trực tiếp rơi ra ngoài hai người đều sắc mặt đại biến áo la bị đặc vội vàng sử dụng không gian pháp tắc tuấn gì Lê Thương đột nhiên một trưởng hành xuyên qua hư không, một cái Thái Thượng Âm Dương đổ đón gió căng phồng lên truy kích mà đi. Mang theo Tinh La Bị Đặc áo La Bị Đặc còn không có thuấn di hoàn tất, lại đột nhiên bị Thái Thượng Âm Dương đổ bắn trúng, áo La Bị Đặc sắc mặt đại biến, vội vàng bạo phát không gian pháp tắc. Vô Nhưng mà cái kia không gian pháp tắc trong nháy mắt bị Thái Thượng Âm Dương đổ nghiền nát, mà Thái Thượng Âm Dương đổ chưa từng có từ trước đến nay nghiền ép mà đi. Vô một tiếng vang thật lớn, đối ứng lấy Nhân Hoàng Chi địa hắc hư không đột nhiên đổ nát mở ra, áo La Bị Đặc cùng Tinh La Bị Đặc trực tiếp bị đánh thân thể vang tung tóe. Vụ một đạo gợn sóng không gian hiện lên, những cái kia phá toái huyết nhục trong nháy mắt tiêu thất. Lê Thương một bước bước ra, tiến nhập trong hư không, đi tới Thái Thượng Âm Dương đổ biến mất địa phương. Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung cũng vội vàng đuổi theo, hai người trên mặt đều tuôn ra vẻ chấn động, bọn họ rốt cục tự mình gặp được Lê Thương xuất thủ, nhưng kết quả này nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Cái kia cũng là Vĩ Đại Thần Lực áo la bị đặc, tại Lê Thương trong tay vậy mà liền sức đánh trả cũng không có. Lúc này Lam Hải cùng Hạ Thiên cũng đuổi vào, đáng tiếc hai người đến nơi đây thời điểm hết thảy đều đã ngừng lại. Lê Thương ở đó chút văng tung tóe huyết nhục biến mất địa phương cảm ứng một lát mới tiếp nối nói khinh thường vĩ đại thần lực không hổ vĩ đại danh sừng vốn định bắt lên nghiên cứu cần phải ngay từ đầu liền sử dụng phong ấn pháp tắc Lâm Trung Đạm Đài Minh Nguyệt Đạm Đài Minh Nguyệt giải thích nói cái tiêu áo la bị đặc là phi thường hiếm thấy không gian chi thần chấp trưởng không gian pháp tắc đang chạy chối chết một đạo bên trên xem như là toàn cầu số một vĩ đại thần lực kiến thức qua người này nói riêng về thực lực không kém gì Đường Trấn Phương Lê Thương cảm khái một tiếng xoay người đi trở về ta hiện tại hay yếu một chút. Cái này chướng về sau tính lại. Hắn đi ra hư không, trở lại nhân hoàng cung hậu hoa viên, một cước giẫm nát áo la bị đặc còn chưa hoàn toàn khắc in ra không gian đường văn, sau đó đối với Đạm Đài Minh Nguyệt bốn người nói ra, các ngươi đi tìm Hoàng Ngọc Bình a, trước mắt vĩ đại thần lực vẫn là chiến lược chủ yếu, chịu anh trong thời gian ngắn mà sẽ không xuất quan. Được, vậy chúng ta cáo lui trước. Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung Thái độ đối với Lê Thương đều cùng trước đó có chút không giống. Hai người cấp tốc rời đi. Hạ Thiên cùng Lam Hải cũng lần lượt ly khai. Tại chỗ chỉ còn lại Lê Thương một người. Chương 274 Sinh dụng pháp tắc thần tộc, đối ứng nhân hoàng chi địa trong hư không tối tăm. Một cái đầu mặt không thay đổi lung tung không có mục đích bay. Cái này cái đầu bên trên không có bất kỳ pháp tắc ba động, chỉ có chút ít thần lực bảo vệ đầu góc bản thân, nhưng cơ hồ không có bất kỳ thần lực gì tiêu tán ra tới. Một bên kia, hắn một bên vận chuyển tự thân lực lượng, tẩy rửa trên cổ ngoại lai pháp tắc chi lực. Bởi vì trên cổ pháp tắc chi lực đang ngăn trở hắn chữa trị thân thể, cái kia cố pháp tắc chi lực không thanh trừ, cái cổ trở xuống huyết nhục liền vô pháp ra. Cái này lê thương thực lực. Làm sao sẽ mạnh như vậy? cái này tuyệt đối đạt tới chuẩn chủ thần cấp bậc, thậm chí mơ hồ vượt qua. cái này cái đầu chính là đường chấn vương, đã từng vân châu chi chủ. trước đó bị lê thương đánh bạo cái cổ trở xuống tứ chi sau, bởi vì lo lắng bị lê thương truy sát, cho nên hắn một mực tại trong hư không tối tâm phiêu đãng, tận khả năng liền chính hắn đều không biết mục đích đi phiêu đãng. như vậy mới có thể tránh mở lê thương truy sát. làm là cũng rất am hiểu thôi diễn cùng truy lùng thần linh, đường chấn vương rất rõ ràng, chỉ có chính mình đều không rõ ràng mục đích cuối cùng, địch nhân mới khó có thể thôi diễn ra bản thân mục đích cuối cùng, trừ phi thật trinh lệch quá lớn chính là bán thần tu vi, lại có thể đánh chết vĩ đại thần lực, chân thực chiến lực có thể sánh ngang chuẩn chủ thần. Đường Chấn Vương trong lòng phát triển, cảm giác tên địch nhân này quá cường đại. Hắn là một cái rất người có lý trí, nếu như không cần thiết, hắn ninh có thể tuyển chọn giản xếp o thỏa, cũng tuyệt không treo chọc không có nắm chắc mục tiêu. Nguyên bản hắn chính là không muốn cùng Lê Thương là địch. Thế nhưng, Lê Thương hết lần này tới lần khác trở ngại con đường của hắn. Hắn quân vương Đường thành thần, nhất định muốn làm lên chân chính quân vương, mới xem như là triệt để đi thông cái này đầu đường thành thần. Hắn cái này đầu đường thành thần, chính là hắn tự nghĩ ra. Phương thức chính là tụ nạp quân vương tín ngưỡng cô động thần tính. Từ ngàn năm trước Sơn Đại vương bắt đầu, từ từ tăng lên đến một thành chi vương, sau đó một vực chi vương, đến phía sau dung hợp lục địa chi vương, cũng chính là Vân Châu chi chủ. Hiện tại còn kém một chủng tộc chi vương, cũng chính là tương đương với nhân hoàng thân phận, nhưng cùng vô tư nhân hoàng hoàn toàn bất động, quân vương đều là kiêu hùng loại khác, thà rằng ta phụ thiên hạ, thiên hạ cũng không thể phụ ta quân vương đường thành thần. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, thành là bộ tộc chi vương, chỉ để tụ nạp bộ tộc tín ngưỡng, đi thông thần đường. Đến lúc, hắn pháp tác liền sẽ viên mãn một bước lên trời tấn cấp chủ thần mà làm là quân vương đường thành thần người hắn phát tắc, chính là khống chế chấp trường khống chế thần quyền thân là quân vương hắn có thể xá phong chư hầu có thể xá phong quan chức mà phàm là thành là hắn danh nghĩa chư hầu các chức quan người đều lại nhận hắn quản thúc chịu đến hắn tuyệt đối khống chế hắn có thể trô cao vương tọa, quan sát chư hầu đùa bỡn giang sơn nguyên bản hết thảy đều sôi gió xôi nước dù là có một cái võ thần phía trước mặt chặn đường hắn cũng không phải đặc biệt kiến kỵ luận chiến lược hắn kỳ thực không thể so với võ thần kém bao nhiêu võ thần ngàn năm trước là một binh vương Dùng võ đạo cường thế leo lên đan đàn, thành là nhân tộc không thể tranh cãi người mạnh nhất, kết quả một tên tướng quân loại hình nhân vật, lại ngồi lên đại soái bảo tọa, trở nên sợ đầu sợ đuôi, không quả quyết, cái gì đều muốn xử lý sự việc công bằng, cái gì đều muốn nói chứng cứ. Cái này thì cho hắn cơ hội. Không kém gì võ thần quá nhiều thực lực, tăng thêm hắn nhiều thủ đoạn, từ từ đùa chơi chết võ thần, chỉ là vấn đề thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác, đột nhiên giết ra một cái lê thương, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nguyên bản dù là lê thương nắm giữ đại thần lực chiến lực, đều sẽ không ảnh hưởng hắn cuối cùng kế hoạch. Có thể hết lần này tới lần khác, Lê Thương không biết sao đột nhiên liền thành nhân hoàng, chết để cùng hắn đường thành thần phát sinh xung đột, cả hai cuối cùng phải có một chết mới được. Lê Thương thực lực đã không thể khinh thường, xem ra ta chỉ có thể đi nhầm đường, trước nghĩ biện pháp trở lại vân giới, chiếc để đoạt xá vân giới thiên đạo, thành là vân giới chi vương, lại từ từ mưu tính. Vân giới chi vương, nói vậy cũng có thể trèo chống ta đường thành thần viên mãn, tăng thêm ta vốn là địa cầu nhân tộc, địa cầu thiên địa quy tắc sẽ không áp chế ta, ta liền có thể tại địa cầu bản thổ nắm giữ hoàn chỉnh thực lực, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, là có thể giết chết nhân hoàng Lê Thương. Đường Chấn Vương đang nghĩ ngợi, đột nhiên đụng phải cái gì đồ vật. Phanh một tiếng vang trầm thấp, đầu góc đều suýt chút nữa xô ra một cái túi, đụng phải hắn đầu váng mắt hoa. Cái gì đồ vật? Hắn ngạc nhiên, nơi này chính là hư không vô tận, hầu như không có gì chướng ngại vật mới đúng. Trước mắt cũng vẫn là một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn vội vàng thả ra thần thức, lại phát hiện phía trước lại có một bức tường. lấp kín cao tới trên trăm cây số tường. Nhưng không biết vì sao, cái này chắn to lớn tưởng, loan thoáng ở giữa, vậy mà cấu xây xong một cái nhân hình đường nét. Hơn nữa, vẫn là một nữ nhân vất quá bởi vì cái này cô thân thể đẳng cấp thực sự rất cao, hắn thần thức cũng chỉ là có thể nhìn trộm nó đường nét, không cách nào thấy rõ đối phương cụ thể dung mạo. Đường Chấn Phương đột nhiên tê cả da đầu. Hư không vô tận bên trong, lại có một người như vậy, không dựa vào thần lực, không tỏa ra khí tức, không thả ra pháp tắc, chỉ bằng vào thân thể là có thể tại trong hư không sinh tồn. Cái này cần là cường đại giường nào thân thể? Không đúng, không có hơi thở sự sống, cái này chẳng lẽ là một cố thi thể? Đống nhiên Đường Chấn Phương tỉnh táo lại, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này cô cực lớn đến dọa người thân thể vậy mà không có hơi thở sự sống, chẳng lẽ là từ hư không vô tận bên trong bay tới chủ thần thân thể? Đường Trấn Phương chấn động trong lòng, cơ duyên, đại cơ duyên A nếu là ta có thể được dạng này một cỗ nhục thân, cái kia lê thường tính cái gì? một đầu ngón tay bóc chết. nghĩ như vậy, hắn liền thử công kích trước mặt vách tường, nhìn một chút nơi nào có bạc nửa điểm, nhất tốt đem đầu lâu của mình giấu vào cái này Cô kinh khủng trong thân thể. cùng thời khác đó, khoảng cách đường chấn Phương cái này cái đầu số 10 cây số vị trí. triệu anh cúi đầu, nghi hoặc nhìn đụng lên bụng mình cái kia cái đầu. Cái này người có bị bệnh không? Trên bụng của ta đánh tới đánh tới, muốn làm gì? Triệu Anh tương đương bất mãn, nguyên bản nàng không muốn để ý tới cái này cái đầu, thấy đối phương chỉ còn lại một cái đầu, đã rất thảm. Nhưng bây giờ, cái này cái đầu vậy mà công kích bụng của mình, cái này liền có chút quá đáng. Quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đường Trấn Phương một bên thăm dò công kích phía trước vách tường, một bên di động đầu góc, tìm kiếm có thể tiến nhập cái này cỗ thi thể vị trí. Tang lên số 10 cây số sau đó, hắn thấy được hai tòa dãy núi. Dãy núi nguy nga mà cao lớn, nhưng rất quy tắc giống như là hai tòa song tử phong, xem ra thực sự là nữ tính thi thể, bất quá không quan trọng. đến rồi ta tầng thứ này, giới tính đã không ảnh hưởng cái gì. nếu như cố thân thể này còn có hoa tính, ta đoạt xá sau đó, sơ xuất phát tác cũng có thể trực tiếp nắm giữ chủ thần chiến lực. đến lúc muốn giết lê thương bất quá một bữa ăn sáng, đường chấn phương tiếp tục tăng lên. rốt cục hắn vượt qua hai tòa to lớn dãy núi phía trên cái kia giống như cột chống trời khu vực, đi tới thuộc về khổng lồ thi thể đầu phương vị. ôm tâm thần bất định thêm tâm tình kích động, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nếu như đối phương thật là hình người. Như vậy khoang miệng hoặc là mũi cần phải liền ở vị trí này. Sinh linh hình người, khoang miệng cùng mũi chính là thích hợp nhất tiến vào bên trong cơ thể thông đạo. Bởi vì cái này cỗ thi thể thực sự quá lớn, mà hắn dựa lại rất gần, mắt thường vô pháp nhìn thấy toàn cảnh, thi thể đẳng cấp rất cao, thần thức cũng vô pháp quét hình. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn được trước mắt cái này siêu cấp khổng lồ đầu góc bên trên mơ hồ ngũ quan. Đường Trấn Phương thử kéo cự ly xa, nhìn cái này cỗ thi thể dung mạo. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng thi thể dung mạo lúc, lại thấy được một đôi siêu cấp to lớn đôi mắt, chính đạm mạc nhìn hắn. Đường Chấn Phương, ngươi đem ta trở thành thi thể." Phía trước cái kia siêu cấp thân thể to lớn, chuyển ra một câu như vậy lời nói, có thể nghe ra đối phương tương đối bất mãn. "Đường Chấn Phương." "Thình thịch." Đột nhiên vô hình pháp tắc chi lực nghiền đè xuống, trong nháy mắt đem đầu của hắn nghiền nát ma diệt thành hư vô, cái gì đều không thể còn lại. "Gì? Dường như khá quen, giết được quá nhanh." Triệu Anh ngụa đầu đồng ý. Bất quá bởi vì trước đây Đường Chấn Phương đánh lén lê thương thời điểm, vẫn chưa hoàn toàn lộ mặt, liền trực tiếp bị đánh bạo. Cho nên lúc ban đầu nàng cũng không thể nhìn thấy Đường Chấn Phương đích tự dùng chỉ là cảm giác khá quen. Quên đi, không nghĩ, thật nhức đầu. Không có tim không có phổi nàng lại phải tiếp tục suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể xác định đối phương đối với chính mình có định ý, vậy là được rồi, vậy thì không có giết sai. Triệu Anh tiếp tục chú ý thay đổi của mình. Lúc này, chiều cao của nàng đã đạt đến 10 và mét, cũng chính là 100 cây số. Nhưng vẫn còn tiếp tục cao ra, bởi vì trong cơ thể đại lục đang chân thực hóa, bản nguyên chi lực cọ giữa thân thể của của nàng, chống thân thể của của nàng cũng tại tiếp tục biến lớn. Làm là cần treo chống một tòa chân thực đại lục thân thể cũng nhất định phải nắm giữ tương ứng hình thể cùng cường độ, dù là tử cung của nàng dựng dục không gian, đã nắm giữ nạp tu di lực lượng cũng không đủ. chỗ lấy thân thể của nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn, có hơi phiền thoái, dạng này tiếp tục biến lớn xuống dưới, đến rồi một cái điểm tới hạn, sẽ biến không quay về. triệu anh lúc này phi thường đau đầu, nàng cũng không muốn lớn lên sao lớn, nhưng đại địa mẫu thần đường thành thần quá mức đặc thủ, có hoàn chỉnh pháp tắc sau đó, nàng đã trở thành chân chính trên ý nghĩa đại địa mẫu thần. từ giờ khắc này bắt đầu, nàng lại cũng không cần ăn đất, không còn cần đại địa dựa dủ nàng. Nàng đã có thể trái lại dựng dục đại địa. Nàng liên là chân chính trên ý nghĩa đại địa mẫu thần, dựng dục một tòa chân thực đại lục, tử cung chính là nàng dựng dục không gian, ý chí của nàng chính là khối đại lục này thiên đạo ý chí. Lúc này, Triệu Anh đang quan sát chính mình dựng dục không gian đại lục. Những nữ nhân khác sinh hải tử, đều là từng cái từng cái sinh, nhưng là ta. Lúc này, tại nàng dựng dục bên trong không gian, một tòa đường kính hơn vạn dặm đại lục bên trên, có hình người cự thạch đang dựng dục, nội bộ là huyết lục sinh mệnh. Có đại thụ che trời cao vút trong mây, đại thụ đã bị dựng dục ra linh trí. Có lòng đất sinh mệnh đang bị tạo ra tới. Thiên địa vạn vật đều ở đây bị tạo ra tới, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí là đến hàng triệu mà tính, ngàn vạn mà tính, bên trên ức kê sinh mệnh tại liên tiếp không ngừng bị tạo ra tới. Mà những thứ này sinh mệnh hầu như đều nắm giữ Lê Thương huyết mạch. Trước đó cùng Lê Thương nỗ lực hai lần, lần đầu tiên bởi vì con cháu kiếp, những cái kia sinh mệnh hạt giống toàn bộ bị lực lượng vô danh rất chết. Nhưng lần thứ hai, con cháu kiếp qua đi, làm là đại địa mẫu thần đường thành thần người, Triệu Anh đem những thứ này sinh mệnh hạt giống toàn bộ để lại, toàn bộ tạo ra tới. Thế là thì có hiện ở loại tình huống này hàng trăm triệu thậm chí nhiều hơn sinh mệnh đang bị tạo ra tới những thứ này sinh mệnh trên khối đại lục này đều tính là tiên thiên thần mà tồn tại đại địa pháp tắc sinh dục pháp tắc thì ra là thế triệu anh vừa quan sát dựng dục không gian bên trong sinh mệnh sinh ra cùng tiến hóa một bên tìm hiểu pháp tắc bởi vì nàng cái này đầu đường thanh thần là đại địa thần cùng sinh dục thần kết hợp cho nên cũng có thể xưng là đại địa cùng sinh dục thần đường thanh thần sinh dục pháp tắc không chỉ có thể chính mình tùy tâm sở dụng sinh dục thậm chí có thể giao phó người khác sinh dục tư cách giao phó người khác sinh dục tư cách Phải là Lê Thương nói tới Tống Tử Quan âm. Triệu Anh nhìn dựng dục không gian đại lục bên trên cái kia vô số sinh mệnh, càng xem càng ngứa thích. Cái kia loại cảm giác thân thiết là chân thực như vậy, loại huyết mạch kia tương liên cảm giác, vô pháp làm bộ. Mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng nàng nắm trong tay cả tòa đại lục, có thể chính xác quan tâm từng cái đang bị tạo ra tới sinh mệnh, cho nên nàng đối với từng cái sinh mệnh đều có cảm tình. Bởi vì nàng là đại địa mẫu thân, là đại địa mẫu thần không phải Lê Thương cái kia loại sáng thế thần, không phải vô tình vô nghĩa thiên đạo ý chí. Nàng đối với chính mình tạo ra tới từng cái sinh mệnh đều có cảm tình. Đương nhiên, cũng chỉ đối với chính mình tạo ra tới sinh mệnh có cảm tình. Không thể để cho Lê Thương biết, nếu không hắn khẳng định sẽ cùng ta cướp. Bất quá, được chọn một cái nhân hình đi ra, kế thừa Triệu gia hư khói, cái này có thể họ Lê, nhưng hắn đời sau nhất định phải họ Triệu, nếu như Lê Thương bất mãn, liền để hắn nhiều sinh mấy cái. Làm là đại địa cùng sinh dục thần, hiện tại Triệu Anh, phương thức suy nghĩ cũng theo đó cải biến, đem sinh dục trở thành mép ngoài miệng tiền. Vân giới. Sâu trong lòng đất, một đạo ý chí chính đang nổi giận, chính đang gầm thét, đang thần kinh. Là ai diện sát bản Vương chân thân? đáng chết, đáng chết ta. Đạo ý chí này tức giận muốn điên, nhưng nó cũng chỉ dám tại cái này vân giới lòng đất chỗ sâu nhất phát tiết lửa giận, không dám chút nào ló đầu. Đạo ý chí này chính là đường trấn phương thần ý chí, làm một đi quân vương đường thành thần người, dù là tính hết thiên cơ, cũng chịu quân vương quyền lợi ảnh hưởng, sẽ sản sinh luôn có điều dân muốn hại chấm cảm giác nguy cơ. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều là thọ khôn có ba hàng, từ trước tới giờ không đem trứng gà hoàn toàn phóng tới cùng trong một cái giỏ. Dù là có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng sẽ lưu xuống một ít hậu thủ, dự phòng nửa vạn nhất là tuyển chờ đợi Đông Sơn tái khởi đạo ý chí này là hắn lưu lại đoạt xá vân giới thiên đạo thần ý chí đồng thời cũng là hắn bộ phận chủ ý chí là mạnh mẽ phân chia ra tới cùng phân thân cùng thần thức hình chiếu các loại hoàn toàn bất động chỉ cần đạo ý chí này bất diệt hắn liền sẽ không chân chính vẫn lạc cũng là vì vậy trước đó triệu anh diệt sát cái đầu kia sau đó chưa từng xuất hiện pháp tác sụp đổ dị tượng bởi vì hắn vẫn chưa chân chính vẫn lạc đáng chết hiện ở loại tình huống này ta chỉ ít cần mấy trăm năm thời gian mới có thể lại trọng túm một hoàn mỹ thân thể trừ phi đoạt xá Đường Chấn Phương phi thường không cam lòng, đoạt xá mục tiêu, trừ phi là tuyệt đỉnh tiên tiêu, bằng không căn bản không ý nghĩa, còn không như chậm rãi tầm ăn lên cái này văn giới. Đại địa chỗ sâu nhất, hắn đạo ý chí này biến ảo thành hư ảo khuôn mặt, thần sắc trên mặt âm trầm không chừng. Vốn không muốn đi bước này, đây là không có đường lui sau đó hạ hạ sách, bởi vì một khi buông tha thân thể, triệt để đoạt xá dị thế giới, ta thì sẽ mất đi nhân tính, triệt để thành là không có cảm tình thiên đạo ý chí. Thế nhưng, cái kia lê thương tuyệt đối sẽ không cho ta mấy trăm năm thời gian, tiến bộ của hắn tốc độ quá nhanh. Ta không có lựa chọn khác. Đường Chấn Phương đạo ý chí này nhất quan tâm, triệt để chìm xuống dưới, hướng phía vân giới bản nguyên không gian tới gần. hắn muốn triệt để đoạt xá thế giới này, lấy thân hóa nói, hóa thân thiên đạo. Chỉ phải có đầy đủ thời gian, ta là có thể cuối cùng hóa hình, thành là nhân hình thiên đạo ý chí, lấy hóa thân của đạo trời hành tẩu nhân gian, thậm chí là mang theo vân giới đi khắp nơi, sẽ không bị hạn chế tại một chỗ. làm một sáng tạo độc đáo một đầu đường thành thần, đồng thời có thể đi tới vĩ đại thần lượng người. hắn đối với chính mình có lòng tin. tại hắn thời đại kia, hắn chính là kinh tài tuyệt diễm tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nhân hoàng chi địa. Đạm Đài Minh Nguyệt đám người đã đem Hoàng Ngọc Bình mang đi, để cho Hoàng Ngọc Bình tọa chấn Đông Phương Thần Châu. Lê Thương trong khoảng thời gian này nơi nào cũng không đi, một mực tại trên trời Nhân Hoàng cung hậu hoa viên. Lúc này, hắn bên ngoài thân, từng đạo rung động vô pháp áp chế nhộn nhạo mở đi, gột rửa hư không, chấn áp thời gian. Nhanh không để ép được. Bất quá, cũng sắp 3 tháng rồi. Lê Thương âm thầm tính toán tính toán thời gian, trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Hắn biết đây là gần sát đột phá lúc trạng thái đạt tù, cảm xúc chịu đến thấp duy thế giới ảnh hưởng, trở nên không ổn định. Thấp duy thế rồi sắp tham duy, như không cùng triệu anh ước định 3 tháng, hiện tại đã có thể tham duy. Và anh, xa xôi cẩm châu phương hướng, truyền đến ba động cùng bố, có thể cảm ứng được, không chỉ một đạo chủ thần khí tức xuất hiện, có lực lượng vô cùng kinh khủng chảy vào. Cẩm châu là dược nhân tộc địa bàn, trước đây không lâu đã bị dược nhân tộc triệt để công hãm. Trước đó cũng đã có hai vị vĩ đại thần lực xuất hiện, cường thế xâm chiếm cẩm châu, nhân là chân thần hội một ít thao tác, để cho dược nhân tộc vĩ đại thần lực có thể tại địa cầu bản thổ nắm giữ hoàn chỉnh tự lực trước đây thậm chí có một tôn dược nhân tộc vĩ đại thần lực xâm lấn nhân hoàng trị địa kết quả bị lê thương mượn dùng nhân tộc khí vận trực tiếp quanh sát mà bây giờ cẩm châu lần nữa phát sinh động tính lớn như vậy nghi là có chủ thần vật dưới muốn tiến vào địa cầu lâm trung cùng đạm đài minh nguyệt liên hợp tân tấn vĩ đại thần lực hoàng ngọc bình mỗi người phái ra một tôn phân thân đi trước cha xét với anh kết quả ba người mới vừa tới gần cẩm châu đã bị một ánh mắt chui diệt ánh mắt kia như là xuyên thấu thời không có chứa kinh khủng lực công kích liền vĩ đại thần lực phân thân đều không thể chống lại có điểm giống dược nhân tộc, nhưng cảm giác so dược nhân tộc huyết mạch càng mạnh. Lê Thương nhìn xa xa cẩm châu phương hướng, không hiểu nghĩ đến trước đây chính mình mới vừa đột phá đến bán thần lúc, dù đã trong hư không, tại trong hư không nhặt được một cánh dài sinh vật hình người thi thể. Cỗ thi thể kia phi thường cường đại, chỉ là bản thể liền cao khoảng ngàn mét, mặc dù chết đi sau đó, như trước có thể tại trong hư không tồn tại, không có bị hư không đồng hóa. Bây giờ cỗ thi thể kia còn tại thấp duy thế giới, bị hắn cất giấu, chuẩn bị dùng tới luyện khí. Cỗ thi thể kia không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải là chuẩn chủ thần cấp bậc sinh linh, nhưng không biết sao bị giết hết thần hồn chỉ còn lại thân thể lê thương trong lòng suy đoán ngoại hình rất giống rực nhân tộc nhưng tuyệt đối không phải dược nhân tộc huyết mạch càng cao cấp sẽ là chủng tộc gì đâu ba ngày sau đột nhiên một cái tin tức kinh người truyền đến dược nhân tộc có ngoại viện bắt đầu hướng phía quanh thân lục địa huyết trường cường thế xâm chiếm nhân tộc địa bàn những nơi đi qua nhân tộc thần linh hoặc là chết trợ hoặc là đầu hàng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát Vẹn vẹn một ngày thời gian dược nhân tộc liền công chiếm bảy cái lục địa ngày thứ hai lâm trung cùng đạm đài minh nguyệt lần nữa điều động vân thân đi tới nhân hoàng chi địa Nhân Hoàng, xảy ra chuyện lớn. Lâm Trung vừa nhìn thấy Lê Thương, liền sắc mặt nóng nảy nói, có thể để cho thân là vĩ đại thần lực hắn nói ra dạng này, trong miệng hắn đại sự, tuyệt đối không đơn giản. Cùng dực Nhân tộc sau lưng tồn tại có quan hệ. Lê Thương hỏi, Nhân Hoàng quả nhiên anh minh, hoàn toàn chính xác cùng dực Nhân tộc có quan hệ. Lâm Trung người này sát thần cũng không nhịn được phụng thường một câu, ngay sau đó vẻ mặt cấp sắc nói ra, Dược Nhân tộc, tục truyền chính là cái kia siêu cấp trùng tộc phụ thuộc trùng tộc, bây giờ cái kia siêu cấp trùng tộc đã bắt đầu vượt giới, muốn tiến vào địa cầu, siêu cấp trùng tộc. Lê Thương nghi hoặc. Lâm Trung hít sâu một hơi, nói, chính là trong truyền thuyết thần tộc. Lê Thương, thần tộc. Đây là Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng giải thích, thần tộc, tục truyền là chư thiên trong vạn tộc đều xếp tại hàng đầu siêu cấp chủ tộc, bộ tộc này chỉ đi một loại tu luyện hệ thống, không thuộc về đường thành thần, nhưng bọn hắn bản thân liền là thần linh, bởi vì, bọn họ bộ tộc này, từng cái tộc nhân, sinh ra trí ít cũng là yếu ớt thần lực. Lê Thương con mắt khẽ híp một cái, sinh ra, chí ít cũng là yếu ớt thần lực. Con cả một cái chủ tộc, đều chỉ đi một loại tu luyện hệ thống, không thuộc về đường thành thần nhưng sinh ra được chính là thần linh, cái chủng tộc này hẳn là bị người là chế tạo ra. Lâm Trung, Đạm Đài Minh Nguyệt, Lê Thương nghĩ tới chính mình chế tạo ra Kim ô tộc, Thanh Long tộc cùng Chu Tước tộc các loại đặc thù chủng tộc, những thứ này chủng tộc cũng là cả một cái chủng tộc, đều chỉ có một loại tu luyện hệ thống, cũng là sinh ra được liền nắm giữ thần lực. Bây giờ bởi vì hắn chỉ là bán thần, cho nên những cái kia thấp duy thế giới sinh linh cũng là sinh ra được chính là bản thần. Bất quá Lâm Trung cùng Đạm Đài Minh Nguyệt có thể không biết những thứ này, cho nên chỉ cho rằng Lê Thương là tại thuận miệng nói vậy. Lâm Trung bổ sung nói ra. Bộ tộc này, nguyên bản nhiều năm trước thì có xâm vào địa cầu khuyên hướng, nhưng bởi vì thứ nguyên địa cầu trợ rút, chúng ta trả giá giá thật lớn, đem bộ tộc này không gian thông đạo phá hủy, nguyên bản có thể lùi lại rất nhiều năm, chí ít còn muốn số thời gian 10 năm, bộ tộc này mới có thể lần nữa mở ra không gian thông đạo, nhưng không biết sao, thời gian nói trước. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng nói ra, đối với tại chúng ta nhân tộc đến nói, vĩ đại thần lực phi thường ý thấy, nhưng đối với thần tộc đến nói, vĩ đại thần lực chỉ là bình thường chiến lực, chỉ là chúng ta biết được tin tức, thần tộc đã bị ngoại tộc biết được chủ thần, liền vượt qua 10 tôn. Số lượng này giảm làm cho người ta tê cả da đầu để cho người tuyệt vọng. Lê Thương cũng có chút ngưng trọng lên. Nhân Hoàng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Trung vội vàng hỏi nói. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng là vẻ mặt khẩn trương. Triệu Anh Chủ Thần đâu? Nàng xuất quan sao? Lê Thương trầm ngâm bên dưới nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đạm Đài Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên, còn cho rằng Lê Thương nói là Triệu Anh, nàng mau xuất quan rồi không? Lâm Trung hỏi, Nhân Hoàng, Triệu Anh Chủ Thần chiến lược mạnh sao? Nàng có thể hay không ngăn trở Thần Tộc xâm lấn? Thần Tộc quá mạnh mẽ chúng ta biện pháp tốt nhất chính là đem ngăn trở ở không gian thông đạo bên ngoài, cho nên nhất định muốn tiêu diệt rực nhân tộc, đoạt về cẩm châu các vùng." Lê Thương nói ra, "Các ngươi đi về trước đi, chuyện này bản hoàng sẽ xử lý." Lâm Trung cùng Đạm Đài Minh Nguyệt mặc dù rất gấp, bất quá gặp Lê Thương đều đã nói như vậy, chỉ có thể kiềm chế trong lòng tần trương. Chơi sập xuống người cao chịu lấy, hiện tại nhân hoàng Lê Thương cùng Triệu Anh chủ thần mới là người cao, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, vô pháp tham dự vào loại cấp bậc kia trong chiến đấu, chỉ có thể phụ trợ chống cự vĩ đại thần lực. Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Lâm Trung sau khi rời khỏi Trên trời nhân hoàng cung hậu hoa viên, cũng nên đến lúc rồi. Lê Thương Nghị non một câu, sau đó buông ra áp chế. Vù vù. Trong thời gian, một đạo vô hình rung động từ hắn bên ngoài thân sao động mở đi, trong nháy mắt gột rửa thời gian, ảnh hưởng toàn bộ nhân hoàng chi địa. Chương 275, một lần cuối cùng thăng duy. Cùng trong nháy mắt, thấp duy thế giới, sáng thế thần sơn bên trên. Phạm Tư Tư đám người giật mình phát hiện, trung quanh cây cỏ hoa điệp các loại đều ở đây cấp tốc biến lớn. Tại cảm giác của các nàng bên trong, giống như là đại địa tại kéo dài, giống như là thiên địa tại phóng đại cũng giống là tự thân đang thu nhỏ lại. Thiên địa tựa như trở nên càng ngày càng lớn, tương đối, tự thân trở nên càng ngày càng nhỏ bé, trước đó cái kia loại ở cái thế giới này có 10 phần cảm giác về sự ưu việt, vào giờ khắc này nhanh chóng bị suy yếu. Bởi vì các nàng có thể cảm ứng được, cái thế giới này pháp tắc đang trở nên càng ngày càng mạnh, không gian trở nên càng ngày càng vững chắc, thời gian trở nên càng ngày càng vĩnh hẳn. Nguyên bản vô luận là Phạm Tư Tư cùng Dương Yêu Yêu, vẫn là Tô Mê Hinh cùng Tuần Y Tam, đều không thể cảm ứng được thời gian. Dù là Phạm Tư Tư cùng Dương yêu yêu đã chuyển tu lê thương đường thành thần, Nhưng các nàng thấp duy thế giới còn rất nhỏ, mới xuất hiện không gian pháp tác hình thức ban đầu, lực lượng thời gian đều còn không có cụ hiện đi ra. Nhưng giờ khắc này, các nàng lại tất cả đều cảm ứng được sức mạnh của thời gian. Dường như thời gian đang phù hợp các nàng cảm quan, dường như cái thế giới này thiên địa lực lượng đang cùng bên ngoài đại thế giới đồng bộ. Các nàng mơ hồ trong đó giống như là thấy được một thiếu niên, chính đang lớn lên là bầu trời cự nhân. Cao lớn rồi, phụ thân trưởng thành. Bốn tuổi Lê Tư Kỳ cao hứng gọi nói. Bởi vì Lê Thương luôn luôn đem sáng thế thần sơn trong phạm vi thời gian điều chỉnh là cùng ngoại giới đồng bộ. Cho nên ngoại giới quá khứ thời gian 3 năm, sáng thế thần sơn cũng mới qua thời gian 3 năm. Phạm Tư Tư chúng nữ nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút hoài nghi Lê Tư Kỳ. Phụ thân cao lớn, không phải phụ thân thế giới cao lớn sao? Phạm Tư Tư ôm lấy nữ nhi, hỏi: "Kỳ Kỳ, ngươi có thể cảm ứng được cha ngươi thế giới biến hóa sao?" Đúng thế, ta có thể nhìn thấy, thế giới chính là phụ thân, phụ thân chính là thế giới." Lê Tư Kỳ chỉ vào bầu trời nói: "Toàn bộ thấp duy thế giới, hoặc có lẽ là, hiện tại muốn xưng là nội thế giới, toàn bộ nội thế giới tự nhiên quy tắc trừ mực." còn có vượt tự nhiên pháp tắc trường mực đều ở đây biến lớn cái này tựa như vô hạn trở nên lớn thế giới cũng tại chống lê thương thân thể cũng biến thành càng ngày càng lớn bất quá ngoại giới lê thương biểu hiện ra ngoại hình vẫn như cũ bảo trì người bình thường răng dốc bởi vì hắn có loại dự cảm nếu như bây giờ khôi phục chân thân của mình khi thế giới triệt để thăng duy sau đó chính mình khả năng liền biến không trở lại mặc dù siêu tự nhiên lực lượng rất thần kỳ đường thành thần người cùng thần linh đều có thể tùy tâm sử dụng biến hóa lớn nhỏ nhưng biến hóa này lớn nhỏ cũng là có nhất định hạn chế Tỷ như 10.000 tuốt thân thể, có thể thu nhỏ lại đạo người bình thường lớn nhỏ. Nhưng nếu như là vạn giặm đâu, 10 vạn giặm đâu, Lê Thương không biết lần này thế giới hoàn thành một lần cuối cùng thăng duy sau đó, chân thân của mình sẽ đạt tới nhiều lớn, nhưng tuyệt đối sẽ rất lớn rất lớn. Đến lúc đó, chính mình rất có thể liền biến không trở lại. Mà hắn đối với nhân gian còn có lưu niệm, tạm thời không muốn siêu thoát tại bên trên. Cho nên hắn chế trụ, dựa vào đối với không gian pháp tắc khống chế cùng các loại thần cấp lực lượng cùng thần thông các loại, hắn ngạnh sinh sinh chế trụ khôi phục chân thân bản năng. Trong quá trình này, nội thế giới thiên địa quy tắc bắt đầu trùng kích ý của hắn thức chất lượng càng ngày càng cao thế giới bản nguyên tại cọ rửa tứ chi bách hải của hắn huyết nhục gần cốt thậm chí là tế bào hạt nguyên tử hắn thần hồn đang lột xác ý chi đang tiếp tụ nội thế giới vô tận pháp tắc trùng kích vù vù trong chớp nhoáng này đỉnh đầu nhân hoàng quan hiện hóa ra ngoài mấy năm nay thu thập rộng lượng tín ngưỡng chi lực bắt đầu điên cuồng tiêu hao tín ngưỡng chi lực nội bộ cái kia vô tận thất tình lục dục hội tụ mà thành chúng sinh lực cũng đang điên cuồng dũng mãnh và góp của hắn trợ giúp hắn triệt tiêu nội thế giới pháp tắc trùng kích đối với những biến hóa này lê thương không hề bị lay động. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đang đợi thần kiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc chính là mình thần kiếp xuất hiện. Vù vù. Cũng liền tại yến niệm của hắn rơi xuống trong chấp ngắn này, toàn bộ địa cầu đại thiên địa, từng vị đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh kia mỗi một cái đều là chân đạp đại địa, đầu góc kéo dài đến ngoài không gian, khổng lồ được do người. Trong chấp ngắn này, toàn bộ kéo dài biến lớn sau đó địa cầu, vô số thần linh, cho dù là dị tộc vĩ đại thần lực cùng chủ thần, đều hoảng sợ nhìn qua. Đều bị cái kia mấy bóng người hình thể dọa sợ. Muốn biết, bây giờ địa cầu chỉ là đường kính cũng đã vượt qua 100 triệu cây số, to lớn như vậy địa cầu, tầng khí quyển được dày bao nhiêu? cái này có thể tưởng tượng được, sẽ không quá mỏng. thế nhưng, cái kia mấy bóng người, lại chân đạp đại địa, đầu góc đều đưa ra ngoài không gian, quả là khủng bố. đây là, lâm trung cùng đạm đài minh nguyệt nhìn thấy những cái kia thân ảnh khổng lồ, đặc biệt phát hiện cái kia thân ảnh khổng lồ dung mạo, đột nhiên phản ứng kịp, đây không phải là sinh linh, đây là phong địa vinh diệu, phong địa vinh diệu. ma châu hiệu trưởng lâm sát thần cũng nhận ra, phong địa vinh diệu cái này là địa cầu đại thiên địa bản thổ sinh linh phong địa vinh diệu là trợ giúp thế giới trưởng thành vinh diệu cũng là một loại to lớn cơ duyên tục truyền có loại này phong địa vinh diệu sau đó thành thần không cần độ thần kiếp thiên địa ý chi đem trực tiếp cấp cho phải có pháp tác lực lượng cùng thành thần khích thường. cái này cái này là nhân hoàng lê thương phong địa vinh diệu lẽ nào nhân hoàng lê thương đột phá toàn cầu vô số thần linh đều hoảng sợ nhìn qua nhân tộc có tốt trừ bên ngoài liên khu đông phương nhân tộc tất cả đều mừng rỡ như điên nhân hoàng nguyên bản là có thể đối đầu vĩ đại thần lực cái này lại làm đột phá có hay không là có thể thành là chủ thần rồi. Nguyên bản từng vị dị tộc chủ thần xuất hiện để cho địa cầu nhân tộc thấp thỏm lo âu. Nhưng bây giờ, nhân hoàng khả năng cũng muốn tấn cấp chủ thần. Vô số nhân tộc mừng rỡ như điên, cảm giác rốt cục không cần lại kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nhân hoàng chi địa hạ hiệu trưởng đám người cũng phát hiện cái kia to lớn phong bia vinh diệu thân ảnh, lập tức đều hiểu đây là lê thương đột phá. Dường như trước đó võ thần đột phá vẫn chưa sử dụng phong bia vinh diệu a. Lam Hải nghĩ đến một việc võ thần cũng là từng thu được phong địa vinh dự. Chuyện này dân gian rất nhiều người đều biết trước đây võ thần đơn thương độc mã giết đến một cái gì thế giới, mạnh sinh sinh đem thế giới kia phá hủy, trợ giúp địa cầu cắn nuốt cái kia dị thế giới, cho nên võ thần cũng nhận được qua một lần phong bia vinh diệu, nhưng trước đó võ thần tấn thăng chủ thần vẫn chưa vận dụng phong bia khen thưởng, bởi vậy có thể thấy được võ thần cũng là có gia tâm, cảm thấy tất nhiên hiểu rõ viên man ý chí võ đạo, liền không cần dạy hoa trên gấm, muốn tiến thêm một bước, cuối cùng cực điểm thăng hoa thời điểm sử dụng nữa cái kia khen thưởng, nhân hoàng chi địa đối ứng hư không vô tận bên trong, đang quan sát tự thân dựng dục không gian triệu anh đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Ánh mắt xuyên tấu hư không vô tận, thấy được chính diện thế giới, thấy được những cái kia to lớn phong bia thân ảnh, cũng nhìn thấy nhân hoàng cung Lê Thương. Hắn cũng đột phá, triệu anh ánh mắt lóe lên, vội vàng nỗ lực thu liễm khí tức, đem dựng dục không gian phong tỏa ngăn cản, lo lắng Lê Thương cảm ứng được, nhân hoàng cung, Lê Thương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không có thân kiếp. Lúc này, những cái kia to lớn phong bia vinh diệu thân ảnh, đột nhiên như vỡ đê dòng nước lũ, hóa thành thiên địa chi lực hướng hắn chạy ngược mà đến. Nhưng ngay khi lúc này, một cái đại thủ từ cẩm châu phương hướng đưa tới, vượt qua ngàn vạn cây số hành độ nhiều lục địa chụp vào ngày đó năng lượng dòng nước lũ muốn chặn lại lê thương cơ duyên không tốt là gì thế giới chủ thần là thân tộc chủ thần thấy như vậy một màn lâm chung cùng đạm đài minh nguyện sắc mặt đại biến nhân tộc cái khác thần linh cũng đều lộ ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng nhân hoàng chính đang đột phá nếu như bị cắt đứt cái kia hậu quả khó mà lường được nhân hoàng cung hậu hoa viên lê thương đạm mạc nhìn cái kia che trời thủ trảo tới liền muốn hành động đột nhiên một cây dịch thấu trong suốt tinh tế ngón tay xuyên thủng hư không xuất hiện ở chính diện thế giới trong nháy mắt hóa thành vạn giảm tự chỉ ầm ầm Toàn bộ địa cầu đại thiên địa đều là run lên. Sau một khắc vô cùng huyết quang phát ra, cái kia tử cẩm châu vươn ra che trời tay trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. A! Cẩm châu phương hướng truyền ra gầm lên giận dữ, bọn chuột nhát phương nào lại dám ngăn trở thần tộc làm việc? Tiếng giống giận dữ vang vọng toàn cầu, vang vọng ngoài không gian. Điểm này bạo cánh tay hắn tinh tế ngón tay nguyên bản đều muốn thu hồi, nhưng nghe được câu này lời nói sau, cái kia tinh tế ngón tay có chút dừng lại, sau đó tiếp tục về phía trước điểm tới, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn cây số, vượt ngang nhiều lục địa hướng về cẩm châu không gian thông đạo, Cũng vọng. Cẩm Châu một chỗ cao tới 10000 thức không gian đặc thù bên trong lối đi, 10 tồn kinh khủng thân ảnh đều là sờ mặt lại, sau một khắc bọn họ đồng thời xuất thủ. Bởi vì bọn họ tại địa cầu bản thổ chịu đến áp chế, một người chiến lực vô pháp địch nổi địa cầu bản thổ chủ thần. 10 cánh tay đồng thời từ cái kia 10000 thức to lớn không gian thông đạo bên trong vươn ra, nên hướng cây kia dịch tấu trong suốt ngón tay. Trong nháy mắt hư không đều sụp đổ, không gian loạn lưu cuốn sạch vô ngân đại địa, Cẩm Châu rực nhân tộc vĩ đại thần lực vội vàng thả ra pháp tắc chi lực bảo vệ lục địa. Toàn cầu chỗ có thần linh, đều vội vàng thả ra thần lực và pháp tắc, bảo vệ lãnh địa của mình. Anh. Mười cánh tay cùng cây kia dịch thấu trong suốt ngón tay trên bầu trời cẩm châu gặp nhau, trong nháy mắt dồn sức đụng, để cho thời gian đều dừng lại như vậy trong nháy mắt. Sau một khắc mười cánh tay đồng thời nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ đúc thiên địa. Cái gì? Cái kia không gian đặc thù bên trong lối đi, thần tộc mười tôn chủ thần đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà cây kia dịch thấu trong suốt ngón tay chưa từng có từ trước đến nay, điểm hướng cái kia to lớn không gian thông đạo. Quả là cuồng vọng, quá kiêu ngạo. Thần tộc 10 tôn chủ thần đều tức giận, phía sau cánh khổng lồ rung lên, bộc phát ra vô lượng thần quang, tịnh hóa chi quang. Miệng đồng thanh giống giận từ 10 đạo thân ảnh trong miệng truyền ra, vô lượng thần quang gột rửa đi ra ngoài, tiến lên đón cây kia dịch thấu trong suốt ngón tay. Bị tỉnh hóa chi quang chiếu xạ bên trong, dịch thấu trong suốt ngón tay trong nháy mắt trở nên mở đi rất nhiều, có thể tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục chấm giết tới, xuyên qua không gian thông đạo bên trong sức mạnh quy tắc, trực tiếp đánh phía 10 đạo thân ảnh. Giết. Ầm ầm. Cho dù là vĩ đại thần lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô lượng rực rỡ thần quang từ Cẩm Châu phương hướng bộc phát ra, trong nháy mắt mà lấy, toàn bộ Cẩm Châu đều tăng cảnh. Úng ủng. Úng ủng. Từng đạo huyết sắc vết nứt xuất hiện trên thiên cung, đó là dược nhân tộc thần linh bị tác động đến, trực tiếp vẫn là sinh ra thiên địa dị tượng. ầm ầm, đột nhiên một đạo quán xuyên toàn bộ địa cầu, thậm chí kéo dài đến vũ trụ hư không huyết sắc vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt sẽ thiên địa cùng bi, pháp tắc đổ nát, bản nguyên tiết lộ, toàn bộ địa cầu đại thiên địa tầng khí quyển đều bị nhiễm đỏ, toàn cầu bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc, cái kia kinh khủng bi thương bầu không khí, liền vĩ đại thần lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không kìm lòng nổi muốn rơi lệ. Hừ, đột nhiên cẩm châu phương hướng cái kia đặc thù không gian thông đạo bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh trong nháy mắt thời gian đổ nát băng tay kia tử trong hư không vươn ra ngón tay đột nhiên đoạn rơi sau đó trong nháy mắt thu về biến mất ở địa cầu chính diện không gian bên trong rốt cục thiên địa an tĩnh thần tộc chủ thần đều không có lại xuất thủ nhưng này căn dịch tấu trong suốt ngón tay cũng không lại xuất hiện tất cả giống như là chưa bao giờ phát sinh qua có thể tràn ngập toàn bộ tầng khí quyển địa cầu huyết quang lại như trước tồn tại kể trước đó tất cả cũng không phải là ảo giác chỉ bất quá tất cả phát sinh quá nhanh liền rất nhiều cao đẳng thần lực đều không chút nhìn biết chuyện gì xảy ra sự tình chỉ có vĩ đại thần lực mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy chân tướng. T. Toàn cầu sở hữu nhân tộc vĩ đại, thậm chí là dị tộc vĩ đại, giờ khắc này đều hít một hơi thanh khí. Trước đó cái kia đạo quán xuyên vũ trụ tinh không huyết sắc vết nước, là chủ thần vẫn là dị tượng. Cái này, toàn cầu sở hữu vĩ đại thần lực, bao quát ma châu hiệu trưởng lầm trung cùng thuộc châu chi chủ đạo đài minh nguyện đều đã tê dần. T. Cả ra đầu, là trước kia vượt qua viên mãn thần kiếp cái vị kia sao? Rất nhiều vĩ đại thần lực đều đoán được. Trước mắt nhân tộc trừ mất tích võ thần, cũng chỉ có vị kia nắm giữ chủ thần chiến lực. Nhưng là nhưng là vượt qua viên mãn thần kiếp cái vị kia, vậy mà trực tiếp đưa ngón tay đưa vào thần giới, còn điểm chết một tôn chủ thần, đây là thật sao? Tất cả vĩ đại thần lực đều cảm giác như là đang nằm mơ, thậm chí cái khác chủng tộc đang âm thầm theo dõi chủ thần cũng đều cảm giác như là đang nằm mơ. Trước đó bọn họ đánh lén cái kia nhân tộc nữ tính, vậy mà mạnh mẽ như vậy, trước đó tất cả nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh đến cực hạ, cho dù là hạ thiên cùng lam hải đều không thể thấy rõ. Cho tới bây giờ, cái kia chạy ngược thiên địa năng lượng dòng nước lũ mới tiến nhập nhân hoàng chi địa, rơi vào lê thương chiến thân hư không vô tận bên trong triệu anh thu ngón tay lại trên mặt hiện lên đau đớn cùng vẻ giận dữ nang cun cụt một lần vẻ đang ngón tay chữa trị thương thế sẽ phải lại lần xuất thủ nhưng mà lúc này lê thương thanh âm truyền đến thần tộc có vượt qua chủ thần tồn tại tạm thời đừng xuất thủ triệu anh ngẩn ra ngươi vậy mà có thể cho ta truyền âm ngươi đột phá thành công không có bất quá không sai biệt lắm lê thương nói ra ta tấn thăng không cần hộ pháp những cái kia con rồi trở ngại không được ta ngươi không cần lo lắng vậy được rồi triệu anh lúc này bỏ đi tiếp tục tính toán ra tay hỏi vượt qua chủ thần tồn tại là cấp bậc gì không biết, bất quá đại thể có thể đoán được một ít. Lê Thương trả lời một câu, liền không có lại nói lời nói, hắn muốn tập trung tinh lực đối kháng nội thế giới pháp tắc trúng kích. Dù là có chúng sinh nguyện lực cùng vô tận tín ngưỡng chi lực hỗ trợ cũng không nhẹ nhõm, bởi vì nội thế giới đang hướng về bên ngoài đại thế giới trường mực đồng bộ, mà nội thế giới chỉ là đường kính liền đạt tới trăm vạn cây số, có thể khởi động to lớn như vậy thế giới pháp tắc lực lượng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Lúc này hắn bên ngoài thân từng đạo gợn sóng không gian dao động mở đi, cái này cố gợn sóng không gian là hắn áp chế thân thể biến lớn mà sinh ra. Theo nội thế giới thăng duy duy trì liên tục, gợn sóng không gian càng ngày càng dày đặc. đến cuối cùng, xung quanh thân thể của hắn, không gian đều vẩn mẹo, thời gian đều giống như bị chấn áp, ánh sáng đều mơ hồ. từ bên ngoài đã nhìn không thấy thân ảnh của hắn. những cái kia phong bia thân ảnh hóa thành thiên địa năng lượng dòng nước lũ chảy ngược mà đến, đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn, bị hắn đưa vào nội thế giới, bị nội thế giới hấp thu, triệt tiêu bộ phận pháp tắc đánh đồng thời, cũng tăng nhanh nội thế giới thăng duy. nội thế giới trường mực, cùng ngoại giới đại thiên địa trường mực trên lệch càng ngày càng nhỏ mà lê thương trên thân thần tính số lượng từ trước đó cực hạn 99.999 điểm trực tiếp đột phá cực hạn đạt tới 100.000 sau đó điên cuồng tăng vọt rất nhanh hắn thần tính số lượng xông phá 200.000 300.000 400.000 500.000 lúc này dựa theo ngoại giới đẳng cấp thuyết pháp hắn đã là yếu ớt thần lực giờ khắc này hắn thần tính không chỉ là số lượng đang để thăng liền chất lượng cũng đang biến mạnh nguyên bản hắn thần tính chất lượng liền chân quá mạnh tại hắn đạt được bán thần thời điểm thần tính chất lượng chính là phổ thông bán thần thần tính chất lượng 1.000 lần tà hữu nói cách khác Trước đó hắn hơn 9 vạn thần tính, cơ hồ tương đương tại của người khác hơn 90 triệu thần tính số lượng. Cho tới bây giờ, thần tính chất lượng đang hướng về so cái khác thần linh cường đại vạn lần trình độ tiến dần lên. Bởi vì thấp duy thế giới đang thăng duy, thế giới chừng mực đang biến lớn, pháp tắc trừng mực các loại đều ở đây biến lớn, đều đang trở nên càng thêm hoàn thiện, cho nên hắn thần tính chất lượng cũng tại theo để thăng. Dần dần, hắn thần tính chất lượng đạt tới một loại người bình thường vô pháp cảm ứng trình độ, vượt qua thường lý, vượt qua duy độ. Một cỗ khí tức đè nén, không phải thần tính, là khí tức, từ trên thân hắn phát ra. Cái này cố hơi thở, cho dù là bản thần, đều không thể cảm ứng được, là không, có tư cách cảm ứng được. Chỉ có thần linh mới có thể cảm ứng được, cảm thấy hít thở không thông, cảm giác như là bị nào đó loại huyết mạch tắc chế, không hiểu tê cả da đầu. Giống như là cấp thấp sinh mệnh gặp cao đẳng sinh mệnh, gìn tại bản năng run dậy. Dị thế giới chủ thần tự nhiên cũng cảm ứng được, từng cái sắc mặt khó coi. Nhân tộc Nhân Hoàng đi cái kia đầu đường thành thần, vậy mà kinh khủng như vậy. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Vô thanh vô tức, Nhân Hoàng chi địa bên ngoài trong hải vực, một viên mắt thường không thể gặp thậm chí thần thức cũng khó mà quét hình đến pháp tác phù văn xuất hiện, hướng phía nhân hoàng chi địa bay tới. Lê Thương chân mày khẽ động, đánh mắt nhìn đi. Cái nhìn này trực tiếp để cho cái viên kia pháp tác phù văn đứng im trên không trung. Sau một khắc đảo ngược thời gian, cái viên kia pháp tác phù văn đường cũng phản hồi, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Khi thời gian khôi phục bình thường, trong hư không đột nhiên toát ra khói đen, có cường đại tồn tại bị người lùn thân thể đang hủ hóa, đang dựa nát. Đáng chết, đây là sức mạnh của thời gian. Đảo ngược thời gian. T. Trong tối muốn đánh lén Lê Thương dị tộc chủ thần. Nhao nho hít một hơi lanh khí, lẽ nào nhân tộc chi hoàng lĩnh ngộ thời gian phát tắc? Điều này sao có thể? Thời gian thần không gì sánh được rất thưa thớt. Bị cắn trả dị tộc chủ thần vội vàng thi triển thần thông, tinh hóa trên người mình chứa chú lực lượng, bởi vì cái này chứa chú lực lượng vốn chính là của hắn thần thông, cho nên cũng không phiền phức, chỉ là có điểm di chứng mà lấy. Cái này nhân tộc nhân hoàng, không phải đi trách nhiệm đường thành thần sao? Vì sao còn có thể khống chế thời gian? Có dị tộc chủ thần không thể nào hiểu được. Tin tức của ngươi không linh thông à? Nhân tộc lê thương đi chính là một loại đặc thù đường thành thần có thể ở trong người mở thế giới có tin tức linh thông dị tộc chủ thần mở miệng giọng nói phi thường ngưng trọng cái này đầu đường thành thần xem ra không thể tưởng tượng những chủng tộc khác chủ thần lập tức đều là trong lòng hơi động nhân tộc lê thương đi ra cái này đầu đường thành thần dường như không có chủng tộc hạn chế có lẽ tộc ta cũng có thể thử xem không ít chủng tộc chủ thần đều sinh ra cái ý nghĩ này lê thương hiện tại tình huống quá đặc thù một khu vực như vậy thời gian đều bị chấn áp tất cả thiên cơ đều bị che mắt vô pháp nhìn trộm giống như là hắn đã không ở hiện thực thế giới mà là phi thăng tới cao hơn duy độ thế giới bình thường nội thế giới trừ thái cổ kim ô cùng thái cổ chu tức các số rất ít mấy cái lê thương trước hết chế tạo ra sinh mệnh có điểm hơi yếu cảm ứng ở ngoài sinh mệnh khác hoàn toàn vô chi vô giác nhân vì chúng nó tự thân cùng chung quanh thiên địa vật vật đều ở đây đồng thời biến lớn đều ở đây đồng thời thăng duy không có vật tham chiếu cho nên không biết tự thân biến hóa phụ thân trưởng thành phụ thân trưởng thành sáng thế thần sơn bên trên lê tư kỳ hưng phấn kêu gào tại tâm mắt của nàng bên trong toàn bộ thế giới đều là lê thường mà giờ khắc này lê thường đang thanh niên vù, vù đột nhiên Toàn bộ nội thế giới trường mực cùng bên ngoài đại thế giới trường mực ngang bằng. Giờ khắc này, Lê Thương thần tính chất lượng rốt cục không lại tiếp tục để thăng, mà cũng vào giờ khắc này, hắn thần tính số lượng đạt tới 999999999. ,999. Thăng duy kết thúc. Lê Thương cảm giác thực lực của chính mình đã đạt đến liền tự thân đều không thể suy đoán cấp độ, chủ yếu là không có mục tiêu cho hắn thí nghiệm. Nhưng hắn có loại cảm giác, cho dù là chủ thân ở trước mặt mình, đều yếu ớt như là một trang giấy. Giờ khắc này, hắn thần thức đột nhiên như là bị phóng đại bình thường, vô hạn kéo dài đưa ra, cơ hồ là trong mắt. Liên bao trùm toàn bộ địa cầu mặt ngoài, sau đó cấp tốc hướng phía ngoài không gian kéo dài đưa ra. Hắn thần thức vào giờ khắc này cũng sẽ ra chất biến, hắn thân cách cũng chính là nội thế giới, vào giờ khắc này tựa như viên mãn, rốt cục có thể tăng phúc thân thức. Thân thức kéo dài đến ngoài không gian, vẫn còn tiếp tục kéo dài. Rất nhanh, hắn thấy được địa cầu phụ cận cái tinh cầu kia, cái tinh cầu kia bên trên, vậy mà có mấy cái trùng tộc đang ẩn nấp, trong đó vĩ đại thần lực đều đạt được 7 8 tôn. Càng xa sang một viên tinh cầu không người bên trên, một khối dài rộng mấy vạn mét, như là vạn niên huyền băng bình thường vật thể đang ngủ đông. Cái kia dĩ nhiên là một tôn chủ thần, nhưng không biết là cái nào nhất tộc chủ thần. Lê Thương thần thức tiếp tục kéo dài, càng ngày càng xa. Rốt cục, hắn thần thức kéo dài đến bây giờ đồng dạng biến đến vô cùng to lớn mặt trời bên trên. Hắn thấy được một con dương cánh vượt qua 10 vạn cây số kim ô. Cái tiếc kim ô giống như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Anh, trong nấy mắt, mặt trời bên trong tầng khí quyển không gian đều vặn mèo. Bất quá khi không gian khôi phục bình thường, cái tiếc kim ô đã tan biến không còn dấu tích, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lê Thương thần thức vội vàng đuổi theo lại cũng chưa thấy cái kia Kim Ô. Thậm chí, hắn thử đem thần thức thẩm thấu mặt trời, lại phát hiện bị một cố lực lượng vô hình ngăn trở lại. Viên này hành tinh, Nhân Hoàng chi địa, trên trời Nhân Hoàng cung. Hậu Hoa Viên, Lê Thương khẽ như mày, mặt trời phía trên lại có một tôn khả năng vượt qua chủ thần tồn tại đang ngủ đông. Lúc này hắn thần thức rốt cục đạt tới cực hạn, vô pháp lại tiếp tục kéo dài. Cùng ngoại giới đại thiên địa cùng chừng mực thế giới bản nguyên chạy ngược mà đến, có dựa tứ chi bách hải của hắn, tiếp tục cường hóa thân thể của hắn. Tương lai một đoạn thời gian, thân thể của hắn sẽ còn điên cuồng tăng gọi muốn thích ứng thăng duy sau đó nội thế giới muốn đạt tới có thể không áp lực chịu tại nội thế giới trình độ cũng là vào giờ khắc này lê thương hiểu rõ chính mình cái này đầu đường thành thần bước kế tiếp cách đi lý luận bên trên ta cái này đầu đường thành thần hiện tại đã coi như là đi thông thế nhưng đi thông là phàm nhân thuyết pháp là cái khác thần linh thuyết pháp chỉ để đi thông một đầu đường thành thần thì tương đương với hoàn toàn nắm giữ một đầu pháp tắc đạt được chủ thần cấp bậc lê thương suy nghĩ thế nhưng đối với ta và thuộc về ta cấp bậc này tồn tại đến nói đi thông thần đường lại là khởi đầu mới Tương lai còn cần muốn tiếp tục mở cái này đầu đường thành thần chiều dài, mà ta sau đó cần làm chính là đem trời tròn đất vuông nội thế giới hóa thành tinh cầu thế giới. Lê Thương cẩn thận cảm ứng mình một chút nội thế giới, phát hiện cho tới bây giờ chính mình dường như đã không có bình cảnh, không còn cần tích lũy. đã như vậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thế giới chi lực vông thả ra tới, hướng phía nhân hoàng chi địa bên ngoài trong hải vực một cái ẩn dấu không gian thông đạo lan tràn quá khứ. cái không gian kia thông đạo chính là trước kia đánh ra chớ chú phủ văn địa phương, vui vạn thử một lần trước đây thôn vệ thần quốc phương pháp. Ta hiện tại không cần tích lũy, có thể tiếp tục đề thẳng, về sau cũng đem không có bất kỳ bình cảnh. Hán nội thế giới, thế giới chi lực vô thanh vô tức vượt qua nhân hoàng chi địa, tiến vào hải vực bên trong, chìm vào đáy biển chỗ sâu nhất, chui vào cái kia bị chủ thần chi lực ẩn dấu không gian thông đạo. Chương 276, hóa ngôi sao. Không gian thông đạo đối diện chính là một mảnh vạn vèo thực vật rừng rậm. Những thực vật này giống như là quái vật xúc tu, theo gió thổi trên không trung lắc lư lay động. Lê Thương bên trong thế giới chi lực tiến nhập thế giới này sau đó, cái thế giới này thế giới chi lực lập tức cảm ứng được, lập tức làm ra ứng đối. Hai thế giới thế giới chi lực đối đốioanh, trong nháy mắt chỗ này không gian thông đạo cửa vào từ trường tế loạn, thiên địa quy tắc đều hiện hóa ra ngoài. Tòa chấn ở chỗ này dị thế giới thần linh sắc mặt cũng thay đổi, không biết chuyện gì xảy ra. Thiên địa khí vận tế rối loạn. Dường như có bên ngoài tới số mệnh lực lượng cùng bản giới khí vận sinh ra xung đột. Chuyện gì xảy ra? Thế giới này cũng có nhiều vị vĩ đại thần lực, trước đó luôn luôn ẩn nấp không ra, bởi vì thế giới cách cách địa cầu còn rất xa. Cũng là trước đây không lâu, thế giới này mới tới gần địa cầu, mới cùng địa cầu thế giới phát sinh va chạm, không gian giao hòa, khí vận va chạm sản sinh không gian thông đạo. Toạ trấn ở cái thế giới này chỗ sâu nhất chủ thần đệ nhất thời gian phản ứng kịp, không hiểu có thai vạ đến nơi cảm giác. Sử dụng thiêu đốt khí vận bí thuật, tiêu hao cái này cô bên ngoài đến phí vận. Cái này chủ thần lúc này làm ra quyết đoán, đệ nhất thời gian truyền xuống pháp chỉ. Nó chính là trước kia sử dụng chớ chú phù văn muốn đánh lén lê thương chủ thần. Tại tôn này chủ thần chủ đạo bên dưới, cái thế giới này chỗ có thần linh đồng thời xuất thủ, thi triển một loại ăn mòn khí vận bí thuật, muốn thiêu đốt cái kia cô bên ngoài đến phí vận. Vô thanh vô tức, một ít khu vực lập tức xuất hiện thải quang cùng huyết quang đó là khi vận thiêu đốt sinh ra ánh sáng nhưng mà những thần linh này căn bản không nhận thức thế giới chi lực chúng nó chỗ nhận thức số mệnh lực lượng bất quá là thế giới chi lực một loại là có thể ảnh hưởng vạn vật sinh linh vận đạo một cỗ lực lượng thể hiện thế giới chân chính chi lực chính là thế giới lực lượng vô hình nó có thể không chỗ nào không có mặt có thể vô hình vô sắc không giống loại sinh linh khó có thể xem tới được tại số mệnh lực lượng bị bí thuật thiêu hủy trong quá trình lê thương ý chí mang theo bên trong thế giới chi lực không tiếng động ăn mòn đồng hóa cái thế giới này thế giới chi lực khắp nơi không bến bờ hướng phía toàn bộ thế giới chậm rãi lan tràn ra Chỉ cần là hoàn chỉnh thế giới, đều sẽ có thế giới chi lực. Cái này dị tộc thế giới cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thế giới này là một cái thuần thiên nhiên thế giới, thiên địa ý chí chỉ có bản năng, không có tự chủ ý thức, gặp lê thương ý chí, bản năng liền hướng phía lê thương ý chí và tới, căn bản chú ý không được lan tràn hướng toàn bộ thế giới vô hình thế giới chi lực. Và anh, Cái kia cố vô hình thiên địa ý chí trực tiếp cùng lê thương ý chí tới một lần va chạm. Trong khoảnh khắc cái thế giới này thiên khung bên trên bộc phát ra sáng chói thất thải quang mang. Ùng ùng. Ầm ầm. Cái thế giới này thiên khung bên trên xẹt qua từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm cùng ánh chớp bảy màu, chấn đến toàn bộ thế giới sinh linh đều hoảng sợ thất sắc. Thế giới này duy nhất chủ thần khiếp sợ ngẩng đầu nhìn thiên khung bên trên cái kia tia chớp màu đỏ ngòm cùng ánh chớp bảy màu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên đạo sẽ tức giận? Dường như có một cấu ngoại lai ý chí đang cùng thiên địa ý chí va chạm. Nó bị giận mình, có thể cảm ứng được thiên địa ý chí tại tức giận, hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, ở đó tức giận bên trong mơ hồ còn mang theo một cố sợ hãi cảm xúc. Thiên địa ý chí bản thân không có có cảm xúc nhưng có thể thông qua pháp tác hiện hóa bày ra một ít tin tức có thể bị thần linh tiếp thu được. Lê thương thần tính chất lượng cao đến rồi trình độ nhất định sau đó tự thân sinh mệnh hình thức đã xảy ra nào đó loại vượt qua lẽ thường tiến hóa lô xác. Ma ý của hắn thức bị nội thế giới vô tận pháp tác trùng kích sau đó cũng xảy ra lô xác đã siêu thoát rồi thường lý đã có thể cùng một thế giới thiên địa ý chí va chạm. Bởi vì hiện tại hắn bản thân liền là một loại đi lại thiên đạo ý chí của hắn chính là thiên địa ý chí hắn hiện tại vị cách cùng những cái kia vô hình thiên địa ý chí là bình đẳng. Cho tới bây giờ, Lê Thương mới biết, đương vị cách đạt tới trình độ nhất định sau, vị trí thấp ố tồn tại đã không đủ tư cách nhìn thấy bọn họ tồn tại, trừ phi chính bọn hắn nguyện ý bị người nhìn thấy. Giống như là hiện tại hắn, nếu như không nguyện ý, cho dù là chủ thần, cũng không có tư cách nhìn thấy hắn. Mà bây giờ hắn chuyện đang làm, chính là cùng cái kia dị thế giới thiên đạo tranh phong, muốn phá hủy thế giới kia thiên địa ý chí mới có thể đối với thế giới kia tiến hành thôn vệ. Sự thực bên trên hắn thần thức sớm sẽ theo thế giới chi lực tiến nhập thế giới này, nhưng bởi vì hắn vị cách đã vượt qua thường lý, cho dù là chủ thần cũng đã vô pháp cảm ứng được hắn thần thức, Như không mới vừa rồi cùng cái thế giới này, thế giới ý chí phát sinh va chạm, cái thế giới này chủ thần cũng không có tư cách cảm ứng được trời tức giận. Vô đột nhiên hai cố vô hình chí cao ý chí lại một lần nữa va chạm. Sau một khắc toàn bộ thiên địa ở giữa đều bị tia chớp màu đỏ ngầm tràn ngập. Ngay sau đó khí tức bi thương tràn ngập đến toàn bộ dị thế giới, liền tôn này chủ thần đều cảm ứng được. Van kết, ầm ầm, dầm dạp chẳng tia chớp màu đỏ ngầm bao trùn toàn bộ trời cao, toàn bộ thế giới bầu trời đều biến thành khô vàng chi sắc. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới này trong ngay mắt trở nên âm ủ đầy tử khí, ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên rầm rạp chẳng chỉ vết sắc vết nứt xuất hiện, đó là pháp tắc đổ nát sinh ra thiên địa dị tượng, cũng là thần linh vẫn lạc hoặc là vị cách rơi xuống thiên địa dị tượng. Không, cái này dị thế giới chủ thần hoảng sợ kêu gào, vẻ mặt tuyệt vọng, bởi vì nó cảm ứng được bản giới thiên địa ý chí bị phá hủy, những cái kia đạt được thiên địa công nhận thần linh, bởi vì thiên địa ý chí vẫn lạc, cũng mất đi vị cách, tự nhiên pháp tắc cũng sụp đổ. Cái này giống như là một cái hoàng triều, hoàng đế sắc phong chư hầu, những cái kia chư hầu có thể tính là chân chính đại quan chỉ khi nào cái kia hoàng triều hoàng đế vẫn lạc, thậm chí liền hoàng triều đều bị diệt, như vậy những cái kia chư hầu cũng đem cái gì cũng không phải, quan chức đem đi cùng hoàng triều một chỗ tiêu thất, chỉ có đạt được chủ thần cấp bậc, hoàn chỉnh lĩnh ngộ mộ một đầu pháp tắc, đồng thời có chính mình bản nguyên, mới có thể miễn cưỡng không cần lại nương tựa thiên địa quy tắc. Nhân hoàng chi địa, trên trời nhân hoàng cung, Hầu hoa viên, lê thương đầu hốc cơ cơ, cảm giác có chút tráng vắng đầu, dù sao cũng là có chủ thần thế giới, thế giới đẳng cấp không kém, so với lúc trước kim chi thế giới mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, vậy mà để cho ta đều suýt chút nữa nào chấn động hắn không có dừng tay, tiếp tục điều khiển bên trong thế giới chi lực xâm lấn cái kia dị thế giới. tất nhiên ra tay với hắn, hơn nữa biểu lộ phải làm nhân tộc bị nhân, vậy thì làm tốt toàn bộ thế giới một chỗ vẫn là chuẩn bị đi. vô thanh vô tức, bên trong thế giới chi lực lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thế giới kia vong ngân đại địa chậm rãi lan tràn ra. bởi vì thiên địa ý chí bị phá hủy, thiên địa quy tắc đổ nát, cái thế giới này thế giới chi lực cũng biến thành tán loạn một mảnh, vô pháp vận thành một cố. đối mặt bên trong thế giới chi lực, cái thế giới này thế giới chi lực đã không có nửa điểm sức phản kháng, bị không tiếng động đồng hóa, bị không tiếng động ăn mòn. Thiên đạo vẫn lạc, toàn bộ thế giới đều biến thành mở nhạt chi sắc, thế giới chân chính ngày tận thế tới. chư thần linh, những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng lại là thần linh chiến đấu, hoặc là nào đó loại thiên hay. Lúc này lê Thương ý chí đã nhập chủ cái này dị thế giới, ý chí của hắn chỗ cao thiên khung bên trên quan sát thiên địa ở giữa, cái thế giới này thiên địa vạn vật nhất cử nhất động đều chịu đến chính mình quản chế, thậm chí mình còn có thể đồng hóa thế giới này những cái kia tàn mát thế giới chi lực, đem chỉnh hợp thành một cố, một lần nữa để cho thế giới này khôi phục nhanh chóng sức sống. Nếu như Lê Thương nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đoạt xá thế giới này, thành là cái thế giới này thiên đạo ý chí. Nhưng cái kia không có ý nghĩa, bởi vì cái này chung quy không phải mình bồi dưỡng ra được thế giới, cùng chính mình không đủ phù hợp, sau này tiềm lực trưởng thành hữu hạn. Giống như là một cái linh hồn đoạt xá khác thân thể của một người, dù là thân thể mới lại như thế nào thiên phu tuyệt đỉnh, nhưng chung quy không phải mình, rất khó hoàn mỹ phù hợp, trưởng thành hạn mức cao nhất sẽ bị hạn chế. Vậy thì nó ta? Lê Thương hờ hững ý. Làm bên trong thế giới chi lực hoàn toàn ăn mòn thế giới này, thay thế cái thế giới này thiên địa chi lực. Lê Thương Ý niệm khẽ động, bắt đầu hồi thu bên trong thế giới chi lực. Thế là, vô thanh vô tức, thế giới này sương mù bay. Vô bờ vô bến đại địa cùng sông ngoài hồ biển, bị sương mù bao phủ. Toàn bộ thế giới bầu trời đều ở đây cấp tốc cảm đạm xuống, một cỗ tham dự gào thét, tựa như vang vọng thế giới này toàn bộ sinh linh trong tai. Giờ này từ thượng đế thị giác nhìn lại, cái thế giới này sương mù vô thanh vô tức tiêu thất, biến mất đồng thời, sẽ mang đi một khu vực như vậy sơn xuyên đại địa. Biến mất sơn xuyên đại địa cũng sẽ không ở giữa xuất hiện lỗ hổng, sẽ không xuất hiện vết nứt, bởi vì có thế giới chi lực tại có thứ tự rời đi. Có một cái thế giới khác tại không tiếng động thôn phệ thế giới này, cho nên sẽ không xuất hiện tan thành tình huống. Hiện tại Lê Thương thôn phệ dị thế giới phương thức, có thể nói rất ôn hòa, là trực tiếp ăn tươi nuốt sống, trước sơ bộ đồng hóa, sau đó thôn vệ, cuối cùng lại triệt để đồng hóa, đem cái này dị thế giới triệt để hóa thành nội thế giới một bộ phận. Cùng cái này đồng thời, nội thế giới rất nhiều khu vực vô thanh vô tức xuất hiện sương mù. Theo chứ mê vụ xuất hiện, có mới lục địa được mang đi ra, nội thế giới nguyên bản khu vực bị tách rời, nhưng không thấy vết nước, càng không có chấn động. Đại địa vô thanh vô tức kéo dài, thiên địa trở nên lớn hơn. Nhân hoàng cung hậu Hoa Viên, lê Thương những mày, không được, thiên địa biến lớn, áp lực của ta sẽ tăng lớn. Cái kia liền trực tiếp hóa ngôi sao. Lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù vù. Toàn bộ nội thế giới đột nhiên từ khu vực biên giới bắt đầu co rút lại, vô lượng, biến hình. Giống như là một trương bình diện hình tròn giấy trương, đang bị chống chất, đang hướng về hình cầu chuyển hóa. Bất quá toàn bộ nội thế giới, trừ thái cổ kim ố cùng cái thế giới này, nhân hoàng chờ số rất ít cao cấp nhất tồn tại ở ngoài, hầu như đều không có gì cảm ứng nhưng là toàn bộ thế giới cũng bắt đầu co rút lại, bắt đầu vặn mèo. Ban đầu thế giới biên giới bắt đầu xuất hiện trùng hợp dấu hiệu, biên giới cùng biên giới dung hợp, được sự giúp đỡ của thế giới chi lực, dung hợp vô thanh vô tức. Không có va chạm, không có nhô ra, không có độ cao so với mặt biển lên xuống, không có khối di chuyển vị trí. Nhưng là toàn bộ thế giới lại tại vô thanh vô tức hóa thành hình cầu. Bất quá muốn hóa ngôi sao cũng không đơn giản như vậy, không là đơn thuần đem thế giới biến thành hình cầu thế là được, còn cần muốn áp suất, cần năng lượng khổng lồ tới hóa thành bên trong tinh cầu hạch. Thế là Lê Thương trực tiếp đem đang cắn nuốt cái kia dị thế giới chuyển hóa, bởi vì cái kia dị thế giới đã bị bên trong thế giới chi lực căn nọn, có thể vương lỏng đem chuyển hóa thành thế giới bản nguyên. Thế là nội thế giới thiên địa khuyết chương đình chỉ, sở hữu bị bên trong thế giới chi lực mang tới nội thế giới lục địa, đều bị bên trong thế giới chi lực không tiếng động phân giải chuyển hóa thành thế giới bản nguyên, sau đó quán thu đến toàn bộ nội thế giới hạch tâm. Đồng thời Lê Thương đem nội thế giới phát tắc, dựa theo đặc thù quy luật, dung hợp đến nội thế giới tinh cầu hạch tâm, sau đó áp xúc. Vụ vụ. một khắc Làm tinh cầu hạch tâm bị áp xúc tới trình độ nhất định, tinh hoạch thành hình. Trong nháy mắt thế giới chi lực chất lượng đúng là có tăng lên. Cũng trong nháy mắt này, Lê Thương Thần tính số lượng lần nữa tăng vọt, xông phá một triệu, đồng thời tại tiếp tục tăng. Ông ong ong. Những cái kia dấu ở nội thế giới sâu trong lòng đất lần thế giới, cũng chính là cái khác sở hữu đi Lê Thương Đường thành thần người tiểu thế giới, tất cả đều bị bài xích đi ra, ném về ngoài không gian. Lấy ngàn mà tính điểm sáng, bị ném ra ngoài sau khi, tốc tốc phóng đại, hóa thành từng cái to lớn thế giới, trực tiếp đem Lê Thương nội thế giới không gian chống đỡ lớn thêm không ít. Nhân hoàng cung hậu hoa viên lê thương bên ngoài thân đột nhiên lần nữa dao động ra một đạo gợn sóng không gian thể chất của hắn cùng lực lượng lần nữa tăng gọn mà lúc này hắn thần tính số lượng đã đạt đến hơn 3 triệu muốn biết hắn thần tính chất lượng là cái khác thần linh gấp một vạn lần còn nhiều hơn hơn 3 triệu thần tính nhân với 10.000 đó chính là hơn 30 tỷ vĩ đại thần lực thần tính khởi điểm mới 10 ước điểm 10 tỷ chính là chủ thần đương nhiên cái này là dựa theo thần tính số lượng tới phán định điểm ấy tại lê thương nơi đây tác dụng không lớn hắn thực lực cũng không phải là từ thần tính số lượng tới quyết định Hán thần tính số lượng chỉ là nội thế giới đẳng cấp hiển hóa, hiện tại mới sơ bộ hóa ngôi sao, thì đạt đến hơn 3 triệu thần tính, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng. Hóa ngôi sao sau đó, nội thế giới bắt đầu xuất hiện nào đó loại không câu nệ cảm giác, pháp tác chi lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau chuyển hóa, thiên địa đầu đôi dắt nhau, sinh sôi không ngừng. Nguyên bản ở vào sâu trong lòng đất lần thế giới, bị ném ra ngoài sau khi, cũng tự động hiển hóa ra bình thường lớn nhỏ, đây cũng đem nội thế giới chỉnh thể không gian chống đỡ lớn rất nhiều. Tỷ như Phạm Tư Tư đám người nội thế giới, sơ xuất thế giới trường mực, dựa theo bình thường thế giới trường mực chỉ có 1000 cây số, lúc này bị hóa ngôi sao sau đó chủ thế giới bài xích ra ngoài sau khi trực tiếp bành trướng đến rồi 1000 cây số lớn nhỏ. Thế là Lê Thương nội thế giới tổng thể không gian liền ra tăng rồi 1000 cây số lập thể phạm vi. Mà cái này vẹn vẹn là một người. Bây giờ đi Lê Thương cái này đầu đường thành thần người, lấy ngàn mà tính, thì tương đương với đột nhiên nhiều hơn lấy ngàn mà tính hơn 1000 cây số lập thể phạm vi. Lê Thương chính mình đã hóa thành tinh cầu chủ thế giới, sản sinh cực mạnh dẫn lực, lôi những cái kia bị ném ra lần thế giới, vòng quanh nó đổi xoay chậm chậm giống như là một cái hàng tinh hệ, mà loại này đặc thù thiên thể dẫn lực, lại tự động biến thành mới phát tắc. Thế là Lê Thương cảm giác mình lại trở nên mạnh mẽ, thần tính chất lượng rốt cuộc lại có tăng lên, vị của mình cách cũng lần nữa có tăng lên. Như trước khi nói nội thế giới không có hóa ngôi sao trước đó, hắn chỉ là một thế giới thiên đạo ý chí. Như vậy hiện tại, nội thế giới trực tiếp phân ra chủ thế giới cùng lần thế giới, để cho hắn nhảy lên trở thành một cái tiểu vũ trụ thiên điệu ý chí. Vị cách lập tức tấn thăng một cái tầng cấp. Lê Thương thần tính số lượng trực tiếp từ 3 triệu, tăng vọt đến 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu mãi cho đến hơn 7 triệu, tốc độ tăng trưởng mới rốt cục chậm lại. Mà hắn thân thức, cái này lúc sau đã có thể kéo dài đến Thái Dương Hệ ở ngoài. Muốn biết, bây giờ đại lượng thế giới dung hợp, bây giờ Thái Dương Hệ, so đã từng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể là của hắn thân thức, cũng đã có thể bao trùm toàn bộ Thái Dương Hệ, thậm chí có thể diên đưa ra một chút. Lúc này hắn cảm giác, nếu là mình nguyện ý, hoàn toàn có thể một ý niệm để cho địa cầu cái dung hợp này nhiều cái thế giới đại thế giới cải thiên hóa địa. Đây mới thật sự là thần linh đi. Lê Thương trong lòng nghĩ, bất quá cũng ở nơi này lúc, hắn đột nhiên phát hiện. Dị thế giới cùng địa cầu dung hợp tốc độ đột nhiên gia tăng rồi. Không chỉ có như vậy, không gian thông đạo xuất hiện tốc độ cũng đang tăng thêm. Tốt như chính mình hóa ngôi sao, ảnh hưởng lực lượng nào đó để cho địa cầu lực hấp dẫn trở nên mạnh mẽ, hấp dẫn chư thiên vạn giới tại tăng tốc hướng phía địa cầu tới gần. Chương 277, Trật tự thần, cú va chạm vị thế. Bao quát nhân hoàng chi địa ở bên trong, rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo. Theo người bình thường, không gian thông đạo chính là một cái hầu như toàn trong suốt hình cầu, nhưng cầu nội bộ nhưng là vạn vẹo thông đạo, cái này không gian thông đạo xuất hiện cũng sẽ chống đỡ lớn toàn bộ địa cầu tổng thể tích, cho nên vào giờ khắc này, địa cầu tổng thể tích, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng đại. Như là giống như thổi khí cầu, liền phổ thông thần linh cũng có thể cảm giác được. Mà cũng tạo thành địa cầu thế giới đẳng cấp cũng đang cấp tốc đề thăng. Trong quá trình này, chân thần hội điên cuồng tác loạn, lấy địa cầu bản thổ cư dân cùng dị thế giới thần linh ký tên khế ước, để cho những cái kia dị thế giới thần linh có thể trên địa cầu không hao tổn động dùng sức mạnh. Rầm rầm rầm. Một ngày này, toàn cầu các nơi đều xuất hiện chủ thần cấp khí tức ba động. Không chỉ là dị thế giới chủ thần có thể không hao tổn tới, còn có địa cầu bản thổ thần linh tấn thăng đến chủ thần cấp bậc, thế giới đẳng cấp tăng lên, đem trần nhà cũng kéo cao, để cho đại thế giới này có thể chứa cường giả cũng nhiều hơn, đột phá dễ dàng hơn. Thế là toàn cầu thần linh đều tới rồi một lớp giếng phun thức đột phá, thậm chí đại lượng bán thần như là càng tốt rồi bình thường nên đón thần kiếp. Bất quá những cái kia thần kiếp, tất cả đều chỉ có một đạo, cũng chính là cánh cửa thần kiếp, liền một cái 49 tiểu thiên kiếp cũng không có. chân thần hội, nhân hoàng chi địa, nhân hoàng cung, hậu hoa viên, Lê Thương đột nhiên mở mắt ung ung đột nhiên toàn cầu trong phạm vi không có dấu hiệu nào xuất hiện lôi vân giống như là một cái bao trùm toàn cầu khủng bố thần kiếp kiếp vân đem hơn trăm triệu cây số đường kính địa cầu đều che đắp lên cái này cái này đây là cái gì đồ vật thần kiếp không đây là thần phạt chuyện gì xảy ra vô số thần linh hoảng sợ thất sắc vô luận là nhân tộc thần linh vẫn là dị tộc thần linh phàm là chỗ tại địa cầu thần linh giờ khắc này đều sợ đến mặt không còn chút máu ung ung vang vang tạc cũng liền tại bao trùm toàn cầu lôi vân xuất hiện không lâu có tính bằng đơn vị hàng nghìn màu tím đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem phân tán tại toàn cầu các nơi một ít thần linh ánh sát ầm ầm rầm rầm rầm trong nháy mắt địa cầu bầu trời bên trên trực tiếp xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ huyết sắc với nước đó là thần linh vẫn lạc thiên điệu dị tượng vô số người hoảng sợ thất sắc không biết chuyện gì xảy ra bất quá cũng có một chút nhạy bén tồn tại đệ nhất thời gian liền phát hiện những cái kia bị lôi đỉnh đánh chết mục tiêu hầu như đều là nhân tộc hơn nữa vẫn là cùng dị tộc thần linh ký kết đặc thù khế ước để cho dị tộc thần linh có thể chiến lực không hao tổn tiến vào địa cầu nhân tộc nhân tộc phản độ, đem giết. Lê Thương đạm mạc mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng thanh âm này tất cả toàn cầu trăm tỷ nhân khẩu mà bên thai đồng thời vang lên. Trong chốc nhóm này, toàn cầu tất cả mọi người nhân tộc, trong lòng không kìm lòng nổi hiện ra ngồi ngay ngắn nhân hoàng cung Lê Thương thân ảnh. Đầu kia mang nhân hoàng quan thanh niên, giống như là sâu đậm ghi dấu ấn vào bọn họ huyết mạch chỗ sâu. Làm đạo thân ảnh kia ở trong lòng hiện hiện, sở hữu nhân tộc trong đầu, không bị khống chế hiện lên những năm này vô số ký ức. Bộ phận người trong trí nhớ, hiện lên chính mình buôn bán nhân khẩu cho dị tộc ngay miệng lương hình tượng, hoặc là cùng dị tộc làm giao dịch hình tượng. Người bình thường còn tốt, không phải phản đồ người cũng đều còn tốt. Nhưng mà những cái kia nhân tộc phản đồ, trong đầu ký ức đảo lưu trong quá trình, bọn họ chỉ cảm thấy có vô cùng sự sợ hãi muốn buông xuống. Không. Nhân hoàng đại nhân ngươi không thể dạng này. Có bán thần hoàng sợ tiêu gạo. Vênh cạnh. Nhưng mà trả lời hắn là một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình, trực tiếp đưa hắn đánh cho hôi phiên diệt, thần hồn đều không thể lưu xuống, liền sống lại cơ hội cũng không có. Trong chớp nhóm này, Lê Thương Cơ hồ là đồng thời đọc qua toàn cầu trăm tỷ nhân khẩu ký ức. Cương đại đến kinh khủng thân thức để cho hắn có thể phân tâm trăm tỉ, đồng thời tìm đọc chỗ có nhân tộc ký ức. Đương nhiên, hắn cũng coi như bảo lưu lại điểm tình cảm, lựa chọn tin tưởng Đạm Đài Minh nguyện cùng Lâm Trung còn có hạ thiên đáng người, không có đọc qua những thứ này nhận thức người ký ức. Có thể cái khác không quen biết người, vậy thì không cần khách khí. Cho dù là bên ngoài liên khu vĩ đại thần lực, đều không thể chống cự hắn cách không đọc qua ký ức. Mễ Liên Khu, một tôn sắp đột phá đến chủ thần vĩ đại thần lực, đột nhiên cảm giác trí nhớ của mình vậy mà cũng không kìm lòng nổi thoát hiện. Lập tức hắn quá sợ hãi, muốn phản kháng nhưng mà hắn thậm chí đều không biết cái kia cố đọc qua trí nhớ của mình lực lượng tới từ nơi nào hoàn toàn không cảm ứng được rất nhanh trong trí nhớ của hắn hiện lên chính mình cùng dực nhân tộc vĩ đại thần lực liên thủ lừa dối võ thần tiến nhập đại la mã khu hình tượng ngay sau đó một cố đại khủng bố cảm xuất hiện không đông phương nhân hoàng bản thân không về người quản gạo này liên khu vĩ đại thần lực hoảng sợ kêu gào van kết lê thương mới không nghe hắn tất tất trực tiếp chính là một đạo màu tím đen thần phạt đắp xuống cho dù là vĩ đại thần lực tại cố lực lượng này trước mặt cũng không chịu nổi một kích trực tiếp bị đánh hôi phiên diệt, tận đều không thể lưu xuống. Cái khác vĩ đại thần lực từng cái hoảng sợ thất sắc. Quá kiêu ngạo. Đông phương Nhân hoảng quá cuồng vọng. Vậy mà quá giới. Ngoại liên khu vĩ đại thần lực nhao nhao giống giận. Ấn liên khu, hôm nay mới đột phá đến chủ thần thái dương thần ca gia thả ra thần huy, như một vòng rực rỡ đại nhật lên không, ánh sáng soi sáng ước vạn giảm Khuôn mặt của hắn tại đại nhật bên trong hiển thánh, hóa thành đường kính bên trên vạn cây số lớn khuôn mặt, mặt hướng đông phương phát sinh lạnh lùng quá lớn, "Lê thường ngươi quản quá giới." Ầm ầm đột nhiên một đạo lớn màu tím đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mới vừa đột phá đến chủ thần ra đánh thành thanh cốc, đại nhật tắt rơi xuống. Thái Dương Thần Kaza bên ngoài liên khu vĩ đại thần lực, toàn cầu sở hữu nhân tộc, chỗ có dị tộc? trong ngay mắt toàn cầu sinh linh đều mất tiếng, từng cái trợn mắt ốm mồm, câm như hến. Cái này không đều là chủ thần sao? vì sao trên lệch sẽ như vậy lớn? Nhân Hoàng Lê Thương còn tại Nhân Hoàng Chi Địa cách thức vạn dặm bên, bên dưới một đạo tiềm địa, dĩ nhiên cũng làm đem Thái Dương Thần Kaza đánh trọng thương rồi bên ngoài liên khu vĩ đại thần lực từng cái tê cả ra đầu cũng không dám nữa lên tiếng đồng thời những thứ này vĩ đại thần lực cũng từng cái bắt đầu kiểm điểm tự thân có hay không có làm qua cái gì thật xin lỗi nhân tộc sự tình cùng một thời gian bị đánh rơi xuống mặt đất thái dương thần ca đột nhiên phát hiện trí nhớ của mình vậy mà cũng tại không bị khống chế lấp lóe tại bị vô hình lực lượng tìm đọc hắn hoảng sợ phát hiện ngay cả mình dĩ nhiên có vô pháp cảm giác được rốt cuộc lực lượng gì tại đọc qua trí nhớ của mình thái dương thần ca lạnh run hắn lại cũng không có trước đó hung hăng cùng lạnh lùng hắn thậm chí đột nhiên trở nên trước dám trắng trận quát lớn lê thương lại không trực tiếp bị giết mà cảm thấy may mắn bởi vì lấy lê thương loại thủ đoạn này thật muốn giết hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức rất nhanh ký ức bị đọc qua xong cái kia cố vô hình lực lượng lặng yên tối lui cái gì đều không có phát sinh trừ tự thân một ít tư ẩn bị lê thương thấy được cái khác không có tổn thất gì nhưng đối mặt lực lượng tuyệt đối ca ra căn bản không dám có nửa điểm câu gán hận giờ khắc này hắn thậm chí phi thường may mắn chính mình không có làm ra qua thật xin lỗi nhân tộc sự tình bằng không hôm nay chính là mình vẫn là ngày đã từng hoa hạ đại khu Ma Châu hiệu trưởng Lâm Trung Đờ đã nhìn tây phương viên kia rơi xuống đại nhật, thì thào nói: Vị kia, không phải mới vừa thành là chủ thần sao? Bên cạnh học sinh của hắn Lam Băng tiếp miệng nói, vừa rồi Lão sư còn nhận được tin tức, vị kia Ca gia chủ thần muốn lấy Thái Dương thần ý chí trường trị Đông Phương Nhân Hoàng, hắn lần này hẳn là sẽ không tiếp tục trường trị a. Lâm Trung liếc mắt một cái học sinh của mình, không muốn nói lời nói. Thuộc Châu. Đạm Đài Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn tây phương, hắn, không phải mới vừa đột phá đến chủ thần sao? Trong miệng nàng hắn, rốt cuộc ai, người bên ngoài khó có thể suy đoán nhưng từ nàng giờ đã biểu tình cũng có thể nhìn ra được nàng tâm tình của giờ khắc này đồng dạng phi thường chấn động Đông Phương Thần Châu trước đây không lâu mới bởi vì Lê Thương ban tặng mà thu được vĩ đại thần lực thần cách Hoàng Ngọc Bình trực tiếp túi đầu ăn đồ ăn vặt nàng nguyên bản còn bởi vì mình trở thành vĩ đại thần lực tuyệt đối dù là cùng Lê Thương không cách nào so sánh nhưng tối thiểu có thể cùng Lê Thương bình đẳng đối thoại kết quả quên đi không để cũng được yêu người ta đây mới thật sự là yêu nghiệt Hoàng Ngọc Bình nói thầm đáng tiếc ta không còn có đột phá cơ hội ai người phải học được thỏa mãn Nếu như không có hỗ trợ của hắn, ta đừng nói vĩ đại thần lực, đời này có thể đạt được cao đẳng thần lực, đều xem như là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Đồng thời Đông Phương Thần Châu, nấp trong bóng tối Đông Phương lăng một ít phần thân, trực tiếp đã tê dận, trong lòng đã đem Đường Chấn Phương tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Đường Chấn Phương hại ta. Trong lòng hắn có muôn vàn không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Như trước khi nói, hắn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng Đường Chấn Phương sau khi đột phá có thể trở về giúp hắn tìm kiếm bị phong ấn chủ ý chí. Như vậy giờ khắc này, hắn là triệt để buông tha loại ý nghĩ này. Mà thôi, Ta những thứ này phân thân, cũng đều có yếu ớt thần lực thực lực, nếu như dung hợp làm một thể, cũng có thể có chung đẳng thần lực thực lực, tối thiểu có thể sống tạm. Đông Phương Lăng thở dài, sau đó hoàn toàn biến mất, hóa thân người phàm, đi khắp thế gian, cũng không tiếp tục lấy thần linh thân phận hiện thân. Nhân Hoàng chi địa, Hạ Thiên cũng há hốc mồm, Lam Hải thì thôi kinh triệt để chết lặng, trong lòng thì kiêu ngạo không hiểu. Học sinh của mình, sách sách, đương kim nhân hoàng nhưng là học sinh của mình a. Dù là chính mình không có chân chính đã dạy đối phương cái gì, nhưng nhân hoàng chính là học sinh của mình điều này, nhưng là sự thực. Nhìn về sau còn có ai dám đối với chính mình bất kính. Tựa như trước đó, Lê Thương còn không có đột phá, Ma Châu hiệu trưởng trở vĩ đại thần lực, mặc dù như trước trướng mắt hắn, nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là sẽ lanh đạm chào hỏi một tiếng. Hiện tại, nếu như hai vị kia vĩ đại thần lực lại nhìn thấy chính mình, hẳn là sẽ nhiệt tình một chút đi. Bất quá, cũng không thể hoàn toàn dựa vào loại thân phận này, ta chính mình cũng phải nỗ lực tìm hiểu pháp tắc. Lam Hải tại trong lòng quyết định. Lê Thương vậy mà mạnh như vậy sao? Trong hư không tối tăm, Triệu Anh cũng kinh sợ. Nàng hiện tại mặc dù cũng có thể đánh chết chủ thần nhưng còn làm không được đem lực lượng bao trùm toàn cầu cấp độ, bởi vì hiện tại địa cầu thật quá lớn. Nghĩ đến Lê Thương thủ đoạn, nàng không khỏi đem dượng dục không gian giấu sâu hơn. Nếu để cho Lê Thương biết, hắn đột nhiên có vài tỷ vóc dáng tự, tuyệt đối rất cùng chính mình cướp. Lê Thương vẫn còn tiếp tục tìm đọc nhân tộc ký ức, tìm kiếm nhân tộc phản đồ, hắn muốn quét sạch nhân tộc. Tất nhiên thân là nhân hoàng, vậy thì làm một ít nhân hoàng việc. Chân thần hội cái ưu ác tính này cũng là thời điểm trừ bỏ. Ừm. Bỗng nhiên Lê Thương chân mày khẽ nhúc nhích, đang dò xét cẩm châu cùng Vân châu nhân tộc thời điểm. Hắn vậy mà ngoại ý muốn phát hiện đường chấn phương khí tức, cái này ra hỏa phân thân không ít ta. Bất quá những thứ này đều là thần niệm phân thân, cũng không huyết đủ thân. Hắn chuẩn bị căn cứ những thứ này phân thân thôi diễn đường chấn phương chủ thể vị trí. Đột nhiên những thứ này phân thân vậy mà không tiếng động tiêu diệt. Vậy mà có thể cảm ứng được lực lượng của ta. Lê Thương hơi hơi như mày. Vân giới đại địa chỗ sâu nhất, chính tại đoạt xá Vân giới đường chấn phương lần nữa hiển hóa ra ngoài, kinh nghi bất định. Ta lưu tại ngoại giới phân thân bị phát hiện, không nên a, ta đã hóa thân chục triệu, rất nhiều phân thân thậm chí chỉ là bên đường ăn mày cùng gái lầu xanh. Ai nhàm chán như vậy, chuyên môn đi thăm dò những nhân vật này. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại những cái kia phân thân chỉ là hắn trước đây lưu lại cơ sở ngầm, không có bất kỳ chiến lực, tự động tiêu tán cũng tốt, miễn cho bị người khác tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình. Ấm ẩm ầm. Bên cạnh. Một ngày này, toàn cầu lôi đình không ngừng, liên tiếp có người bị lôi đình đánh sát. Trong vòng một ngày, toàn cầu tử vong nhân số vượt qua 300 triệu. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, cảm giác vị này nhân hoàng sát tính quá lớn. Đây quả thực là tàn sát thương sinh, so điên thần còn điên. Bất quá còn tốt. Nhân hoàng rõ ràng chỉ là tẩy rửa nhân tộc phản đồ, đối với người vô tội, cho dù là tương đối mà nói tội ác tẩy trời người, cũng không để ý sẽ. Cái này khiến vô số người đều lớn thở dài một hơi. Bằng không muốn là nhân hoàng là vì diệt trừ người xấu lời nói, toàn cầu trăm tỷ nhân khẩu, sợ rằng phải chết đi mấy chục tỷ. Bởi vì bây giờ căn bản không có chân chính trên ý nghĩa người tốt cùng người xấu, thật xấu đều là tương đối. Quét sạch nhân tộc. Đây là trước đây Lê Thương bằng lòng võ thần sự tình. Bây giờ hắn đã đang làm. Trước đem nhân tộc nội bộ quét sạch, tại giải quyết họa ngoại xâm. Sau đó lại đi tìm Võ Thần, Lê Thương trong lòng kế hoạch, toàn cầu đều bị Lôi Vân bao trùm, hắn vẫn chưa làm nhiều cái gì, chỉ là một ý niệm những cái kia Lôi Vân liền xuất hiện. Thậm chí hắn cảm giác, cái này Lôi Vân có thể thời gian dài tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý. Đây là hắn thiết định quy tắc, có thể tại ngoại giới chế định quy tắc. Nhân tộc phản đồ nhéo không sai bị lắm. Trước đó dự nhân tộc cùng thần tộc nhảy vui mừng nhất, trước giải quyết cái này hai tộc. Cẩm Châu, đột nhiên giày đặc Lôi Đình rơi xuống, từng cái cánh dài dự nhân tộc bị đánh giết thành tạt bã. Không, có vĩ đại thần lực tiêu thẳng thiết. Nhưng sau một khắc liền trực tiếp hồi phi yên liệt, thậm chí có thần tộc thiên tài, mới vừa tiến vào địa cầu cẩm châu trong phạm vi, lại đột nhiên bị đánh giết. Nhân tộc nhân hoàng, ngươi dám? Trước đó cùng Triệu Anh đối kháng qua thần tộc chủ thần giống giận, phóng xuất ra một mảnh pháp tắc màn trời nỗ lực ngăn cản thiên phạt. Ầm ầm. Nhưng mà màu tím đen lôi đình rơi xuống, phòng ngự màn trời trực tiếp bị đục lỗ, đồng thời cái kia thần tộc chủ thần cũng bị đánh thành cho tàn. Chân chính thiên phạt, giết chủ thần như giết gà. Ầm ầm. Một đạo quán xuyên vũ trụ tinh không huyết sắc vết nứt xuất hiện lần nữa, biểu thị chủ thần vẫn lạc. Hơn nửa địa cầu bầu trời đều bị máu tươi sau đó, khí tức bi thương ảnh hưởng vô số người. Vengket, Vengtạch, ù ù. Cẩm Châu nên đón diện thế đại kiếp nạn, vô số dược nhân tộc cùng thần tộc liên tiếp bị đánh giết, không có nửa điểm sức phản kháng. Thần tộc trấn thủ không gian thông đạo tám tôn chủ thần sắc mặt cũng thay đổi. Một người trong đó hét lớn nói, "Mau mời trật tự thần đại nhân, mời trật tự thần, mời trật tự thần." Tám tôn chủ thần đồng thời hò hét. Thần tộc thế giới chỗ xấu nhất, đột nhiên một cố vô pháp tưởng tượng ý chí đang thức tỉnh, sau đó bay thẳng đến Lê Thương ý chí đụng tới. Thình thịch toàn bộ cẩm châu bầu trời giăng đầy mây đen trong nháy mắt tiêu tán nhân hoàng chi địa nhân hoàng cung hậu hoa viên lê thương hơi biến sắc mặt đột nhiên tử biến mất tại chỗ mà thần tộc thế giới chỗ xấu nhất cái tiêu cô sống lại ý chí cũng đống nhiên tiêu thất với anh ngoài không gian hai bàn tay khổng lồ đột nhiên đột nhiên xuất hiện sau đó trong nháy mắt đụng vào nhau trong nháy mắt hư không bị đánh xuyên một khu vực như vậy thời gian đều tệ rối loạn rầm rầm rầm rầm chỉ có chủ thần mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai bóng người tại ngoài không gian cực nhanh lấp lóe va chạm càng đánh càng xa trật tự thần xuất thủ, lần này tuyệt đối có thể tiêu diệt nhân tộc nhân hoàng, cái này nhân hoàng quá kiêu ngạo, nhất định muốn tiêu diệt. Thân tộc cường giả từng cái vui mừng khôn xiết, trên mặt đất mặt kêu to. Ùng ùng. Ngoài không gian, lê thương cùng cái kia đạo xa lạ siêu cấp tồn tại cực nhanh va chạm, một giây đồng hồ liền va chạm mấy triệu lần, chiến trường bao trùm mấy chục triệu cây số, hơn nữa càng đánh càng xa. Vùng tinh không kia đều nứt ra, khắp nơi đều là không gian vết nứt cùng không gian loạn lưu. Phu cận tiểu hành tinh liên tiếp phá toái. Ầm ầm. Cái kia cách cách địa cầu xa nhất siêu cấp to lớn đều diêm vương tinh đột nhiên bị đánh ra một cái lỗ hổng, vừa đến thân ảnh điên cuồng hướng về sau bay ngang. Sau một khắc chói mắt Thái thượng âm dương đồ chấn áp tới, tinh không đều sụp đổ. ầm ầm, vũ trụ tinh không chỗ sâu bạo phát đại chiến kịch liệt. Lê Thương lần đầu tiên gặp phải loại cấp bậc này tồn tại, tại bạo phát toàn lực giết địch. ầm ầm, Thái thượng âm dương đồ bị đánh nát, nhưng này đạo siêu cấp tồn tại cũng lần nữa bay ngược ra đi, không biết bay ra rất xa. Lê Thương cường thế truy kích, to lớn quả đấm đánh thủng vũ trụ tinh không, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hai người càng đánh càng xa dần dần bay ra thái dương hệ trên địa cầu thần linh chỉ có thể nhìn được tinh không xa xôi càng không ngừng hiện lên ánh sáng có kinh người năng lượng trùng kích sóng cuốn sạch vũ trụ tinh không pháp tắc chi lực sao động mặc dù cách mấy chục tỷ cây số đều có thể cảm ứng được cái này cái này cần là cường đại dương nào chiến đấu ba động cách mấy chục tỷ cây số đều có thể cảm ứng được đều cảm giác kìm nén địa cầu bên trên toàn bộ sinh linh đều chấn động không bao lâu lê thương cùng thần tộc cái kia siêu cấp tồn tại đã tới khoảng cách thái dương hệ trường mấy năm ánh sáng địa phương đến nơi này bởi vì không lo lắng làm hỏng địa cầu cho nên song phương đều lần nữa bạo phát càng cường lực lượng, rầm rầm rầm, phu cận tinh cầu không người bị sung kích song cuốn sạch, liên tiếp nổ tung, giống như là hai cỗ siêu cấp gió lốc cuốn sạch vũ trụ tinh không, những nơi đi qua thiên thể vang tung tóe, tinh không sụp đổ. ầm ầm, đột nhiên lại một cái siêu cấp to lớn đều thái thượng âm dương đổ bị đánh bạo, sau một khắc lê thương lồng ngực bị đánh một quyền, cả người bay ngược ra đi mấy chục triệu dặm. bất quá thần tộc một cái mười hai con cánh thanh niên tóc vàng thảm hại hơn, nửa cái bả vai đều pha thoái, cả người như lưu tinh bay ngược ra đi, xét qua vũ trụ tinh không thướng phía xa hơn tình không bay ngược có chút bản linh a lê thương nghe răng chấn mắt sau đó lần nữa xuống lên cái kia 12 con cánh thần tộc thanh niên giống giận ngạnh sinh sinh dừng lại lần nữa giết trở về dần dập. đại chiến lần nữa bạo phát cho dù là chủ thần đều không cách nào thấy rõ động tác của hai người lê thương cảm giác giống như là trước đây cùng triệu anh ác chiến lần kia giống nhau kích thích chân chính từng cú đấm thấu thịt pháp tắc đều ngưng tụ ở sát chiêu bên trong thần thông tùy tâm sở dụng thả ra hai người đều có thể nôn suất pháp thủy dù ai cũng không cách nào một lời giết chết đối phương chỉ có thể dùng trí cường thân thể cùng thần thông đối với anh với anh hai người lại một lần nữa va chạm mạnh lê thương một cánh tay bị đánh biến hình nhưng này thần tộc thanh niên nửa người triệt để phá toái hai người đồng thời bay ngược ra đi không biết bao nhiêu vạn cây số khu vực này triệt để hóa thành tuyệt địa dù là chủ thần tới rồi đều sẽ trong nháy mắt bị giết hết bất quá mới vừa bay ngược ra đi hai người liền lần nữa nhắm phía đối phương phải thừa dịp đối phương hư nhược trong nháy mắt giết chết đối phương bởi vì loại đẳng cấp này tồn tại đều biết chỉ cần cho đối phương dù là một phần vạn dây đối phương thì có thể khôi phục rầm rầm rầm Không người tinh vực một viên lại một viên tinh cầu không người bị đánh bạo, hai đạo kinh khủng gió lốc cuốn sạch mà qua, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng, đem khu vực này đánh thành phế tích. Đánh tới cuối cùng, Lê Thương cùng thần tộc trật tự thần đều bạo phát, hóa thành hai đạo quang mang, tại trong vũ trụ tinh không va chạm. Đây đã là ý chí tầng diện va chạm, thần tộc trật tự thần chủ động khởi xướng ý chí đại chiến. Hai đạo quang mang giống như là sẽ phát sáng gió lốc tại phía xa trong tinh không liên tiếp va chạm, phù cận phá toái tinh cầu không người hài cốt liên tiếp mất đi ép vĩ tử, cuối cùng liền hạt nguyên tử đều tiêu diện. Và anh, Rốt cục cái kia thuộc về thần tộc trật tự thần ý chí ánh sáng nổ tung tiêu tán. Quân sạch tinh không gió lốc trong nháy mắt tính lại, cái kia tràn ngập tinh không quang huy trong nháy mắt hội tụ thu nhỏ lại, hóa thành lê thương thân ảnh. chương 278, nữ chiến thần, lê thương thổ huyết, hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ tinh không. lê thương tóc dài bay lượn, một đôi thâm thủy đôi mắt phóng xuất ra kinh người ánh mắt, dường như xuyên thủng vũ trụ tinh hà, nhìn về phía nổ tung ánh sáng nơi trọng yếu. nhân hoàng, một đạo giống giận trầm thấp từ chỗ kia như giống như hất động trong khu vực truyền ra, như không bản thần chịu đến cái này vũ trụ quy tắc áp chế bản thân một đầu ngón tay nghiền trên người thanh âm cấp tốc suy yếu xuống dưới cuối cùng không bao giờ còn có thể nghe thấy liền cuối cùng một đạo ý chí quang điểm đều triệt để tiêu tán mất đi quy nguyên lê thương biết cái kia thần tộc trật tự thần tuyệt đối không chết đối phương không có khả năng chân thân tới bất quá hắn rất xác định đối phương dù là không chết cũng tuyệt đối sâu bị thương nặng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục trật tự thần cường đại hoàn toàn chính xác phi thường ngoài dự liệu của hắn lần này hắn trừ có hay không hiển hóa ra chân thân thế giới thân thể còn có không có đem đối phương kéo vào chính mình nội thế giới ở ngoài Hầu như xem như là toàn lực ứng phó. Dù vậy, chính mình xương cũng bị đánh nứt ra, tuy nói trong nháy mắt liền khôi phục. Nhưng theo như cái này thì, cái này thần tộc trật tự thần cũng là phi thường khủng bố. Hai người chiến trường phạm vi bao trùm, đạt tới 2 năm ánh sáng, phụ cận tinh cầu không người tất cả đều bị phá hủy, liền hạt nguyên tử đều không thừa lại. Nơi đây đã hóa thành hư vô khu vực, trở thành trong tinh không hiểm địa, trong khoảng thời gian ngắn cho dù là chủ thần đi tới nơi này, đều có thể gặp phải nguy hiểm. lê Thương Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thái Dương hệ phương hướng. Wenke Sau một khắc hắn hóa thành một đạo thiểm điện quán xuyên vũ trụ tinh không, cực nhanh hướng phía Thái Dương hệ phản hồi. Thần thông, lôi quang đột. Thái Dương hệ tạm thời còn không thể không có hắn, chịu anh một người không cách nào chấn nhiếp cường địch. Địa cầu. Trước đó Lê Thương một ý niệm bảy lôi vân còn tại, trừ cầm châu bầu trời lôi vân bị thần tộc trật tự thần băng diệt, những khu vực khác như trước bị lôi vân bao trùm. Bất quá bởi vì Lê Thương phải toàn lực ứng phó nên chiến thần tộc trật tự thần, cho nên không có tại đem ý chí ở lại chỗ này, thế cho nên hiện tại bao trùm toàn cầu lôi vân, chỉ có mây mà không có thiểm điện. Rất nhiều thần linh liền xông phá lôi vân bay ra ngoài không gian, các hiện thần thông quan sát tinh không xa xôi bên trong chiến đấu. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, chừng mấy năm ánh sáng xa, cho dù là chủ thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít tia sáng lấp lóe, hơn nữa còn có trên lệnh thời gian, trừ phi là nhận biết có thể chỉ gặp kéo dài đến nơi đó, có lẽ có thể thật lúc bắt nhân quả, bằng không đều sẽ có trên lệnh thời gian. Cái này nhân tộc nhân hoàng, vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể cùng chật tự thần ác chiến, cái này tuyệt đối là hắn vinh dự nhất thời khắc, dù là hôm nay vẫn là cũng sẽ bị vạn tộc ghi khắc. Rất nhiều dị tộc đều mở miệng. Căn bản không nhận là Lê Thương có thể đối đầu Trật Tự Thần. Dù sao, trước đây không lâu Lê Thương cũng mới nắm giữ Vi Đại Thần Lực Chiến Lực mà lấy, lập tức vượt cấp như vậy nhiều, đã rất khủng bố. Có thể miễn cưỡng đối kháng Trật Tự Thần cũng đã khá vô cùng. Về phần giết Ngược, căn bản không có khả năng. Cũng chính là tộc ta Trật Tự Thần chịu đến cái này Vũ trụ quy tắc áp chế, bằng không tuyệt đối có thể một đầu ngón tay nghiền chết cái này nhân tộc nhân hoàng. Căn bản không cần thời gian dài như vậy ác chiến. Có thần tộc chủ thần cười nhạt mở miệng, còn lại thần linh nghe vậy cũng không dám tranh luận. Mặc dù bây giờ địa cầu bản thổ cũng xuất hiện cái khác chủ thần, hầu như từng cái lớn liên khu đều có một tôn. Nhưng tương đối mà nói, chủ thần vẫn là cực kỳ thưa thớt, lực uy hiếp 10 phần. Đặc biệt, thần tộc không chỉ một vị chủ thần, mà chủ thần phía trên còn có vượt qua chủ thần tồn tại, chật tự thần. Dạng này một chủng tộc cường giả ở chỗ này nói chuyện, những người không có nhiệm vụ căn bản không dám nhận vụ. Dị tộc thần linh tất cả đều tâm tình phấn chấn, trước đó Lê Thương uy áp toàn cầu thời điểm, cho có dị tộc đều trong lòng tìm nén. Lúc này, rốt cục có thể nhìn thấy cái tia phế lối nhân hoàng chịu trừng phạt. Mà nhân tộc thần linh thì từng cái thấp thỏm trong lòng, theo trung quanh dị tộc thần linh lời nói, tâm cũng theo dần dần chìm xuống dưới. Cho dù là nhân tộc tự thân, cũng không quá tin tưởng lê thương có thể đối đầu trận tự thần, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp hiểu được lê thương đường thành thần. Hán, thật sẽ bại sao? đạm đài minh nguyệt trong lòng đồng dạng tâm thần bất định. bây giờ lê thương có thể nói là toàn bộ nhân tộc hy vọng, chân chính trên ý nghĩa thủ lĩnh cùng hy vọng. nếu như lê thương thật thất bại, cái kia nhân tộc có thể nói triệt để xong, khả năng sẽ còn bị diệt tộc. kết quả tốt nhất cũng là bị nô dịch. Thành làm tín đồ bị bị cầm tù lên. Ma Châu hiệu trưởng Lâm Trung ở phía xa không nói được một lời, chỉ là sắc mặt cũng rất khó coi. A, nhân tộc thần linh lại vẫn ôm hy vọng sao? Cái kia làm bậy sâu nặng lê thương, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị tộc ta trật tự thần giết thành mảnh vụn cạn, có thể ngay cả cặn đều thừa lại không dưới. Một cái thần tộc vĩ đại thần lực nghe được đạm đài minh nguyệt nhỉ non âm thanh, lập tức lên tiếng châm chọc Đạm đài minh nguyện sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám phản bác. Hiện tại thần tộc thế lớn, mặc dù nhân tộc ở chỗ này cũng có chủ thần, nhưng hầu như đều là bên ngoài liên khu chủ thần. Hoa Hạ Đại khu chủ thần một cái đều không ở. Nhân tộc Kỳ thực không tính yếu, nhưng chính là không đủ đoàn kết. Đánh rắm. Đừng cho rằng dài hơn mấy đập cánh bàng liền có mạnh bấy nhiêu, liền ta đều đánh không lại lên. Thương, ngươi thần tộc trật tự thần nhằm nhỏ gì? Đông nhiên một đạo khét tiêu tiếng vang lên. Ngoài không gian nứt ra, một đạo người mặc xanh ngọc sắc áo đầm nữ tử tử trong hư không đi ra. Làm cản. Trước đó cái kia mở miệng cái kia thần tộc vĩ đại quá lớn. Ừm. Triệu Anh kinh ngạc nhìn qua, nàng là thật kinh ngạc, lại có yếu đối như vậy ra hỏa dám như thế nói với tự mình lời nói. Cái nhìn này trực tiếp để cho cái kia quát lớn triệu anh vĩ đại thần lực thân thể đều muốn băng liệt lập tức hắn hoảng sợ thất sắc ngươi là chủ thần làm cản đột nhiên trước hết mở miệng thần tộc chủ thần quát lớn một trưởng đánh xuyên qua hư không anh hướng trời xa triệu anh cẩn thận đạm đài minh nguyệt cùng lâm trung bởi vì chưa thấy qua triệu anh mặc dù có chút hoài nghi triệu anh thân phận nhưng gặp thần tộc chủ thần xuất thủ đều là hơi biến sắc mặt cản rỡ là ngươi triệu anh trực tiếp một quyền đánh tới chủ thần giữa chiến đấu khoảng cách ngắn như vậy căn bản không tính là khoảng cách cái kia trong suốt như ngọc ngọc quyền trong nháy mắt liền đem giữa hai bên mấy vạn dặm không gian đánh cho mất đi cái kia thần tộc chủ thần vương đi bàn tay trong nháy mắt liền nổ thành huyết vụ cái gì ngoài không gian khu vực này chỗ có thần linh đều lộ ra vẻ kinh ngạc cái kia thần tộc chủ thần càng là sắc mặt đại biến mà triệu anh nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay thế như trẻ che nghiền nát hắn đều bàn tay tiếp theo là bà vai cuối cùng là cả người không phải người cuối cùng hắn rốt cục nhận ra người nữ nhân này chính là trước đây đưa ra một ngón tay liền tiêu diệt thần tộc một tôn chủ thần thần bí tồn tại Và anh Hán thần thức sao động ra thanh âm vừa định muốn lên, cả người liền trực tiếp mất đi tại ngoài không gian. Sau lưng mười đập cánh bảng đồng thời mất đi. ầm ầm. Sau một khắc một đạo huyết sắc vết nước quấn xuyên gần phân nửa kéo dài thả sau khi lớn lên thái dương hệ. Pháp tác tan vỡ, trời khóc dị tượng hiện hiện. Động hóa, động hóa, động hóa. Ngoài không gian khu vực này chỗ có thần linh đều bị dọa phát sợ, từng cái vô ý thức bạo thu tục. Thần tộc chủ thần lại bỏ mình một tôn. Chờ một chút, tại sao là lại? Khu vực này chỗ có thần linh đều là tê cả da đầu. Nguyên bản tại trong lòng của bọn họ, chủ thần đã là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là, vì sao trong khoảng thời gian này, chủ thần vẫn lạc như vậy nhiều lần? Ngoài không gian nơi đây, chỗ có thần linh đều cảm giác vô hình, thần tộc dường như có điểm nhiều tai nạn. Bởi vì ban đầu, một cây tử trong hư không đưa ra ngón tay, cách nhiều lục địa, một đầu ngón tay diệt thần tộc một tôn chủ thần. Sau đó lại bị Lê Thương dùng thần phạt diệt một tôn chủ thần. Mà bây giờ, lại bị cái này nhân tộc nữ tính diệt một tôn. Thần tộc ngoài sáng bên trên 10 tôn chủ thần, đã chỉ còn lại 7 tôn. Hơn nữa, cái kia nhân tộc nữ tính nhìn lên tới giống như là tiện tay một quyền mà lấy dĩ nhiên cũng làm diện sát thần tộc một tôn chủ thần lẽ nào vị này cũng là chật tự thần điều này sao có thể nhân tộc lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy không đúng người này hình như là trước đó vượt qua viên mãn thần kiếp nhân tộc đống nhiên có dị tộc chủ thần nhận ra triệu anh trước đó nó còn tập sát qua triệu anh muốn ngăn cản triệu anh vượt qua thần kiếp nhưng thất bại triệu anh thần giác bực nào nhạy cảm nghe được cái kia dị tộc chủ thần tiếng kinh hô trước đó đánh lén qua ta dị tộc thần linh nàng nhướng mày Phản tay chính là tắt qua một cái. Wen, trong nháy mắt một khu vực như vậy tinh không đổ nát, một tôn ẩn giấu ở trong không gian chủ thần bị chụp đi ra. Không, cái kia dị tộc chủ thần kêu thảm thiết. Wen, nhưng mà sau một khắc nhục thể của nó cùng thần hồn, tất cả đều không mất đi. Wenk, lại là một đạo quán xuyên gần phân nửa Thái Dương hệ màu máu vết nứt xuất hiện, lại một tôn chủ thần bỏ mình. Ngoài không gian nơi đây, cho dù là vĩ đại thần lực và chủ thần, giờ khắc này đều tê cả da đầu. Như trước khi nói là triệu anh xuất kỳ bất ý lời nói, vậy lần này chính là mạnh mẽ công kích. Cái kia bị đánh chết chủ thần kiến thức thực lực của nàng, không, có khả năng không có chuẩn bị. Sau đó cơ bản dù vậy, như trước bị một cái tắt chụp hôi phi yên diệt. Ông ông. Viễn không trước đó đánh lén qua Triệu Anh dị tộc chủ thần, lập tức từng cái cấp tốc đi xa. Nguyên lai like các ngươi đều ở đây nha. Triệu Anh đôi lông mày nhíu lại, liền muốn truy kích. Động nhiên lúc này thần tộc một tôn chủ thần có nói, bọn ta liên thủ giết nàng. Thần thức truyền âm trong nháy mắt vang vọng khu vực này, tất cả trừ nhân tộc ở ngoài chủ thần bên hay. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, bao quát thần tộc còn lại 7 tôn chủ thần chủ thần ở bên trong. Tăng thêm tới chỗ này dị tộc chủ thần, vượt qua 30 tôn chủ thần đồng thời xuất thủ. Liên Liên vừa mới chuẩn bị trốn chui những cái kia đánh lén qua Triệu Anh chủ thần, cũng không có dấu hiệu nào xoay người thả ra mạnh nhất thần thông đánh phía Triệu Anh. Mau lui lại, lui. Ngoài không gian khu vực này, chỗ có thần linh đều hoảng sợ thất sắc, như vậy nhiều chủ thần đồng thời bạo phát mạnh nhất thần thông, chỉ là sóng xung kích cũng có thể diệt hết bọn họ toàn bộ. Triệu Anh thấy thế đôi lông mày nhíu lại, đồng nhiên một trường đánh ra. Liên gặp nàng Ngọc trưởng phía trước một tòa siêu cấp đại lục hư ảnh hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt chấn áp thời gian. Ngoài không gian nơi đây như là lầm vào thời gian đứng im trạng thái, trốn chui thần linh nhau nhau đứng im tại nguyên chỗ, liền chủ thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Oen. Đại lục hư ảnh nên tiếp vượt qua 30 tôn chủ thần mạnh nhất thần thông. Nguyên bản trong chân không thanh âm không thể truyền bá, nhưng lúc này đã có thanh âm nhiếp hai nhức góc vang vọng chỗ có thần linh bên hai. Vô pháp tưởng tượng trong tiếng nổ, cái kia dậm rạp chẳng trị thần thông hình bóng nheo nhau vang tung tóe, đại lục hư ảnh cũng hơi hơi gian nẻ, nhưng cũng chỉ là có chút dừng lại, mà tiếp tục trấn áp về phía trước. Làm sao có thể lập tức những cái kia mới vừa liên hiệp chủ thần từng cái giải tán lập tức nhưng như trước có hơn 10 tôn chủ thần chạy chậm một chút bị chấn áp xuống rầm rầm rầm bị đại lục hư ảnh đánh trúng chủ thần từng cái thân thể mất đi thần hồn phá toái nhưng nhân vì lực lượng quá phân tán cho nên không thể giết chết chúng nó đạt tới chủ thần sau đó trừ phi thật thực lực cách xa bằng không phi thường khó có thể giết chết bệnh triệu anh bay thẳng đến một tôn hoàn hảo chủ thần tiến lên giơ tay chính là một quyền với anh cái kia không biết đạo trùng tộc gì chủ thần liền tiêu thảm tiết cũng không kịp phát sinh liền bị đánh hồi phi liên diệt ầm ầm. Lại làm một đạo quán xuyên gần phân nửa Thái Dương hệ màu máu vết nước xuất hiện, biểu thị lại một tôn chủ thần bỏ mình. Lúc này trước đó cái kia loại quỷ dị như thời gian đứng im trạng thái mới khôi phục, chỗ có thần linh lần nữa liều lĩnh chạy trốn, từng cái da đầu đều muốn nổ tung. Coi như là Lâm Trung cùng Đạm Đại Minh Nguyệt, vào giờ khắc này cũng liều lĩnh đều tới xa xa chạy trốn, lo lắng bị tác động đến. Mà Triệu Anh căn bản không quản những con kiến hôi này, tiếp tục đuổi giết những cái kia dám vây công nàng chủ thần. Và anh, Nàng lần nữa đuổi kịp một người, một chưởng đè xuống. Cái kia chủ thần muốn phản kháng có thể tất cả lực lượng gặp phải triệu anh bàn tay liền trong nháy mắt băng diệt giống như là bàn tay nàng có thể miễn dịch pháp tắc công kích bình thường phi thường khủng bố mà doanh người đừng hốt hoảng không cần loạn có thần tộc chủ thần hét lớn lần nữa liên hợp một ít tâm tính kiên định chủ thần liên thủ đánh ra một kích kết quả triệu anh cũng lần nữa phóng xuất cái kia loại đại lục hư ảnh trong nháy mắt liền đem cái kia nhìn lên tới kinh khủng công kích áp diệt với anh đám kia nỗ lực liên thủ chủ thần lần này căn bản không kịp chạy trốn thân thể liền bị phá hủy triệu anh căn bản không để ý tới những người tàn tật này tiếp tục đuổi giết hoàn hảo chủ thần liên gặp một đạo bóng người màu xanh lam tại ngoài không gian cực nhanh lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, hầu như đều sẽ nương theo lấy một tôn chủ thần vẫn lạc. trốn, mau trốn a! đáng chết, vì sao nhân tộc luôn có thể xuất hiện cường giả? chỗ có thần linh, cho dù là những cái kia chủ thần, giờ khắc này đô đầu ra nổ tung, lạnh xuyên tim. triệu anh như là trong tinh không chiến thần, ở nơi đó tả hữu sung phong liều chết, ra chiêu tất diệt chủ thần, giết được chư thiên thần linh tim mật đều run, từng cái khuôn mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liều lĩnh chạy thoát thân. ung ung, ung, ung xuyên qua gần phân nửa Thái Dương hệ màu máu vết nước một đạo lại một đạo chủ thần cấp bậc siêu cấp tồn tại bỏ mình một tôn lại một tôn một ngày này giống như là chủ thần tận thế đi tới ngoài không gian chỗ có dị tộc chủ thần đều bị một cái nhân tộc cường giả truy sát để cho người trận mắt ốm muộn rốt cục triệu anh đem tốc độ chậm nhất đều đánh giết còn lại mười mấy cái bởi vì thân thể phá thoái còn lại tàn hồn chủ thần liều lĩnh thi triển độn thuật thần thông chạy trốn tới địa cầu một chỗ khác ngoài không gian cách mấy ước cây số xa xa nhìn cái phương hướng này vẻ mặt sợ hãi Không phải chúng nó không muốn tiến vào địa cầu trở về thế giới của mình, mà là từ địa cầu đi qua chỉ sẽ thảm hại hơn, bởi vì một khu vực như vậy sẽ áp chế thực lực của bọn họ. Các ngươi chỉ biết chạy sao? Có còn hay không một điểm võ đạo tinh thần? Triệu Anh nộ xích những cái kia vô lương chủ thần, những cái kia chỉ còn lại tàn hồn chủ thần, đi đặc biệt võ đạo tinh thần. Bọn Lao tử là thần linh được không tốt, căn bản không người hề răng, sợ bị chú ý. Không thú vị. Triệu Anh đứng môi, lười nhác lại đuổi, ngược lại đã là một đám phế nhân. Nang ngạo kiêu hư một cái. Bản cô nương không bắt nạt phế nhân, trừ phi các ngươi tới. Chỗ có thần linh, như trước không người hễ răng. Ngoài không gian tăng thêm dị tộc thần linh ở bên trong, tính bằng đơn vị hàng nghìn thần linh, lúc này lại an tĩnh đáng sợ. Toàn bộ ngoài không gian, giống như là biến thành cái kia người mặc xanh ngọc sắc áo đầm nhân tộc nữ tử từ một người sân khấu. Nữ chiến thần. Cái này tuyệt đối là một tôn nữ chiến thần. Nhìn thân tính, cũng chính là chủ thần mà lấy, thậm chí đều còn chưa tới chủ thần điên phòng, lại có thể đuổi theo một đoàn chủ thần vệ sát, giết được chư thiên vạn giới thần linh toàn đều câm như hến chỗ có thần linh thậm chí cũng không dám động đậy, lo lắng bị cái kia kinh khủng nữ chiến thần hiểu lầm. đúng rồi, ai biết nàng tôn danh. lúc này chỗ có thần linh mới ngạc nhiên phát hiện, bọn họ vậy mà hầu như đều không nhận thức vị này nhân tộc nữ chiến thần. bên ngoài liên khu nhân tộc thần linh cũng là giống nhau, không nhận thức triệu anh. bất quá cái này không thể ảnh hưởng trong lòng bọn họ phân chấn, chí ít đều là nhân tộc, triệu anh cường đại, để bọn hắn cũng đi theo đã có lực lượng. ở nơi này lúc, một đạo chỉ có cao đẳng thần lực thân ảnh đột nhiên bay ra, hưng phấn cười to, anh anh, giết tốt, ngươi có còn muốn hay không tiếp tục giết. Nếu không đem nơi đây dị tộc thần linh giết hết tất cả đi. Người kia chính là Hạ Thiên, giờ khắc này hắn hăng hái, liếc nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt phương hướng, đều muốn lô mùi hướng lên trời. Còn kém nói với Đạm Đài Minh Nguyệt, nhìn một chút, đây là ca dạy dỗ học sinh. Đạm Đài Minh Nguyệt muốn mắt trợn trắng, lòng nói đó là đệ tử của ta, cũng không phải ngươi. Chỗ có dị tộc thần linh, không người dám động đậy, nhân vì tất cả dị tộc thần linh đều phát hiện, chúng nó tất cả đều bị một cô vô hình ý chí khóa được. Cái kia cố ý chí cường đại kinh người, có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát bọn họ ngay tại chỗ có thần linh đều sợ mất mật thời điểm, đột nhiên có thần tộc chủ thần tàn hồn kinh hô nói, trở về, nhất định là tộc ta trật tự thần trở về. cái kia thần tộc chủ thần hưng phấn mở miệng, nhân tộc nữ chiến thần, dù là ngươi chiến lực vô song, nhưng cũng liền bắt nạt bọn ta phế nhân. phi, chủ thần, chờ ta tộc trật tự thần tới rồi nhìn ngươi làm sao còn hung hăng. bởi vì thần tộc đặc thù thần thông, hắn phát hiện trước nhất từ sâu không trung trở về thiểm điện. cái khác thần linh đều trong lòng hơi động. dị tộc thần linh từng cái sắc mặt phân trấn, nhưng nhân tộc thần linh lại từng cái sắc mặt trắng bệnh. Đừng nhìn bọn họ đều là thần linh, nhưng cho dù là thần linh, cũng là có vị cách cùng thực lực trên lệch thật lớn. Triệu Anh lại nhìn không được mắt trợn trắng, chính cô ta cũng không phải nhìn không thấy trở về chính là ai, hy vọng những tên kia chờ còn có thể cởi được. Venkates. Ở nơi này lúc, một đạo thiểm điện quán xuyên vũ trụ tinh không, mặt bưng trực tiếp bắn chúng địa cầu ngoài không gian một chỗ khu vực. Sau một khắc khủng bố thiểm điện tiêu thất, hóa thành một đạo người mặc viền vàng màu đen ăn mặc thanh niên. Thanh niên kia tóc dài xoa bay, trên người có một cố vô pháp thu liệm khí tức lăng nhang cho dù là Triệu Anh, đều cảm giác được áp lực cực lớn về phần cái khác thần linh càng là cảm thấy kìm nén cùng hít thở không thông giống như là cấp thấp sinh mệnh gặp cao đẳng sinh mệnh bình thường người tới chính là lê thương bởi vì lúc trước bạo phát toàn lực kích chiến thần tộc trật tự thần lúc này trên thân khí tức sao động sát ý vẫn chưa hoàn toàn thu liễm ảnh hưởng chung quanh vũ trụ quy tắc tăng thêm hắn bây giờ tại mạnh mẽ áp chế chân thân không muốn trở nên lớn biến không trở lại cho nên khí tức khó tránh khỏi sẽ tiêu tán không thể lại như trước kia như là ngoan thạch không có bất kỳ khí tức xa xôi ngoài không gian bên trong mới vừa rồi còn hưng phấn thần tộc cùng dị tộc chủ thần tàn hồn trên mặt hưng phấn cùng nụ cười trong nháy mắt đọc lại trở về thế nào lại là nhân hoàng không có khả năng ta không tin thân tộc chủ thần từng cái tản hồn đều run dậy, đều muốn tiêu tán dị tộc thần linh cũng là giống nhau từng cái sắc mặt phi thường khó coi vốn là run như cẩy sấy chúng nó giờ khác này trực tiếp cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết bởi vì so với cái kia nữ chiến thần vị này nhân hoàng mới thật sự là sát tinh trước đó vị này nhân hoàng chỉ là giết đồng tộc liền lập tức giết vài ức càng chưa nói là ngoại tộc quả nhiên lê thương mới xuất hiện đạm mạc ánh mắt liếc nhìn lại Phốc phốc phốc. Vô thanh vô tức, ngoài không gian khu vực này, tất cả chủ thần bên dưới dị tộc thần linh, tất cả đều không tiếng động hôi phi yên diệt. Thậm chí bởi vì chôn vùi được quá chết để, liền thần vẫn dị tượng đều không thể hiện hiện ra, bị Lê Thương một ánh mắt phản bản quy nguyên, liên quan lấy nhục thể của bọn nó cùng thần hồn còn có pháp tắc, đều chuyển hóa thành nhất nguyên sơ năng lượng ước số. Không. Phương xa những cái kia chủ thần tàn hồn từng cái hoảng sợ, liền muốn chạy trốn. Có thể Lê Thương trực tiếp liếc nhìn lại. Banquet, hơn mười đạo màu tím đen thần phạt đột nhiên xuất hiện đem những cái kia vốn là tàn phá chủ thần tàn hồn đánh giết, ùng ùng, ùng ùng, lại là hơn 10 đạo quán xuyên gần phân nửa Thái Dương hệ màu máu vết nước xuất hiện. Những cái kia chủ thần tất cả đều vẫn lạc. Đến tận đây, ngoài không gian khu vực này, chỗ có dị tộc thần linh đều bị Lê Thương giết không còn một mống, một cái đều không có còn lại. Lúc này, cho dù là nhân tộc thần linh, cũng từng cái tê cả da đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn thẳng Lê Thương. Nguyên bản cho dù là tại Triệu Anh đại khai sát giới thời điểm, cũng bình tĩnh đứng tại Viễn Không bên ngoài liền khu chủ thần lúc này cũng từng cái khéo léo như là am vân đây chính là nhân hoàng lê thương một cái mười phần sát tinh trước đây không lâu bởi vì thanh lý nhân tộc Phan đồ trực tiếp một hơi thở rít sạch rồi ba bốn trăm triệu nhân tộc những thần linh này căn bản sẽ không cảm giác mình thân là nhân tộc nhân hoàng lê thương liền sẽ không ra tay với bọn họ đều phi thường nụ thuận bất qua trong đó hạ thiên cái này cùng lê thương quan hệ xem như là tốt nhất người lại rất nhẹ nhàng trừ cảm giác bản năng kìm nén cùng hít thở không thông ở ngoài hắn tâm tình là kích động vô cùng lê thương trở về nói rõ thần tộc trật tự thần thất bại. Mặc dù không có nhìn thấy thần vẫn dị tượng, nhưng dị tộc trật tự thần tuyệt đối là thất bại, bằng không Lê Thương không có khả năng hoàn hảo không hao tổn trở về. Nhẹ nhõm giết chết chúa có dị tộc thần linh, Lê Thương nhìn lướt qua ngoài không gian khu vực này. Trong mắt hắn có đảo ngược thời gian hư ảnh hiện lên, rất nhanh hắn liền hiểu nơi đây trước đó phát sinh qua cái gì. Lập tức, hắn mỉm cười nhìn về phía Triệu Anh, đang muốn nói chuyện. Bất quá ở nơi này lúc, hắn ánh mắt dừng lại, trong lòng sinh ra một loại quỷ dị tâm huyết dâng trào cảm giác, mãnh liệt nhìn về phía Triệu Anh cái bụng. Không tốt. Triệu Anh sắc mặt đại biến, cấp vội vàng che bụng dưới. Nhưng sau xoay người chạy, hư không nứt ra, nàng một bước vào vào, vô ảnh vô tung biến mất. Người Lê Thương khiếp sợ đưa ra tay, chỉ vào triệu anh biến mất phương hướng, ngón tay run rẩy. Phốc, hắn một ngụm lao huyết phủ tới. Trời giết, người nữ nhân này, đến cùng bái vật gì? Vậy mà đặc biệt cho mình sinh vài tỷ đứa bé. Chương 279, đặt lại thiên địa trật tự. Nhìn thấy Lê Thương thổ huyết, ngoài không gian nơi đây sở hữu nhân tộc thần linh đều hoàn toàn biến sắc, cho rằng Lê Thương bị thương. Cùng trong đáy mắt, địa cầu bên trên, vô số không gian thông đạo bên trong đều xuất hiện kinh khủng ánh mắt nhìn qua, những cái kia ánh mắt, chí ít đều là chủ thần, thậm chí Lê Thương còn mơ hồ cảm ứng được vượt qua chủ thần tồn tại ánh mắt. Lập tức hắn trong lòng hơi động tương kế tự kế, cố ý để cho vốn là vô pháp triệt để thu liễm khí tức lần nữa tiêu tán, nhìn lên tôi giống như là thần chịu làm khí tức bị thương nặng bất ổn bình thường. Nhân hoàng, Đạm Đài Minh Nguyệt khẩn trương bay tới. Nhân hoàng đại nhân, Nhân hoàng đại nhân ngài không có sao chứ? Sở hữu nhân tộc thần linh đều hướng bên này bay tới, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Cho dù là bên ngoài liên khu thần linh Thậm chí trước đây không lâu bị Lê Thương chấn áp qua ca Gia Chủ Thần, giờ khắc này đều gấp vô cùng trường, lo lắng Lê Thương xảy ra chuyện. Mặc dù Lê Thương trước đó nhục nhã qua hắn, nhưng tốt xấu Lê Thương là nhân tộc, hơn nữa còn là nhân hoàng, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, hẳn là sẽ không đối với hắn như thế nào. Có Lê Thương tôn đại thần này tại phía trên chịu lấy, hắn cũng không cần có áp lực quá lớn. Nếu như Lê Thương thật xảy ra vấn đề, vậy thì đại điều, bản hoàng vô sự. Lê Thương cấp tốc thu liễm tiêu tán khí tức, nhìn về phía trung quanh nhân tộc thần linh, phàm là hắn ánh mắt dò qua bao quát đạm đài minh nguyệt trở vĩ đại thần lực và bên ngoài liên khu mấy tôn trước đây không lâu mới đột phá chủ thần đều vô ý thức túi đầu bây giờ không người dám nhìn thẳng lê thương không chỉ là lê thương cái kia thực lực khủng bố càng bởi vì lê thương bây giờ danh vọng và hung uy cho tới bây giờ lê thương danh vọng đã vượt xa ban đầu võ thần cho tới bây giờ nếu như lê thương một mệnh lệnh xuống dưới tin tưởng cho dù là bên ngoài liên khu nhân tộc thần linh đều không dám chống lại bất quá lê thương không có chuyện gì cần những người yếu này hỗ trợ hắn nhìn lướt qua xác định trong đám người không có cái kia loại ăn cây này rào cây khác kẻ lỗ mãng Sau đó vừa nhìn về phía bây giờ địa cầu. Bây giờ địa cầu, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến lớn, bởi vì địa cầu bản thân đẳng cấp đã đầy đủ cao, đã có thể chứa chủ thần, thế giới ý chí và thế giới trí lực đều phi thường tương đại, cho nên một khi xuất hiện phi thường nhỏ yếu thế giới, trực tiếp liền mạnh mẽ thôn phệ dung hợp. Cho dù là nắm giữ vi đại thần lực thế giới, cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn bị địa cầu thiên địa chi lực ăn mòn. Cũng chỉ có nắm giữ chủ thần thế giới, mới có thể chống cự bây giờ địa cầu bản năng thôn phệ. Cũng tạo thành, bây giờ địa cầu biến lớn tốc độ càng lúc càng nhanh. Chân chính chư thiên vạn giới đều ở đây hòa tan vào tới, địa cầu đang hướng về một cái khổng lồ vô ngần thế giới chuyển biến. Cho tới bây giờ, địa cầu đường kính đã đạt đến 78 tám cây số. Lê Thương đơn giản nhìn một lần, liền một bước bước ra từ ngoài không gian tiêu thất, làm hắn lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở mặt đất cẩm châu địa giới. căn bản không người biết hắn làm sao rời động, không có nửa điểm không gian ba động cũng không giống đúng vậy tốt. Cái gì cực nhanh, có thể nhanh đến loại trình độ này? Muốn biết bây giờ tầng khí quyển có thể là phi thường dày, vài tỷ cây số đường kính tinh cầu tầng khí quyển tối thiểu mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu cây số độ dài, nhưng như thế độ dài, Lê Thương một bước cũng đã vượt qua. Cẩm Châu không thuộc về Hoa Hạ Đại khu. Nếu như đem bây giờ Địa cầu trở thành phóng đại vô số lần sau đó ngàn năm trước Địa cầu như vậy vị trí này cần phải thuộc về Bắc Mỹ Thối. Mà ở trong đó trước đó là dực Nhân tộc chiếm lĩnh địa bàn, không không lâu sau trước phạm là tiến nhập Cẩm Châu trong phạm vi dực Nhân tộc đều bị thần phạt tiêu diệt. Toàn bộ Cẩm Châu trừ lúc trước bị nô dịch Nhân tộc ở ngoài không còn có nửa cái gì tộc. Lê Thương thân hình lói lên, không tiếng động tiêu thất xuất hiện lần nữa lúc đã tới cái kia cao tới hơn vạn mét không gian thông đạo lối vào lúc này cái không gian này lối đi đối diện có vượt qua 50 tôn vĩ đại thần lực và ba vị chủ thần nếu như tại quá khứ nắm giữ nhiều như vậy vĩ đại thần lực và ba vị chủ thần tuyệt đối là vô thượng chủ tộc không ai dám trêu chọc nhưng là bây giờ những cái kia vĩ đại thần lực và chủ thần lại toàn đều tê cả da đầu sợ mất mật nhìn đột nhiên xuất hiện lê thương những thần linh này trên lưng tất cả đều chỉ có một đôi cánh nam nữ đều có nam anh tuấn nữ tịch lệ nếu như ở kiếp trước địa cầu Loại sinh linh này sẽ bị coi thành thiên sứ đối đãi. Nhưng mà giờ khắc này Lê Thương lại biết bọn người kia bất quá là thần tộc phụ thuộc chủng tộc mà lấy, chỉ là thần tộc tay chân trong cơ thể nắm giữ một chút thần tộc huyết mạch. Dù vậy, dược nhân tộc vậy mà cũng có thể sinh ra chủ thần. Có thể thấy được thần tộc là thật phi thường khủng bố. đương nhiên, đối diện những cái kia vĩ đại thần lực không hoàn toàn là dược nhân tộc, còn có thần tộc. Lê Thương mạnh mẽ đọc qua không gian thông đạo đối diện những cái kia vĩ đại thần lực và chủ thần ký ức, muốn do thám một ít đồ vật. Nhân Hoàng, ngươi không thể. Dựng nhân tộc một tôn chủ thần kinh sợ, phát hiện trí nhớ của mình vậy mà tại bị lọt qua, vô pháp ngăn cản. Thình thịch. Đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp phá hủy cái kia dựng nhân tộc chủ thần, đồng thời lại một cỗ kinh người ý chí hướng Lê Thương đánh tới. Lê Thương lạnh rên một tiếng, cường hãn vô cùng ý chí trấn áp tới. Vô hình. Trong nay mắt, toàn bộ không gian thông đạo đều vặn mẹo. Lê Thương nhân cơ hội đem những cái kia thần tộc cùng dựng nhân tộc vĩ đại thần lực đều giết chết, đang chuẩn bị tiếp tục giết chết còn lại hai vị chủ thần. Đột nhiên, Và anh. vô hình trí cường ý chí bỗng nhiên tự bạo trực tiếp đem cái kia vạn thức cao không gian thông đạo nổ sụp, không chỉ có như vậy, liền không gian tọa độ đều hỏng mất. Đắc tội ta thần tộc nhân hoàng ngày cuối cùng của ngươi đến rồi, thưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a. Cái kia đạo vô hình ý chí gầm nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt nơi nào không gian loạn lưu tàn phá, thời gian đều thất loạn, bị vô hình lực lượng vấy dậy Lê Thương vội vàng rũi tay đậy một cái, đem phun trào mà ra không gian loạn lưu cùng thời gian đều phủ bình. Có thể cuối cùng nơi đó chỉ còn lại một cái vực sâu, trước đó không gian thông đạo không bao giờ còn có thể gặp, làm ta hủ dọa lớn. Lê Thương díu cận, bất quá trong lòng hắn vẫn là rất nghiêm túc, bởi vì hắn từ dực nhân tộc chủ thần trong trí nhớ biết được, thần tộc xa xa không có hiện tại nhìn lên tới đơn giản như vậy, cái kia trật tự thần cũng chỉ là bị điều động đến dược nhân tộc thế giới chấn giữ. Nói cách khác, trước đó cái kia to lớn không gian thông đạo đối diện cũng không phải là thần tộc thế giới, mà là dực nhân tộc thế giới. Cái này rất kinh người, chỉ là phái tới chấn giữ, thì có một tôn trật tự thần cùng 10 tôn chủ thần. Nói rõ thần tộc không chỉ một vị trật tự thần. Hơn nữa Lê Thương còn đã biết nguyên thủy vũ trụ cùng hư không, còn có vũ trụ hải các loại tin tức tương quan. Cái này khiến Lê Thương Phi thường kiếp sợ. Nguyên lai, like, bọn họ cái này địa cầu vị trí vũ trụ, thuộc trong đó một cái nguyên thủy vũ trụ. Mà một cái nguyên thủy trong vũ trụ có vô số tinh vực, trong tinh vực lại có vô số kẹp tầng không gian, những thứ này kẹp tầng không gian bên trong có vô số lớn lớn nhỏ nhỏ thế giới. Những cái kia tường kép thế giới, mới xem như là chư thiên vạn giới. Rất nhiều dung vào địa cầu trời tròn đất vuông thế giới, đều thuộc về cái kia loại kẹp tầng không gian thế giới, thuộc về lần thế giới, mà không phải chủ thế giới. Chỉ có như địa cầu loại này không phong bế tinh cầu thế giới, mới thuộc về chủ thế giới vô tận tinh vực, chư thiên vạn giới, bị một cái siêu cấp to lớn nguyên thủy vũ trụ bảo hộ ở bên trong. Nhưng là tại siêu cấp to lớn nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, còn có chân chính hư không vô tận. Cái kia hư không vô tận trạng thái, cùng Lê Thương trước đó đã tiến vào cái kia loại hư không rất tương tự, nhưng vậy chân chính hư không vô tận, chỉ có vĩ đại thần lực mới có thể ở trong đó di động, yếu ớt thần lực mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Trước đó Lê Thương đã tiến vào cái gọi là hư không, chỉ là nguyên thủy vũ trụ tối mặt mà lấy, căn bản không thể tính là chân chính hư không. Hư không vô tận bên trong chủ yếu hoạt động của thể, là chủ thần Mà hư không vô tận bên trong lại có vô số nguyên thủy vũ trụ, vô số nguyên thủy vũ trụ hợp thành một cái vũ trụ hải. Mà thân tộc chân chính đại bản doanh ngay tại hư không vô tận bên trong, bởi vì thứ nguyên dung chuyển, chư thiên vạn giới, vô tận tinh vực, thậm chí là đại vũ trụ ở ngoài hư không lục địa đều ở đây lẫn nhau thôn phệ dung hợp. Này mới khiến dực nhân tộc thế giới cùng địa cầu phát sinh thứ nguyên va chạm, sinh ra không gian thông đạo. Cũng là từ cái tiêu nhân tộc chủ thần trong trí nhớ, lê thương đã biết nguyên thủy vũ trụ thực lực chân chính phân chia, trật tự thần bên trên, quả nhiên như hắn đã từng đoán giống nhau là thế giới thần cũng chính là rất nhiều trật tự quy tắc viên mãn hình thành vòng khép kín sinh sôi không ngừng hóa thành thế giới mà thế giới thần chính là một cái nguyên thủy vũ trụ cao cấp nhất tồn tại làm vượt qua thế giới thần cái kia cũng sẽ bị nguyên thủy vũ trụ bài xích chỉ có thể ly khai nguyên thủy vũ trụ tiến nhập hư không vô tận bên trong vượt qua thế giới thần tồn tại được xưng là giả không thần mà hư không thần cũng được xưng là đại năng giả đại năng giả siêu thoát nguyên thủy vũ trụ mà tồn tại dù là nguyên thủy vũ trụ đổ nát đại năng giả cũng có thể tiếp tục sinh tồn hư không vô tận Vũ trụ hải, Lê Thương trong mắt toát ra tinh mang. Nguyên lai, thế giới như vậy lớn, hắn có điểm muốn rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, đi bên ngoài nhìn một chút. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Trước đem nhân tổ can trí tốt, hơn nữa, tự thân cũng còn chưa đủ mạnh. Mặc dù có thể chấn áp chật tự thần, nhưng chật tự thần bên trên còn có càng cao tồn tại. Bất quá Lê Thương cảm thấy, hiện tại chính mình muốn tăng thực lực lên, hẳn rất đơn giản, bởi vì từ đường thành thần đi thông, chính mình liền đã không có bình cảnh, không cần lại dựa vào thời gian để tích lũy nội tình. Sau đó thời gian. Lê Thương chạy nhanh tứ phương, chuẩn bị di tộc. Đáng tiếc là, trước hắn tích lũy hung uy quá mạnh mẽ, tiến nhập ngoài không gian chỗ có dị tộc thần linh, đều bị hắn đã giết cái không còn một mảnh, đều bị trên mặt đất thần linh nhìn thấy. Cho nên đại bộ phận dị tộc, chỉ cần có năng lực, đều ngay đầu tiên nổ hư không gian thông đạo, tạm thời thoát khỏi địa cầu. Mặc dù đây không phải là kế lâu dài, bởi vì chỉ cần thứ nguyên dung chuyển không đình chỉ, chư thiên vạn giới dung hợp liền sẽ không đình chỉ. Nhưng tốt xấu có thể có một chút cơ hội thở dốc. Đối với cái này, Lê Thương cũng rất bất đắc dĩ, hắn bản muốn nhân cơ hội thôn vẻ một ít dị thế giới. Đáng tiếc những dị tộc kia chạy quá nhanh. Trước đó hắn tại ngoài không gian trang thủ thương, lúc đầu muốn hấp dẫn một ít địch nhân tập kích giết hắn, kết quả những địch nhân kia vậy mà một cái đều không có hiện thân. Hiện tại hắn đã có thể xác định, trừ thần tộc ở ngoài, những dị tộc khác khẳng định cũng có người mạnh hơn, chỉ bất quá bị giới hạn bây giờ địa cầu đẳng cấp, vô pháp vượt giới, mạnh mẽ vượt giới sẽ bị áp chế thực lực, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng tốt, cho nhân tộc một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong mây bên trên, Lê Thương bố trí xuống quy tắc, vâng vào ta nhân hoàng Lê Thương tên, nhân tộc vị trí trong phạm vi chính là nhân tộc tinh thổ, tinh thổ chịu đại trận bảo hộ, đại trận hạch tâm là nhân tộc khí vận, khí vận đầu nguồn là ta, nhân hoàng lê dương, ta tăng lên, đem kéo nhân tộc đại trận đẳng cấp để thăng. Vù vù, nhân hoàng chi địa nhân tộc đại trận vô hạn khuyết trương kéo dài, đem bây giờ khuyết đại sau đó phần lớn khu vực ba phụ, bao gồm rất nhiều hải vực, sở dĩ là phần lớn khu vực là bởi vì trong đó một một phần khu vực thuộc về không thích hợp nhân tộc chỗ sống, nhân tộc trong tinh thổ, tất cả đối với nhân tộc sản sinh địch thí dị tộc đều sẽ bị bài xích, tu vi đẳng cấp bị trấn áp một cảnh giới lớn. Nhân tộc trong tinh thổ, tất cả vượt cách thức dị tộc tồn tại xuất hiện, đều sẽ bị đại trận đánh sát. Trừ ta ra nhân tộc người mạnh nhất, làm là quy cách bên trong, thực lực vượt qua nhân tộc người mạnh nhất, liền là vượt quy cách. Cái này quy cách, làm ấn cảnh giới hoặc vị cách mà tính. Lê Thương bố trí xuống quy tắc, đặt lại thiên địa trật tự, đồng thời đem loại này trật tự quy tắc dung nhập địa cầu thiên địa quy tắc bên trong. Đây chính là trật tự thân năng lực, có thể một lời bên dưới cải thiên hóa địa, đặt lại trật tự. Lê Thương thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn cầu, truyền vào tất cả mọi người trong hai, truyền vào thiên địa trong lúc đó, cuối cùng là cấn vào thiên địa quy tắc bên trong. Những lời này bị toàn cầu tất cả mọi người nghe được, cũng bị một ít nhỏ yếu dị tộc nghe được. Những dị tộc kia là ngay cả không gian thông đạo đều không thể phá hủy nhỏ yếu chủng tộc, mạnh nhất chỉ có cao đẳng thần lực chủng tộc. Lê Thương không thèm để ý những dị tộc kia, coi như không tồn tại, coi như nhân tộc thí luyện thạch liền tốt. Vù vù. Lê Thương chế định quy tắc dung nhập nhân tộc đại trận cùng địa cầu thiên địa quy tắc, cuối cùng nhân tộc đại trận thì triệt để cùng địa cầu thiên địa quy tắc dung hợp. Trong chớp nhoáng này, toàn cầu não động. Nhân Hoàng đây là muốn sáng tạo nhân tộc thịnh thế sao? Đây đã là nhân tộc thịnh thế được chứ? Từ nay về sau, nhân tộc đại trận phạm vi bảo phủ bên trong chính là nhân tộc tịnh thổ. Nhân tộc ta, rốt cục vượt qua đến rồi. Một ít từ ngàn năm trước liền sống sót nhân tộc thần linh, giờ khắc này nhịn không được rơi lệ. Đương nhiên, càng nhiều hơn thì là run như cây sấy, cảm giác nhân hoàng sát ý quá mạnh, có cái này dạng một cái nhân hoàng, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mới vừa trở lại mặt đất Ma Châu hiệu trưởng Lâm Trung nghe được Lê Thương cái tiêu truyền khắp toàn cầu tiếng nói, chấn động trong lòng, ngay sau đó cảm xúc phức tạp. Võ thần, ngươi nghe thấy được sao? Nguyện vọng của ngươi, đương đại nhân hoàng giúp ngươi hoàn thành. Nhân tộc thịnh thế sắp xảy ra. Hắn thở dài, đáng tiếc võ thần nhẹ không được. Cũng không biết võ thần bây giờ còn sống hay không. Nhân tộc thịnh thế sao? Đạm Đài Minh Nguyệt đồng dạng tâm tình phức tạp, luôn cảm giác cái này nhân tộc thịnh thế cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì Lê Thương lấy lực một người, đánh giết hơn vạn dị tộc thần linh, đánh bại thần tộc trật tự thần, càng là đem nhân tộc nội bộ quét sạch. Lê Thương lấy lực một người, đặt lại thiên địa trật tự, kiến tạo nhân tộc đại trận. Cuối cùng, cũng không có hỗ trợ sông pha chiến đấu người cho dù là vĩ đại thần lực đều trở thành của chúng. Đời này, làm là nhân hoàng Lê Thương thị thế, cũng là nhân tộc thị thế. Đạm Đài Minh Nguyệt cảm khái. thuộc châu địa giới, trước đây Lê Thương thấy qua cái kia tiểu không gian thông đạo, bị không tiếng động quyết đại, một cây tử kim sắc cảnh cây dọc theo người ra ngoài, hóa thành một cái không gì sánh được dáng mua nữ người thân ảnh. Cái này Thương lão bà bà nhìn về phía cái kia dung nhập tiên địa quy tắc bên trong, tan biến tại tầm mắt bên trong nhân tộc đại trận, trong mắt lóe lên không rõ cảm xúc. Khí tức quen thuộc, thật là hắn sao? Bẽ không thể nghe thanh âm từ Thương lão trong miệng nữ nhân truyền ra đơn giản chế định trật tự quy tắc, Lê Thương lần nữa thân hình lóe lên, từ trong mây tiêu thất, làm hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tới Đại La Ma Khu. Đã từng võ thần biến mất địa phương, nơi đây đã hóa thành một cái vực sâu. Lê Thương đi tới nơi này, trong con ngươi có đảo ngược thời gian, hắn đang tra nhìn ban đầu đại chiến. Ban đầu chiến đấu rất kịch liệt, ba vị dị tộc chủ thần đánh lén võ thần, cuối cùng võ thần không biết thi triển thần thông gì, đúng là mạnh mẽ đem ba vị dị tộc chủ thần đồng thời mang đi, hoàn toàn biến mất. Võ đạo thần thông bên trong vật đội sao rồi? Lê Thương nhận ra võ thần phương pháp sử dụng. Chương 280 Vũ trụ giới Bích. Võ thần ban đầu là lo lắng đem chiến trường thả tại địa cầu, sẽ đem toàn bộ địa cầu phá hủy sao? Hơn nữa, hắn hơn phân nửa không nắm chắc chiến thắng ba cái chủ thần liên thủ. Lê Thương Đại thể nhìn thấu võ thần dự định, trong mắt hắn có mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, bắt ban đầu chiến đấu hình tượng. Trận chiến kia phi thường thảm liệt, bởi vì tại chân thần hội thần linh trợ giúp bên dưới, dị tộc chủ thần ký kết nào đó loại bình đẳng khế ước, có thể trên địa cầu nắm giữ không hao tổn chiến lực. Cái này thì tương đương với 3 vị toàn thịnh chủ thần vây công võ thần một người. Võ thần dù sao chỉ là vừa mới đột phá Dù là chiến lược vô song, nhưng cùng những cái kia thâm niên chủ thần vẫn là kém một chút. Những cái kia chủ thần, cái nào không là sống mấy vạn năm thậm chí càng lâu tồn tại. Cho nên, cho dù là võ thần, cũng trong thời gian thật ngắn đã bị đánh bại ba lần thân thể, cuối cùng không làm sao được bên dưới. Liều lĩnh thi triển vật đổi sao rời thần thông, đem chính mình cùng ba vị dị tộc chủ thần chuyển rời đi. Lê Thương có thể nhìn ra, võ thần mặc dù không địch lại đối phương, nhưng nếu như hắn thật muốn đi, cái kia ba vị chủ thần cũng vô pháp ngăn lại hắn. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có đi mà là lựa chọn lôi kéo ba vị dị tộc chủ thần triệt để ly khai địa cầu thế giới lấy sức một mình kiềm chế ba vị dị tộc chủ thần cho tới bây giờ quốc đại tướng ngươi hoàn toàn xứng đáng lê thương cảm khái một tiếng ánh mắt tập trung võ thần đám người biến mất tiết điểm sau đó duỗi tay dạch một cái trước mắt hư không nứt ra hắn một bước đi vào vũ trụ ám mặt cũng có thể tính làm tiểu hư không lê thương lần nữa đến nơi này trong mắt hắn có thời gian pháp tắc lưu chuyển, nhìn về phía trước tìm kiếm võ thần đám người ly khai tung tích là trực tiếp nazi không phải bay đi vậy mà một điểm vết tích cũng không lưu lại xuống Hắn thử truy tung, nhưng cũng không biết có phải hay không là khoảng cách quá xa, cho dù là lấy năng lực bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được võ thần tồn tại. Hắn duy nhất có thể xác định chính là võ thần không chết. Ngoài ra, không có bất kỳ cái khác thu hoạch. Lê Thương không khỏi lấy ra thế giới luân bàn. Mặc dù bây giờ hắn dù là không cần thế giới luân bàn, cũng có thể nhẹ nhõm thôi diễn một đoạn thời gian rất dài quá khứ tương lai, nhưng nếu là liên quan đến quá khó được, vẫn còn cần dùng đến thế giới luân bàn. Thế giới luân bàn luân chuyển, phía trên có thời gian pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc ba động. Luân bản cấp tốc phóng đại hóa thành tứ tượng trận đồ, cuối cùng diễn hóa là bát quái trận đồ. Bát quái trận đồ xoay tròn, có thể nhìn thấy, phía trên có bốn bóng người tại lẫn nhau dây dưa kịch đấu, thỉnh thoảng lấp lóe. Mỗi một khắc, trong đó một đạo thân ảnh dùng hết mang cuốn lấy còn lại ba bóng người hư không tiêu thất. Mà khi bốn bóng người sau khi biến mất, một đạo ánh sáng yếu ớt biến ảo thành một ngón tay châm, chỉ vào một cái hướng khác. Cái hướng kia sao? Lê Thương lúc này cấp tốc hướng phía cái hướng kia chạy đi. Theo đi về phía trước, hắn phát hiện, vũ trụ quy tắc buộc phát mỏng manh, địa cầu thiên địa chi lực đối với nơi đây ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ đến rồi phía sau, hắn quá mức tới đã hoàn toàn không cảm ứng được địa cầu thiên địa quy tắc, liền vũ trụ trí cao ý chí đối với nơi đây ảnh hưởng cũng đang nhỏ đi. đây là muốn ly khai nguyên thủy vũ trụ sao? lê thương kinh ngạc, võ thần ban đầu là nghĩ như thế nào? tại bản vũ trụ, hắn thăng thân là trong đại vũ trụ sinh linh, ở chỗ này nhất định có ưu thế sân nhà. nếu như ly khai đại vũ trụ, vậy thì hoàn toàn năng hàng. đột nhiên, một đạo thân ảnh từ phương xa bắn nhanh mà đến. bởi vì lê thương là đang truy tung võ thần khí tức, cho nên không có bay quá nhanh, đạo thân ảnh kia liếc mắt liền thấy được hắn. nhân hoàng. Đạo thân ảnh kia ngẩn ra, vội vàng hành lễ, Đạm đại Minh Nguyệt gặp qua nhân hoàng. Người tới chính là Đạm đại Minh Nguyệt, bây giờ cho dù là nàng, gặp được Lê Thương cũng được rất cung kính, kêu một tiếng nhân hoàng. Bây giờ Lê Thương, hung uy quá lớn, không người dám thờ ơ. Đạm đại tiên tử bây giờ muốn đi nơi nào? Lê Thương kinh ngạc nói. Muốn biết nơi đây có thể đã coi như là vũ trụ tối mặt chỗ sâu nhất, càng đi về phía trước, khả năng sẽ phải rời khỏi Nguyên Thủy vũ trụ. Cái này Nguyên Thủy vũ trụ kết cấu cũng là kỳ quái, không có giới hạn duyên, dựa theo Lê Thương suy đoán, muốn rời khỏi vũ trụ, cần phải muốn đi tối mặt không ngừng thâm nhập chỉ cần có thể triệt để tách ra nguyên thủy vũ trụ quy tắc ảnh hưởng là có thể cuối cùng ly khai nguyên thủy vũ trụ đạm đài minh nguyệt hơi hơi trầm ngâm, lập tức trả lời nói ta đang chuẩn bị đi trước vô tắc chi địa vô tắc chi địa lê thương hỏi đạm đài minh nguyệt giải thích đó là một chỗ không có quy tắc khu vực thiên địa quy tắc không ảnh hưởng tới nơi đó cho dù là thần linh ở nơi đó cũng chỉ có chủ cột nhất sức mạnh thân thể cùng thần lực còn có bản năng chiến đấu ở nơi đó pháp tắc quy lực sẽ bị vô hạn áp chế ồ lê thương trong lòng hơi động nếu quả thật có một cái địa phương như vậy Cái kia có lẽ xem như là thích hợp nhất võ thần địa phương chiến đấu đây. Võ thần, dùng võ chứng đạo, thiên phú chiến đấu là tuyệt đối cường đại. Nếu nói là thiên phú chiến đấu, Lê Thương cảm thấy, cho dù là chính mình, sơ xuất cường hãn thân thể cùng thần thông ở ngoài, nói riêng về võ đạo kỹ xảo, những cái kia võ giả đều có thể nghiền ép chính mình, Triệu Anh có thể bỏ rơi chính mình 18 con phố. Dĩ nhiên, hắn đi chính là đường thành thần, cái này tương đối không có ý nghĩa. Một chỗ A, bản hoàng cũng chuẩn bị đi trước chỗ kia khu vực. Lê Thương nói. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Lê Thương trong tay luôn bản cẩn thận hỏi, nhân hoàng là đang tìm cái gì sao? võ thần, lê thương trả lời, đạm đài minh nguyệt trong lòng hơi động, võ thần còn xuống không? ta biết cái chỗ kia, nhân hoàng xin mời đi theo ta, nói nàng liền tại đi trước dẫn đường, hai người hóa thành lưu quang, cực nhanh hướng phía vũ trụ tối mặt tiểu hư không chỗ sâu nhất chạy đi, có đạm đài minh nguyệt dẫn đường, lê thương tốc độ nhanh rất nhiều, không cần lại chậm tìm kiếm phương hướng, đại khái sau hai canh giờ, một tòa bên ngông vô ngẩn đại lục xuất hiện trong tầm mắt, nơi đây lại có một tòa đại lục, lê thương tương đương kinh ngạc, nơi này chính là vô tắc chi địa. Đạm Đài Minh Nguyệt nói ra, vô luận tại trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là từ trong hư không tiến nhập, không ngừng thâm nhập, cuối cùng đều sẽ đến nơi đây, tục chuyên chỉ cần có thể mặc qua khối đại lục này, là có thể ly khai vũ trụ. Lê Thương Khẽ gật đầu, điểm ấy hắn sớm có suy đoán, hắn chỉ là không ngờ tới, nơi đây vậy mà biết có một tòa đại lục. Hơn nữa, khối đại lục này dường như phi thường kiên cố. Hắn dùng thế giới luân bản tôi diễn, phát hiện kim đồng hồ chỉ hướng, chính là khối đại lục này. Hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bởi vì đại lục thực sự quá lớn, nhìn núi chạy ngựa chết, hai người lại phi hành tốc độ cao hơn nửa giờ đồng hồ mới cuối cùng tiến nhập khối đại lục này khối đại lục này không có tầng khí quyển thậm chí không có bất kỳ không khí phổ thông sinh mệnh ở chỗ này căn bản là không có cách sinh tồn đạm đài minh nguyệt giải thích nói nơi đây yếu nhất đều là yếu ớt thần lực cấp bậc sinh mệnh một ít sinh mệnh công kích tính rất mạnh hơn nữa không có gì linh trí bất quá đối với nhân hoàng đến nói hẳn không phải là vấn đề gì lê thương gật đầu hai người tiến nhập vô tắc chi địa lê thương đệ nhất thời gian cảm giác được một loại vô hình hư hóa lực lượng lan tràn đến hắn trên thân đạm đài minh nguyệt giải thích nói. Nơi đây bị một cái vô hình lực lượng bao phủ, vô pháp sử dụng dùng pháp tắc. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền gặp Lê Thương trong mắt ánh mắt xuyên thủng hắc cám đại địa, thời gian pháp tắc lưu chuyển, để cho phía trước xuất hiện dày đặc thân ảnh. Được rồi, không có thể sử dụng pháp tắc, có thể là nhắm vào người bình thường. Đạm Đài Minh Nguyệt trực tiếp cất miệng. Nàng nhìn về phía Lê Thương dùng thời gian pháp tắc làm ra thân ảnh, trong lòng kinh nghi, những cái kia là quá khứ hình bóng sao? Hắn vậy mà có thể hồi tưởng thời gian. Lê Thương một đường quay lại thời gian, một đường đi về phía trước, tìm kiếm Võ Thần tung tích. Không lâu sau đó, Hắn đi tới một khu vực, nơi đây vốn nên nên có kiến trúc, nhưng bây giờ bị phá hủy. Đạm Đài Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên, nơi đây chính là nàng năm đó tới địa phương lịch luyện, phía sau bị khủng bố đại chiến phá hủy, đáng tiếc trước đây nàng thậm chí liền địch nhân cũng không phát hiện. Đó là hơn 100 năm trước, nàng đã đạt đến vị đại thần lực, muốn tới loại này vô pháp động dùng pháp tắc địa phương luyện kiếm, muốn lấy kiếm chứng đạo, vượt qua vị đại thần lực. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, nàng vô pháp hoàn thiện kiếm đạo đường thành thần, tâm tình hậm hực bên dưới, ở cái địa phương này uống rượu, ngoài ý muốn bền chắc hạ thiên. Hai người đều bởi vì tâm tình không tốt Hét lớn đặc biệt uống, kết quả uống say, sau đó chỉ làm chuyện hồ đồ. Loại địa phương này rượu, cho dù là thần linh, đều sẽ uống say, say đến bất tỉnh nhân sự, bị Hạ Thiên chiếm đại tiện nghi. Bất quá cuối cùng bởi vì không rõ đại chiến quân sạch nơi đây, hai người trực tiếp tẩu tán. Trước đây Đạm Đài Minh Nguyệt phát hiện đại lượng thần cấp sinh vật bị giết, có thể trốn ra được chí ít đều là cao đẳng thần lực cấp bậc. Cho nên nàng mới có thể mặc cho Hạ Thiên chết. Khi đó, Hạ Thiên dùng tên giả Hạ Vô Cực, vẫn là một cái thật đẹp trai khí hơn nữa tính cách rất nam nhân tốt. Lúc này, Lê Thương lần nữa thôi diễn Trong mắt hắn thời gian pháp tắc lưu chuyển, phía trước xuất hiện thế giới bóng chồng đảo ngược thời gian. Rất nhanh, đảo ngược thời gian đến rồi mấy tháng trước đó, bốn đạo cường hãn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời khu vực này, lẫn nhau đối chiến. Lực lượng kinh khủng đánh xuyên thời gian, đánh xuyên tương lai, để trong này thời gian đều thác loạn. Ở đó thác loạn thời gian bên trong, Lê Thương vậy mà ngoài ý muốn thấy được Hạ Tiên. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến Đạm Đài Minh Nguyệt thấy được cùng Đạm Đài Minh Nguyệt trên giường lăn lộn hình tượng. Lê Thương mở ra. Bên cạnh Đạm Đài Minh Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia thác loạn thời gian lập tức mặt cười đỏ lên, có chút không hiểu. Lê Thương thân là nhân hoàng, làm sao còn có loại này thích tốt? Bất quá nàng kiếm tâm thông minh, mặc dù bị người nhìn thấy loại chuyện như vậy, nhưng cũng không thể nào để ý. Hơn nữa nàng tin tưởng Lê Thương tuyệt sẽ không đối với nàng cảm thấy hứng thú, hai người đã không phải là cùng một tầng thứ sinh vật. Không thể không nói, Đạm đài Minh Nguyệt không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, vóc người cũng là từ tốt. chân chính ngược tấn công, mông phòng thủ, bụng dưới nhắn bóng mà bằng phẳng. Đặc biệt, thân là thần linh, toàn thân da thịt đều trong suốt như ngọc. đương nhiên, cái này đối với Lê Thương không có lực hấp dẫn gì. Hiện tại lê Thương đã không có bao nhiêu người loại tình cảm. Loại này Nguyên Thủy nhất sinh vật bản năng không ảnh hưởng tới hắn. Vô Anh, lúc này đưa qua đi thời gian bên trong, đột nhiên có lực lượng kinh khủng xuất hiện, đem kiến trúc phá hủy, đem bầu trời đục lỗ, đem đại địa đánh chìm. Rất nhiều sinh vật trong nháy mắt tử vong, bị lan đến gần. Đây là võ thần lực lượng của bọn họ. Làm sao có thể? Đạm Đài Minh Nguyệt Kiếp sợ nói, võ thần bọn họ mấy tháng trước mới xuất hiện, vì sao lực lượng của bọn họ sẽ xuất hiện tại hơn 100 năm trước? Bọn họ đánh xuyên thời gian, ảnh hưởng quá khứ. Lê Thương giải thích nói, rất khốc liệt đánh một trận. Cái này, Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc không nói gì, nơi đây không phải vô tắc chi địa sao? Vô tắc chi địa, nói là ngoại lai pháp tắc vô pháp sử dụng, nhưng khu vực này là có quy tắc của mình, sức mạnh của thời gian ở chỗ này như trước tồn tại. Lê Thương giải thích. Đạm Đài Minh Nguyệt bừng tỉnh, cho nên, võ thần bọn họ mấy tháng trước ở chỗ này xảy ra chiến đấu, đánh xuyên thời gian, phá hủy hơn 100 năm trước cái vị trí này thành trấn. Lực lượng của chủ thần, vậy mà mạnh như vậy sao? Tại địa phương khác có lẽ không được, nơi này có chút đặc thù. Nơi đây chỉ có thần cấp sinh vật, kỳ thực những sinh vật này tuy mạnh, nhưng đều là độc lập, vô pháp hình thành chủng tộc, đều là khách qua đường, thế cho nên cái địa phương này nhân quả không tính quá mạnh, ảnh hưởng quá khứ tương lai đại giới sẽ không quá lớn." Lê Thương nói. "Dù vậy, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng rất khiếp sợ, bất quá nàng cũng rốt cũng biết, nguyên lai tạo thành chính mình cùng hạ vô cực tẩu tán kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là võ thần. Hơn nữa, vẫn là võ thần tại 100 nhiều năm sau tương lai sức bật lượng, đánh xuyên qua ảnh hưởng quá khứ lịch sử. Đây thật là kết quả không tưởng được. Bởi vậy cũng có thể gặp Chủ thần đã phi thường cường đại, đã có thể ảnh hưởng quá khứ tương lai. Đạm Đài Minh Nguyệt thực sự là không biết nói cái gì tốt, cảm giác mình gặp thay bay và gió, lại bị đến từ tương lai lực lượng ảnh hưởng, làm hơn 100 năm đơn thân mẫu thân. Quá khứ trong hình ảnh, võ thần không cái kia ba vị dị tộc chủ thần đại chiến kịch liệt, đến nơi này, hắn quả thực hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ lần này mà lấy. Bởi vì chủ thần có được chính mình bản nguyên, có được chính mình pháp tắc, không còn cần phải hoàn toàn dựa vào ngoại giới thiên địa. Cái này vô tắc chi địa đối với bọn họ áp chế không tính lớn. Ở chỗ này đại chiến hồi lâu, song phương đều bị thương rất nặng. Xem như là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, Võ Thần lại một lần nữa thi triển vật đổi sao rời thần thông, đem ba vị dị tộc chủ thần Nazi đi biến mất ở nơi đây. Lê Thương lần nữa truy tung, hướng phía Vô Tắc Chi địa chỗ sâu đi tới. Đạm Đài Minh Nguyệt lúc đầu là tới nơi này tìm kiếm đột phá chủ thần Tiếc Cơ, nhưng bây giờ cũng rất muốn biết Võ Thần kết cục, thế là quyết định theo sau. Hai người một đường đi về phía trước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít thành trấn. Cái này Vô Tắc Chi địa thành trấn, Động một tí hơn vạn dặm to lớn, nhưng bên trong sinh vật kỳ thực cũng không nhiều, yếu nhất đều là thần cấp sinh vật để cho lê thương kinh ngạc chính là nơi đây còn có một chút nhân tộc. đạm đài minh nguyệt giải thích nói, rất nhiều tội ác tẩy trời nhân tộc thần linh, bởi vì tại địa cầu mất đi đất lập thân, đều sẽ chạy tới nơi này tị nạn, trong đó điên thần số lượng không ít. lê thương gật đầu, không để ý đến, chỉ cần không có tại hắn thống trị thời đại phạm tội, hắn liền có thể coi như không nhìn thấy. hắn bởi vì phải truy tung khí tức, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng là chớp mắt vạn giảm, vô pháp động dùng pháp tắc đạm đài minh nguyệt đã sắp không đội kịp. nghĩ đến đạm đài minh nguyệt cùng mùa hè quan hệ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy thần lực cuốn lấy đạm đài minh nguyệt đem đối phương mang lên, ngược lại đối với hắn tới nói không có chút nào gánh vác. Đa Tạ Nhân Hoàng. Đạm Đài Minh Nguyệt cảm tạ nói, "Võ thần khí tức, ngay tại ngay phía trước, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn gia tốc." Lê Thương nhắc nhở một câu. "Được rồi." Đạm Đài Minh Nguyệt lòng nói, lại như thế nào tăng tốc, cũng không đến mức để cho mình chuẩn bị sẵn sàng a. Nhưng mà cái ý niệm này mới trong lòng hắn hiện lên, đống nhiên nàng cũng cảm giác xung quanh thời gian đều thất loạn, không gian cùng phía dưới vô tất chi địa liên thành một đầu đầu sợi tơ. Bọn họ giống như là tại thời không trong hầm xuyên toa. Tốc độ kia, nhanh nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong quá trình này, có ánh sáng chiếu xạ đến nàng trên thân, để cho nàng đều cảm giác như là bị khủng bố vũ khí bắn trúng, đánh cho nàng thân thể mềm mại loạn chiến, đau nhức không thôi. Quang tử va chạm. Đây là vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ, hơn nữa, không phải thông thường tốc độ ánh sáng, là vượt qua tốc độ ánh sáng rất nhiều lần. Nàng mặc dù là vĩ đại thân lực, nhưng dù là bạo phát tốc độ lớn nhất, cũng bất quá mỗi giây mấy trăm ngàn cây số mà lấy, đó còn là thi triển thần thông tình huống bên dưới cái này trực tiếp vượt qua tốc độ ánh sáng rất nhiều lần, quả là vô pháp tưởng tượng. đại khái một phút đồng hồ sau, lê thương ngừng lại. đạm đài minh nguyệt thở dài một hơi, nàng cảm giác mình nếu như thời gian dài bị cái kia loại quang tử công kích, khả năng thân thể của chính mình đều sẽ bị đánh tan, sẽ hóa thành ánh sáng tiêu thất. lê thương sở dĩ chưa có hoàn toàn bảo vệ nàng, cũng là muốn để cho nàng tự mình trải nghiệm một lần loại cảm giác này. về phần cuối cùng là hay không có thể có linh ngộ, liền nhìn chính nàng tạo hóa. phục hồi tinh thần lại đạm đài minh Nguyệt vội vàng nhìn về phía trước, liền thấy phía trước vậy mà đã là vô tắc chi địa biên giới nơi đó một mảnh đen nhánh giống như là chân chính hư vô khu vực tất cả vật chất tiến nhập nơi đó đều sẽ bị vô hình lực lượng trong nháy mắt hư hóa tiêu thất lê thương thử thao tung dưới chân một tảng đá lớn bay qua cái kia nhanh cự thạch mới vừa gia nhập hắc ám khu vực lập tức trở nên trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy hư hóa lê thương gật đầu nơi đó là địa phương nào đạm đài minh nguyệt kinh nghi đến xem như là vũ trụ giới bích đi lê thương giải thích vũ trụ giới bích đạm đài minh nguyệt giật mình vũ trụ giới bích không phải hữu hình sao làm sao Chúng ta bởi vì vũ trụ mà tồn tại, vũ trụ một khi xảy ra chuyện, nội bộ sinh linh cũng sẽ tùy theo chôn vùi. Cái này giống một loại chân thực chi địa, so với vũ trụ đến nói, chúng ta là chân thực tồn tại, nhưng so với vũ trụ bên ngoài đến nói, chúng ta là không tồn tại, chỉ có chúng ta tự thân đạt được thực lực nhất định, mới có thể chống đỡ được loại này hư vô quy tắc, xuyên toa vũ trụ giới bích, đi ra ngoài mặt." Lê Thương nói. Đạm Đài Minh Nguyệt giật mình, nghe không hiểu, nhân hoàng có thể nói được đơn giản một ít sao? Ngươi xem qua TV sao?" Lệ Thương hỏi. "Tự nhiên xem qua." Đạm Đài Minh Nguyệt trả lời. Lê Thương nói ra, người lúc xem truyền hình, TV thì tương đương với một cái vũ trụ, trong TV bộ hình tượng thì tương đương với trong vũ trụ sinh linh, TV tồn tại thời điểm, trong TV bộ hình tượng mới có thể tồn tại, nếu như TV tiêu thất, nội bộ hình tượng liền sẽ biến mất theo. Giả như nội bộ trong hình sinh linh chân thực tồn tại, chúng nó cường đại đến trình độ nhất định, là có thể xuyên toa giới truyền hình vật tưởng, tiến nhập chân thực thế giới. Mà xuyên toa trong quá trình, giống như là chống cự hư vô chi lực đồng hóa chúng nó, chỉ có chống cự hư vô chi lực đồng hóa, chúng nó mới tính là chân chính tiến nhập chân thực thế giới. Đạm Đài Minh Nguyệt chấn động trong lòng trong TV nhân vật chỉ là hư ảnh. Nhân hoàng có ý tứ là, chúng ta từ chính độ nào đó đi lên nói là không tồn tại. Không sai biệt lắm là đạo lý này a, quá yếu đớt sinh linh, tại vũ trụ ở ngoài thì không cách nào sinh tồn. Vô pháp tồn tại. Lê Thương gật đầu. Đạm Đài Minh Nguyệt có chút không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên là không tồn tại. Có điểm có hiểu. Lê Thương cũng sẽ không giải thích, đây thật ra là hắn linh ngộ, Đạm Đài Minh Nguyệt cấp độ quá thấp, hiện tại còn không thể nào hiểu được loại này đồ vật. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng biết điểm ấy, cho nên không có hỏi nhiều nữa, cái kia Võ thần là từ nơi này ly khai vũ trụ sao? Cần phải là như thế này. Lê Thương có chút không thể nào hiểu được, lẽ nào võ thần cảm thấy vũ trụ bên ngoài thích hợp hơn chiến đấu. Đi ra xem một chút ta, nói lên tới, ta cũng rất tò mò, vũ trụ bên ngoài, đến tột cùng là dạng gì? Vũ trụ này dưới bích, cần phải muốn chủ thần mới có thể xuyên toa, ta mang ngươi đi. Lê Thương mang theo Đạm Đài Minh Nguyệt, một bước bước lên vũ trụ dưới bích. Chương 281: Hư thực chuyển hóa, sáng tạo. Theo hai người tới gần, một cỗ kinh người hư hóa chi lực đập vào mặt. Lê Thương tự thân ngược lại là không có cảm giác gì, cái này cô hư hóa chi lực đồng hóa không được hắn. Nhưng bị hắn che chở, Đạm Đài Minh Nguyệt đã có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ hư hóa biến mất cảm giác, dù là có Lê Thương che chở, cái loại cảm giác này cũng là mãnh liệt như vậy. Đạm Đài Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ, đây chính là hư vô trì lực sao? Có thể khiến người ta hư hóa tiêu thất, là chân chính biến mất cái kia loại, không phải lực sát thương, không là công kích lực, chỉ là một loại đơn thuần hư hóa, đồng hóa lực lượng. Tựa như tất cả vật chất cùng năng lượng tiến nhập nơi đây, đều sẽ bị cái kia cố vô hình lực lượng đồng hóa thành hư vô. Tựa như bên ngoài là thật, nội bộ là hư, hư hào tồn tại, tiến nhập mọi giới, liền sẽ tiêu thất. Loại lực lượng này phi thường khủng bố, không nắm giữ chí ít một đầu hoàn chỉnh pháp tắc sinh linh, vô pháp đơn độc hành độ. Đạm Đài Minh Nguyệt tinh tế trải nghiệm, nàng cảm giác đây là chính mình một lần tạo hóa, có thể ở chủ thần trước đó đi tới nơi này, bị cường giả che chở lấy, sớm cảm ứng loại lực lượng này, tuyệt đối là một loại đại tạo hóa. Vũ trụ giới bích rất dày, Lê Thương mang theo Đạm Đài Minh Nguyệt tiến nhập giới bích sau đó, một đường qua, ngay từ đầu vẫn chỉ là vụ trạng vách ngăn, nhưng theo đi về phía trước. Mây mù càng ngày càng ngưng tụ, đến cuối cùng những cái kia mây mù thậm chí như là thực chất vách ngăn bình thường, gắt gao ngăn ở đằng trước. Đây là hư đến mức tận cùng, sau đó vật cực tất phản diễn sinh ra chân thực vật chất. Sợ rằng cũng chỉ có loại này chân thực vật chất mới có thể ngăn cản vũ trụ bên ngoài hư không vô tận hư lực ăn mòn, tại nội bộ diễn sinh ra một cái vô bờ vô bến tinh không vũ trụ đi. Lê Thương cũng cần lấy thần lực chống đỡ mở cái này chân thực vật chất vách ngăn mới có thể đi về phía trước. Vô pháp như xuyên tưởng như thế trực tiếp xuyên toa. Vũ trụ này vách ngăn tựa hồ có thể miễn dịch tất cả pháp tắc lực lượng, chỉ có thể dùng thần lực chờ man lực mạnh mẽ chống đỡ mở hoặc là đánh bại. Nhìn trước mắt loại này có thể miễn dịch tất cả pháp tắc vũ trụ vách ngăn, Lê Thương nói ra, loại vật chất này có thể miễn dịch tất cả pháp tắc lực lượng. Hơn nữa bản thân liền là giả cực hạn, hư đến mức tận cùng, vật cực tất phản sau đó diễn sinh ra chân thực vật chất, nếu là có thể móc xuống một miếng tới luyện chế thần khí, vậy thì thật là không ai địch nổi. Thinh thịnh. Kết quả hắn vừa rất lời, trước mắt chân thực vật chất liền băng rơi một lớn, trôi ở trước mặt hắn. Lê Thương. Đạm Đài Minh Nguyệt Lê Thương thần thức thả ra ngoài, nhận biết Bát Phương, lại không có cảm giác được bất cứ địch nhân nào tồn tại, thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì hơi thở của vật còn sống. Đừng nói vật sống hơi thở, vũ trụ này vách ngăn nội bộ, liền nhân quả đều không còn. Hắn như có điều suy nghĩ, sau đó thử đem trước mắt khối này chừng 10.000 ngàn thước dài rộng chân thực vật chất thu nhập nội thế giới, không có bất kỳ phản kháng, dường như khối kia chân thực vật chất thật là đưa cho hắn giống nhau. Làm cái này khối chân thực vật chất bị đưa vào nội thế giới sau đó, Lê Thương phát hiện chính mình nội thế giới vách ngăn, vậy mà chịu ảnh hưởng cũng bắt đầu diễn sinh ra hư thực giao giới. Loại này diễn biến chính là chủ thế giới ở ngoài trong hư không lực lượng bị chủ thế giới cùng chúng quanh lần thế giới rút ra nghiêm trọng hơn để cho vùng hư không kia trở nên càng hư. Mà ở những thứ này hư không tít ngoài rìa bắt đầu xuất hiện bản bèo dấu hiệu. Thậm chí còn biên giới dường như đang chậm rãi địa hư hóa, đang tiêu thất nội thế giới vách ngăn, chính đang ẩn nấp, đang hướng lấy vũ trụ vách ngăn vị trí cái kia loại kết cấu vị trí đi diễn biến. Giờ khắc này nội thế giới vậy mà cũng bắt đầu diễn sinh ra chính diện thế giới cùng mặt trái thế giới cũng chính là tự động diễn sinh ra kẹp tầng không gian, tự động diễn sinh ra mặt trái thế giới tiểu hư không. mặc dù đây vẫn chỉ là bắt đầu, nhưng lê thương lại phát hiện chính mình nội thế giới giờ khắc này đã bắt đầu trở nên càng vững chắc. lê thương là người đều cơ hồ quên mất tiếp tục đi tới. hắn cảm ứng phiêu phù ở nội thế giới chủ thế giới trên bầu trời khối kia chân thực vật chất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử dùng thế giới chi lực đem phân giải, sau đó dung nhập đang sinh thành nội thế giới vách ngăn bên trong. nguyên bản hắn cho rằng loại này chân thực vật chất, bởi vì không nhận bất luận cái gì pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Thế giới chi lực của chính mình muốn phân giải chỉ có thể từ từ thôi, khả năng muốn nghìn năm thậm chí vạn năm mới có khả năng đem khối chân thực vật chất hoàn toàn phân giải hết. Nhưng là ngay tại hắn sản sinh cái ý niệm này thời điểm, khối kia chân thực vật chất vậy mà chủ động phân giải, trực tiếp quan hóa những cái kia mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thần giác mới có thể cảm giác được qua mang biến mất ở nội thế giới chính diện thế giới, tiến nhập mặt trái thế giới bên trong, đồng thời hướng phía mặt trái thế giới chỗ sâu nhất tuổi đi, đều đều dung nhập cái kia mặt trái thế giới chỗ sâu nhất, hầu như cùng lê thương thân thể giao tiếp khu vực cũng chính là nội thế giới vách ngăn. Một màn này quỷ dị biến hóa, để cho Lê Thương con mắt cũng hơi nheo lại, khí tức trên người đều có chút không ổn định. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, khối kia chân thực vật chất, giống như là vốn là thuộc về hắn bình thường. Giống như là, khối kia chân thực vật chất, là bởi vì hắn tồn tại mà tồn tại. Loại cảm giác này, thật là quỷ dị. Lê Thương nhưng là rõ ràng biết, chính mình cho tới bây giờ, đều còn không có đầy 100 tuổi, mà cái này cấu thành vũ trụ vách ngăn chân thực vật chất, lại tồn tại không biết bao nhiêu cái vạn nước năm. Loại vật chất này, làm sao có thể sẽ bởi vì chính mình tồn tại mà tồn tại. Nhân hoàng Làm sao vậy? Đạm Đài Minh Nguyệt gặp Lê Thương ngừng đi tới, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đồng thời nàng cũng rất tò mò, Lê Thương là dùng biện pháp gì, đem vũ trụ vách ngăn cho móc xuống một miếng. Trong lòng nàng vừa tò mò lại ước ao, loại này chân thực vật chất, giả như đúng như Lê Thương chỗ nói như vậy, có thể miễn dịch tất cả pháp tắc lực lượng, cái kia hoàn toàn chính xác đúng như Lê Thương chỗ nói như vậy không ai được nổi. Lê Thương không trả lời Đạm Đài Minh Nguyệt, mà là nhìn về phía trước mắt vũ trụ vách ngăn, thử nói ra, lại đến một hồi. Thình thịch. Trước mắt chân thực vật chất vậy mà lần nữa kết một hối vẫn là cùng trước đó như thế trường hơn vạn mét lớn nhỏ. Lê Thương, Đạm Đài Minh Nguyệt khiếp sợ nói, nhân hoàng không hổ là vô thượng trật tự thần, nôn xuất pháp thủy. Lê Thương rất muốn nói, dựa theo thần tính phán đoán đẳng cấp, mình bây giờ mới cấp thấp thần lực mà lấy. đương nhiên trên người hắn, điều phán đoán này phương thức không có ý nghĩa, người khác đều là dùng chân thực chiến lực để phán đoán hắn cấp bậc chân thật. cho nên, hắn hiện tại cũng đích xác có thể xưng là thế giới thần. bởi vì hiện tại hắn, cũng đích xác có thể nôn xuất pháp thủy, chân chính có thể đặt lại thiên địa trật tự. Lê Thương lần nữa đem khối này chân thực vật chất thu nhập nội thế giới. Sau đó để cho nó phân giải, dung nhập nội thế giới đang sinh thành vách ngăn bên trong. Không ngoài sở liệu, nội thế giới vững chắc trình độ lần nữa tăng lên một đoạn. Loại này đề thăng chỉ là nội thế giới vững chắc trình độ đề thăng, đối với hắn thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng, duy nhất ý nghĩa chính là để cho nội thế giới sinh linh càng thêm khó có thể đột phá tầng kia vách ngăn ly khai nội thế giới. Bất quá lần này, càng ngày càng nhiều chân thực vật chất dung nhập nội thế giới đang sinh thành vách ngăn trong quá trình, Lê Thương lại mơ hồ có chút phiền não cảm giác. Giống như là chính mình tiềm ý thức bại xích loại này học cấp tốc phương thức. Lẽ nào loại này học cấp tốc phương thức có cái gì di chứng? Lê Thương trong lòng nghĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt hâm mộ Đạm Đài Minh Nguyệt, thử lần nữa mở miệng, lại đến một khối. Thình thịch. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trước mắt chân thực vật chất, lần nữa kết một tảng lớn. Lần này Lê Thương đã vô cùng lãnh đạm, tâm không gợn sóng, hắn nói với Đạm Đài Minh Nguyệt, "Vật này là chân chính vô thượng trí bảo, cái gì chật tự thần thần khí, tại đây loại chân thực vật chất trước mặt đều là rất rủi ngươi có thể thu một khối." Có thể chứ? Đạm Đài Minh Nguyệt cả kinh, như vậy vô thượng chí bảo, nhân hoàng vậy mà có thể cho mình một khối? đây là vô thượng đại ân a cấm a nhân tộc không thể chỉ dựa vào bản hoàng một người đi thống trị bản hoàng cũng không rảnh rỗi như vậy lê thương nói ta ơn nhân hoàng đạm đài minh nguyệt cám kích nói sau đó thử dùng thần lực đi cái bọc chân thực vật chất có thể làm thần lực của nàng tiếp xúc được chân thực vật chất trong nháy mắt liền trực tiếp hư hóa biến mất không còn một mảnh giống như là hư không tiêu thất bình thường bởi vì nơi này khoảng cách nàng thần quốc thái xa xôi tăng thêm ở vào hư vô chi địa nàng cũng vô pháp sử dụng dùng phát tắc chỉ có thể dương mắt nhìn chân thực vật chất là giả cực hạn diễn sinh ra. Ngươi dùng sức mạnh thân thể đi thu lấy." Lê Thương nói, "Là Đạm Đài Minh Nguyệt lúc này nhích tới gần, dùng hai tay đi lay động chân thực vật chất. Làm bàn tay nàng tiếp xúc được chân thực vật chất sau đó, đột nhiên nhanh chóng trở nên trong suốt. Bất quá còn tốt, có thần lực bảo vệ, mặc dù trở nên trong suốt, nhưng bàn tay nàng cuối cùng là không có hoàn toàn biến mất. Huyết nhục thân là có thể tiếp xúc chân thực vật chất, thần lực bản thân thuộc về siêu tự nhiên lực lượng, trình độ nào đó bên trên thuộc về hư lực, cho nên vô pháp tiếp xúc chân thực vật chất, trừ phi trở cấp cực cao. Nhưng thần lực lại có thể chèo chống huyết thân không ngừng chữa trị có thể sợ bị hư chi lực đồng hóa, chỉ cần không dụng thần lực đi đụng vào chân thực vật chất là đủ. Lê Thương nhìn một màn này, trong lòng làm ra tổng kết. Đạm Đài Minh Nguyệt gặp mình có thể đụng vào chân thực vật chất, trong lòng một vui, chuẩn bị đem thu nhập chính mình chứa vật thần khí bên trong. Làm là vĩ đại thần lực, mặc dù tự thân không phải không gian chi thần, nhưng muốn phải lấy được một cái đầy đủ lớn không gian thần khí, cũng không có bao nhiêu độ khó. Nhưng rất nhanh, nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không có cách đem cái này đồ vật thu nhập chứa vật thần khí bên trong. Cái này, Đạm Đài Minh Nguyệt rất bị đắc kích trước mắt rõ ràng có như thế vô thượng chỉ bảo chính mình lại liền cầm đều cầm không nổi cái này quả là quá đà kích người lê thương cũng có chút không nói nếu không phải là xem ở cùng là nhân tộc mà chính mình thân là nhân hoàng lại tăng thêm trước mắt nữ nhân này cùng hạ thiên có quan hệ hắn cũng không muốn để ý tới loại nhỏ yếu này nữ nhân lê thương tâm thái cũng bất chi bất giác xảy ra chuyển biến đã từng hắn thấy chi cao vô thượng vĩ đại thần lực hiện tại đã biến thành không gì sánh được nhỏ yếu tồn tại không chỉ có là thực lực như vậy liền tâm tính bên trên đều như vậy cảm giác gặp đạm đài minh nguyệt còn đang cố gắng Nhưng Thủy Trung vô pháp lay động chân thực vật chất, hắn trực tiếp giơ một cái tay, bàn tay vô hạn phóng đại, một thanh đem 10000 thước to lớn chân thực vật chất nắm trong tay. Sau đó hắn tại chân thực vật chất bên ngoài bày ra một tầng không gian pháp tắc, tại nội bộ chế tạo một cái đầy đủ dung nạp chân thực vật chất không gian. Như vậy, chân thực vật chất bản thân lớn nhỏ vẫn chưa cải biến, nó vẫn không có chịu đến pháp tắc ảnh hưởng, nhưng lại có thể mang theo. Lê Thương lấy ra một khối nhỏ nguyên kim, tiện tay luyện chế một cái bình thường không gian giới chỉ, đem khối này chân thực vật chất bỏ vào. Sau đó, hắn đem không gian giới chỉ ném cho Đạm Đại Minh Nguyệt hiện tại ngươi còn vô pháp sử dụng chân thực vật chất, chờ ngươi đạt được chủ thần sau đó, có thể đập bên dưới một khối nhỏ dung nhập vũ khí của mình bên trong. Về phần muốn hoàn toàn lợi dụng khối này chân thực vật chất, chờ cái kia đầu đạt được chật tự thần, hoặc là vượt qua chật tự thần rồi nói sau. Đa tạ nhân hoàng. Đạm Đài Minh Nguyệt có chút mặt hồng thái khô, lại là cảm kích, lại là tâm tình phức tạp. Từng bao nhiêu lúc, nàng căn bản là không có nghĩ tới, sẽ có một ngày, có vô thượng trí bảo ở trước mặt mình, chính mình cũng không có biện pháp cầm lấy, còn cần muốn người khác hỗ trợ. Tiếp tục đi thôi. Lê Thương lần nữa dùng thần lực bảo vệ Đạm Đài Minh Nguyệt mang theo đối phương cấp tốc xuyên tòa vũ trụ vách ngăn. Làm sau khi bọn hắn rời đi, vũ trụ vách ngăn liền hấp thu hư vô chi lực, chuyển hóa thành cái kia loại chân thực vật chất, nhìn như thông thả, kỳ thực tốc độ vô cùng kinh người chữa trị thiếu sót khu vực. Trong ngay mắt, khu vực này khôi phục như lúc ban đầu, trước đó thiếu sót 3 khối chân thực vật chất, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua. Lê Thương cảm ứng rõ ràng đến rồi hậu phương tình huống, trong lòng hơi động, hư vô chi lực chuyển hóa chân thực vật chất, cái này thuộc về địa là sao? Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hư vô chi lực, từ trình độ nào đó đi lên nói, là không tồn tại lực lượng, chỉ bất quá tại đại vũ trụ ở ngoài loại này không tồn tại lực lượng càng kinh khủng hơn điểm có thể đồng hóa tất cả tương đối mà nói yếu hơn vật chất cùng năng lượng còn có phát tác hư thực chuyển hóa giống như là trước đây ta thấp duy thế giới đẳng cấp còn rất thấp rất thấp thời điểm có thể chống dông tưởng tượng ra các loại sinh vật tưởng tượng ra tiên thiên thần mà tưởng tượng ra pháp tắc lực lượng hư thực chuyển hóa thứ hư vô chuyển hóa là thật thật nội thế giới sáng thế thần sơn bên trên lê thương ý thức thể vung lên tay trước mặt một đạo thân ảnh từ không tới có vụ xuất hiện trong mắt một cái đạm đài minh nguyệt bị hắn sáng tạo ra, cái này đạm đài minh nguyệt cùng ngoại giới cái kia như lúc giống nhau. trước đây lê thương cũng có thể sáng tạo vật chất, nhưng cũng chỉ là vật chất. nhưng lúc này đây, liền gặp cái này được sáng tạo ra đạm đài minh nguyệt, đúng là chậm rãi mở mắt, hai mắt một mảnh mở mịt, nàng là mới vừa được sáng tạo ra, không có bất kỳ tiên thiên ký ức, giống như là hài nhi như vậy tinh thuần. bất quá bởi vì lê thương sáng tạo là thành niên thể đạm đài minh nguyệt, vì vậy nữ nhân trước mắt linh trí tương đối cao, đã có thể tự chủ suy nghĩ, thể chất rất yếu, chỉ có thể đạt được phổ thông võ giả cấp bậc. Hơn nữa, trên thân cũng không có thần tính. Lê Thương không có truyền thụ cái này được sáng tạo ra đạm đài minh nguyệt bất kỳ lực lượng nào, đương nhiên cũng không có gạt bỏ đối phương, trực tiếp đem đối phương chuyển rời đến nội thế giới bên trong nhân tộc lãnh địa, để cho nàng tự sinh tự diệt. Sau đó Lê Thương lại sáng tạo ra một ít cái khác chưa từng thấy thân ảnh, nam nữ lao hấu đều có. Những thứ này bị hắn chế tạo ra người, dung mạo bất đồng, thân cao bất đồng, béo gầy bất đồng, thậm chí khỏe mạnh trình độ cũng bất đồng. Mà tương đồng chính là, những người này đều nắm giữ linh trí, chỉ bất quá mạnh nhất chỉ có phổ thông võ giả cấp bậc thể chất. Sau đó lê thương lại nếm thử sáng tạo vật khác chất, tỉ như bùn đất, tảng đá, đầu gỗ các loại. Ngay từ đầu hắn hay là trực tiếp dùng thế giới bản nguyên tới sáng tạo, cái này đơn giản nhất. Nhưng dần dần hắn bắt đầu nếm thử sử dụng khác lực lượng sáng tạo, như tiêu tán ở trong thiên địa thiên địa năng lượng, hoặc là trực tiếp dùng thần tính tới chuyển hóa sáng tạo, một bước đúng chỗ. Đến cuối cùng hắn quá mức thậm chí đã có thể chân trình chống rông sáng tạo, tưởng tượng cụ hiện hóa. Lý luận đi lên nói, cho dù là tưởng tượng cụ hiện hóa, đó cũng là cần tương ứng năng lượng tới chuyển hóa, bởi vì bảo toàn năng lượng định luật. Nhưng theo năng lực sáng tạo thâm nhập, Lê Thương phát hiện chính mình tiêu hao năng lượng càng ngày càng ít, đến cuối cùng, quá mức thậm chí đã có thể hoàn toàn không cần tiêu hao năng lượng. Giống như là tưởng tượng của hắn thế giới, có một cái vô cùng lớn hư vô không gian, hắn giống như là có thể không hạn chế rút ra hư vô chi lực chuyển hóa thành chân thực vật chất. Mà sáng tạo quá trình này chính là hắn đem hư vô chuyển hóa thành chân thực vật chất. Vô vụ, cũng liền tại Lê Thương triệt để lĩnh ngộ loại này chân chính chưa từng có năng lực sáng tạo trong mắt, hắn thần tính trực tiếp đột phá một triệu cực hạn, đạt tới chục triệu cấp bậc. Mà cũng ngay một khắc này, Qua lại vũ trụ giới biết hắn, rốt cục mang theo Đạm Đài Minh Nguyệt, xuyên qua không biết nhiều giày chân thực vật chất, tới đến bên ngoài hư không vô tận bên trong. Chương 282, nhiều hơn hai vị chủ thần chiến lực. Đi tới bên ngoài chân chính hư không vô tận bên trong trong nháy mắt, một cỗ kinh người hư vô chi lực đập vào mặt. Cho dù là Lê Thương, đều cảm giác thực lực của tự thân bị vô hạn áp xúc, thần thức phạm vi bao phủ trực tiếp bị áp chế đến rồi vạn dặm xung quanh. Nhưng mà cũng liền trong nháy mắt này, Lê Thương đột nhiên hiểu rõ chân chính hư thực chuyển hóa hão nghĩa. Trong nháy mắt, cái kia loại áp chế cũng không tiếp tục tồn tại. Cái gọi là hư vô đồng hóa chi lực, hắn thấy, giống như là nào đó loại có thể lợi dụng lực lượng. Chính mình hoàn toàn có thể không hạn chế đem hấp thu lợi dụng. Đương nhiên cái này không có ý nghĩa, bởi vì hiện tại hắn, đã có vô hạn năng lượng. Hắn căn bản không cần cái này hư không vô tận đưa cho hắn cung cấp năng lượng chuyển hóa. Bởi vì, tưởng tượng của hắn thế giới, chính là một cái vô cùng hư vô không gian, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp cụ hiện năng lượng.